nhưng tại cái này thịnh thế phía dưới lại ám lưu hùng dũng thiên hạ cũng muốn đoạt chung nguyên mảnh này đất màu mỡ bầy sói âm thầm nhìn trộm nhìn chằm chằm muốn đánh mạng an chi ngoài có các quốc gia liệt mạnh mưu đồ lối hợp cấu kết tùy triều dương nhiệt theo lúc chuẩn bị chiếm lĩnh đại đường giang sơn lệnh đại đường thời khắc ở vào trong nguy cơ nguyên nhân bên trong lý thế dân ngày đêm vất vả tâm lực tiểu tụy thân thể ngày càng xa suốt mà dẫn tới thái tử c h i vị đấu tranh không ngừng hiện thái tử lý thành càn địa vị dần dần không bảo vệ tứ hoàng tử lý thái theo lúc chuẩn bị và vị cựu hoàng tử lý trị không ngừng trở nên gây gắt hai người mâu thuẫn đại đường nhìn như bình ổn lại như thân ở loạn thế đầu tháng ba xuân thần lúc chiều dương giống như kim dài đầy khắp nơi trong thành trường ăn chỗ hẻo lánh xa hoa phong cách cổ xưa trong đ ì n h viện hai tên cung nữ nhìn xem đình nghỉ mát dưới tuấn tú nam tử một mặt đáng tiếc nửa tháng trước bệ nhị hoàng tử từ quan tinh thai nga xuống thật vất vảy mạng trở về. lại thành như vậy xi、si、ngốc bộ dáng thật sự là người đáng thương à. có thể cứu về đến đã không sai nghe nói bệ hạ muốn đem nhị hoàng tử nước nhận làm con thừa tự cho sở a i vương lý tri vân thành bộ dáng này cũng không biết rằng sở a i vương còn muốn hay không người nhị hoàng tử mẫu thân vốn là hạ nhân chỉ vì hoàng thượng uống say mới may mắn được long tử đáng tiếc nhị hoàng tử sau khi sinh liền chết bất đắc kỳ tử mà chết nhị hoàng tử cũng là đủ kiểu không được sử ái thiếu niên thân hình thon gầy người mặc rộng thùng tình viền vàng tảm ti t r ư n g bảo sắc mặt tái nhật như tờ giấy lại bởi vì tuấn tú khuôn mặt cho người ta dị dạng mỹ cảm ánh mắt ôn hòa bên trong lộ g a kiến nghị nếu là khí sắc cho dù t ố t điểm được sưng tụng là phiên phiên giai công tử sáng trong thế vô song cung nữ trong miệng nhị hoàng tử liền là lý thế dân con thứ hai lý khoan nửa tháng trước lý khoan bên trên quan tinh thai rơi xuống trọng thương cứu tỉnh sau khi được thưởng hầu ngôn l o ạ n nữ thường xuyên sẽ toàn thân rút r ỗ dậy giống như đ i ê n cuồng thái y xem lắc đầu thang khổ chẩn đoán là điên ngốc chứng bệnh lý khoan nghe thấy cung nữ thảo luận cũng không tức giận trong mắt chấp động lên trí tuệ quan mang kiếm mi tinh mục nơi đó có nửa phần xi ngốc bộ dáng bởi vì liền ứng vì hắn đã là lý k h a n cũng không phải lý k h a n dương vân vốn là thế kỷ hai mươi một năm đạo đòn khi mắt thấy lập tức tốt nghiệp hết khổ có thể kiếm tiền đến tiểu hắc ngõ hẻm vui cười nhưng một đêm suốt đêm lên mạng lúc ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền lòng trời lỡ đất đến cường thịnh đại đường không chỉ có đến đại đường còn làm hoàng tử tốt tại lý khoan mặc kệ là hình dạng vẫn là tuổi tác cũng cùng dương vân là giống như lúc điểm này cũng không để dương vân cảm giác được không t h í chứng tỉnh lại nửa tháng đến hiện tại lý khoan rốt cuộc tiếp nhận chính mình thân phận mới vậy dưỡng tốt thiếu cái mà gây nên run dày thân thể ai may mắn xuyên việt thành thành tử nếu là xuất sinh bẩn dân gia đình đó mới là thao đản lý k h a n dựa vào đình trụ thân thể này quá hư nhược sinh bệnh trong lúc đó mặc kệ là hoàng tử k h á c hư tình giả ý t h ă m viếng vẫn là cái k i a trăm công nghìn việc lao cha ân cần thăm hỏi cũng bị lý khoan lời nói điên cuồng làm sợ không ít đại nịch bất đạo lời nói cũng bị lý khoan nói ra qua cả đại đường đều biết lý thế dân sinh nhi từ ngốc liền t ạ i dương vân ngẩn người ngây người thời khắc bên hai truyền đến cung nữ nhẹ nhàng ngôn ngữ nhị hoàng tử đồ ăn sáng chuẩn bị tốt chậm thêm liền mát lý khoan quét mắt một vòng nước dùng quả nước cháo hoa không có chút nào hứng thú để xuống đi trời nóng mắt ăn vừa vặn hai cung nữ xứng sở nhìn xem lý k h a n ngẩn người lý k h a n cảm thấy buồn cười trêu kẹo nói làm sao ta tuy rằng n ố c nhưng ăn cơm vẫn là sẽ lời kia vừa thốt ra hai tên cung nữ nhất thời kịp phản ứng vừa mới các nàng nghị luận ngữ điệu đều bị lý khoan nghe minh bạch thần s ắ c sợ hãi dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh vội vàng q u ì xuống dập đầu nói nhị hoàng tử tha mạng tiện t ì không nên loạn tức cái lưới nghiệm tại chúng ta là vi phạm lần đầu tha cho chúng ta đi lý khoan cũng lời cùng hai cái cung nữ so đo phất phất tay việc này coi như tôi h đừng muốn nhắc lại lui ra đi hai tên cung nữ vội vàng lại dập đầu ba cái vung xuống muốn ăn t i ệ n vội vàng rời đi trước khi đi lúc liếc mắt nhìn nhau nhị hoàng tử không giống trong truyền t h u y ế t điên đốc ngược lại nhìn xem còn có chút còn h có trên triều đình lý thừa càn cùng lý thái đánh cuối bụi cuối cùng bị lý trị ngư ông đắc lợi lý trị cũng không phải cái gì tốt ở chúng chủ làm hoàng đế sau đem đồng bào huynh đệ rết sạch sẽ coi như dựa vào giả ngây giả giải tránh qua lý trị một kiếp này khó còn có võ tắc tiên không võ t á c thiên thế nhưng là đem lý ra dòng chính g i ế t đến tinh ánh sáng lên tới phụ nữ và trẻ em già yếu xuống đến đợi m ớ m hài đồng một tên cũng không để lại phía sau kế vị lý h i ể n đến cùng phải hay không lý ra loại người nào cũng không biết ba con đường đều là t ử lộ nghĩ tới đây dương vân liền đau đầu lợi hại hắn không muốn để cho sự tình dạng này phát triển dương vân n g ẩ n người trầm tư trong lòng tính toán kế hoạch hắn muốn nắm quyền lớn trở thành tiên cổ đệ nhất đ ế vương ghi chép đến trong sử sách cung cấp hậu nhân n g â m sướng truyền tụng đàn năm đáng tiếc muốn giết địch làm sao không thương có lòng không đủ lử lý k h a n tình cảnh là sở hữu hoàng từ bên trong khó xử nhất một cái tuy rằng là cao quý nhị hoàng tử nhưng xuất sinh h ấ p là lý thế dân nhất không yêu thương n h ị tử trên triều đình không có quyền nói chuyện trong âm thầm liền đại quan địa vị cũng k h ô n g bằng lý thừa cản lý thái còn có lý trị đều là trưởng tôn hoàng hậu n h ị tử tuy nhiên trưởng tôn hoàng hậu đã chết nhưng không chút nào ảnh hưởng lý thế dân sùng ái chính mình còn nối dõi nhất là lý thừa cản sinh phóng đ ả n g không bị trói buộc hoang đường vô độ lại còn được phong làm thái tử lý khoan rất khổ cực chỉ có một cái hoàng tử thân phận nhưng không có hoàng tử địa vị xếp để lý k h a n cao mày đầu nhăn thành xuyên chữ lý k h a n làm rất nhiều kế hoạch âm thầm chủ bị chính mình thế lực lợi dụng hiện đại chi thức kiến thiết đại đường cũng hoặc là trợ lý thừa cản cùng lý thái vạch mặt lúc lại tùy thời mà động tranh thủ thái tử chi vị cũng mặc kệ loại nào cũng bị dương vân từng cái lật đổ cái này chút nói đến đơn giản ngồi xuống lại khó i như lên trời âm thầm chuẩn bị thế lực mặc dù có thể được nhưng thời gian quá lớn lên vạn nhất sinh biến cho nên cái này ba được sùng ái hoàng tử trái lại đối phó chính mình vậy coi như chơi đại phát lý khoan chuẩn bị đến thư phòng cầm văn phòng tứ bảo tốt tốt trải vớt dưới triều đỉnh quan hệ liền tại cái này lúc dương vân phát hiện chính mình không động đậy chính tại sợ hai bên trong băng lanh cơ giới thanh n m trong đầu văng lên để dương vân chân tay luôn cuống keng hệ thống kiểm chắc đến túc chủ ở vào trong nguy cơ phù hợp hệ thống kích hoạt điều kiện hệ thống đã kích hoạt chính tại khóa lại điên giả ngây giả dạ i hệ thống khóa lại quá trình bên trong túc chủ ở vào vô địch trạng thái cũng không có cách nào hành động an tâm chớ vội cơ dối âm thanh tuy rằng băng lãnh vô tình nhưng tại lý khoan nghe tới phá lệ dễ nghe giống như cựu tiên cuồng lôi tại lý khoan trong đầu nổ vàng nổ lý khoan nhịn không được cuồng hỉ nếu có thể động lý khoan nhất định ngửa mặt lên trời cười to cảm khái ông trời đại hắn không tệ hệ thống một hắc xuyên v i ế t trước hắn cũng không có thiếu đọc tiểu thuyết biết rõ xuyên việt người đều có hắc dương vân hô hấp dồn dập l ặ n g l ặ n g chờ đợi hệ thống khóa lại xong đang mong đợi kinh hỉ hệ thống khóa lại bên trong khóa lại tiến độ một m ư ơ khóa lại tiến độ một mươi năm tiến độ rất nhanh tại lý khoan xem ra lại là một ngày bằng một năm lý khoan nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại đột nhiên nhớ tới cái hệ thống này giống như gọi người điên hệ thống cái tên này là thật có chút kỳ hoa cũng làm cho dương vân có dự cảm bất tưởng qua đường cung nữ nhìn xem tư thế q á i đứng đây bất động lý khoan cảm thấy kỳ quái cảm thấy lý khoan lại phạm n g u d ạ i chứng bệnh không biết lần này lại sẽ làm xảy ra chuyện gì n g a n gia vạn gọi bắt đầu đi ra hệ thống khóa lại cuối cùng thành công keng hệ thống khóa lại thành công độ phù hợp trăm phần trăm hệ thống ban đầu hóa bên trong chính tại khởi động lý khoan có thể di động khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi không ở tại lộng lây á o choàng bên trên lau đây chính là để cho ta vật ta bảo cho mệnh, để cho ta quát tháo phong vân đồ vật tuyệt đối đừng ra cái gì yêu thiêu thân a trong tiểu thuyết hô túc chủ hệ thống thế nhưng là không ít lý k h a n cũng không muốn chính mình vậy xui xẻo như vậy muốn thật dạng này hắn khóc đều không địa phương khóc ca keng i ả ngây giả d ạ i hệ thống kiểm chắc đến túc chủ đứng trước lựa chọn lựa chọn một chạy ra hoàng cung tự lập làm vương công thành danh toại sau khen thưởng ruộng tốt trăm mẫu hoàng kim ngàn v à lượng lựa chọn hai giao hảo lý trị cũng tại ngày sau giúp nó đoạt được đế vương c h i vị lựa chọn khen thưởng thần nông y thuật lựa chọn ba tuyên chính điện bên trên hướng lý thế dân yêu cầu thái tử c h i vị lựa chọn khen thưởng độc cô cầu bại truyền thừa lý khoan hệ thống chẳng lẽ đang chơi hắn trước mắt tuyến h ạ không có chỗ nào mà không phải là tại tìm đứng chết kém chút không có đ không hổ là giả ngây giả d ạ i hệ thống cái hệ thống này quá sẽ giả ngây giả d ạ i liền lấy đệ nhất tuyển hạng tới nói chạy ra hoàng cung tự lập làm vương bây giờ đại đường thế trắng không nói còn lại còn không có chờ hắn tự lập môn hộ sợ là liền bị lao cha cho quân pháp bất vị thân một đ a o c h ặ t dù sao hoàng tử đủ nhiều thiếu một cũng không sao về phần thứ hai tuyển hạng dương vân càng là bất lực đ ầ u đen do muống nếu là tuyển hắn liền thật sự là cái kẻ ngu còn làm giả ngây giả d ạ i cái kia một bộ làm gì biết rõ lý chị sẽ đem đại đường giang sơn chắp tay tặng cho võ tắc thiên làm sao vậy không có khả năng tuyển cái này táng tận lương tâm tuyển hạng huống chi khen thưởng vẫn là rác rưởi nhất thần nông y thuật tuy nói thần nông đến bách thảo y thuật tuyệt luân lập xuống bất thế chi công nhưng vậy cũng là mấy ngàn năm trước sự tình làm lúc y thuật không phát đạt phóng tới hiện tại cái kia liền khó nói chắc tại cái này đại đường không chừng là h ơ i hợt hạng ư ờ i cũng liền so bình thường bác sĩ lợi hại điểm không nói thuốc kia vương tôn tư mạng liền nói cái kia viên thiên tương lý thuần p h o n g đám người đan đạo y thuật cũng chưa chắc sẽ thua bởi thần nông huống hồ chỉ dựa vào y thuật cũng không thể chinh phục đại đường thiên h ạ n ó i không chừng còn biết bị người buộc làm công cụ người mỗi ngày cho người ta ch Húng hồ đại đường là d ù năng năng người võ l xưng quân thần lý tĩnh tháng riêng bên trong lý tĩnh mang theo ba ngàn đại quân phá đông đột quyết mười vạn đại quân triệt để đánh tan đông đột quyết nhất chiến thành danh cả đại đường chấn động theo một thân dũng vũ không người có thể địch trên giang hồ càng là không thiếu ngoại hổ tàng long hạng người đại đường thế nhưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp phồn hoa thời đại nghĩ tới đây lý khoan nhìn về phía cuối cùng một cái tuyển hạng vẽ m i ệ đọc cô cầu bại đại danh đình đình hệ thống tự động hiện hiện độc cô cầu bại giới thiệu độc cô cầu bại tự phong kiếm ma sinh yêu cầu bại một lần mà không thể được cuối cùng trôn kiếm tại kiếm chủng vượt bực sầu não mà chết tự sáng tạo độc cô cửu kiếm hết thẻ kiểu thức phá kiếm thức phá đao thức phá trưởng thức chờ các loại nhìn như đơn giản lại ẩn chứa vô cùng biến hóa quả thực là xảo diệu cùng cực là thần điêu hiệp lữ bên trong đại bột cuối cùng lấy vô chiêu thắng hữu chiêu không có kiếm như có kiếm đi vào kiếm đạo c h i đ ỉ n h có người nói cuối cùng chết già ẩn c ư chỗ lại có người nói độc cô cầu bại lấy kiếm đạo vạch phá thư ơ n khùng vũ hóa đăng tiên cái này khen thưởng thật là thơm a lý khoan vui sướng trong lòng thơm như vậy khen thưởng ngu ngốc mới có thể cự tuyệt không chút do dự nói ra hệ thống ta lựa chọn thứ ba tuyển hạ lựa chọn tại tuyên chính điện bên trên ngay trước bách quân mặt họ phụ vương yêu cầu thái tử tri vị người lời đánh giá h ắ n là người điên cũng tốt, ngu ngốc cũng được. chỉ cần độc cô cầu bại truyền thừa tới tay tùy bọn hắn ý người đ ờ i cười ta quá điên ta cười người đời nhìn không thấu quân quân sóng ngầm đại đường tịnh thế phía dưới chỉ có tự thân có thực lực có thể tự vệ không việc gì có độc cô cầu bại truyền thừa hắn mới có sống sót đến tư bản mới có bảo mệnh tiền vốn độc cô cầu bại truyền thừa lý khoan nhất định phải đem tới tay còn có kia thái tử chi vị đã tuyển vậy liền cũng muốn cùng nhau làm tới thân là thái tử cho dù có người không thích muốn động hắn cũng phải cân nhắc một chút làm một cái điên thái tử cái kia lại có làm sao lý k h a n lời nói vừa dứt hệ thống liền làm ra n h ắ lại t ú c chủ lựa chọn thành công nhiệm vụ đã sinh ra t ú c chủ liền có thể tiến về tuyên chính điện hoàn thành nhiệm vụ cơ giới âm thanh băng lanh vô tình hiển nhiên là không coi trọng lý khoan có thể thành công lý khoan ánh mắt lộ ra kiên định ánh mắt giống như bàn thạch như thanh tùng đối một bên cung nữ nói ra mấy cái lúc còn có hai phút đồng hồ liền đến tỷ lúc tỷ lúc liền là chín h sáng cũng là tạo chiều kết thúc thời gian hai phút đồng hồ liền là nửa giờ đầy đủ đuổi đến tuyên chính điện các ngươi thông chi một chút người chuẩn bị ngựa bản hoàng tử muốn đến tuyên chính điện hai cái cung nữ vốn muốn nói lý thế dân có mệnh lệnh hoàng tử không được tùy ý tiến vào tuyên chính điện nhưng nhìn lý khoan tình thế bắt buộc bộ dáng các nàng cũng không dám hỏi nhiều、Nặng. hai cung nữ gật đầu nhận lời vội vàng lui ra vì lý khoan chuẩn bị xe ngựa gặp hai người lui ra dương vân ngầm đầu ánh mắt thâm thúy xuyên qua trời cao nhìn về phía quan tinh thai quan tinh thai về sau chính là đại đường quyền lợi trung tâm trường an thành vinh diệu đại minh cung hai tay nắm chặt thân ở đại đường trong nguy cấp để lý khoan cầu sinh dục bùng lên cỗ này cầu sinh dục cuối cùng hóa thành dã tâm chỉ có tự thân cường đại mới có thể không sợ nguy nan mặc cho ngưu muôn vàn ngữ kế ta liền một quyền phá đi dốc hết toàn lực chính là đối thực lực tốt nhất thuyết minh chương ba thần tiên báo ngộng để cho ta mang đến tin tức tốt đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm thời gian chậm rãi đi qua một lát sau xe ngựa chuẩn bị tốt thái dương đốt mục đích một cỗ hơi có vẻ cũ kỹ xe ngựa từ lý khoan phủ bên trong lái ra thẳng đến đại minh cung mà đến móng ngựa phi nhanh dẫm đặt dưới từng cơn cho bụi như là nhấc lên tiểu hình xa thành bạo tuấn mã tại dưới roi ra chạy nhanh chóng một phút thời gian liền đến tuyên chính điện cửa cửa điện cao ngất nguy nga ngoài điện mấy trăm hãn tướng chờ đợi, đừng nói là người. liền con mũi con cũng bay không tuy là từ vật lại làm cho người ta cảm thấy cự đại cảm giác áp bách tráng lệ to lớn lộng lây tiểu diễm bất luận cái gì từ ngữ đều không đủ lấy hình dung tuyên chính điện khí thế vẹn vẹn là nhìn xem tuyên chính điện tại dương vân trong mắt liền giống như hùng sư ác hổ chỉ cần hắn có chút di động liền sẽ xé nát rào sát tuyên chính cung trước hai bên đường để có hai tôn cao đến hai trượng kim đồng hùng sư sinh động như thật trận mắt tròn xoe dưới thường nhân không dám nhìn thẳng treo chống tuyên chính cung mười vị trí đầu tám cái trụ tử khảm nạm lấy hoàng kim tạo thành cự lòng uy nghiêm t ú c mục làm cho lòng người sinh sợ hãi tại tuyên chính cung nhìn đằng trước người bình thường sẽ chỉ cảm thấy mình nhỏ bé đối cả đại đường đế quốc nổi lòng t ô n kính không hổ là mười mấy triều đại cổ đô cũng chỉ có tuế nguyệt l ắ n g động mới có thể có như vậy huy áp nhớ tới sau này lý gia cơ nghiệp muốn chắp tay tặng cho võ tắc t i ê n lý k h a n trong lòng nổi lên căm giận quốc trời lý gia giang sơn hắn không cho phép n g i nhân n h n g trạng lý khoan tiến lên trước một bước muốn đi hướng tuyên chính điện bây giờ đại đường trung tâm chính trị chính tiến hành t ạ o chiếu nếu là kịp hôm nay vừa vặn có thể đòi hỏi thái tử chi vị còn không có chờ đi đến tuyên chính điện bậc thang l i ề n bị tải hữu thị vệ cầm trường thương ngăn lại ngự tiền thị vệ úy chỉ cung đi tới người đến người nào tự tiện xông vào tuyên chính điện nếu không có lý do tội chết úy chỉ cung nhận biết lý khoan nhưng tại úy chỉ cung trong mắt để lý khoan cái tên điên này hoàng tử tiến vào tuyên chính điện là đúng đại đường n ũ nhục lý k h a n cũng không bối rối chân định tự nhiên ta chính là nhị hoàng tử lý k h a n lần này đến đây có chuyện quan trọng hướng p ụ hoàng bậm báo đây là lý khoan trong trí nhớ lần thứ nhất đạp vào tiến về tuyên chính điện đường khảm nạm lấy kim sắc đường vân trường bảo màu đen theo gió phiêu diêu lý khoan phun ra một ngụm t h ọ c khí bình phục chính mình tâm tình cái này khiến ý chỉ cung hiếu kỳ nhị hoàng tử có thể có như thế can đảm cùng trong truyền thuyết ngu dại cùng lắm tương xứng cái k i a lạnh nhạt lạnh lùng ánh mắt xem xét liền là kinh lịch quá lớn tràn diện người cho dù là hoàng thượng lớn nhất nhìn chúng hoàng tử lý trị cũng chưa từng có qua bất quá đưa đến tuyên chính điện cửa lúc ý chị cung liền không nghĩ như vậy hoàng tử nhập điện cho dù là thái tử cũng muốn tại cửa ra vào q u ỷ bái hành lễ đạt được lý thế dân cho phép sau mới có thể thiết nhập lý khoan cứ như vậy thẳng tắp đi vào đến không chỉ có đem ý chỉ c u n g xem đốc bách quan cũng đều đ ố c n g ẫ nghịch lý thế dân sự tình cũng chỉ có người điên mới làm ra đến lý khoan không h ậ người đ i n tên lý khoan xem người chung quanh ánh mắt liền biết mình lại làm chuyện bệnh trong lòng tầm mắng lão tử không phải người điên c h ậ t to các ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút à tuyên chính điện uy vũ ở ngoài điện cảm thụ không chân thiết có thể nhập trong điện áp lực thật lớn dưới thường nhân không dám lên tiếng nói chuyện to lớn cung điện bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng trên nóc điện khắc lấy từng đầu kim long mang theo khí thôn thiên hạ chi ý tuyên chính điện chỗ cao nhất trên long n g cùng lý khoan khuôn mặt có năm phần t ư ơ n g tự lý thế dân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lý khoan không tên uy áp để lý khoan cảm thấy núi lớn áp lực đế vương tri uy khủng bố như vậy không hổ là trịnh quán thịnh thế người sáng lập không hổ là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai thiên cổ đế vương lý thế dân không mở miệng văn võ b á quan cũng đều không dám tùy ý nói chuyện trầm mặc một lát trưởng tôn vô kỵ hí n g ư a c công thanh v a n g lên nhị hoàng tử ngươi nói có việc khởi bầm bệ hạ việc quan hệ thái tử chi vị nhanh giải thích miễn cho chậm trễ chúng ta bãi t r i ề u thời gian chúng ta còn có không ít việc cần hoàn thành trong lời nói đùa cợt chi ý ai cũng nghe được dù sao là thằng điên hoàng tử liền lý thế dân cũng không đem để ở trong lòng lý thế dân ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem lý quan hắn lúc đầu không muốn triệu kiến lý quan nhưng việc quan hệ thái tử hắn muốn nhìn một chút điên nhi tử có thể náo ra cái gì yêu t i ê u thân nếu là hồi náo liền có thể lấy khi quân chi tội biếm thành thứ dân. xung quân biên cương tùy tiện thưởng hắn phụ đ ệ sống hay chết đều do thiên mệnh đương đương hoàng đế sinh thiệu năng trí tuệ nhi tử chuyên gia đến mất mặt ta lý thế dân cảm thấy đây quả thực là hắn nhân sinh bên trong một đại h ấ p điểm lý khoan tại áp lực dưới lưỡi ngược ngầm đầu kiên nghị mang trên mặt k i t n g ạ o chỉ có chút cao nạo g cảm giác cái này khiến lý thế dân kinh ngạc hoài nghi thai y có phải hay không t r ầ n bệnh sai lý khoan sớm đã khỏi hẳn tiến lên túi đầu tôn ti có thứ tự là tiêu chuẩn quỷ bái lễ đây càng thêm để lý thế dân cảm thấy lý k h a n tốt bách quan cũng là như thế suy nghĩ thậm chí có yêu vớt mông ngựa người đang suy nghĩ đợi chút nữa mà muốn hay không thổi lý khoan không để ý đến trưởng tôn vô kỵ đứng lên đ ố i lý thế dân nói ra phụ hoàng hôm qua có lao thần tiên báo mộng tại ta nói ba tháng có đại hỷ bông xuống bây giờ đúng lúc là ba tháng ngày cuối cùng hôm nay bên trong nhất định có tin tức tốt bách quan xôn xao có không ít người càng là che miệng cười trộm cái này nhị hoàng tử xem ra là thật điên lao thần tiên báo mộng loại lời này cũng nói được không nói đến sự tình thật giả toàn đại đường lên tới thừa tướng hoàng tử xuống đến phổ thông thương nhân người nào không biết lý thế dân tin phật không tin nói tại lý thế dân trước mặt để lao thần tiên đây không phải muốn chết sao quả nhiên lý thế dân mắt lộ ra hạ quang đây đúng là tin tức tốt nhưng không có khả năng lý tính đánh tan đông đột quyết về sau hiện lợi khả h á n đảo vong đến nay không biết tung tích thiên hạ chi lớn muốn tìm tung tích dấu vết khó khăn cỡ nào Đám đối phát cảm mê người càng phát ra cảm thấy lý Khoan là nói sảng. dân là thấy thế ra Lý Lý bệ chỉ cung quân phất phất tay, chỉ chỉ dương Vân. Khi tri Bách quan quỷ bái.、Bày、hạ vì vị vũ. Dương nước ta uy, quân pháp bất vị thần, ta bất huy, pháp huy đại đ ư ờ nghĩa tại trong tay bệ ạ chắc chắn thiên thu tiên tái, và v xưa nay chưa từng có sau này không còn ai việc này chắc chắn nhớ tại trong sử sách cung cấp hậu nhân tuyệt sướng chính tại cái này lúc truyền tin viên vội vàng xông vào điện bên trong báo trương bảo tương đại nhân bất chợt tới đến tôn nhi mất binh danh bắt được hiện lợi ít ngày nữa liền mang đến trường an chương bốn nhi thần đến yêu cầu hoàng tử chi vị đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r a tìm tất cả mọi người kinh hãi chân trước bọn họ cũng bởi vì lý quan điên ngốc ngữ điệu mà chế r ê u chân sau liền ba ba đánh mặt hiện lợi khả h ã n thật bị bắt vẫn là bị trương bảo tương bắt cùng dương vân nói không sai chút nào nếu không phải là ở đây bách quan đều là thấy qua việc đời người không tin quỷ thần chi thuyết không phải vậy thật sự tin giới gầm trời này có lao thần tiên lý thế dân ngầm nghĩa lý quan không biết lý khoan nói câu nào mới là thật thậm chí không biết lý khoan là thật ngốc hay là giả ngốc lý khoan n g ư ơ i tuy nói đối hiệt lợi khả hãn sẽ bị bắt sống nhưng cầu gặp ta vì là thái tử sự tình bây giờ hai chuyện không hề quan hệ vẫn như cũng dựa theo khi quân c h i tội luận sử cầm hình tám mươi đến l á n h phạt đi cầm hình tám mươi đánh xong ít nhất phải nằm trên giường tu dưỡng ba tháng lý khoan nghiêm trọng hoài nghi hắn không phải lý thế dân thân sinh n h i tử đều là hoàng tử vì cái gì khác biệt có thể lớn như vậy đâu tiến lên trước một bước lý k h a n quý máy phu hoàng lao thần tiên báo n ộ n g hết thể nói hai chuyện. chuyện thứ nhất là vì để ngài tin tưởng hắn tồn tại chuyện thứ hai mới cùng thái tử chi vị có quan hệ lý thế dân có chút ngạch thủ ra hiệu lý khoan nói tiếp dưới đến bách quan cũng đều nhắc lên khẩu vị muốn nhìn một chút dương vân đến cùng muốn nói gì từ xưa đến nay thái tử chi vị một mực là đại sự liên lụy đến mọi người lợi ích không thể không thận trọng đám người ánh mắt nhìn soi mói lý khoan lạnh nhạt nói ra phu hoàng lao thần tiên đệ ngài đem thái tử chi vị c h u y ể n cho ta có thể bảo vệ đại đường giang sơn muôn đời không lo nếu không hai chiều về sau đại đường giang sơn muôn đời k h ô l ý k h a n thanh n m không lớn lại như sấm rền vang vọng tại tuyên chính điện tuyên chính điện bên trong lặng ngắt như tờ phía trước bọn họ còn hoài nghi lý khoan trước kia có phải hay không giả ngu hiện tại không cần hoài nghi đây là thật ngốc với lại ngốc triệt triệt để để lý khoan đột nhiên xuất hiện lời nói điên cuồng làm cho tất cả mọi người cũng vội vàng không kịp chuẩn bị liền luôn luôn bình tĩnh tự nhiên năm đó đông đột quyết đánh tới vị thủy lúc cũng sắc mặt t r ầ m ộ n lý thế dân vậy khó được có chút nổi nóng may kiếm hơi nhữu tinh mục đích mang theo uy nghiêm nhìn về phía dương vân lớn lao áp lực để dương vân tê cả ra đầu bất quá sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh trên triều đình tuyên chính điện bên trong bách quan cười vang loạn thành một bảy nhị hoàng tử quả nhiên ngốc loại lời này cũng không nói ra vốn chính là bệnh ương tử hiện tại hoàn thành n g u n g ố c thật sự là bôi nhọ ta đại đường hoàng thất mặt mụi a cái k i a c h ú t thái ý vậy thật sự là nhị hoàng tử bệnh đều không tốt làm sao lại p h o n g xuất bách quan thanh âm không thể bảo là không lớn năm sáu mươi m đều có thể nghe được rõ ràng lý khoan đã sớm ngờ tới có thể như vậy đối với cái này cũng không thèm để ý hắn để ý là mình khen thưởng vì cái gì còn chưa tới sổ sách thứ ba tuyển hạng là tại tuyên chính điện bên trên hướng lý thế dân yêu cầu thái tử chi vị chỉ nói m u ố n nhưng không nói có cần hay không lý thế dân chuyển cho hắn a hắn đã hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cũng nên cho nhưng hiện tại nửa điểm động tĩnh đều không có chờ một chút hệ thống sẽ không như thế hố thật muốn trở thành thái tử mới có thể cho khen thưởng đi nghĩ tới đây dương vân cái chán toát ra mùa hôi lạnh tâm lý thật lạnh thật lạnh cái này đáng chết hệ thống cũng không giải thích rõ ràng hiện tại đâm lao phải theo lao a lý khoan bắt đầu hoài nghi nhân sinh hắn cảm giác cái hệ thống này không phải đến giúp hắn mà là đến hô hắn liền tại cái này lúc một đạo thâm trầm thanh â m chuyển đến lý khoan n g ư ơ i đến cùng là tới làm gì lý thế dân gọi thẳng lý k h a n tên đây là thật tức giận lý khoan căng thẳng trong lòng đỉnh lấy lớn lao áp lực ngẩng đầu cùng lý thế dân cặp kia tinh mâu đối mặt thần sắc kiên định ngựa khí âm vang phu hoàng nhi thần là đến yêu cầu hoàng tử chi vị lần này không che giấu chút nào đã sắp điên vậy liền triệt để làm người điên bách quan chế d u càng thêm lợi hại hoàng thất gia loại này ngu ngốc lớn hổ thẹn lý thế dân ánh mắt phát lạnh ánh mắt sắp bén nghịch tử là ai tại chủ sử sau màn để ngươi nói ra dạng này đại n ị c h bất đạo lời nói lý k h a n tính cách lý thế dân một mực rõ ràng bởi vì không được sùng ái yêu một mực cẩn thận chặt chẽ dù là thành điên mất người vậy không dám nói ra những lời này lý khoan kinh ngạc sau đó bội phục không hổ là đại đường thịnh thế tiên phong người chỉ dựa vào mấy câu liền có thể đoán được phía sau có người sai sự dưới đáy lòng lý khoan đối lý thế dân bội phục một chút bất quá bội phục thì bội phục nên giả ngây giả dại d i ễ n k ị c h đó còn là phải tiếp tục p h u hoàng ta vừa nói là lao thần tiên để cho ta tới muốn thái tử chi vị lại là lao thần tiên lý thế dân mày nhữ lại càng sâu ánh mắt tại lý khoan trên thân trên dưới dò xét lao thánh hiền là người thế nào hình dạng như thế nào thục danh nhưng có lý k h a n vậy không nghĩ tới lý thế dân hỏi cái này à cẩn thận ngâm lại lao thần tiên trên mặt như có x ư ơ n g ngủ bao phủ thấy không do ngũ quan chỉ biết râu tóc bạc trắng thân thể như lợi kiếm những người nào càng là không biết nhưng nhi thần làm lúc cả gan hỏi một câu tục danh lao thần tiên nói hắn tên là độc cô c ẩ u bại hào kiếm ma bách quan bên trong võ tướng lý tính nghe nói kiếm ma hai chữ trong miệng tự lẩm bẩm lấy kiếm nhập đạo làm kiếm điên cuồng khó trách thành kiếm ma lý tính nói lý khoan cũng không phát giác tiếp tục nói nửa tháng trước nhi thần trọng thương tỉnh lại sau giấc ngủ sau giống như điên cả ngày ngơ, ngơ ngác ngác một ngày ngủ lúc lão thần tiên báo n g ộ n nói cho ta biết vừa mới sự tỉnh nhi thần vậy may mắn được thanh tình Lao thần tiên đã sớm biết phụ hoàng sẽ không tin nhi thần nói chuyện cho nên nói cho xem nhi thần t r ư ơ n g bảo tương bắt sống cầm h i ệ t lợi khả hãn sự tình lấy được tín nhiệm đại gia giờ mới hiểu được lý khoan nói lao thần tiên vậy mà thực trong lộ nhất là t r ư ơ n g bảo tương sự tình để cho người ta đoán không được lý khoan nói cho cùng là thật là giả cái này chẳng lẽ là thật ai biết đâu bất quá tại hôm nay trước nhi hoàng tử đúng là điên hình dáng vừa mới lại truyền tới tin tức t r ư ơ n g bảo tương có thể bắt được hiện lợi khả hãn đơn thuần là trên đường trùng hợp gặp phải không có bất kỳ cái gì để báo chỉ có thần tiên có thể dự đoán chẳng lẽ lại thật có thần tiên thà rằng tin là có không thể tin là không nhìn nhìn lại đại thần trong triều lại bắt đầu nghị luận lý thế dân ánh mắt lấp lóe nhìn không ra h ỉ nộ lý khoan bộ dáng nhìn như liên ố c nhưng lại bình thường với lại không phải bệnh nặng mới khỏi bộ dáng nghĩ tới đây lý thế dân quyết định tiếp tục truy vấn nếu là thật có thần tiên vậy nhưng thật sự là thiên hữu đại đường bây giờ đại đường cũng thế kém xa mặt ngoài coi trọng đến hài hòa lao thần tiên còn nói cái gì lý thế dân thanh em lu hòa một chút nhưng vẫn là lộ g a huy nghiêm lý khoan không hề nghĩ ngợi thốt ra người khác cười ta quá điên ta cười người khác nhìn không t ấ u Ta từ h à nhưng đao h ớ t h i là tuyên i chính n lôn. Lời kia vừa t t tất biết ra, Khoan. cả c mọi người biết do nói do là Lý h điện bên trong văn võ bá quan xôn xao còn biết gặp mặt mới chỉ thị loại này tử để bọn hắn thật lâu không thể bình tĩnh nhất là trưởng tôn vô kỵ càng là xuất mùa hôi chán chương năm kiếm thánh truyền thừa tới tay đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa c h a tìm trường tôn vô kỵ chính là trong triều trọng thần rất được lý thế dân coi trọng địa vị có thể nói là dưới một người trên và người hắn chấn kinh nhìn xem lý khoan lại không nửa điểm lòng khinh thị trường tôn vô kỵ đột nhiên cảm thấy hắn suy nghĩ không thấu dương vân tâm tư không biết cái tên điên này hoàng tử đến cùng là giả ngây giả dại vẫn là thật điên tựa như là hắn xem không hiểu lý thế dân tâm tư mở dạng hắn phi thường rõ ràng lý thế dân nghe thấy có người hầu ngôn là ngữ hẳn là trực tiếp chém giết n g i đúng nhưng bây giờ lại còn không có giết lý k h a n cái này không khoa học trong triều m ỗ i cái hoàng tử quan hệ cực kỳ vi diệu cùng với những cái khác nước ngoài quan hệ vậy cực kỳ phức tạp trưởng tôn vô kỵ tâm lý rõ ràng lý thế dân cực kỳ muốn xử lý tốt những quan hệ này mà hiện tại lý khoan mang theo cái gọi là thần tiên ý chỉ đứng tại tuyên chính điện trước nói chỉ cần lên làm thái tử đại đường liền có thể thiên thu vạn đại liền có thể thu hoạch được lao thần tiên trợ giúp trưởng tôn vô kỵ rõ ràng lý thế dân khẳng định tại mưu tính lấy cái gì nếu không, không có khả năng đến bây giờ còn không trách phạt lý khoan lần này triều hội về sau làm lý thế dân quân cờ lý khoan tại triều đình bên trong đã có một chỗ cắm rủi người bên ngoài không thể lại vọng đậu được phần dù sao quân cờ cũng là hữu dụng nếu là lý khoan thêm ít sức mạnh nói không chừng thật có thể đoạt được thái tử c h i vị tuy nói hiện tại thái tử c h i vị là lý thừa càn ngồi nhưng trưởng tôn vô kỵ rõ ràng lý thừa càn tính tình không tốt không có khả năng làm hoàng đế cho nên thái tử c h i vị là thủng rông teo to mượn t ứ lao thần tiên lấy được lý thế dân tín nhiệm lại làm hoàng tử một chiêu này không thể bảo là không cao không chỉ có là trưởng tôn vô kỵ văn võ ba quan nhóm cũng đều từng người mang ý xấu riêng ngầm hiểu lẫn nhau nhìn xem lý k h a n tất cả mọi người cảm thấy dương vân cũng không điên vậy không đốc mắt sáng sát thực liền là chạy thái tử tri vị đến chỉ là thu hoạch được thái tử chi vị phương pháp hơi đặc biệt không nói sau này không còn ai c h ỉ ít xưa nay chưa từng có tuyên chính điện t r ư ớ c trực tiếp yêu cầu thái tử chi vị đơn giản so người điên còn người điên so ngu ngốc còn ngu ngốc cái này lại để bách quan không hiểu lý khoan đến cùng là giả điên vẫn là thật điên tất cả mọi người cũng đều mê mang bị lý khoan như thế một cái điên ngốc người làm mê man g bách quan không nói cũng đang chờ lý thế dân phán quyết ổn thỏa long ủy lý thế dân thật lâu không nói để cho người ta nhìn không tấu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì chỉ là cái kia suy tư ánh mắt làm cho tất cả mọi người đều biết lý thế dân muốn làm lớn sự tỉnh lý khoan bình tĩnh quét lấy bách quan khuôn mặt trong mắt tránh qua nhỏ bẹ không thể nhận ra t ì h mang vốn cho rằng hẳn phải chết nhưng lý thế dân thái độ có nói rõ thái tử c h i vị có hy vọng đã có hí vậy cái này thái tử c h i vị hắn lý khoan muốn nhất định phải hồi lâu sau lý thế dân thanh âm lại lần nữa vang lên các vị ai khanh lý khoan làm thái tử sự tình các ngươi nhưng có kiến giải lý khoan mày kiếm gậy nhẹ nghe lý thế dân trong lời nói ý tứ thật là có để hắn làm thái tử suy nghĩ bất quá chỉ là có ý tưởng bách quan tả hữu lẫn nhau xem vẫn là trưởng tôn vô kỵ tiến lên một bước nói ra b ậ hạ nhị hoàng tử may mắn được bất tử là thượng t i ê n phù hộ nhưng trong n ộ n g sự tình hư vô mờ mịt lại nhìn không thấu tính không được thật có người ra mặt những quan viên khác cũng đều nhao n h a u gật đầu phù hợp tuyên bạt thái tử chính là đại sự không làm được trò đùa vậy hạ nghĩ lại a coi như đoán đúng chương bảo tương đại nhân bắt sống hiệt lợi khả hãn vậy cố gắng là vận khí tốt đâu đúng a ta còn nói tối hôm qua ta vậy mộng thấy thần tiên nhị hoàng tử nói không chừng tại điên ngốc lúc gặp phải có ý khác người đặc biệt chỉ thị đến tuyên chính điện muốn thái tử chi vị còn cần điều tra rõ ràng tại hạ kết luận tất cả mọi người chỉ có một nghĩa là cái t i ế chính là không thể để cho lý k h a n làm thái tử trường tôn vô kỵ thì là tối bông lòng một hơi lý khoan tâm lý mắt lạnh biết rõ làm thái tử không có khả năng thái tử chi vị đây là không có quả nhiên xã hội xưa tuy nhiên bảo thủ nhưng là không ngu m ộ i à, muốn dựa vào lấy hư vô mở mịt lao thần tiên lấy được lên làm thái tử không thực tế dù sao cũng là trinh quan trí trị kiến tạo trong lịch sử phồn hoa nhất đại đường đế vương làm sao có thể tuyển một cái điên ngốc người làm thái tử nghĩ tới đây lý khoan liền dưới đáy lòng mắng to hệ thống không thành thật nhiệm vụ vậy không miêu tả rõ ràng đậu cầu bại truyền thừa cứ như vậy không đau lòng à lý k h a n dưới đáy lòng đối hệ thống điên quần mắng to liên tại cái này lúc thanh âm quen thuộc lại trong đầu vang lên độc cô cầu bại truyền thừa ra chỉ hoàn thành chính tại vận chuyển bên trong nhiệm vụ đã hoàn thành h ỏ i chủ nhân phải t r a n g hiện tại truyền thừa lý khoan cũng h ỉ thì ra như vậy hắn không phải không hoàn thành nhiệm vụ là truyền thừa ra chỉ thời gian quá lớn lên hệ thống vậy quá t h ẻ cái kêu cơ giới giọng nói tổng hợp tại dương vân nghe tới giống như tin âm dù là không có thu hoạch được thái tử c h i vị cũng là từ đáy lòng cao hứng thái tử c h i vị tính là cái gì chứ có độc cô cầu bại truyền thừa thơm không độc cô k i u kiếm biến hóa vô cùng hủy thiên diệt địa a lý khoan kích động không kịp chờ đợi muốn tại cái này tuyên chính điện bên trong thu hoạch được truyền thừa tại văn võ ba quan trước mặt tại lý thế dân trước mặt thu hoạch được truyền thừa truyền thừa lời nói vừa dứt lý khoan ánh mắt trở nên nạm đạm vô quang phảng phất người sắp chết ánh mắt sắp sửa gỗ liền lại như ngu dại người bộ dáng nhưng lý khoan trong đầu độc cô cầu bại suốt đời sở học tại dương vân trong đầu từng cái triển lãm không chỉ có là độc cô cựu kiếm tổng quyết thức còn có pha kiếm thức pha trưởng thức chờ các loại biến hóa đa dạng vô cùng vô tận khó trách hệ thống truyền thừa muốn lâu như vậy quan trọng hơn là độc cô cầu bại năm kiếm ý cảnh giới l trọng một phòng, kiếm kiếm kiếm chiêu. vô vô vô vô chủ, vô kiếm vô chiêu. lý Khoan thế r u y ề n t ừ a ra lúc, lại lộ cỗ ánh mắt tuy rằng ảm đạo, nhưng trên thân huy h mắt ảm đạm, một tuy t Cỗ này rằng yếu, nhưng ý nghĩa giống như xuyên vân thông tiên. huy tuy yếu, thế khí thế thông thiên. Lý Thế kiếm, ý Lý lợi dân quét nhẹ bách quan một chút khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dâng ư lên ánh mắt cuối cùng nhìn về phía lý khoan lý khoan ngươi lui xuống trước đi việc này ngày sau truy cứu bách quan nghe nói không chỉ có đắc ý lý thế dân đều nói truy cứu chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua kiếm ngân vang âm thanh quanh quần tại tuyên chính điện đám người ngây người nhao nhao nhìn chằm chằm treo lơ lửng giữa trời năm mươi trôi lợi kiếm trở về các võ quan xuất thủ muốn nổ về lợi kiếm đinh đinh đinh lợi kiếm thân kiếm run run dám tự dưng trên không trung tạo thành kiếm trận các võ quan không dám ngông cùng tới gần tuyên chính điện không thể vận dụng nội lực đây là quy củ lý tính sớm đã hộ tại lý thế dân bên người vẻ mặt nghiêm túc các quan văn mở to hai mắt không rõ ràng cho lắm cái này cảnh tượng kỳ dị bọn họ vậy là lần đầu t i ê n đặc kiếm trận treo lơ lửng giữa trời lưu động tại lý quan đỉnh đầu xoe một m à n này càng làm cho bách quan xôn xao cái này chút lợi kiếm không giống là muốn lấy lý khoan tính mạng càng giống là đang bảo vệ hắn lợi kiếm vô linh lại sẽ hộ người chu toàn trừ phi có người âm thầm thao túng không phải vậy không có khả năng một mình hành động ngâm Liên lúc, lợi lý lên lý tại cái này lúc, sở hữu lợi kiếm phát ra kiếm giống rơi tại dưới kiếm kiếm trên này ngân vang thanh âm, giống như nhảy cấm hoan hồ, sau đó rơi xuống từ trên không, tại lý khoan đỉnh đầu lên một trận kiếm vũ. Nhưng kiếm này mưa, không bị thương lý khoan nửa phát từ một cấm sở sau hữu hồ, đầu âm, mưa, ra vũ. đó bị t cái tử h này lúc ó lý khoan vừa vặn tiếp nhận xong độc cô cầu bại truyền thừa chậm rãi mở to mắt nếu nói ngày xưa lý khoan là kiếm my tinh mục trong mắt cất dấu thâm trầm cùng cơ chí nhưng hiện tại lại là khác biệt ánh mắt bình thản như người thường nhưng tại cái này bình thản phía dưới lại ngậm lấy sắc bén kiếm mang kiếm mang này như có trùng tiên chi uy dám cùng thương thiên nhất chiến nhìn xem chung quanh trận mắt ốc mồm văn vọ bà quan lý khoan xứng sở không biết xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại bách quan đều thành n g u nốc g vẻ mặt này tại sao cùng ăn x ú ố trùng một dạng lý khoan mờ mịt l i ê n tại cái này lúc dưới chân kiếm quang chiếu dọi tại lý khoan trong mắt để hắn vô ý thức túi đầu xem đến trông thấy bên chân không xa cắm trên mặt đất lợi kiếm kiếm trận thật ở trong kiếm trận tâm cảm thụ được sắc bén kiếm thế lý k h a n cảm khái tốt một cái cường hãng kiếm trận vẹn vẹn là trong kiếm trận kiếm kh chắc chắn sẽ bị dọa đến sợ vỡ mật không dám động đậy lý khoan ánh mắt tỏa sáng cố nén rút kiếm vung vẩy xúc động h á n tuy nhiên đạt được độc cô cầu bại truyền thừa kiếm đạo nhận biết đã vượt qua quá nhiều người thường làm sao nội lực không cao còn cần cùng kiếm đạo rèn luyện không dám tùy tiện tại tuyên chính điện đội võ chỉ có quan tam phẩm mới có tư cách tại tuyên chính điện mang vũ khí đại tướng quân cấp bậc quan viên mới có tư cách tại xảy ra bất chắc thời điểm rút kiếm lý khoan tuy là hoàng tử nhưng không có quan chức quyền lợi còn không bằng một cái quan viên lý k h a n từ từ tường tận xem xét kiếm trận kiếm trận tinh diệu mỗi thanh kiếm cũng từng tia đan nhưng lại nhưng phấn biệt tiến công dù là thiếu mấy cái kiếm kiếm trận uy lực vẫn như c ũ không giảm nhiều chút kiếm càng có thể gia tăng kiếm trận uy lực biến hóa vô cùng bưng được kỳ diệu cùng độc cô cựu kiếm có dị khúc đồng công d i ệ u dụng loại này kiếm trận không có khả năng tùy tiện xuất hiện ta dựa vào không phải là ta truyền thừa thời điểm chuyện gì phát sinh đi lý khoan càng nghĩ càng thấy được m u ố n đúng ngầm đầu hướng trên long ị xem đến vừa vặn đối đầu lý thế dân hai mắt cặp mắt kia như lợi kiếm đâm vào dương vân áo hải mang theo đế vương tri uy mang theo vô tận uy nghiêm người mang độc cô cầu bại truyền thừa lý khoan đương nhiên sẽ không bị hù dọa ánh mắt không tiêu n ạ o không tự ti bầu không khí trầm mặc mười cái hô hấp về sau lý thế dân đứng lên nhưng khỏe miệng nụ chếp lấy ý cười từ lý thế dân làm hoàng thượng thật lâu không cười qua không chờ lý khoan phỏng đoán rõ ràng lý thế dân tâm tư uy nghiêm thanh âm vang vọng tên chính điện chuyên mệnh lệnh của ta lý thừa c ả n vì chính không đức không xứng coi ta đại đường thái tử lập tức lên hủy bỏ nó thái tử chi vị chuyển ra đông cung lý k h a n có thần tiên ý trị thiên ý không thể trái kể từ hôm nay chính là ta đại đường thái tử k h a n nhi ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a thanh âm to lớn giống như long k i ế u quanh quẩn tại tuyên chính điện bên trong trường tôn vô kỵ đỗ như hối phòng huyền linh các loại rất nhiều văn võ bá quan cũng động thậm chí có người còn phiến ba chính mình mấy cái bàn tay xem có phải hay không đang nằm mơ cái này thành thái tử lúc nào thái tử chi vị như thế cho đùa lý khoan vậy được vòng hắn còn không có phản ứng kịp phát sinh cái gì truyền thừa đã đem tới tay thái tử chi vị thế nhưng là khoai lang b ò n g tay muốn hay không đều được bất quá năm lây không cần thì phí tinh thần lý khoan vẫn là n ế t miệng nợ nụ cười tạ phụ hoàng đại đường chắc chắn thiên thu v ạ đại đời đời bất hủ lý thế dân gật gật đầu sau đó nói ra đem việc này thông chi một chút đến chiếu cáo thiên hạ lý khoan lập tức lên chính là thái tử bách quan hoảng sợ túi đầu quý b á i nặc không ít người lui ra an bài trưởng tôn vô kỵ đ ô như hối phòng huyền linh đ á m người trước khi đi mong mọi dương vân một chút những quan viên khác cũng đều muốn nói lại tôi h muốn mở miệng ngăn cản nhưng trong lòng nhắc gan kiếm trận một màn không thể tưởng tượng không phải quỷ thần chi lực không thể làm vượt qua tưởng tượng bọn họ sợ hãi lý khoan thấy không có người phản bác c ư ờ i nhạt một tiếng thái tử chi vị chạy không thoát bây giờ có độc cô cầu bại truyền thừa nơi tay dương vân cũng không bối rối chỉ ít sau này an n u y nhất định không lo nhưng chuyện thần tiên chỉ có thể duy trì một lúc n h ư hắn không thể một mực chứng minh có thần tiên tồn tại chờ cái này sóng nhiệt độ đi qua thái tử chi vị sợ cũng là không đánh nổi dù sao đại đường thiên hạ từ lý thế dân nói tính toán hắn nói phế thái tử coi như thật phế chính làm suy tư đến tiếp sau kế hoạch lúc lý thế dân mở miệng khoan nhi bây giờ ngươi đã là đại đường thái tử là cha dựa theo lao thần tiên phân phó làm việc ngày sau lần nữa nhìn thấy lao thần tiên lúc thay ta hướng lao thần tiên tốt thuận tiện hỏi hỏi ta đại đường sau này sẽ phát sinh cái gì chuyện trọng đại lý khoan liền biết thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì lo lắng về lo lắng trên thực tế lý khoan cũng không phải là đặc biệt sợ có độc cô cầu bại truyền thừa sau này thực lực đột nhiên tăng mạnh điểm này liền có thể chống đỡ rời đến thúng chi còn có hệ thống ở trên người có là biện pháp làm việc tạ phụ hoàng thành toàn nhi thần chắc chắn đem lời đưa đến lý khoan k h ô n g người nói ra lý thế dân nhẹ khẽ gật đầu một cái chư vị ái khanh còn có hay không sự tình muốn lên tấu có việc khởi bẩm vô sự bái triều vứt bỏ thái tử lập tân thái tử trọng yếu như vậy sự tình cũng phát sinh cái nào mà còn có chuyện gì muốn lên báo văn võ bá quan quỷ bái lý k h a n vậy cùng theo một lúc rời đi cái trước lo lắng cái sau vui vẻ ra mặt trong n g á y mắt thứ nhất không được sùng ái hoàng tử thành đại đường người thừa kế thứ nhất lý khoan có thể không cao hơn sao nhìn xem lý khoan rời đi bóng lưng bách quan nhịn không được thở dài lại lại không thể làm gì lý thế dân quá cho đùa thái tử chi vị liên quan đến quốc gia tồn vòng sinh tử bị một cái điên ngu dại người cầm đến không chỉ có sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo càng l à đem đ ạ i đường tiền đồ hưởng đưa không để ý à. nhất là tùy triều dương nhiệt còn trong bóng tối quậy phá nhìn chằm chằm tất cả mọi người rời khỏi tuyên chính điện về sau lý t ĩ n đứng dậy cùng lý tĩnh cùng đi hướng cắm trên mặt đất năm mươi thanh lợi kiếm âm thầm ghi lại đồ án về sau lý thế dân nhìn về s a lý、Tính. lý tướng quân ngươi cảm thấy lý khoan nói là thật là giả hoặc là lý khoan đến cùng là giả ngây giả dại vẫn là thật điên thật n ố c lý tính n h ư mày bậy hạ ta không phải văn thần không sở trường phỏng đoán tâm tư người ngài tra hỏi ta cũng đáp không được bất quá thần biết rõ nhị hoàng tử sau lưng nhất định có cao nhân chỉ đạo chỉ nói kiếm này trận nhìn như đơn giản kỳ thực biến hóa đa dạng q u dị khó lường có thể xưng ơ kiếm trận nhất tuyệt ngay cả ta cũng chỉ có thể nhìn thấy g a lông còn có cách không ngự vật chi thuật thần v ậ y gặp qua nhưng cho dù là tu vi cao thâm n g i Đối đa cũng chỉ lý tính â n năng thần cáng khả thêm hại. so lợi l ý tứ ĩ n nhìn h như rất rõ ràng hắn không tin quỷ thần chi thuyết nhưng tin tưởng lý khoan phía sau nhất định có cao nhân chỉ đạo một vị tỷ như nay đại đường phong hào cảnh vũ vệ quốc công lý t ĩ n h càng thêm lợi hại cao nhân càng là n h ắ c lên lý thế dân hứng thú phải biết lý t ĩ n h thế nhưng là lang yên các đứng đầu à? lý thế dân có chút hứng thú người tới tuyên uý chỉ cung đến thư phòng trở lấy cuối cùng lý thế dân vậy rời đi tuyên chính điện chạy tới trong thư phòng Trước 7, mọi người đều biết、Điên、Thái Tử. Đại đường Điên Thái Tử, bắt đầu kiếm thánh truyền thừa, tra tìm. Rời đi tuyên chính điện, lý Khoan ngồi trong xe ngựa thở một Rời người đường chính mọi kiếm Điên Đại Điên đi điện, ngồi Khoan ngựa đều đầu h Lý xe lý khoan biết rõ đây hết thể vừa mới bắt đầu trở thành thái tử có vô số ánh mắt theo dõi hắn đừng mặc kệ trước tốt tốt truyền thừa độc cô cầu bại độc cô cựu kiếm mới là chuyện thần yếu lý khoan ở trong lòng hạ xuống quyết định về đường đi còn lớn lên xe ngựa lại đi chậm nhàn rỗi nhàm chán dương vân ngồi trong xe ngựa bắt đầu quen thuộc độc cô cựu kiếm kiếm pháp bản này kiếm pháp thế nhưng là kiếm đạo cực hạn độc cô cựu kiếm tổng cộng chia làm kiểu thức ẩn chứa độc cô cầu bại suốt đời sở học là vị này kiếm ma lối kiếm đạo trung cực lý giải trừ ra tổng quyết thức là cơ sở kiếm pháp bên ngoài phá kiếm、thức. phá đao thức dùng để phá giải trong thiên hạ đủ loại kiếm pháp cùng đạo pháp phá thương thức thì là dùng để phá giải các loại trường binh lưỡi lao như là trường thương xà mâu trở trở phá t i ê n thức k hắt chế binh khí ngắn phá tác thức k hắt chế mềm binh phá trưởng thức k hắt chế công phu quyền cước phá tiến thức dùng cho ám khí phản thương phá khí thức dùng để phá giải thượng thừa nội công bưng phải là biến hóa đa dạng huyền diệu vô cùng các loại tổ hợp ngay cả dùng càng là uy lực vô tận khó trách độc cô cầu bại sẽ nói ra vô c h i u thắng hưu c h i u câu nói này chìm vào kiếm pháp bên trong lý k h a n trong đầu xuất hiện một lão giả ngồi ngay ngắn ki l ã o giả kia giống như một thanh kiếm sắc tức giận sâu mây xanh kết nối lấy thiên đ i ệ m lý khoan tại trong đầu tính toán độc cô cựu kiếm ạo rượu trên tay vậy kìm lòng không được diễn luyện hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên kiểm tra đến chủ nhân chính tại học tập độc cô cựu kiếm truyền thừa độ không một lý khoan sững sở cái q u ỷ gì liền dùng trên tay khoa tay hai lần trong đầu ngấm lại cái này thanh kiếm thánh truyền thừa độ nâng lên đến nói đồ đâu bất quá rất nhanh lý k h a n liền phát hiện không đúng p ư ơ n g đã có truyền thừa độ là không phải nói rõ chỉ có truyền thừa độ đầy hắn có thể đạt được độc cô cầu bại sở hữ truyền thừa hệ thống ta muốn biết ta t r u y ề n thừa độ là bao nhiêu vừa nói xong m à u lam n h ạ t hư ảnh màn hình xuất hiện tại lý khoan trước mắt phía trên hiện lên hắn số liệu chủ nhân lý khoan nguyên đại đường nhị hoàng tử hiện đại đường thái tử tuổi tác hai mươi ba tuổi thu vi hậu thiên trung kỳ thu hoạch được truyền thừa độc cô cửu kiếm t r u y ề n thừa độ bốn tám cấp dưới không hệ thống ba lô không dựa vào còn tưởng rằng bao nhiêu ngưu bước đầu làm nửa ngày liền là hậu thiên trung kỳ để tại đại đường ai cũng đánh không lại a biết chút võ công đều có thể ngược hắn đây cũng quá cặn bã lý k h a n phiền muộn đại đường võ công p h ầ n chia rất đơn giản hậu thiên thiên thiên nội kình h o a k l n h thiên nhân năm cảnh giới tinh thông đạo thuật lý thuần phong giỏi v ề ngũ hành b á t quái viên thiên c ư ờ n g còn có tùy chiều mỗi chút dư n g h i ệ t cùng trong chùa miếu cái kia ra ngoài học tập hòa thượng huyền trang nghe nói c ũ n g đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới mà lý khoan trước mắt thực lực tại võ phong thịnh hành đại đường đừng nói phượng đầu liền đầu gà cũng không tính chỉ có thể coi là phào câu gà để tại đại nội thị vệ bên trong liền là cựu phẩm t u ệ cấp thấp nhất tồn tại đối với độc cô cầu bại thực lực lý k h a n rất là hiếu kỳ hỏi thăm hệ、thống. đ ộ c cô cầu bại thực lực như thế nào thiên nhân hợp nhất hoặc là cảnh giới cao hơn đ ộ c cô cầu bại thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại lý khoan vậy mới không tin hắn chỉ là thiên nhân hợp nhất tu vi dĩ nhiên không phải thiên nhân hợp nhất đơn giản như vậy chủ nhân nếu là có thể đạt được đ ộ c cô cầu bại sở hữu truyền thừa liền có thể đột phá thiên nhân hợp nhất đạt tới trong truyền thuyết điệu tiên cảnh giới điệu tiên n g h e xong liền rất vui bức mang tiên tự liền không có đơn giản đồ vật lý k h a n trong lòng càng khát vọng thu hồi giao diện t h u tính bắt đầu phỏng đoán đọc cô cử kiếm không ngừng phòng đoán luyện tập dưới lý khoan truyền thừa độ tăng lên không ngừng ngay tiếp theo tu vi vậy không ngừng kéo lên kiểm tra đến chủ nhân chính tại học tập độc cô c i u kiếm truyền thừa độ không một kiểm tra đến chủ nhân chính tại học tập độc cô c i u kiếm truyền thừa độ không một trên đường đi lý khoan đ ắ m chìm tại tu vi dâng lên trong vui sướng liền t i ệ u sóc này cũng chưa từng phát hiện nơi này cùng lúc đông cung bên trong còn không biết mình bị phế thái tử chi vị lý thừa cản chính đang đùa dỡn cung nữ nghĩ đến đêm nay sùng hạnh cái nào thị vệ cuốn quít xâm nhập bước chân gấp rút dưới chân bùn đất vẩy ra xông vào trong đông cung quay lý thừa cản nhà hứng còn không có chờ lý thừa càn nổi giận thị vệ vội vàng nói thái tử điện hạ không tốt không tốt lý thừa càn nằm tại trên ghế nằm sắc mặt ưu ám mặt lộ vẻ không vui vội cái gì thân là ta thị vệ theo đó t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc vội vàng hấp tấp còn thể thống gì thị vệ vội vàng quý báy lý thừa càn h ỉ nộ vô thường tại cả trường an thành cũng nổi danh hắn cũng không dám gây thái tử điện hạ tha mạng thật sự là tình huống khẩn cấp a đỗ như hối đại nhân truyền đến tin tức hôm nay bệ hạ tại tuyên chính điện phế ngài thái tử chi vị đem thái tử chi vị chuyển cho người khác Cũng mệnh ngài lý ậ thừa càn g n vốn bản bình tĩnh lý Thừa Lý cho rằng mới lập thái tử sẽ là lý thái ai biết là lý khoan bị một cái điên ngốc người đ o ạ t hoàng vị trong lòng của hắn thụ không cái này bị khuất nhìn xem lý thừa càn đỏ bừng như muốn giết người ánh mắt trọng h ị u thấy ô n nước n m i ế lý thừa càn tỉnh táo thị vệ âm thầm thợ phào đem tuyên chính điện bên trên sự tỉnh một năm một mươi nói tới lý thừa càng nghe được kinh hãi ai có thể nghĩ tới thực biết có người tại tuyên chính điện đòi hỏi thái tử chi vị cũng chỉ có lý khoan loại này người điên mới làm ra đến về phần cái kia lão thần tiên lý thừa c ả n là không tin、ừ. ta tốt nhị đệ à không nghĩ tới sau lưng lại có người hỗ trợ thật là làm cho ta n g o ạ i ý muốn bên ngoài bất quá coi như người sau lưng là cao thủ nhưng ngươi một người điên lại có thể làm ra manh mối gì hy vọng ngươi thái tử tri vị có thể nhiều tòa mấy ngày đem cái mông che nóng lý thừa càn hung mang tất hiện lộ ra sắc khí thị vệ đưa tay làm trưởng đao bộ dáng so cắt cổ động tác đại hoàng tử nếu không chúng ta chưa chờ thị vệ nói xong nên tiếp lý thừa càn q u ỷ dị hai con ngươi thấy l ạ n h cả người từ thị vệ đáy lòng dâng lên hàn mang trợ hiện một cây ngân châm không có vào thị vệ mi tâm chính giữa trong nháy mắt mất mạng lý thừa càn sau lưng ám ảnh ra thêm ra một tên người mặc áo đen lệ cạnh cửa cao thủ lệ cạnh cửa là đường triệu lợi hại nhất ám sát cùng tình báo cơ cấu lệ thuộc hoàng thất thành viên phế phẩm nhị đệ bây giờ là thái tử dám ám sát thái tử thật sự là chán sống lệch ra đại nội thị vệ sợ là đem nhị đệ giám thị cực kỳ chặt chẽ nếu là hiện tại độ thủ cái k i a đó là một con đường chết lý thừa càn nói xong nhất tức đem thị vệ đá vào trong nước rất nhanh liền bị trong nước ăn thịt cá chia ăn lý thế dân chính tại trong ngự thư phòng phê duyệt tấu trường uy chỉ cung người mặc hấp giáp eo đường trường đao đi tới chắp tay quỷ máy trở lấy lý thế dân mệnh、lệ. ái khanh bình thân lần này đến đây giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ trọng yếu việc quan hệ thái tử phái đại nội thị vệ giám thị lý khoan cam đoan hắn mọi cử động tại các ngươi trong phạm vi tầm mắt gặp qua người nào làm qua chuyện gì ta cũng phải biết chi tiết không bỏ sót lý khoan làm thái tử sự tình uy chị cũng đã biết rõ ủy một chân trên đất bài nói thần lĩnh mệnh chương tám bước vào tiên thiên đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm xe ngựa trên đường lào đảo theo đạo lý lý k h a n có thể không trở về tôn này phá phủ có thể trực tiếp đến tôn cung nhưng hắn cảm thấy mỗi ngày trong cung không thú vị vẫn là đợi tại phòng rách nát dễ chịu cho nên không có ở trong đồng cung công tử tốt xe ngựa dừng lại mã phu đánh thức đắm chìm tại kiếm đạo bên trong d ư ơ n g vân trong xe ngựa lý khoan rất không vui bởi vì t r u y ề n thừa độ đến sáu phần trăm liền bất động hắn ở trên xe ngựa một mực suy nghĩ độc cô cửu kiếm một mực lấy chỉ thay mặt kiếm đáng tiếc lâu như vậy thời gian đi qua t r u y ề n thừa độ kẹt tại sáu phần trăm chủ nhân ngươi thật đúng là đáng yêu lý k h a n nghi hoặc lúc trong đầu vang lên hệ thống thanh âm chủ nhân nếu là chỉ bằng mù suy nghĩ liền có thể thu hoạch được toàn bộ chuyển thừa vậy cũng qua trò đùa thoáng suy nghĩ lý khoan liền nghe hiểu hệ thống trong lời nói ý tứ kiếm chính là đại hung chi khí độc cô cầu bại thế nhưng là đạp trên máu tơi ư cùng hài cốt thành t i ể u kiếm ma tên đã vì ma lúc đương thời cỡ nào điên cái kia có thể nghĩ thân là kiếm ma truyền thượng người nhất định cũng muốn đi qua máu tơi ư cùng thi thể đắp lên đường có thể đột phá thiên nhân hợp nhất trở thành địa tiên lý khoan không có đạt tới vô kiếm vô chiêu cảnh giới tự nhiên cần một thanh hào kiếm đến ma luyện kiếm đạo hắn cần một thanh có thể lợi khí giết người bản thân tốt tốt ma luyện kiếm đạo nghĩ thông suốt điểm ấy lý k h a n vội vàng xuống xe ngựa đi đến thư phòng mùi thơm chuyển đến bởi vị thành thái tử. trên tòa phủ đệ đầu bếp cũng đổi thành ngự chủ nấu cơm đồ ăn tự nhiên vậy không giống ngày xưa mà nói giờ phút này chính là giữa chưa dùng bữa thời gian ngon miệng đồ ăn bậy đầy đầy cả bàn lý khoan chính q u ả i niệm lấy truyền thừa sự tỉnh đối mặt mỹ thực không có chút nào muốn ăn đối tôi tớ phân phó nói phân phó dưới đến mấy ngày này nếu là có người cầu kiến một mực không thấy hỏi liền nói ta thân thể không thích t ứ n g không nên gặp khách trừ phụ hoàng cùng nam bình bên ngoài nếu có người xông vào theo luật giết không tha liền nói là ta mệnh lệnh tôi tớ nhìn xem lý k h a n trong mắt xác ý dọa run r u y nhưng không dám nhiều lời gật đầu lui ra lý khoan tùy tiện lấy chút bánh ngọt r ờ i đi đi hướng trong thư phòng tiến thư phòng đàn hương nương theo lấy sách hương vị đạo tràn vào trong núi để lý khoan nhất thời đến tinh thần cái này thư phòng thế nhưng là lý khoan bảo bối tràn sở hắn sở hữu đáng tiền đồ vật cũng để ở chỗ này bất quá cái kia chút ngày bình thường coi là chân bảo thư tịch lý khoan bây giờ cũng không thèm để ý hắn nhìn về phía bàn đọc sách ngay phía trên treo lấy một thanh kiếm s ắ c phía trên đây là lý thế dân ban cho hắn duy nhất đồ vật một thanh có thể lợi khí giết người lý k h a n gỡ xuống lợi kiếm ra khỏi vỏ hàn mang tránh âm lãnh bên trong mang theo sắc ý chính là kiếm tri bản đạo. hai hệ thống nhắc nhở âm thanh văn g lên lý khoan miết miệng lên hắn đoán đúng chỉ là đụng phải lợi kiếm l i ề n có thể để bạt nhiều như vậy chuyển thơ độ đột phá ở trong tầm tay a quả nhiên ứng câu nói kia lý luận xung vô dụng muốn đ a o thật thương thật làm một cuộc có thể nhìn ra bản sự mới có thể để cho người trưởng thành tường tận xem xét thân kiếm d à i ước chừng hai thước bao quát vì hai ngón tay là điển hình trường kiếm trên thân kiếm phản chiếu lấy lý khoan khuôn mặt nhẹ nhàng huy kiếm l i ề n là độc cô cựu kiếm bên trong chiêu thức những chiêu thức này đã thật sâu khắp tại lý k h a n trong đầu một kiếm hung da h à n quang lớp lóe lý khoan chỉ là nhẹ nhàng dùng lực gỗ thật bàn đọc sách bị chém thành hai khúc như đ a o như cắt đ ầ u hủ dễ dàng vết cắt vông vức bằng loáng không có nửa điểm g ờ giáp độc cô cầu bại truyền thừa độ không ba dùng kiếm thêm truyền thừa độ hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lý khoan nghe tới so tiên âm còn mỹ diệu để tâm tình của hắn vui vẻ ngâm hàng quang không ngừng lấp lóe trong thư phòng đồ vật không ngừng bị đánh chặt thành hai nửa đầy mục đích vượt bụi độc cô cầu bại truyền thừa độ không ba độc cô cầu bại truyền thừa độ không ba nương theo lấy dương vân yên cùng chém thẳng hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không ngừng vang lên chuyền thừa độ cũng là tại điên cuồng dâng lên trong thư phòng tất cả đều là k h e n lâm bang lang nghệ đồ vật thanh âm từ bên ngoài nghe cực kỳ d o a người rất nhanh hệ thống nhắc nhở âm thanh biến chúc mừng chủ nhân cẩn trọng lợi kiếm chuyền thừa độ đã đạt 8%, bước vào hậu thiên đ ỉ n h phong cảnh giới tranh thủ không ngừng cố gắng sớm ngày bước vào tiên thiên đây cũng quá nhanh đi mới bao nhiêu chút thời gian liền đến hậu thiên đ ỉ n h phong đắc ý túi đầu nhìn về phía lợi kiếm trong tay lý k h a n nói khẽ đọc cô cầu bại tiền bối dĩ vãng dùng k h o i kiếm thanh quang lập lòe nhanh như lôi đỉnh bây giờ ta cũng chỉ là nhanh kiếm cảnh giới liền đem ngươi gọi là t h à n h quang kiếm đi lý khoan hai ngón mặt kiếm thân kiếm ngâm khẽ tựa hồ là đ ố i lý khoan đáp lại nhìn về phía trước xa tám mét chiếc ghế lý khoan huy kiếm không có nhiều như vậy l o ẹ i l o ẹ i động tác lý khoan xuất kiếm chỉ có một cái nhanh chữ giống như lưu quang lao v ù n vụn thẳng đến chiếc ghế mà đến người chưa tới kiếm khí tới trước chiếc ghế tại kiếm khí bên trong bị quấy thành mảnh gỗ vụn đó là kiếm quang nhanh chóng đánh chém tạo thành kết quả một cỗ kiếm khí từ lý k h a n trên thân bạo phát sắp bén kiếm thế để lý k h a n như là cao ngạo tướng quân di thế độc lập kiếm thế kia để lý k h a n lại có chút đế vương tướng mạo kiếm kh lý khoan b nghi hoặc lúc hệ thống giải thích nói đương nhiên sẽ b i ê n ít nếu là chỉ bằng vào vung vẩy lợi kiếm liền có thể trong thời gian ngắn đạt được toàn bộ truyền thừa chẳng phải là quá trò đùa xem ra cảnh giới càng cao thu hoạch được chuyển thừa độ cũng liền càng khó khăn bất quá tại thiên nhân hợp nhất trước đó cũng là vẫn có thể xem là một loại phương pháp tốt lý khoan tự biết dù là bước vào tiên thiên hắn thực lực vẫn như cũng là ở cuối xe tồn tại ra đến tìm người đánh nhau sợ sẽ bị người khác lấy nộ thương chi từ một đao cho chặn nhìn xem v ừ a b u ồ n thư phòng lý khoan cười khổ dạng này luyện kiếm cái gì cũng tốt liền là quá phi phòng thời gian dài luyện kiếm thể lực tiêu hao rất lớn giữa t r ư a lại chỉ là tùy tiện ăn một chút lý khoan chuẩn bị đi ra ngoài kiếm ăn vừa đi ra cửa thư phòng lý k h a n liền phát giác được có người trong bóng tối nhìn trộm hắn nghĩ lại liền biết nhìn trộm h bây giờ hắn là cao quý thái tử có lá gan giám thị thái tử vậy cũng chỉ có hoàng thượng hoàng thượng tin nhất nhậm trước liền là đại nội thị vệ tổng quản lý trì cung bị người nhìn trộm lý khoan chẳng nhưng không có tức giận ngược lại cảm thấy rất tốt có miễn phí bảo tiêu cao thủ đương nhiên không sai chí ít tại hắn có sức tự vệ trước an nguy không lo liền để các ngươi trước qua mấy ngày cuộc sống an ổn qua mấy ngày ta vừa vặn thiếu luyện kiếm người bắt các ngươi làm bồi luyện cũng xem là tốt nếu là có người biết lý khoan suy nghĩ khẳng định lại phải mắng hắn là thằng điên g á m cầm hoàng thượng tay sai đại nội thị vệ làm bồi luyện cũng chỉ có người điên mới làm ra đến âm thầm nhìn trộm ý c h ỉ c u n g không biết vì sao mỹ mắt chực n h ả cảm giác có không chuyện tốt phát sinh thời gian cực nhanh dậu thời gian rơi hai đạo thánh chỉ từ truyền ra một đạo là phế lý thừa càn thái tử c h i vị một đạo là đem lý khoan lập làm tân thái tử hai đạo thánh chỉ vừa ra khắp thiên hạ đều biết lại điên lại ngốc lý khoan thành đại đường thái tử thành thái tử mọi người đều kinh hãi nguyên bản an ổn bình tĩnh đại đường nhất thời sóng cả gần sóng nguy cơ từ phía chương chín thiên hạ đại thế dối loạn bắt đầu đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tịm đại đường bắc bộ thầm sơn ở trong dãy núi t r ù n g điệp ở giữa vách núi treo leo chỗ một tòa cỏ tranh đạo quan khói bếp giải rác dâng lên đứng ở trên đỉnh núi khói bùi bao phủ xuống đạo quan như ẩn như hiện giống như tiên nhân phủ đệ như động tiên h phúc địa xem chi làm cho lòng người sinh hướng tới cảm thấy nhất định có thần tiên đứng ở nơi đây cái này tiên phong đạo cấp chỗ ở lại là đạo gia đại sĩ trong truyền thuyết t i ê n nhân hợp nhất cảnh giới viên thiên cương đường triều tăng nhân các thế phật giáo thịnh hành áp chế đạo gia địa vị cái này khiến nguyên bản liền ẩn thế không xuất đạo nhà càng thêm thần bí càng là thần bí người lời đối đạo gia suy đoán càng nhiều tại phật gia trợ giúp giới càng là tại u n đ a có quân đ viên, viên, viên, viên thiên cương bên g Sơn. này nhỏ cạnh h h í n là đ thân i có ư ơ n g giờ trụ sở. Bây v một thức người tha nữ nhân trở nữ nhân này nếu là có triều để người trông thấy nhất định kinh hô một tiếng công tôn đại nương công tôn đại nương là đại đường đệ nhất vũ nhân thiện múa kiếm khí giáng m ú a kinh động thiên hạ lấy múa kiếm khí mà nổi danh trên đời nàng tại dân gian hiến nghệ xem người như núi nhân khí không người có thể địch vũ nhân công tôn đại nương bên ngoài thân phận âm thầm công tôn đại nương vẫn là bất lương nhân đầu lĩnh bất lương nhân hiệu chung với triều đình thường thường làm triều đình không tiện ra mặt sự t ì n h tương đương với hợp pháp âm thầm thế lực công tôn đại nương vì triều đình cúc c u n g tất tụy vậy rất được lý thế dân tín nhiệm bất quá người nào cũng không biết công tôn đại nương lại là viên cơ người ở trong đó cất dấu không thể cho ai biết bí mật nàng lần này tới l i ê n là thông báo lý khoan sự t ì n h có ý tứ thật sự là có ý tứ phế trưởng tử lý thừa cản thái tử chi vị chuyến cho mọi người đều biết người điên lý khoan tình báo là thật sao viên thiên cương hai mắt khép hở t r e o tức thanh â m để công tôn đại nương đoán không ra viên thiên cương đến cùng đang suy nghĩ gì tình báo thiên chân vạn s á c bây giờ lý khoan trở thành thái tử sự t ì n h thiên hạ đều biết công tôn đại nương khẳng định nói ra nửa ngày im lặng thẳng đến thái dương cao thăng trở nên nóng rực trắng bệnh viên thiên cương đứng dậy hỏi thăm ngươi tại cung bên trong nhiều năm có biết lý k h a n đến cùng là người thế nào công tôn đại nương từ trong phòng xuất ra lý k h a n lý lịch đây là lý khoan bình sinh sự tích chi tiết không bỏ sót tại đ ồ nhi xem ra hắn bất quá là bình thường người muốn nói có gì chỗ hơn người cái k i a chính là thường xuyên điên n ố c để cho người ta nhìn không thấu t i n h khí nói đơn giản điểm lý khoan liền là cái kẻ ngu liền người bình thường cũng không tính lần này viên thiên cương không hiểu lý thế dân điên sao l à p một cái ngu ngốc vì thái tử không nói dắp tâm ý gì việc này mà chuyển ra đến liền làm trò cười cho người khác công tôn đại nương cười giải thích sư phó n g ư ờ i đ â y liền không hiểu lý k h a n thế nhưng là tại tuyên chính địa trước ngay trước văn võ ba quan mặt muốn thái tử chi vị viên thiên cương kinh ngạc hơn thái tử chi vị còn có thể m u ố n hơn nữa còn một tới thời gian dài không xuất thế thế đạo này trở nên điên cùng như vậy sao chẳng lẽ lại bệnh điên còn có thể chuyển nhiễm lý khoan là người điên đem lý thế dân vậy chuyển nhiễm thành người điên nói một chút tình huống như thế nào công tôn đại nương nụ cười càng phát ra rực rỡ viên thiên cương bộ dáng này cũng không thấy nhiều có lẽ là người ngốc có ngốc phúc lý khoan mượn thần tiên báo ngộng câu chuyện hỏi lý thế dân muốn tới thái tử chi vị hiện tại dân gian truyền ôn lý k h a n từ cao ốc quản xuống bất tử là có thần tiên phù hộ cho nên lý k h a n mới là thiện tuyện chi nhân quá tử chi vị theo lý thường theo đó viên thiên cương cuối cùng là hiểu rõ lý thế dân thật đúng là bảo thủ muốn dựa vào lấy thần tiên lực lượng bảo đảm đại đường thiên thu vạn đại sao trong lời nói c h â m trọc ai cũng nghe được công tôn đại nương vậy ngậm miệng không nói họ là đạo gia không tin vị thần chi thuyết vôn ư u ê a không nghĩ tới sáng tạo c h ỉ n h quán thịnh thế tuyệt thế đê vương vậy mà lại đem triều đình thiên thu vạn đại ký thác tại hư vô mở mịt thần tiên phía trên cũng khó trách sẽ mỗi ngày yêu cầu thần bái phật làm cái k i a chút không dùng đồ vật viên thiên cương vung tay háo vào nhà bên trong từ trong phòng xuất ra hai bộ trà cụ hai ba bước vậy mà đi hơn hai mươi mét là trong truyền thuyết thân pháp cực hạng xúc đ ị a thành thốn nhìn như đơn giản động tác trong lúc giơ tay nhấc chân lại ẩn chứa thiên đ ị a đại thế mang theo không tên uy h i ế u lực một bên pha trà viên thiên cương vừa nói nói bây giờ xem ra lý khoan cũng không nốc chỉ là có chút điên thậm chí chỉ là giả ngây giả dại mượn thần tiên câu chuyện đạt được thái tử chi vị công tôn đại nương vậy gật gật đầu lý thế dân vậy không nốc không có khả năng đem hoàng vị c h u y ể n cho ngu n ố c bất quá điên ngược lại là rất điên sư phó cái kia có muốn hay không ta đi tìm hiểu tìm hiểu không ra sự tình viên thiên cương xuất ra mấy đồng tiền ném mạnh trên bàn tính toán không có cần thiết này hiện tại còn không phải chúng ta bại lộ thời điểm lý khoan cũng không đế vương tri tướng ta đem xem tin tưởng thiên hạ đại thế còn hội tụ tại lý trị trên thân kẻ này có t ử khí đông lai chi mệnh tướng nói không chừng là tiếp theo nhậm chức đế vương nói xong viên thiên cương nói ra lần này ngươi lấy bất lương xoáy thân phận lộ diện mang t ử loan thanh huyền hai người d i ế t tùy triều dương n g h i ệ t tìm tới cái tiêm lịch tặc liền có thể ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ khí thế để công tôn đại nương không dám tự tuyệt đang chuẩn bị đi lúc công tôn đại nương tựa h ầ nghĩ đến cái gì sư phó lý thế dân bây giờ muốn mượn yêu cầu thần bái phật để đại đường thiên thu vạn đại chúng ta là không phải nên xuất thế đạo gia không xuất thế thì thôi với xuất thế liền có thể quáy phong vân đ ừ n g nội ta còn có một cái đồ đệ thiên tư thông minh không kém gì ta đợi hắn cùng ta tụ hợp chúng ta đưa lý thế dân một món lễ lớn công tôn đại đ ư ơ n g gật đầu không nói nữa người lời đều là xưng lý thế dân lộ ra hiền đức nhưng càng là hiền đức người càng là dễ dàng bị người lợi dụng thiên cổ đến nay đều là như thế hiền đức là chuyện tốt nếu là hiền đức quá mức cái tiêu ngược lại thành chuyện xấu ứ châu thành bách quỷ quận ngoại nhân nghe đồn chính là sơn tặc thổ phỉ ẩn hiện tri địa lâu dài ít hai lui tới dù là triều đình tướng lãnh cũng rất ít tới đây trên thực tế nơi này là tùy t r i ề u dương nhiệt nhạc thổ tùy dạng đế dương quảng lấy ôm chết biến mất nhi t ử dương chiêu ngay ở chỗ này nơi này không chỉ có là tùy t r i ề u dương nhiệt nhạc thổ cũng là sở hữu phản đường thế lực căn cứ bách quỷ quật là một ngọn núi trên núi động huyện đông đảo bốn phương thông suốt không biết địa hình tùy tiện xâm nhập sẽ không bị biết rõ từ chỗ nào mà chui ra ngoài người âm thầm đâm một tao cho dù là lý tính cũng không dám dẫn người sông loạn cái này bách quỷ quật nơi này là đại đường chạm đến không đến ngoài vòng pháp luật tri địa tất cả mọi người tụ tập tại đỉnh núi thương thảo lý khoan làm thái tử sự tỉnh bùi nguyên khánh cầm nặng đến tám mươi cân bát quái mai hoa lượng ngân truy nói ra còn tốt trước đó có cao nhân chỉ điểm để cho chúng ta nhóm này manh tướng giả chết nói đại tùy khí số đã hết đầu chúng ta cần tùy thời cướp bóc đường chiều khí vận đây không phải cơ hội tới sao nguyễn văn thông cầm đại đao uống rượu quát thật không biết lý thế dân loại này đầu bị lừa đáng u ngốc làm sao làm hoàng đế hiện tại tốt còn đem một người điên lập làm thái tử thật sự là bật người đỉnh quốc công trưởng tôn tịnh nhẹ lay động bổ phiến không chỉ đạo g i a cùng t ù y triều dương nhiệt g người trong thiên hạ đều biết lý thế dân đem người điên lập làm thái tử liền thổ lộ phiên bên kia cũng đều được tin tức thiên hạ thế lực đều là bởi vì lần này thái tử biến động bắt đầu bạo động chương mười kiếm hung khí vậy gia chi tất t h ấ y huyết đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm trong đình viện lý khoan tùy ý cơ thanh quang kiếm hoặc đâm hoặc chặt hoặc chọn hoặc bôi lộn xộn vô tử giống như nhỏ mà điên múa không có kết cấu gì vá nhưng chính là cái này không có kết cấu gì loại kiếm lại là nhanh vô cùng từng đạo kiếm quang lấp lóe đem từ r o n g đ ì hôm v i qua giám thị bắt đầu lý khoan liền trầm mê phá nhà không cách nào tự cảnh chế thư phòng làm sập không nói còn đem viện tử làm cho loạn lên tám phòng bét cái này cũng không cần thu thập ai biết lý khoan lần sau nổi điên là lúc nào thu thập cũng là c h ẳ n g thu thập v ý chí cung bên cạnh thị vệ lẫn nhau thảo luận nhị hoàng tử sợ là lại phát bệnh còn tốt không có đến đông cung không phải vậy cả đông cung cũng không được c ă n bình ai cũng không biết rằng bệ hạ vì cái gì tuyển nhị hoàng tử làm thái tử xem nhị hoàng tử cái này bệnh điên chẳng những không có tốt ngược lại càng thêm nghiêm trọng đại nội thị vệ xì xào bàn tán bị ý chí cung ngừng bên thai bên trong mắt lạnh nhìn bọn họ để bọn hắn không dám nói thêm nữa lý k h a n cái nào mà biết rõ nhiều như vậy hắn vẫn như cũ tại trong định viện đổ mồ hôi như mưa luyện tập truyền thừa độ tăng lên không ngừng đã đến m ộ ư ơ i bốn kiếm nhanh như ảnh bình thường hậu thiên võ giả nhưng nhất kiếm phong hầu cho dù là tiên thiên võ giả lý khoan cũng có thể mấy chiêu thất bại đ ộ c cô kiểu kiếm nhìn như thường thường không có gì lạ trong đó tinh diệu lại là không đủ vì ngoại nhân nói vậy lý khoan bây giờ chỉ là kiếm đạo bước đầu tiên khoái kiếm vô ý nhiều khi không cần lệ loại chiêu thức chỉ cần một cái nhanh chữ nhanh thiên hạ võ công duy nhanh không phá liền xuất từ đây thoáng nghỉ ngơi nắm lấy một cái kiếm ý lý k h a n đang chuẩn bị luyện kiếm lúc một đạo tiếu ảnh xâm nhập trong phủ mang theo vui cười chi ý nói ra lý khoan ca ca chúc mừng ngươi làm thái tử nam bình chuyên tới để ăn mừng trông thấy nam bình lý khoan trong mắt rốt cuộc xuất hiện một vòng nhu tỉnh hắn cùng nam bình đồng bệnh tương liên mẫu thân đều là thứ dân không nhận lý thế dân coi trọng tuy là hoàng tử cùng công chúa lại cực kỳ nghèo khổ v u n g xuống thanh quan kiếm lý khoan nhìn về phía nam bình không thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp tràn đầy khuynh quốc khinh thành nụ cười mặc tuy giàn một m ạ n nhưng lộ g a hoàng thất bẩm sinh khí chất cao quý đi đường lúc nhún nhảy một cái hoạt bắt đáng yêu làm cho người thương tiếc trông thấy lý khoan nam bình nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ một đường chạy chậm đến bổ nhào vào lý khoan trong ngực thanh phong quất vào mặt mùi thơ m ngát sông vào mũi cái này khiến lý khoan rất là xấu hổ nam bình ngươi cũng không nhỏ nam nữ t h ụ thụ bất thân cũng đừng còn như vậy truyền ra đến làm cho người ta chỉ trích nam bình bất mãn lẩm bẩm miệng cái này có cái gì chúng ta thế nhưng là anh em ruột chẳng lẽ ca ca làm thái tử liền trướng mắt nam bình lý khoan vội và nói coi như ta làm thái tử ngươi vậy mãi mãi cũng là ta hảo muộn muộn sau này ai dám khi dễ ngươi liền nói cho ta biết xem ta như thế nào trừng trị hắn Cái mới này vừa rứt lý i l khoan gặp lần g này a m Bình n g minh bạch thì ra như vậy nam bình là lo lắng cho hắn đừng quản đám tia ngôn đốc thái tử chi vị ta sẽ một mực ngồi xuống đến còn biết ngồi vững vàng vững vàng tương xứng ngươi cứ yên tâm tốt nam bình coi là lý khoan đây là đang an ổ i nàng t h u a theo gật gật đầu lý khoan sờ sờ nam bình đầu đừng không vui thái y thế nhưng là cho ta nói qua nữ nhân nếu là quá quan tâm chẳng mấy chốc sẽ già đi không có nữ nhân nào không thích trước diện nam bình cũng không ngoại lệ vội vàng làm ra vẻ mặt vui cười này mới khiến lý khoan an tâm không ít vui vẻ về sau nam bình mới chú ý tới lý khoan viện tử chật vật không chịu nổi b ộ dáng hỏi thăm viện này tình huống như thế nào chẳng lẽ lại có thổ phỉ đến qua đây chính là trường an thành ngươi lại là thái tử cái nào không có mắt đồ vật không muốn sống lời nói bên trong hiển thị rõ công chúa bà khí nghe được lý khoan bạo mồ hôi nam bình vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn lúc nào sẽ cái này chút thô bị n g ữ điệu chỉ chỉ đặt lên bàn thanh con kiếm lý khoan nói ra vừa mới đang luyện kiếm không có tiện tay đồ vật liền chặt chút tạp vật tôi tớ cùng t ỷ nữ nhóm nghe được lý khoan lời này tâm lý đều đang chảy máu lý khoan phủ đệ tuy nói c ũ nát dùng đồ vật vậy kém xa hoàng tử khác nhưng tốt xấu là hoàng thất đồ vật để ở bên ngoài cũng đều có giá trị không nhỏ cái này đều có thể được xưng là tạp vật quả thật là điên còn có cái kia luyện kiếm rõ ràng là không có kết cấu gì cùng chặt đâm loạn a tại nam bình trong ấn tượng lý khoan vẫn luôn là người yếu nhiều bệnh đừng nói là kiếm dù là giết con gà cũng còn muốn tay run làm sao lại kiếm pháp lý khoan ca ca ngươi trường nào thì học kiếm pháp ta làm sao không biết hôm qua a kiếm pháp gì lợi hại như vậy một ngày liền sẽ nam bình hỏi lên như vậy âm thầm nhìn trộm ý chỉ cung về n h h a i muốn nghe cẩn thận tối hôm qua có lao thần tiên báo ngộng nói ta lên làm thái tử vì bảo đảm đại đường an bình cố ý chuyển ta một bộ kiếm pháp nam bình công chúa lắc đầu lý khoan ca ca lợi này của ngươi lừa gạt một chút đại thần trong triều lừa gạt một cái phụ hoàng cũng liền thôi tại ta chỗ này có thể đi không thông ngươi liền cho ta nói thật đi lý khoan bất đắc dĩ ta không có lừa ngươi thật sự là lao thần tiên truyền cho ta đem hệ thống xưng là thần tiên vậy không có bệnh nam bình công chúa con mắt tại hốc mắt đ ả o canh cuối cùng dừng lại trên bản thanh quang kiếm bên trên cầm lấy thanh quang kiếm đưa cho lý khoan để cho ta tin tưởng ngươi cũng được cho ta xem một chút ngươi kiếm pháp tôi tớ cùng cung nữ cũng nín cởi ý lý khoan kiếm pháp còn cần xem sao thiện tay loạn vũ là được lý k h a n lắc đầu kiếm hung khí vậy không ra thì thôi g a chi tất thấy vết nam bình lẩm liền biết ngươi gạt người phu hoàng nói kiếm chính là quân tử chi khí nhân giả chi binh không giết người đông nhiên lý khoan ánh mắt sắp bén t a kiếm liền là sát nhân chi kiếm vì đấm máu m à sinh như có như không sát khí từ lý khoan trên thân phát ra để định viện đông nhiên trở nên có chút âm h à n chi ý tại cái này đại hạ thiên bên trong để cho người ta dùng mình Ví chỉ cung cách quá xa cảm giác không thấy sát khí này nam bình giật nhẹ lý khoan y phục lý khoan ca ca, nghe nói thành bên trong cửa hàng nhiều không ít đẹp mắt y phục ngươi theo giúp ta đi xem một chút đi mỗi, mỗi nũng n ị u ca ca sao có thể không đáp ứng gật đầu nhận lời đội thân thể quần áo sạch đi bộ mà ra nơi xa đại nội thị vệ đối với chị cung hỏi thăm thủ lĩnh chúng ta còn muốn theo dõi sao theo bọn hắn nghĩ lý khoan liền là triệt triệt để để người điên liền phòng trợ cũng hủy đi không phải người điên là cái gì dám thị dạng này người điên theo bọn hắn nghĩ là vô ý nghĩa sự tình ý chị cung c h n g nói dấm chân mà ra theo sát tại lý khoan phía sau để lý khoan thời khắc bảo trì tại ánh mắt của mình ở trong đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm trương an thành tây thị là thành bên trong chuyên bán vải vóc quần áo trâu đáo vạn một chỗ cũng là nữ tử dạo phố tuyệt hảo chi địa đúng lúc là tỷ lúc trên đường người qua lại con đường nối liền không dứt, thương nhân người hồ mang ngửa ghé qua trong đó tiếng người huyên áo an hương phiêu phiêu đại đường phồn hoa có thể thấy được lồn đốn lý khoan cùng nam bình sóng vai hành tẩu trên đường đi hoan thanh tiếu ngựa không ngừng dẫn tới người bên ngoài n h a o n h a o bên cạnh mục đích nhìn chăm chú nam tuấn nữ tịnh dạng này tổ hợp ở đâu đều là hấp dẫn ánh mắt tồn tại phát giác được người chung quanh dị dạng nam bình khẩn trương nói lý khoan ca ca tại sao ta cảm giác tất cả mọi người là lạ là có người hay không đang giám thị chúng ta nếu không chúng ta đi nhanh đi miễn cho gặp nguy hiểm lý k h a n dương dương trong tay thanh con kiếm có lẽ là ngươi quá đẹp người khác cũng n h ị n không được suy nghĩ nhiều nhìn xem nơi đó có nguy hiểm gì lại nói cho dù có nguy hiểm còn có ta tại đâu ta nhất định có thể bảo hộ ngươi nam bình công chúa bán tín bán nghi thật sao lý khoan chỉ chỉ chung quanh đại mụ ngươi nghe nam bình về thai lặng lẽ nghe lén đây là chúng ta trường an thành người sao nam như vậy t u ấ n tú nữ vậy xinh xinh đẹp trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho a ta có được tốt tốt hỏi thăm một chút cả hai cái người sau này sinh ra nhi tử cùng cô nương vậy tất nhiên đều là đại phú đại quý tri tướng trước cho nhà ta tôn tử đặc trước thông gia từ bé coi như ta một cái đợi chút nữa liền đến ngay ngóng nhìn xem vị công tử này còn nạp không nạp tiếp lý hoan hẽ đây không phải nói m ò nhà tà đại mụ nhóm loạn điểm lên ương phổ công phu thật đúng là lợi hại cái gì cũng dám kéo hơi sợ thật sự là sợ khiến cho hắn nơi này bầu không khí rất xấu hổ a một bên nam bình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nàng là vừa thẹn vừa giận xì sao bàn tán vẫn còn tiếp tục nam bình rốt cục nhịn không được bạo phát các ngươi mấy cái nói bậy b ạ gì đó đâu chúng ta thế nhưng là anh em ruột hắn nhưng là ta nhị ca công chúa khí thế xem xét sẽ bất phản doa đến người bên ngoài không dám lên tiếng nói chuyện lý khoan cùng nam bình xem xét liền là nhà giàu sang con nối roi loại người này bọn họ nhưng không thể chơi vào không ai dám tạ i nhiều lời nam bình lôi kéo lý khoan tay từ bình chuẩn thự rời đi chuẩn bị đến thị thự tốt tốt dạo chơi thị thự bên trong phần lớn đều là cô gái trẻ tuổi không có loạn tức cái lưới lại mụ đi xuyên qua đám người đi tới đi tới lý khoan phát giác được một tia sắt khí tuy rằng yếu nhưng mục tiêu minh xác dừng bước lại bất động thanh s ắ c nhìn quanh nam bình công chúa phát giác được lý khoan dị thưởng hỏi thăm làm sao không có việc gì ta hiểu do đầu cần nói có thể nhanh lên đến thị thự đi thôi nói xong lý khoan lôi kéo nam bình tay hướng ít hai lui tới hẻm nhỏ đi đến vừa mới tiến hẻm nhỏ không bao lâu đường bên cạnh trong q u á n bốn tên tráng hán l i ế t nhau từ quay hàng phía dưới rút ra nấp kỹ đ ạ i đao bốn người này cao to lực lưỡng ánh mắt hung hán lộ ra sát ý khăn t r ù n đầu phía dưới mơ hồ có thể thấy được một cái là cấn đó là t ù y triều dư nghiệt tội ân ký Vĩ c h ỉ cung trơ mắt nhìn xem bốn người xông vào hẻm nhỏ chỉ đang âm thầm quan sát không có xuất thủ ngăn cản xông vào hẻm nhỏ bốn người phát hiện lý k h a n không thấy nhìn chung quanh tìm kiếm thanh âm lạnh như băng từ bốn người phía sau văng lên mấy vị đang tìm người sao bốn người quay đầu. phát hiện lý khoan c h e chở nam bình công chúa đứng tại vừa mới tiến vào cửa ngõ tiểu tử rất có loại sao đợi chút nữa mà để ngươi nếm thử đại gia đại đao lợi hại n g ư ơ i cầm đầu cơ đại đao sắc bén đại đao tản ra dọa người khí tức để nam bình công chúa nhịn không được lui lại hai bước lý khoan ca ca bọn họ giống như là tùy triều dương nhiệt cái k i a ấn ký lý khoan đã sớm nhìn thấy dương nhiệt mà thôi tùy triều đã sớm diệt còn vọng tưởng một lần nữa thành lập nằm mơ đâu các ngươi chờ xưng tên gia nếu là nguyện quy thuận tại ta đại đường còn có thể quấn cấp ngươi một c á c mạng nếu không chết lý k h a n ngôn ngữ lạnh lùng rất lạnh mang theo sát khí nam bình công chúa xứng sở dựa theo lý khoan trước kia tính cách lúc này hẳn là liệu mạng chạy trốn mới đúng lý khoan lúc nào trở nên như thế dũng vũ bốn người nghe lý khoan nói như vậy cười to nói các h i n h đệ các ngươi nghe một chút cái tên điên này nói cái gì lời nói liền cái tên điên này phế phẩm còn muốn quân chúng ta một mạng ta cái này nặng hai mươi cân đại đao hắn sợ là cũng không cầm lên được đi cũng không biết rằng lý thế dân đầu đánh cái gì g ầ n lập một người điên vì thái tử nói không thông vậy liền đánh lý k h a n tay phải sờ đến thanh quang kiếm trên chỗ kiếm bang hàn quang tránh qua kiếm khí bay ra còn không thấy rõ ràng kế i quang liền có một người bưng bít lấy cổ ngã xuống ngã xuống về sau trên cổ máu tơi ư mới không ngừng tuân ra vẩy ra ba thước phun ra tại hẻm nhỏ trên mặt tường nương theo lấy mùi máu tơi ư k h u ế c tán băng lanh sát k h í t r ợ mọc ra hoảng sợ lan tràn để còn lại ba người nụ cười ngưng kết kinh hãi đều nhìn xem lý khoan quá nhanh lý khoan kiếm quá nhanh bọn họ đều không trông thấy lý khoan lúc nào xuất kiếm không nhìn thấy đồng bạn lúc nào trù n g kiếm lý khoan trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa văng lên truyền t ừ a độ tám tám không ít cái này khiến lý k h a n rất là vui vẻ lộ ra một chút nụ cười nụ cười này tại ba tùy triều dương nhiệt nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi nam bình công chúa kinh ngạc che miệng nhỏ lý khoan vậy mà một kiếm trạm tùy triều dương nhiệt hắn lúc nào có mạnh như vậy thực lực khó nói lao thần tiên truyền thụ kiếm pháp sự t ì n h là thật giờ k h ắ c này nam bình công chúa có chút tin tưởng lao thần tiên tồn tại vậy tin tưởng lý khoan câu kia ta kiếm là sát nhân c h i kiếm có truyền thừa điểm ba người khác khẳng định cũng không thể để qua lý khoan cầm kiếm sông lên đến ba đạo kiếm quang t r a n qua trong hẻm nhỏ lại nhiều ba bộ thi thể cùng lúc dương vân cũng nghe đến ba tiếng truyền thừa độ không tám nhắc nhở bây giờ c h u y ể n thừa độ đã có mười sáu thu hồi thanh quan kiếm lý khoan tâm tình thật tốt nam bình công chúa liền vội vàng hỏi lý khoan ca ca đây chính là lao thần tiên dạy ngươi kiếm pháp sao hảo lợi hại a ta liền ngươi chừng nào thì rút kiếm đều không có thấy rõ ràng lý khoan cười nói lần này tin tưởng có lao thần tiên đi nam bình công chúa đầu chút giống là mổ thóc con gà con tin tưởng đương nhiên tin tưởng đây là cái gì kiếm pháp a lợi hại như vậy độc cô cựu kiếm lý k h a n cùng nam bình công chúa vừa đi vừa tắng c u rất nhanh liền ra cái hẻm nhỏ không thấy tung tích ảnh xác định hai người rời đi trong hẻm nhỏ thêm ra hai đạo người mặc h áp giáp thân ảnh điều tra lấy bốn tùy t r i ề u dư n g h i ệ t chẳng h á n trông thấy bốn người trên cổ vết thương mắt lộ ra c h ấ n kinh hai người này đều là ý chỉ cung bộ hạ thiện chi tiết điều tra phân tích vừa mới một màn kia bị bọn họ thu hết vào mắt như thế nào ý chỉ cung xuất hiện hai người chắp tay cúi đầu đại nhân chúng ta tài sơ học thiện chỉ cảm thấy kiếm này nhanh nhưng có bao nhanh uy lực như thế nào còn cần ngài đến xem xét lý quan điên thái tử hắn kiếm rất nhanh nghe hai người nói như vậy ý chỉ cung trong mắt xuất hiện hiếm có ngưng trọng ngồi sổm người xuống muốn nhìn một chút có thể khiến người ta tiêng đều thảm thiết cũng không phát ra được kiếm khí đến cùng có bao nhanh Trưng 12, Thái tử điện hãn nên cưới vợ. Đại đường điên Thái tử, bắt đầu kiếm thánh truyền thừa, tra tìm.、Đường、tắt chật huyết tinh phát thi thể, vết thương trí mạng chỉ có nơi cổ họng, như sợi tóc cưới đường Đường như Điện Hãn lên điên càng nồng nồng Cung nhìn mạng nơi họng, nhỏ hẹp, chi khí hậu Chỉ chỉ Đại kiếm liếp sợi lại đầu đặc đậm. đ có cổ vợ. Vĩ bé, sâu dày ra thái tử điện hạ kiếm vậy mà như thế khủng bố trước kia vậy mà chưa từng có phát hiện qua ý c h ỉ cung không khỏi nghĩ đến lý khoan người điên hành vi cùng cùng nam bình công chúa đối thoại trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng chẳng lẽ lại thật có lao thần tiên tồn tại giờ phút này ý c h ỉ cung càng phát ra nhìn không thấu lý khoan nhìn như điên nóng này làm sự tình lại làm cho người rung động vẹn vẹn một đêm kiếm pháp liền đến kiếm đạo cao thủ cảnh giới phải biết lý khoan trước kia chỉ là liền kiếm cũng cầm không được yếu đối phế phẩm a thời gian ngắn có thể có lớn như vậy biến hóa cũng chỉ có thần tiên thủ đoạn mới có thể làm đến ý chị cung cũng nghĩ đến qua lý khoan khả năng đã sớm sau lưng bọn hắn luyện kiếm nhưng lại rất nhanh lật đổ ý nghĩ này một bên đại nội thị vệ trông thấy ý c h ỉ cung biểu lộ liền biết bọn họ phán đoán không sai lý khoan là cao thủ lão đại thái tử đ i ệ n hạ thật chẳng lẽ bị lao thần tiên nhìn chúng ý c h ỉ cung cố giả bộ chấn định vững vàng tâm thần trừng thủ hạ một chút nói chuyện chú ý một chút chúng ta là đại nội thị vệ nghe lệnh bệ hạ làm tốt chính mình sự tình là được các người tiếp tục đi theo thái tử yên hạ cần phải đem hắn mọi cử động nhớ kỹ ta đến bẩm báo bệ hạ việc này đại nội thị vệ biết rõ không thể nhiều lời vội vàng hướng lý k h a n phương hướng rời đi tìm đến. bốn người đều là hậu thiên đ ỉ n h phong cũng đều có in dấu tội ấn không đơn giản a những năm qua chinh chiến lúc tù binh đến tùy triệu binh lính cùng hắn con cháu đều sẽ lên đỉnh đầu in dấu lên tội ấn chỉ có thể làm thấp nhất dân đen vinh thế không được bước vào trường an thành nửa bước dĩ vãng cũng không ít lẫn vào người cũng bị bất lương nhân điều tra ra đánh chết tại chỗ nhưng bốn người này xem ra tại trường an thành đợi thời gian không ngắn tùy triệu dương nhiệt có thể như thế quang minh chính đại b à y quậy bán hàng bán đồ vật còn có thể tư tàng vũ khí xem ra trường an thành bên trong nước rất sâu a về đường đi bên trên nam bình công chúa quân lấy lý khoan đưa ra nghi vấn lấy lao thần tiên sự tỉnh lý khoan thuận miệng nói nhảm lấy độc cô cầu bại hình tượng dù sao vậy không ai gặp qua độc cô cầu bại hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào húng chi kim dung lão tiên sinh viết qua nhiều như vậy độc cô cầu bại cố sự tùy tiện chuyển ra một kiện đủ để cho người xưng tán một lần nữa trở lại cái kia rách dưới phủ đệ lúc đã tiếp cận buổi trưa bọn thị nữ chính tại bị đồ ăn đều đem đồ ăn bưng trên tay phủ đệ dối bời liền một chương hoàn hảo cái bản đều không có thị nữ coi như muốn để vậy không có địa phương để đồ ăn a lý k h a n vậy có chút xấu hổ dù sao phòng trợ là hắn hủy đi nếu là một cái người ở cũng chẳng có gì có một nơi ngủ là được nhưng nam Bình đến. thật đúng là ai chán nản có sai lầm thái tử thân phận nam bình công chúa đôi mắt đẹp lưu truyền t a o mày đánh giá phủ đệ đột nhiên nói ra lý khoan ca ca ngươi nên cưới vợ lý khoan mộng ngươi đang nói bậy bạ gì đó người khác đều là phụ mẫu t h ú ố c tới h ắ n ngược lại tốt mọi mọi t h ú ố c tới muốn hay không như thế kích thích nam bình chỉ vào lộn xộn phủ đệ ta cũng không có nói bậy ngươi xem một chút trong nhà dối bời nào có thái tử p h ủ bộ dáng nên tìm nữ nhân giúp ngươi tốt tốt chuẩn bị lý k h a n im lặng trừ nam bình ai sẽ đến một người điên trong phủ l ắ n khách loạn liên loạn tôi dù sao thu thập sạch sẽ phía sau sẽ còn tiếp tục bị hủy đi nam bình công chúa r ả o hoạt hai mắt mang theo đ ị n h nọt ý cười hai tay lôi kéo lý khoan cánh tay lay động lý khoan ca ca nếu không cưới vợ nạp phi sự tình giao cho ta xử lý ta biết không ít quan to quyền quý c h i nữ các nàng xuất sinh bất phàm bậc cha c h ú càng khả năng giúp đỡ ca ca tại con đường làm quan bên trên tiến thêm một bước nạp phi trọng yếu như vậy sự tình đương nhiên tự mình làm chủ vạn nhất tuyển vớ va vớ vẩn lý khoan khóc đều không địa phương khóc nam bình ngươi cũng đừng h ồ nháo cưới vợ sự tình ta tự mình xử lý ngoan nam bình gật gật đầu chỉ là coi trọng đến phá lệ không vui cái này khiến không sở trường lớn lên hống người lý k h a n rất là bất đắc l i ê n tại cái này lúc hệ thống thanh â m lại văng lên không có lợi kiếm không thể nào là chuyển thừa độ dâng lên nhắc nhở cái kia chính là hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ quả thật đúng là không sai là cao quý đại đường thái tử phụ đệ dơ giấy bẩn thiệu còn hệ thống gì huống hồ đã đến cưới vợ chi niên vì cho đại đường chuyển thừa đời sau là nên cưới mấy cái nữ nhân tình huống như thế nào hệ thống vậy mà bắt đầu quan tâm hắn cưới vợ sự tình cái này khiến lý khoan tâm lý không chắc à dù sao đây chính là giả ngây giả dạy hệ thống hệ thống nước tiểu tính ở nơi đó trông coi còn không có chờ lý k h a n tốt tốt suy nghĩ nhiệm vụ liền tuyên bố hệ thống kiểm t r ắ c đến chủ nhân chính diện gặp lựa chọn nên tôi vẫn làm một tới lý khoan bổ nhiệm tử tế nghe lấy nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ một hướng lý thế dân yêu cầu phi tử tư sắc n ỗ nhiên nam nữ đều có thể nhiệm vụ thành công khen thưởng phổ thông hộ vệ một tên nhiệm vụ hai trắng trận cấp đ o ạ t trong triều tam phẩm trở lên quan viên thê tử hoặc tiểu tiếp một tên yêu cầu tư sắc thượng đẳng nhiệm vụ thành công khen thưởng cao đẳng hộ vệ một tên nhiệm vụ ba bên đường trắng trận cấp đặt thực phẩm tư sắc dân nữ một tên cũng để trường an thành cũng biết việc này lập tức khen thưởng t ự c phẩm hộ vệ một tên lý k h a n cực độ hoài nghi hệ thống niên nhiệm vụ thứ nhất coi như bình thường dù sao cũng là thứ hôn lý thế dân nghĩ đến cũng sẽ đáp ứng nhưng nam nữ đều l à nhưng là có ý gì ta lý khoan khó nói không kén nan sao thứ hai nhiệm vụ cướp người ta đại quan tức phụ không nói địa vị tôn nghiêm vấn đề người khác chơi qua nói không chừng còn là chơi c h á n lý khoan không muốn nhiệm vụ thứ ba đoạt dân nữ đến không quan trọng nhưng đoạt liền đoạt đi vẫn phải huyên náo đầy thành đều biết thì ra như vậy ta lý khoan không muốn mặt mũi sao cái này ba nhiệm vụ một cái so một cái điên trước hai cái trực tiếp bị lý k h a n xem nhẹ chỉ có thể tuyển cuối cùng một cái hệ thống chủ nhân an tâm n g đại t minh ư n g là đại, đủ ngừng lại đại minh cung trong h á i tử, ạ t cực phẩm d â nữ, nhiều ngự thư phòng lý thế dân chính tại xem sách cổ phía trên ghi chép cái gọi là thần tiên linh dị sự tình thiết giáp tiếng ma sát nương theo lấy chân đạm tâm thanh mà đến đ ừ n g ở ngoài cửa tiếp lấy thái giám thông báo âm thanh v a n g lên b ậ y hạ q u ý chị c u n g tướng quân cầu kiến lý thế dân cất kỹ sách cổ mới khiến cho q u ý chị c u n g tiến vào vừa mới tiến đến q u ý chị c u n g đã nhìn thấy trên mặt bàn sách cổ lý thế dân vậy không thèm để ý đ ạ m mạc nói ra chuyện gì thái tử điện hạ sẽ kiếm pháp chữ mặc dù ngắn nhưng ý nghĩa sâu nặng lý thế dân nhắm mắt trầm tư một lát mở mắt sau đối thái giám nói ra lý tính tướng quân đến đây chúng ta cùng bàn bạc việc này chương mười ba là nên tìm người lượt kiếm đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm không nhiều lúc lý t ĩ n h vội vàng đổi tới lý thế dân ra hiệu ý c h ỉ cung báo cáo hai phút đồng hồ trước thái tử điện hạ cùng nam bình công chúa tại thị thự hẻm nhỏ bị tùy t r i ề u dương nghị tập kích trong đó ba người hậu thiên trung kỳ một người hậu thiên đình phong chúng ta không có xuất thủ muốn nhìn một chút thái tử điện hạ như thế nào giải quyết việc này bốn người vừa mới tiến hẻm nhỏ đôi câu vài lời sau liền bị thái tử điện hạ đánh giết chúng ta chưa trông thấy thái tử điện hạ xuất thủ nhưng dò xét thi thể đều là nhất kiếm phong hầu nhất kiếm phong hầu không chỉ có muốn kiếm thuật cao siêu cũng muốn là đi vào tiên tiên tri cảnh lý thế dân mặt không biểu tình nhưng là trong lòng trấn kinh người khác có lẽ không rõ ràng nhưng lý khoan thân là hắn con thứ hai mặc kệ là võ công cùng đức hạnh hắn cũng nhất thanh nhị sở l i ê n lý khoan thân thể đừng nói là luyện võ hơi vung vẩy trưởng kiếm cũng mười phần khó khăn h u ố n hồ hôm qua hắn cùng lý t ĩ n h nhất trí cho rằng lý khoan không có học qua bất luận võ công gì nhưng bây giờ ba ba đánh mặt một đêm thiên thiên chỉ có thiên phú dị bẩm yêu nghiệt mới có thể làm đến có lẽ lý khoan bên người thật có một cỗ thần bí lực lượng trong trầm tư lý thế dân không có chú ý tới lý tĩnh giờ phút này lý tĩnh so bất luận kẻ nào đều muốn chấn kinh thân là đại đường vũ tướng đệ nhất nhân lý tính so với ai khác cũng rõ ràng một đêm t i ê n thiên là đáng sợ cỡ nào dù là cao nhân thể hồ còn đính vậy cũng cần bị quán đỉnh người có cực cao võ học thiên phú lý tính trên thân tự dương dâng lên một cỗ chiến ý tịch mịch quá lâu kỳ phung đ ị c h thủ khát vọng chiến một trận ngự thư phòng yên tình y mắng ý c h ỉ cung hư thanh như kinh hãi lý thế dân không nói gì hắn cũng không dám hỏi nhiều ý c h ỉ cung thật lâu không có gặp qua lý thế dân đối hoàng tử nào để ý như vậy sau một lúc lâu lý thế dân một lần nữa ngồi vào trên thế nói một chút hắn cũng gặp những người nào làm chút chuyện gì trong lời nói lộ ra thận trọng ánh mắt lạnh lẽo ý chị cung ngắm lại từ hôm qua giam thị đến hiện tại nếu nói dị thường cái k i a chính là thái tử điện hạ hồi phụ về sau cầm trường kiếm hồ bổ đâm loạn đem phủ đệ làm cho như là thổ phỉ đến qua thái tử điện hạ trừ tiếp xúc thị nữ cùng tôi tớ cũng chỉ tại hôm nay gặp qua nam bình công chúa không có người k h á nghi lý thế dân nhẹ nhàng gật đầu vốn cho rằng liền những tin tức này không nghĩ tới uy chỉ cùng tiếp lấy hướng xuống giảng nam bình công chúa truy vấn qua thái tử điện hạ học kiếm sự t ì n h mặt tướng vừa lúc sẽ khẩu nữ g đọc hiểu hơn phân nửa lý thế dân mày kiếm trao lên hồi lâu chưa từng này mầm lòng hiếu kỳ cũng bị câu đi lên làm bạn lý thế dân nhiều năm đã sớm quen thuộc đối phương bản tính ý c h ỉ cung nhìn mặt mà nói chuyện tiếp tục nói mặt tướng đọc thần nữ thái tử điện hạ đối nam bình công chúa nói đêm qua trong động lao thần tiên chuyển cho hắn một bộ tên là đ ộ c cô cựu kiếm kiếm pháp nghĩ đến thái tử điện hạ liền là dùng cái này kiếm pháp giết tùy triều dương n g h i ệ t ý c h ỉ cung nói chỉ đọc hiểu hơn phân nửa thần nữ lại là đem lý khoan cùng nam bình đối thoại g i ả n g được không sai chút nào liền sát nhân chi kiếm loại lời này nói hết ra sau khi nói xong ý chị cung t ứ c thời ngậm miệng không nói lý k h a n sự tình liên lụy rất nhiều chỉ có lý thế dân mới có tư cách kết luận lý thế dân tao mày nhớ lại tuyên chính điện trước lý đ ộ c cô kiểu kiếm đ ộ c cô cầu bại lao thần tiên còn có câu kia lên làm thái tử về sau lao thần tiên sẽ sẽ liên lạc lại lý khoan hết thệ cũng xác minh lý khoan lời nói không q u a giờ khác này cơ chí như lý thế dân đối với quỷ thần sự t ì n h cũng không khỏi được giao động hắn bức thiết muốn biết lý khoan bên người thần bí thế lực đến tột cùng là người hay là thần lý t ĩ n h càng là kinh ngạc trong ngộng truyền công bất quá là phố phường thư sinh kể chuyện lưu truyền nói bựa nhưng tại lý khoan bên này lại là chân chân chính chính phát sinh để cho người ta không thể tưởng tượng cho dù là đạo pháp phật thuật cũng làm không được như thế thật chẳng lẽ có thần tiên Cái kia thần tiên công, lại đến loại nào đáng kia tiên lại loại thần tình trạng. đến nào võ l sợ ý tính c à n g p h á t ra muốn cung ù n thần tiên nhất chiến g ấ đ Hồi lâu sau, lý Thế lâu Lý â sau, d đ ứ n người lên, túi r o n phòng cung g chỉ đi qua đi lại. qua đầu không nói hắn biết rõ lý thế dân tại không nắm chắc được chủ ý thời điểm sẽ mượn hành tẩu làm dịu lo nghĩ dạo bước mấy chục lần về sau lý thế dân đột nhiên hỏi thăm kính đức việc này ngươi thấy thế nào ý c h ỉ cung bối rối vội vàng quỳ bài nói b ậ y hạ việc này liên lụy rất rộng mặt tướng chỉ là võ tướng không dám nói bữa may kiếm gậy nhẹ lý thế dân uống đến nói lời vô dụng làm gì để ngươi nói ngươi liền nói Vĩ Trì trong lòng tờ Cung lòng l dài, biết rõ lý thế dân muốn thám thính hắn ý tứ h thám tính hắn chỉ thể hạ, chỉ nhân thể như thế nhanh chóng đem thái tử bệ hạ tạo thành một cao thủ. ế kiến, Dân muốn nói trong lòng. tướng tiên mặt xem đem một tử tạo t ý Ý lời có có có cao ra ra, Bệ bệ này liền là lý khoan phía sau có tiên nhân lý thế dân xem Vĩ chỉ cung hồi lâu xem Vĩ chỉ cung sợ hãi trong lòng rồi mới lên tiếng tiếp tục giám thị làm rõ ràng khoan nhi người sau lưng đến cùng là ai Vĩ chỉ cung nhận lời chính là muốn rời khỏi lúc nhớ tới trong hẻm nhỏ thi thể b ở hạ trong hẻm nhỏ thi thể là tùy chiều dương nhiệt bọn họ tại thị thự bảy quầy bán hàng sợ là lý thế dân gật gật đầu việc này ta tự có tính toán ngươi lui ra đi tùy c h i ề u dư nghiệt dám tại thành bên trong ở lại tất nhiên có người phù hộ nam đó bởi vì bản thân thiện nghiệm lại trôn xuống lớn như vậy thái họa lý thế dân ánh mắt băng hàn lần này m u ố n giết vậy liền giết hắn không c h ừ mảnh giáp miễn cho còn có người vọng tưởng phá vỡ hắn lý ra đại đường đế vương c h i nộ cho tới bây giờ đều là thây nằm một triệu trường an thành sợ là lại không bình yên cảm nhận được lý thế dân trên thân s ắ c ý lý tính ánh mắt lấp loe không nói tất cả mọi người biết do lý thế dân là nhân quân nhưng từ xưa đế vương đều không tỉnh như nhân nghĩa như thế nào lại ngồi lên hoàng bị lý k h a n phủ đệ đưa đi nam bình công chúa về sau lý khoan lại đang ra sức lung tung cơ hắn thanh quản kiếm một màn này xem đại nội thị vệ nhóm mờ mịt vốn cho rằng lý khoan là đang luyện tuyệt thế kiếm pháp bọn họ đi theo học trộm bắt trước về sau kiếm chiêu chẳng những không có tinh tiến ngược lại kém chút đem trước đó học đồ vật c ũ n g cấp quên bất quá nghĩ đến trong ngõ nhỏ những thi thể này đại nội thị vệ nhóm cũng không dám lại đem lý khoan làm người đ i ê n v ý chỉ cung lặng yên không một tiếng động xuất hiện có gì thường sao đại nội thị vệ chỉ chỉ ngoài cửa sổ đưa đi nam bình công chúa về sau thái tử điện hạ vẫn dặng này Phần ngón tay phương ngón hướng tay x e một quá a Khoan Lý h ít thực tại quá ít muốn dựa vào cái này trở thành tuyệt thế cao thủ thời gian quá lớn lên lý khoan chờ không luyện lâu như vậy kiếm xem ra là tìm cá nhân mãi kiếm nghĩ tới đây lý khoan lơ đãng liếc một chút ý c h ỉ c u n g chỗ tại phương hướng Ví c h ỉ cung khẳng định đem trong hẻm nhỏ sự tình nói cho phụ hoàng tiếp đó chính là ta vô pháp vô thiên thời điểm nghĩ tới đây lý khoan đem thanh quan kiếm cắm trên mặt đất khoái kiếm vô ý hắn đã linh lộ chương mười bốn kính đ ứ c tướng quân theo giúp ta luyện kiếm đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm đây chính là lý khoan lần thứ nhất b u ô n g xuống thanh quan kiếm đại nội thị vệ nghĩ hoặc thái tử điện hạ làm sao không luyện lúc này mới vừa quá trưa vừa trưa không nên a một người khác cười nói có lẽ là mệt mỏi muốn nghỉ chưa đâu Ví trong n chốc lát ý chị cũng chỉ cảm thấy lý khoan ánh mắt như kiếm bản sắp bén mang theo không thể ngăn cản chi thế hướng hắn đâm tới trực chỉ trái tim ý chị cũng biết rõ bọn họ bị phát hiện rút lui đại nội thị vệ thiện lớn lên ẩn nấp bảo hộ ý chị cung làm sao vậy không nghĩ tới sẽ bị lý khoan tùy tiện phát hiện trong đình viện lý khoan phát giác được ý chị cung muốn rời khỏi rút ra thanh quang kiếm ném mạnh mà ra lợi kiếm như lưu quang mang theo sát ý thẳng đến ý c h ỉ c u n g mà đến cùng n à y cùng lúc lý khoan hô lớn kính đức tướng quân đến c ũ n g đến làm gì đi vội vã đâu là phụ hoàng để ngươi tới nếu không chúng ta cùng một chỗ uống rượu hai chén kiếm tuy rằng nhanh nhưng ý c h ỉ cung thực lực đã là hòa kính tùy tiện tranh qua thanh âm chuyển vào ý c h ỉ cung trong thai để hắn dừng bước lại đại nội thị vệ nhóm hỏi tham t h ư ớ n g quân làm sao bây giờ ý c h ỉ cung ngưng trọng nhìn xem nửa thân kiếm không xuống đất thượng thanh quan kiếm lại thấu qua định viện quan sát đến sâu n i lang làm lý k h a n lý k h a n thực lực hiển nhiên lại tinh tiến cái này bị người đời cho rằng ngu dại thái tử tuyệt đối không đốc coi như là t h ằ n g điên cũng là có trí tuệ người điên v ý chị cũng biết rõ tránh bất quá mệnh lệnh đại nội thị vệ tiếp tục giám thị một mình đi gặp lý khoan lý khoan nhìn xem đi tới khôi ngô hắc giáp thân ảnh khe cười một tiếng lại trực tiếp ngồi dưới đất chờ đợi chủ yếu là trong phòng cũng không có đ ư ờ n g có thể ngay tại chỗ phương cũng bị hắn hủy đi đến gần lý khoan mới tốt tốt n g ắ m nghĩa lý thế dân cận vệ hắc giáp lộ ra hàng quang long hành h ổ bộ mang theo bà khí áo t r à n g theo gió lắc lư đại tướng khí thế đập vào mặt trung thành tuyệt đối chăm chết không hối hận đây là đối v ớ chị cùng khắc họa đây là lý thế dân tin nhất được hơn người lý khoan đánh giá quý c h ỉ c u n g quý c h ỉ c u n g vậy đang đánh giá lý khoan nụ cười điên lại lộ ra tà mị hành vi sâu nhi lang làm nhưng lại có vương giả khí thế nhìn như khở ngốc đôn hậu nhưng lại mang theo đại trí nhược ngủ cảm giác tính cách thiên biến văn hóa để cho người ta nhìn không thấu loại tình huống này quý c h ỉ c u n g chỉ tại lý thế dân trên thân trải nghiệm qua đi đến lý khoan trước người quý c h ỉ c u n g ô m quyền cúi đầu thái tử điện hạ không biết gọi ta đến đây cần làm chuyện gì hắn không biết lý khoan muốn tìm hắn trò chuyện cái gì tại u ý chị cùng xem ra hai người không có gì có thể trò chuyện liền là giám thị giả cùng bị giám thị giả khác nhau lý khoan gặp ý c h ỉ c u n g tính tình thẳng thắn cũng lười dày vỏ k h ố n khổ ta biết do ý tướng quân vì phụ hoàng làm việc là phụ hoàng phái n g ư ờ i giám thị ta mấy ngày nay nhưng có thu hoạch ý c h ỉ cung thản nhiên nói không thu được gì đã không có thu hoạch vậy không bằng chúng ta làm cái giao dịch giao dịch nghe lời này ý c h ỉ cung càng phát ra xác định lý khoan không đốc giao dịch gì nhìn xem ý c h ỉ cung bên trên làm lý khoan vừa cười vừa nói đêm qua lão thần tiên truyền ta một bộ kiếm pháp nghĩ đến các ngươi cũng biết bây giờ ta gặp phải bình cảnh cần tìm người luyện thủ đột phá không bằng tính đức tướng quân theo giú ta luyện kiếm bản thái tử để ngươi có thể mọi thời tiết giám thị Vĩ c h ỉ c u n g nghe thấy lý khoan giao dịch điều kiện sửng sốt hắn làm sao đều không nghĩ đến lý khoan giao dịch điều kiện lại là luyện kiếm đối với vĩ c h ỉ cung m à m mịt lý khoan đã sớm dự liệu được hỏi tiếp khoản giao dịch này như thế nào kính đức tướng quân cần phải nghĩ kỹ lại trả lời a Vĩ c h ỉ cung lấy lại tinh thần nghi hoặc trên con mắt dưới dò xét lý khoan không biết lý khoan kết cục là dụng ý gì để hắn đường đường hóa kính cường giả làm luyện kiếm kiếm đồng đây cũng quá điên cuồng đùa dẫn đâu ta là đại nội thị vệ chỉ nghe mệnh tại bệ hạ việc này còn cần bày ra mới có thể làm đọc tuyệt v ý chỉ cung mới sẽ không ngu như vậy hắn không biết lý khoan mục đích không có nghĩa là lý thế dân nhìn không ra lý khoan đối với ý chỉ cung trung tâm biểu thị bất đắc dĩ lâm đi vậy theo ý ngươi ngươi phái người thông báo chúng ta bắt đầu c h í c luyện nói xong lý khoan kiếm chỉ v ý chỉ cung sắc khí tái hiện lý khoan nghiêm túc v ý chỉ cung muốn tự tuyệt bất quá xem lý khoan bộ g á n g hắn biết mình đến không đại minh cung chỉ có thể lấy ánh mắt ra hiệu còn lại đại nội thị vệ đến thông báo đại nội thị vệ t ứ c thời muốn thông báo chính r ờ đi lúc nghe thấy lý khoan hô to thay ta chuyển cáo phụ vương liền nói lao thần tiên rất hài lòng hắn có thể lập ta làm thái tử năm nay cả nước lương thực sẽ thu hoạch lớn Vĩ chị cung muốn chọc g i ậ n ôn hắn không nghĩ tới bận b i ể u sống một ngày cái gì cũng không đánh tìm được không nói lý khoan trực tiếp ngạ bại cái này không theo lẽ thường ra bại phương pháp người nào chịu nổi a đại nội thị vệ không biết lý khoan tâm tư không có làm đáp lại trực tiếp chuẩn đi lý khoan kiếm phong trực chỉ Vĩ chị cung chiến ý ngất trời từ trên thân mạnh mẽ mà lên Vĩ chị cung cũng không cam chịu yếu thế xuất ra phía sau ngạch tiên trong chốc lát lý khoan chỉ cảm thấy sát khí đập vào mặt đó là tướng quân chiến sa trường tương h một t phản lý khoan tin tưởng đối thủ càng mạnh hắn đạt được chuyển thừa điểm cũng càng nhiều so với chuyển thừa điểm thụ bị thương không tính là gì nghĩ tới đây lý khoan cầm trong tay thanh quang kiếm phóng tới ý chỉ cung gặp lý khoan vào tới ý chỉ cung trong đầu chỉ có một chữ nhanh lý khoan nội lực tuy thấp nhưng xuất kiếm tốc độ cực nhanh đến nội kình trình độ cái loại cảm giác này thật giống như tại lý khoan trong mắt trừ nhanh bên ngoài không có gì cả kiếm giống như lưu quang thẳng đến ý chị cung mà đến ý chị cung không dám k i n h thường dơ lên ngạnh tiên đánh tới hướng thanh quang kiếm keng tên lửa văng khắp nơi ý chị cung một roi liền đem lý khoan thanh quang kiếm đ ệ l ậ ra lý khoan n h ế t miệng n ở nụ cười không hổ là kính đức tướng quân ngăn lại một kiếm này có thể như thế dễ dàng bị người khích lệ ý chị cung trong lòng cũng tao hứng thái tử điện hạ quá khen ngươi thiên phú trên ta xa trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước đánh bại ta là sớm tối sự tình lý khoan gật gật đầu ta cũng cho là như vậy nói xong lại là một kiếm lần này xuất kiếm càng nhanh nhưng vẫn như cũng bị tùy tiện ngăn trở chính làm ý c h ỉ cùng coi là lý khoan sẽ chỉ khoái kiếm lúc trông thấy lý khoan rảo hoạt đ ụ cười nghe thấy lý khoan xem thường kính đức tướng quân cái này vừa mới bắt đầu đâu cũng đừng chủ quan lý khoan trong tay bị đánh lệch ra thanh quan kiếm lại đổi cái góc độ hướng ý c h ỉ cùng đ â m đến bộ dáng kia giống như lý k h a n xuất kiếm vốn là nên dạng này ra không phải là bị hắn đánh lệch ra sau vội vàng xuất kiếm góc độ âm ngoan xào trá giống như tiềm tàng trong bóng tối độc x à không ra thì thôi vừa ra liền là nhất kích trí mệnh một kiếm này tốc độ càng nhanh uy chỉ cung v ộ i và ngăn cản cánh tay run lên còn không có chờ khôi phục lại là một kiếm lý khoan khoai kiếm nhanh không chỉ có là xuất kiếm tốc độ còn có kiếm cùng kiếm nối liền một cách trôi chảy độ mỗi một kiếm cũng k i n h kẽ mỗi một kiếm cũng tự nhiên mà thành quan chiến đại nội thị vệ xì xào bàn tán tại sao ta cảm giác kính đức tướng quân bị thái t ử điện hạ đẻ lên đánh đâu đừng cảm giác thật sự là bị đẻ lên đánh tiên tiên võ giả đẻ ép hóa kính cao thủ đánh tuy nói uy chỉ cùng không dùng toàn lực nhưng vậy đầy đ ủ kinh thế hai như á thế nhanh chóng i thu hoạch được truyền thừa độ phương thức để hắn tu vi vậy từ từ dâng lên như cưới tên lửa rốt cục hệ thống nhắc nhở âm thanh biến chúc mừng chủ nhân truyền thừa độ đến một mươi tám tiến vào tiên thiên trung kỳ vừa đến tiên thiên trung kỳ lý khoan thực lực nâng cao một bước nhưng hắn chưa vừa lòng với đó vẫn như cũ huy động thanh q u a n kiếm người bên ngoài xem đến v ý c h ỉ cung bao phủ tại kiếm ảnh d ư ớ i mệnh mọi ứng đối nhất là lý khoan sau khi đột phá huy kiếm càng nhanh v ý c h ỉ cung trên c h á n xuất hiện một chút mỏng manh mồ hôi v ý c h ỉ cung kinh hãi người khác không biết nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lý khoan kiếm càng lúc càng nhanh lực lượng vậy càng lúc càng lớn hắn làm lý khoan bồi luyện cảm thụ rõ ràng nhất lý khoan cái này mắt trần có thể thấy tiến bộ để cho người ta sợ hai thảm phục ý chí cung không làm rõ ràng được đây là lý khoan tu luyện công pháp tác dụng vẫn là có thần tiên ở sau l ư n g trợ rút cũng hoặc là lý khoan thiên phú vốn là khủng bố như thế nhất là lý khoan huy kiếm lúc điên để cho người ta có loại bị sói đói tiếp cận cảm giác cấp bách cái kia người điên đồng dạng ánh mắt giống như ma quỷ làm người ta kinh ngạc tàn nhẫn như vậy ánh mắt đế vương mới có thời gian dài cấp tốc huy kiếm lý khoan vậy có chút mệt mỏi nhưng hệ thống truyền thừa độ thanh âm nhắc nhở để hắn một cái kiên trì truyền thừa độ một nam chúc mừng chủ nhân đạt tới tiên thiên đình phong không ngừng cố gắng sớm ngày đạt tới nội tình lại đ ố t phá lý khoan kiếm càng nhanh kiếm đâm lúc có thể nghe thời hoang long âm thanh pha không đó là kiếm nhanh quá nhanh đâm rách không khí lúc sinh ra âm bạo ý chỉ cung căng thẳng trong lòng không còn dám khinh thường ứ n phó Quét ngang bắt ngang hoang. lần này quý c h ỉ cung chủ động tiến công ngạnh tiên quét ngang bàng bạc nội lực dưới mang theo giống như núi cẩn trọng chắc l ị c h cảm giác áp bách cái này một roi chịu thực lý khoan không chết cũng sẽ bị đánh thế lý khoan biết do quý c h ỉ cung nghiêm túc dỡ kiếm hoành cản sử dụng độc cô cựu kiếm bên trong phá thế thức thanh quan g kiếm kiếm khí nhất thời trở nên như linh xả quấn quanh tại quý c h ỉ cung hoành roi phía trên dần dần hóa giải l ư ợ đạo làm sao thực lực sai biệt quá lớn lý k h a n vẫn như cũng bị cái này một roi đánh bay ra cách xa năm mét tốt tại u ý chị cung vậy cùng lúc thu hồi l ư ợ đạo lý k h a n cũng không có bị thương nặng đây chính là hóa kính thực lực sao nhưng t là lợi hại. h o、so、như. nhìn c o là m xem tu vi tiên tiên h đình phong đây hết thể đều là đ ắ n g giá tính toán thời gian vẹn vẹn một ngày liền đến tiên tiên đình phong từ xưa đến nay đều không có dạng ngày sự tính nhất là trong cơ thể có một cỗ ấm áp khí lưu chính đang lưu t h u y ể n cái này khiến lý khoan mừng rỡ đây là nội lực có nội lực liền chứng minh nửa chân đạp đến đi vào kình cảnh giới Vĩ c h ỉ cung trông thấy lý khoan t h ụ thương thu ngạch tiên thời gian không còn sớm thái tử điện hạ lại bị thương nhẹ cần ă n dưỡng hôm nay không bằng liền đến nơi này kết thúc đi ngầm đầu ngày đã m ở n h ạ c ánh c h i ề u lặn về phía tây sắp trời tối lý khoan đem thanh quan kiếm thu nhập vào kiếm vậy cứ như vậy đi Vĩ c h ỉ cung cáo tử tại lầu các lạng chờ lý thế dân mệnh lệnh hệ thống ý chị cung là đại tông sư cảnh giới vậy ta như cùng tiên nhân cảnh giới cường giả đối chiến chuyển thừa độ có phải hay không cao hơn đúng vậy ta có phải hay không muốn cùng lý t i n h đánh người đánh không lại đối phương nhẹ nhàng một chiêu liền có thể dây hiện tại người hy vọng chủ nhân không muốn tìm đ ư n g chết đả kích người vậy không mang theo dạng này đả kích cùng lúc lý khoan cũng biết thiên nhân cảnh giới khủng bố khát vọng cùng đánh một trận trong truyền thuyết thiên nhân cảnh giới cường giả đã không câu lệ tại vũ khí chiêu thức phi hoa trích diệp đều có thể thành binh đả thương người một chiêu một thức ở giữa mang theo thiên địa đại thế cùng độc cô cựu kiếm cuối cùng vô kiếm vô chiêu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ có mạnh lên có thể viết rượu lý k h a n hai tay nắm chặt có hệ thống tại hắn tin tưởng mình nếu không bao lâu liền có thể có cùng lý tính nhất chiến thực lực Ví chí cung tại trong lầu c ắ t chờ lo lắng hắn biết rõ đại nội thị vệ đến lâu như vậy tất nhiên có đại sự phát sinh quả thật đúng là không sai đại nội thị vệ tại trong đêm trở về trở về lúc vậy mà mang thánh chỉ đây là đại nội thị vệ chuyên dụng mật lệnh thánh chỉ í chí cung quét mắt một vòng trên thánh chỉ nội dung chân khí bắn ra đem mật lệnh thánh chỉ băng thành mảnh vỡ nếu mày nhìn chằm chằm lý khoan ngủ cũ nát phòng đại nội thị vệ nghi hoặc hỏi tham t ư ơ n g quân chúng ta còn cần giám thị sao ý chị cung thở dài một hơi vậy hà nói chúng ta cần một tấc cũng không rời thủ tại thái tử điện hạ bên người không được có nửa điểm thư giãn đại nội thị vệ kinh nghi lẫn nhau một tấc cũng không rời đây chính là tối cao giám thị cấp bậc lại cao hơn liền phải giao cho xoay nòng ám sát cùng giám thị lệ cạnh cửa bình minh thăng lý khoan ngồi tại đ ì n h viện uống vào cháo loãng uy chỉ cung đạp trên triều dương mà đến kính đức tướng quân phu hoàng nói thế nào vậy hạ nói chúng ta cần một tấc cũng không rời trông coi n g ư ờ i lý khoan gật g ậ đầu không nói nữa hắn biết rõ lý thế dân đồng ý hắn điều kiện sau này sẽ thêm một cái luyện kiếm đối tượng phu hoàng đã đồng ý cái kia ăn cơm xong chúng ta tiếp tục luyện kiếm ta muốn đột phá lời này để ý c h ỉ cung kinh ngạc lúc này mới bao lâu lại phải đột phá không khỏi hỏi thăm thái tử điện hạ muốn tới tiên thiên trung kỳ sao thật sự là thật đáng mừng không ta nói là đột phá đến nội tình ý c h ỉ cung khỏe miệng c o giật từ tiên thiên đến nội tình thế nhưng là một đạo cửa khẩu hắn năm đó kẹt ở chỗ này hoa thời gian ba năm lý khoan sao có thể nhanh như vậy hơn nữa nhìn lý khoan bộ d á n g cũng không có cảm thấy cái này có bao nhiêu lợi hại một ngày một cái đại cảnh giới lúc nào luyện võ đơn giản như vậy đùa g ỡ n mà đâu sau một lúc lâu ý chị cung mới lên tiếng vậy liền chúc mừng thái tử điện hạ hôm qua đối chiến ta liền phát hiện điện hạ kiếm thuật đã đến nội kình cảnh giới cũng bởi vì nội lực không đủ cho nên mới không phát huy ra toàn bộ uy lực như nội lực có thể đuổi theo lấy điện hạ kiếm đạo thiên phú có thể cùng hóa kính cường giả nhất chiến lý khoan trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người muốn so phía dưới đối phương mới là m ở hắc năm gần mà là bằng vào trời sinh cự lực cùng song truy đánh tất cả mọi người quăng m g ũ cởi giáp thành cựu tùy đường đệ nhất dũng sĩ tên cấm nước xong xuôi lý khoan vừa rút ra thanh quan kiếm thân kiếm ngâm k ẽ giống như tại gào thét nhìn chăm chú xem đến thanh quan g kiếm trên thân kiếm có một chút vết rách lại đánh hạ đến sợ là sẽ phải bằng tứ phân ngũ liệt thôi hôm nay không luyện khoái kiếm vô ý đã l i n h lộ lý khoan tự lẩm bẩm khoái kiếm vô ý đơn thuần một cái chữ nhanh nhanh đến cực hạ chính là kiếm khách truy cầu vô ý chính là vì bỏ qua hết thảy truy cầu thuần túy khoái kiếm vừa vặn hệ thống còn có một cái trăng trận cấp đoạt dân nữ nhiệm vụ trước đến đem hoàn thành cực phẩm mỹ nữ không dễ tìm a chương mười sáu thái tử điện hạ phía sau cao nhân đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm lạc cơ quan xe ngựa phi nhanh. công tôn đại nương làm sa phu trong kiệu ngồi tử loan cùng thanh huyền chính đang t r a nhìn xem trường an thành địa đồ lần này tới các nàng bên ngoài muốn giúp lý thế dân cha ra tùy triều dương nhiệt tung tích âm thầm càng là gánh b ắ t những nhiệm vụ khác hai người đều là khuynh quốc c h i tư lại là viên thiên cương môn sinh đắc ý tinh thông ngũ hành chi thuật bên trong nước cùng h ỏ a lý khoan phủ đệ lý khoan sắc mặt t âm trầm đen muốn chảy ra nước thị nữ cùng tôi tớ cũng dọa đến run lệ bầy không biết lý k h a n lại phải nổi điên làm gì trong phủ có thể hủy đi đồ vật cũng bị chặt lừa thứa n t lại muốn chặt x u n đến vậy cũng chỉ có chém người hệ thống người đi ra chúng ta tốt tốt tâm sự ba ngày dòng d ã ba ngày người lãng phí ta ba ngày thời gian a lý khoan đáy lòng phẫn nộ gào t h é t cùng ý c h ỉ cũng đạt thành hiệp nghị về sau hắn vẫn trên đường l g ắ t lư tìm kiếm lấy c ự c phẩm mỹ nữ tồn tại to như vậy trường an thành đã bị lý khoan chuyển sáu bảy vòng vốn cho rằng tại mấy trăm vạn người bên trong tìm một cái c ự c phẩm mỹ nữ không khó nhưng đến hiện tại chứ có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp mỹ nữ cùng bó lớn t r u n g cấp mỹ nữ bên ngoài một cái c ự c phẩm mỹ nữ đều không có nếu không phải là hệ thống yêu cầu nhất định phải là dân nữ lý k h a n hận không thể từ lý thế dân hậu cùng bên trong muốn mấy cái nữ nhân tới ba nghìn giai lệ cũng không phải đùa dỡn lý khoan nghiêm trọng hoài nghi thiên hạ mỹ nữ có phải hay không cũng bị lý thế dân lấy đi hệ thống chủ nhân an tâm chống nội tìm nữ nhân tựa như là ăn đậu hũ nóng lo ngại ăn không lý khoan ta con mẹ nó cái này vi von lý khoan triệt để im lặng lý khoan liền sợ hãi chính mình hao tâm tổn trí phí sức tìm kiếm c ự c phẩm mỹ nữ đến lúc đó khen thưởng c ự c phẩm hộ vệ mới chỉ có nội kình cảnh giới vậy coi như quá kích thích cả trương an thành cho tới bây giờ lý k h a n chỉ gặp qua một người là t ự c phẩm mỹ nữ cái tia chính là nam bình công chúa đi trên đường không ngừng lắc lư trong lúc rảnh rỗi lý khoan điều ra hệ thống màn hình tra xét chính mình thuộc tính chủ nhân lý khoan nguyên đại đường nhị hoàng tử hiện đại đường thái tử tuổi tác hai mươi ba tuổi thu vi thiên tiên đ ỉ n h phong thu hoạch được truyền thừa độc cô cửu kiếm truyền thừa độ ba mươi cấp dưới không hệ thống ba lô không mới ba mươi truyền thừa độ đường dài còn lắm gian c h u â n a lý khoan bất đắc dĩ cảm khái một câu nếu là lại tìm không đến t ự c phẩm mỹ nữ ta liền đi luyện kiếm truyền thừa độ nâng lên đến không thể so với cái kia lọi lợi mạnh lý khoan không muốn đang tìm dân nữ trong chuyện này lãng phí thời gian mặc kệ có thể hay không tìm tới hết thệ cũng tùy duyên đi nhất là theo thời gian chuyển rời cả đại đường lên tới hoàng tử quý tộc xuống đến lê dân b á c h tính đều biết lao thần tiền trong n g n g chuyển cho hắn cái này điên thái tử một bộ kiếm pháp mỗi ngày trong phòng phá nhà luyện kiếm ngẫm lại ngày xưa đủ loại không ít người cười hắn ngu dại còn mỗi ngày khi dễ hắn chờ có thực lực không khi dễ về đến làm sao xứng đáng chính mình điên thái tử thân phận đâu nghĩ đến đây lý k h a n trên thân sát khí không khỏi tiết lộ ra đến để người chung quanh bản năng rời xa cảm nhận được cỗ này như kiếm bàn thấu xương sắc bén kiếm khí âm thầm theo dõi đại nội thị vệ dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng sợ hãi người khác không rõ ràng trong lòng bọn họ cũng hiểu được lý khoan liền là quái vật mấy ngày này tu vi tiến bộ có thể xương c h ủ n g bố lại lác lư một canh giờ vẫn là không nhìn thấy cực phẩm mỹ nữ lý khoan không có kiên nhẫn đi đến đại nội thị vệ c h â hô kính đức tướng quân đi theo ta luyện kiếm a không ai dám ứng sau một lúc lâu đại nội thị vệ nói ra thái tử liền hạ tướng quân có việc ra ngoài còn chờ một lát không cần bao lâu liền sẽ trở về lý thế dân hạ mệnh lệnh để ý c h ỉ cung d á m thị hắn bây giờ lại tự dưng rời đi sợ là đến đại minh cung hướng lý thế dân báo cáo chính mình tình huống v ý c h ỉ cung mỗi ngày trôi qua sẽ rời đi một đoạn thời gian đ o á n c h ừ n g liền là báo cáo ngoài miệng không nói lý khoan tâm lý hâm mộ lý thế dân có thể có như thế trung tâm hát tướng lương tướng dễ kiếm trung thành khó cầu nghĩ quá nhiều cũng vô dụng mấy ngày không có luyện kiếm lý khoan vậy mà cảm thấy có chút ngửa tay rút ra thanh quan kiếm chỉ vào đại nội thị vệ kính đức tướng quân k ô n g tại vậy thì ngươi nhóm mấy cái theo giúp ta luyện kiếm đi đại nội thị vệ còn không có mấy người kịp phản ứng lý khoan cầm kiếm vào tới sắt khí bao phủ xuống để đại nội thị vệ lấy lại tinh thần cái này còn tại trên đường cái bách tính nhiều như vậy nộ thương làm sao bây giờ thái tử điện hạ bệnh điên lại phạm keng Ken. phanh trên đường người đi đường nao h n h a o chạy trốn rời xa chiến trường đường đi bên cạnh bán hàng dòng cái bản cũng bị chặt thành nát trưa cửa hàng đại môn cũng bị lý khoan chém thành hai khúc nương theo lấy chuyển thừa độ dâng lên thanh âm n h ấ p nhở lý khoan càng phát ra cao hứng phá nhà không đúng hủy đi đường đi cũng là hủy đi càng phát ra hàng say đại minh cũng bên trong trong ngự thư phòng lý thế dân lại tại dạo bước khi thì lộ ra một chút nụ cười khi thì nhữ chặt lấy chính mình lông mày khoan nhi cùng ngươi luyện kiếm hắn kiếm pháp càng ngày càng mạnh sao v ý chí c u n g gật gật đầu là bây giờ thái tử điện hạ đã là tiên thiên đình phong tiến bộ có thể xưng ơ khủng bố với lại thái tử điện hạ xuất kiếm mỗi một lần đều sẽ so với một lần trước nhanh cùng các loại cảnh giới không người sẽ là thái tử điện hạ đối thủ dù là ta vận dụng bên trong cảnh sơ kỳ thực lực cũng bị thái tử điện hạ đẻ lên đánh lý thế dân thần sắc bình tĩnh lại gật gật đầu không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì một bên lý tình ánh mắt nóng rực như lý khoan có thể một mực bảo trì loại tốc độ này tiến bộ không tới bao lâu đại đường lại có thể nhiều một tên h n g tướng một lát trầm mặc về sau lý thế dân ngồi vào trước bản sách viết mật lệnh thánh chỉ. tiếp tục giám thị mỗi ngày cần hướng ta báo cáo khoan nhi hành vi nếu có người muốn phải thêm hại khoan nhi bằng này mật lệnh nhưng chém trước t à u sau giết ví chỉ cung cưỡng chế trong lòng c h ấ n kinh cáo lui lý thế dân đối lý khoan bảo hộ là đại đường tối cao cấp biệt bảo hộ cho dù là trước đó thái tử lý thừa càn đều không có hưởng thụ qua loại đãi n ộ này một bên khác lý thừa càn phụ đệ chuyển gia đông cung lý thừa càn sắc mặt â m hàn lúc không lúc lộ ra hung ánh sáng hỏi hướng một bên đỗ như hối đỗ tiên sinh bây giờ khắp nơi đều tài truyền lý khoan là thần tiên phù hộ người ngài thấy thế nào đỗ như hối khinh thường vĩ môi người lời ngu muội trên đời này nơi đó có thần tiên quỷ quái b ệ hạ cũng biết điểm này b ệ hạ bất quá là muốn mượn thần tiên câu chuyện thu nạp dân tâm thôi bất quá lý khoan tuy rằng không có thần tiên phù hộ nhưng phía sau nhất định có cao nhân trợ giúp nghe thấy có cao nhân lý thừa cằn hoàng cái k ê a lý khoan thái tử chi vị không phải vững vàng đỗ như hối nhẹ dơ lên nhấc rũ cụp lấy con mắt không nhanh không chầm nói đại hoàng tử chớ hoàng sợ cho dù có người chỉ điểm lý k h a n trong thời gian ngắn cũng thành không thành tự gì ngài đứng phía sau thế nhưng là trưởng tôn hoàng hậu cùng ta c h ờ đại thần trong triều nhất là lệ cánh môn cao thủ vậy từ chúng ta t r ư ở n g khống lệ cánh môn giam thị điều tra dưới không ai có thể có dấu bí mật chúng ta chỉ cần tìm ra lý khoan phía sau cao nhân giết hắn hết thể liền cũng kết thúc đến lúc đó ngài vẫn là thái tử ổn thỏa đông cung sau này có được thiên hạ nghe đỗ như h ồ i nói như vậy lý thừa càn lúc này mới yên tâm lý thái cùng lý trị phụ đ ệ hai người đồng đều ánh mắt phức tạp bọn họ không nghĩ tới chuyện thần tiên truyền ra đến vậy mà có thể nhưng bách tính tiếng hô cao như vậy dù là lý khoan là thằng điên bách tính cũng đều nguyện ý ủng hắn vì thái tử lý khoan phía sau cao nhân sao vậy liền để lý thừa c ả n cái này ngu xuẩn trước đi dò xét đi nhìn xem cái này cao nhân đến cùng cao bao nhiêu lý thái cùng lý chị không hẹn mà cùng nghĩ tới chỗ này ba người vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ bí mật cũng bị lý khoan nắm giữ nhất thanh nhị sở chương mười bảy ta chính là đại đường thái tử đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tịm rời đi đại minh cung ý chỉ cung một khắc vậy không dám chế mãi thẳng đến lý khoan phủ đệ mà đến lý thế dân nói qua muốn một mực để lý k h a n ở vào giám thị bên trong tuy nói mỗi đại nội thị vệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh binh lương tướng nhưng ý c h ỉ cũng không có tự mình nhìn chằm chằm lý quan hắn vẫn là không yên lòng còn chưa đi đến lý quan phủ tại thị tự h chỗ chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau không có một hai đường đi phân mảnh quá nhỏ chỉ cho b á y tính như thế hỗn loạn tràn g diện tại t r ư ờ n g an thành cũng không thấy nhiều để ý c h ỉ cùng căng thẳng trong lòng tăng tốc bước chân hướng tiếng đánh nhau chuyển đến địa phương chạy đến ngoặt qua đường miệng trông thấy ngã trên mặt đất bộ hạ b á c h luyện đúc bằng sắt tạo chiến giáp phá toái thành mười mấy khối nửa người trên y phục thành rách dưới cất cái trang trên thân trải rộng không sâu lại dày đặc vết máu ý chị cung cầm n g y tiên n i ễ u m ạ n chất vấn chuyện gì xảy ra đại nội thị vệ bất đắc dĩ cởi khổ thái tử đ i ệ n hạn ý chị c u n g minh bạch có lẽ là lý khoan tìm bọn hắn luyện kiếm mới thành bộ này tràn diện nhưng hắn cái này bộ hạ thế nhưng là nội kình trung kỳ a kinh lịch qua vô số chiến đấu đối chiến kinh nghiệm cũng là phong phú vô cùng ý chị c u n g ánh mắt ngưng trọng hỏi thăm ngươi lưu thủ sao không hỏi còn tốt hỏi một chút đại nội thị vệ trong mắt lộ ra kinh hãi đều cùng sợ hãi ngôn ngữ đáng chắc nói ra thương quân ta cũng bộ dáng này còn lưu thủ gì nữa thái tử hiền h ạ thu vi lại tinh tiến mới đầu đại nội thị vệ còn có thể thoáng ngăn cản nhưng phía sau lý k h a n kiếm càng lúc càng nhanh xuất kiếm góc độ cũng là càng ngày càng xào tra q u ỷ dị đem hắn đánh thở không nổi thua trợ tuy nhiên có lý khoan là thái tử đại nội thị vệ không dám dưới nặng tay m g u y n nhân nhưng lý khoan không phải là không không có nương tay trên thân bất luận cái gì một chỗ vết thương chỉ cần lý khoan lại thoáng dùng lực để kiếm k h í xâm nhập mấy phần hắn cũng liền không có đối với lý khoan mạnh lên q u ý c h ỉ c u n g đã không cảm thấy kinh ngạc lúc nào lý khoan không còn như thế mạnh lên hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc trong tư lúc bên hai chuyển đến lý k h a n thanh â m kính đức tướng quân bản thái tử một lúc rửa tay nhịn không được cùng thủ hạ ngươi luyện kiếm một chút mong được tha thứ còn hỗ trợ tính toán chung quanh bách tính t ổ n thất gấp đôi bồi thường coi như là ta bồi tội chỗ dùng tiền tài cũng nhớ tại ta sổ sách chính mình thuộc hạ bị đánh còn muốn giúp người chùi đít uy chỉ cung lúc nào làm qua như thế biệt khuất sự tình nhưng mặc kệ lại biệt khuất nên chùi đít vẫn là được xoa ai bảo ra lệnh người là thái t ử đâu ra lệnh cho thủ hạ xử lý tốt hiện trường uy chỉ cung liền đổi kịp lý khoan trường an thành sông hộ thành bên ngoài lý khoan đi dạo đến nơi đây thành bên trong không có mỹ nữ lý khoan muốn đến ngoài thành thử thời vận sông hộ thành hành vây cả trường an thành bao quát năm m phía dưới dòng nước chạy xiết bốn tòa chỗ cửa thành các cái có bao quát mười mét cầu nối đ á n h trận lúc dâng lên cầu nối địch nhân muốn bắc cầu qua sông cần nỗ lực cực lớn đại giới là bảo vệ trường an thành thứ nhất đạo bình t r ư ớ n g năm đó đông đột quyết đánh tới liền là đạo phòng tuyến này để bọn hắn dừng bước tại vị thủy không phải vậy lý thế dân liền đàm phán thời cơ đều không có đã quá sớm thành phố vào thành người không nhiều so với nội thành náo nhiệt bên ngoài cực kỳ yên tĩnh đột nhiên móng ngựa dẫm đạp tâm thanh lương theo lấy xe ngựa lắc lư thanh em chuyển vào lý khoan trong thai d á tại trường an thành bên ngoài như thế kéo xe ngựa người cũng không nhiều tò mò lý khoan phóng nhãn nhìn đến. chỉ gặp bốn con mã lạc mã xe chạy nhanh chóng trên xe nữ nhân có người đẹp hết thời chi tư hình dáng lúc tuổi còn trẻ nhất định phải cũng là cực phẩm mỹ nữ lý khoan cảm khái nhưng chính mình là không đội kịp không phải vậy còn có thể c ư ớ p tới hoàn thành hệ thống nhiệm vụ l i ệ n tại cái này lúc c ử a xe ngựa màn bén ra một góc một chương gương mặt xinh đẹp lộ ra chim s a cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn đều không đủ lấy hình dung nó tuyệt sắc vẻ đẹp tuy chỉ có một cái trước mắt nhưng lý khoan xác định đối phương nhất định là cực phẩm mỹ nữ còn không có chờ lý k h a n ngăn lại xe ngựa nhanh chóng từ trước mắt hắn biến mất truy một đoạn đường lý k h a n bi ai phát hiện hắn đổi không kịp Con ngựa, ngựa k một màn này vừa lúc bị nút trong bóng tối ý chị cung nhìn thấy thái tử điện hạ muốn làm gì vì sao mấy ngày nay cả ngày nhìn chằm chằm trên đường nữ nhân nhìn kỹ ý chị cung không hiểu vừa nghi nghi ngờ thân là hoàng thất lại là thái tử phất phất tay liền có bó lớn nữ nhân ôm ấp yêu thương không cần mỗi ngày trên đường đùng đưa tìm nữ nhân nhất là lý quan bộ dáng này càng xem càng để cho người ta cảm thấy bị h ủi suy tư lúc lý khoan đi đến ý c h ỉ cung trước mặt kính đức tướng quân vừa mới chiếc xe ngựa kia chưa kiểm tra liền tiến trường an thành xe ngựa người ngươi nhưng nhận biết có thể tại trong thành trường a n chạy nhanh như vậy trên xe ngựa người nhất định vậy có thân phận ý c h ỉ cung suy tư một lát sau nói ra mã phu là bất lương x o á i công tôn đại đương xem như có chút giao tình n g h e xong là bất lương x o á i lý khoan không khỏi nghĩ đến lý thế dân bất lương nhân cái tổ chức này nhưng vì lý thế dân vơ vét không ít mỹ nữ trên xe nữ nhân nếu như bị đưa vào cùng đến vậy thì có thân phận không phải dân nữ cấp tới cũng vô dụng thôi huống hồ lấy h á o sắc lao cha lý thế dân n ắ m tâm coi như lý khoan mở miệng muốn lý thế dân vậy không nhất định cho nghĩ tới đây lý khoan thúc giục nhanh mang ta đuổi k ị p đến ý c h ỉ cũng không biết lý khoan lại phải nổi điên làm gì thái tử mệnh lệnh lại không thể chống lại chỉ có thể dẫn đường tốt tại xe ngựa vào thành sau bởi vì nhiều người mà chạy chậm chút lý k h a n rất nhanh liền đuổi k ị c đến trên xe là ai a trong thành trường ăn không cho phép xe ngựa chạy nhanh như vậy l i ê n bất lương x o á y công tôn đại nương ngươi cũng không biết đắc tội quan viên còn có thể cầu xin tha thứ đắc tội bất lương nhân một con đường chết ta khó trách đột nhiên nhiều nhiều như vậy bất lương nhân làm cho bất lương x o á y làm mã phu trong tiệu lại là cái gì đại quan bách tính nao nhau thảo luận suy đoán thời khắc một đạo kiếm khí sông ngang tuấn mã mà đến công tôn đại nương huy kiếm trạm kiếm tức giận đạn mã thất lại bởi vậy c h ầ n kinh dừng bước lại trước xe ngựa một vị nam tử nắm lấy băng mấy đạo lỗ hồng trường kiếm ngạo nghệ mà đứng thân là bất lương soái tại trường an đường phố mạnh mẽ đâm tới ngươi đây là biết pháp lại phạm pháp thanh em không lớn nhưng mang theo sắc bén khí thế như muốn đối công tôn đại nương tiến hành thẩm phán công tôn đại nương rất nhiều bất lương nhân trong xe ngựa t ử loan cùng thanh huyền còn có dân chúng v â y xem đều muốn ánh mắt tụ vào tại lý khoan chiến thân cái này a i vậy dám cản bất lương x o á i bất kể là ai cũng chết chắc ai tốt tốt người sống không làm nhất định phải làm người chết đây không phải nhận không tội sao đám người nghị luận ở mỹ uy chỉ cung đứng ở trong đám người trông thấy một màn này mí mắt chực nhảy hồi t ư ở n g lý k h a n hôm nay các loại q u á dị cử động hắn cảm rác thái từ điện hạ bệnh điên phạm lại phải nổi điên công tôn đại nương đầu tiên là nhìn xem trong xe tử loan cùng thanh huyền tình huống sau đó cầm kiếm nhảy xuống xe ngựa kiếm chỉ lý khoan mắt mang sắt khí lạnh lùng nói ngươi là người phương nào cản ta xe ngựa cần làm chuyện gì lý khoan cầm thanh quan kiếm chậm dãi đi hướng công tôn đại nương ta chính là đại đường thái tử lý khoan chương mười tám thái tử điện hạ lại n ổ i điên đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r a tìm điên thái tử lý k h a n làm sao có thể hắn tới đây làm gì bách tính kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới ngăn đón công tôn đại nương công tử văn nhã vậy mà lại là lý k h a n tại bách tính trong ấn tượng điên thái tử liền hẳn là bẩn thỉu như trên đường ă n mày khất cái điên điên khủng khủng tự xí ngốc lao nhân nhưng người trước mắt hình dạng bất phàm khí vũ hiên ngang thấy thế nào cũng không giống người điên điên thái tử lý khoan trong truyền thuyết điên thái tử trong xe tử loan hiếu kỳ dèm xe vén lên một góc đẹp mục đích nhìn từ trên xuống dưới lý khoan chân bóng trắng non khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn nồng đậm lông mày phản nghịch thoáng hướng lên dơ lên lớn lên mà hơi cuốn lông mi dưới u ám thâm thùy đa con người lộ ra c ù n dạ không công ệ tà mị gợi cảm anh tuấn mũi gi hắn lập thể ngũ quan đao khắc tuấn mỹ cả cá nhân phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương g i ả chi khí tạ ác mà tuấn mỹ trên mặt bây giờ ngậm lấy một vòng phóng đãng không câu nệ mỉm cười tê cừ ngọc kiếm nhà thanh bạch bạch mã kim bó thiếu hiệp năm thử loan xem gốc trong đầu hiện ra nghi vấn trong truyền thuyết điên ngốc thái tử thế nào lại là bộ dáng như vậy thanh huyền vậy đang len lén dò xét lý khoan r i o hoạt trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng q u a n mang để nguyên bản liền tuyệt mỹ khuôn mặt càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp ồ n ào đường đi yên tinh y mắng bọn họ cũng hoài nghi lý k h a n có phải hay không đang giả mạo nàng q u ỳ một chân trên đất dùng không giống vừa rồi cương liệt tâm vang nhẹ nhàng ném thai thanh âm nói ra thuộc hạ không biết thái tử điện hạ giá lâm ngôn ngữ đập vào mong rằng thứ tội lý quan tâm thần r u lên không hổ là không t ư ớ n g tài không chỉ là mọc tốt xem bình hoa hành sự như thế quả quyết khó trách rất được lý thế dân tín nhiệm h u ố n hổ công tôn đại nương chém xuống hắn kiếm khí thời điểm bộ dáng vậy chứng minh là cao thủ sử dụng kiếm thực lực cùng ý chỉ cùng không so cao thấp nghĩ đến cũng là nhân vật h u n g ác người không biết vô tội trong xe áp là ai thử loan vén rèm lên huyện chuyển nợ nụ cười ta lấy đạo gia đại sĩ viên thiên cương tri đồ thiện kỳ môn đồn giáp ngũ hành chi thuật thủ công tôn đại nhân n ờ i đến đây hỗ trợ lý khoan biết rõ viên thiên cương quét mắt một vòng trước mắt xinh đẹp rung động lòng người t ử loan lý khoan cũng không cảm thấy nàng là đến giúp đỡ đơn giản như vậy xinh đẹp túi ra dưới nói không chừng là hoa hồng có gai giết người không thấy máu tâm địa như xà hạt t ử loan cách hệ thống phán định cực phẩm mỹ nữ còn kém một điểm không phải lý khoan mục tiêu cái này khiến lý khoan đem ánh mắt nhìn về phía trong xe ngựa trong xe còn có ai ra đi mày như liễu trong mắt trưa xuân núi thắng tắp miệng giống như anh áo xanh mì chay rắng người thất tha nghiêng nước nghiêng thành tri tư lông mày giống như viễn sơn không tô lại mà lông mày môi như bôi các khổng điểm mà chu lúc này mới là hệ thống kiểm tra mục tiêu khó gặp một lần c ự c phẩm mỹ nữ công tôn đại nương dĩ vãng cũng là c ự c phẩm mỹ nữ nhưng năm qua ba mươi lại có quan chức tại thân không tính dân nữ lý khoan cầm kiếm đứng ở trên đường phố hương cùng thanh huyền đối mặt thanh huyền linh động đôi mắt vậy không mang theo một tia tình cảm nhìn xem dương vân t r u n g quanh tất cả mọi người đã biết rõ lý khoan liền là thái tử nếu không sớm đã bị công tôn đại nương một đau chặt thái tử bộ g á n g tuấn lãng không giống là người điên a thần tiên phù hộ người làm sao có thể là người điên bộ g á n g này so hoàng tử khác tốt hơn không y ta bách tính nghị luận ở mỹ tử loan nghe vậy đồng ý nhan chị đã là chính nghĩa ấn tượng đầu tiên quá trọng yếu nàng vậy không tin lý khoan là người đ i ê n mắt thấy lý khoan cản đường chậm chạp không chịu rời đi công tôn đại nương n h í u mày hỏi thăm thái tử điện hạ cản đường cùng đây không biết có chuyện gì tất cả mọi người hiếu kỳ thân là thái tử thanh thiên bạch nhật dưới cản đường cũng không thấy nhiều vạn chúng nhìn chừng chừng dưới lý khoan đưa tay chỉ hướng thanh huyền ta thiếu phi tử nàng ta nhìn c ú n g n ữ khí bá đạo cường lạnh không thể nghi ngờ thanh huyền cốc sóng không sợ hai ánh mắt xuất hiện một chút qua mang Thứ Loan, công tôn đại nương v ý tri cung trường an bách tính mọi người đều bị lý khoan lời nói điên cuồng làm cho được vừa mới còn cảm thấy lý khoan bình thường là thiên tuyển tri tử không có qua thời gian một chén trà liền bị đánh mặt không ít bách tính cảm thấy nơi đây không nên ở l â u vội vàng rời đi nhìn chung viêm hoa lịch sử bên đường đoạt nữ nhân thái tử lý khoan là đệ nhất công tôn đại nương ánh mắt b ă n g lãnh thái tử điện hạ ta còn có việc cầu kiến bệ hạ nếu là chậm trễ về gấp ngươi nhưng đảm đường không nổi bên đường muốn cấp thanh huyền lý k h a n thật là thăng điên lý khoan không những không có lui ngược lại đi cách xe ngựa chỉ có năm bước khoảng cách muốn gặp phụ hoàng là người người đi người lưu lại công tôn đại nương không phản bắt được lại là nửa bước không cho lý khoan rút ra trường kiếm đi hướng thanh huyền đám người hoảng sợ lý khoan đây là muốn trắng trợn c ư ớ p đoạt ta thanh thiên bạch nhật trắng trợn c ư ớ p đoạt dân nữ chỉ có người điên làm được bị người khiêu khích vũ đ h ụ c công tôn đại nương rốt cuộc kìm nén không được sắc khí toy hiện đối chung quanh bất lương nhân nói ra thái tử bệ hạ lời nói điên cuồng nghĩ đến là bệnh điên tái phát các người mang thái tử điện hạ đến thái ý đ ị viện nhìn xem tám tên bất lương nhân từ trong đám người đi ra cầm vũ khí chạy về phía lý khoan nghe công tôn đại nương ý tứ muốn đánh ngất xỉu lý khoan sau đó đưa đi lý khoan thử cười một tiếng trong lòng đã có sắc ý công tôn đại nương sớm muộn muốn chết tám tên bất lương nhân đã vọt tới lý khoan sau lưng huy trưởng đánh về phía lý khoan phần g ã y cái cổ chỗ muốn đem hắn đánh ngất xỉu tay cầm thanh quan kiếm lý khoan lạnh lùng nói chết đi thanh quan kiếm ra khỏi vỏ hàn mang trở hiện đám người chỉ gặp mấy đạo kiếm ảnh tranh qua tám tên bất lương nhân bưng bít lấy hết hầu ngã xuống đất đều là nhất kiếm phong hầu máu tơi phun ra về da huyết tinh chi khí lan tràn lý khoan nhìn xem tám người thi thể. ánh mắt không tình cảm chút nào dám đuôi bản thái tử xuất thủ chết bách tính bị lý khoan khoái kiếm rung động thái tử điện hạ quả nhiên có thần tiên ban thượng pháp nghe đồn là thật thái tử điện hạ là thiên hữu người có thái tử điện hạ ta đại đường nhất định muôn đời không lo a cổ nhân nhiều tin quỷ thần chi thuyết tin tưởng trên đầu ba thức có thần minh lý khoan là điên thái tử hành sự điên là thật nhưng có thần tiên phù hộ cũng là thật công tôn đại nương cũng bị lý khoan rung động kiếm pháp tàn nhẫn không dây dưa dài dòng chiêu chiêu mất mạng thủ đoạn lôi đỉnh giết người không t r ớ c mắt phong độ đại tướng thanh quang kiếm bên trên điểm đ i ể máu m tươi nhỏ xuống lý khoan cầm kiếm đi hướng xe ngựa muốn cướp đi trên xe mỹ nhân hỏa chân khí màu đỏ từ t ừ loan trên tay bay lên lanh mâu nhìn chằm chằm lý khoan thanh huyền mặt không biểu tình chân khí màu xanh nước b i ể n vậy nơi tay trên lòng bàn tay nhảy nhót xem bộ dáng hai người không muốn từ lý khoan thế tất yếu l i ề u một phen chính tại cái này lúc trong đám người tám tên i cầm ý đẽ đào thị vệ từ trong đám người đi ra bách tính càng là bồi dối đã có người quỳ xuống đất dập đầu quỳ máy lưng hùm vai gấu người mang vũ khí mặt lộ vẻ hùng ánh sáng như đế đích thần tới đây chính là lý thế dân đại nội thị vệ người cầm đầu người mặc hát giáp gánh vác n g ạ c h tiên lúc hành tẩu mang theo hung sát chi khí như địa n g ụ c đi ra át m à chính là đại nội thị vệ thủ lĩnh kính nước tướng quân q u ý chỉ cung chương mười chín người trẻ tuổi không h i ể u tiết chế đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm bách tính nhìn xem hát giáp nam nhân thân thể run r ậ y nhao n h a u quỳ xuống đất l ê bái q u ý chỉ cung nơi ta đi đến nhất định có đại sự phát sinh đây là cả trường an thành đều biết sự t ì n h húng chi gặp đại nội thị vệ như là gặp lý thế dân đích thân tới không q u cái kia chính là đại bất tính muốn bắt đầu trông thấy đi tới ý chỉ cung lý khoan cười hắc hắc cười giam trá nụ cười này để ý c h ỉ cung trong lòng bất đắc dĩ lý khoan tuy nhiên hành vi của quái giống người điên làm sàng làm b ậ y nhưng đầu lại không khéo như là hồ ly từng bước một tính k ế d ư ớ i lý khoan liền là muốn cho lý thế dân biết rõ phía sau hắn có bí mật ỉ vào bí mật này liền có thể thu hoạch được lý thế dân ân s ủ n g bây giờ lý khoan phía sau thần tiên đã gây nên lý thế dân cao độ coi trọng đây là lý khoan muốn làm gì thì làm tư bản hắn đem lý thế dân tâm tư nắm rất cao công tôn đại nương cùng ý chị cung có chút giao tình xem ý chị cung đến đây tưởng rằng muốn dẫn đi lý k h a n tâm lý buông lỏng một hơi không chỉ là nàng cho rằng như vậy phần lớn bách tính cũng đều nghĩ như vậy thái tử bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ cái này quá khủng l i ê n tại đại gia coi là cuộc nháo kịch này lập tức liền phải kết thúc thời điểm vĩ chị cung rút ra phía sau n g ạ c h tiên đại nội thị vệ nhóm vậy nhau nhau rút ra trường đao bảo vệ lý khoan đao chỉ công tôn đại đường tử loan cùng thanh huyền ai dám động đến thái tử điện hạ chết Vĩ chị cung băng hàn lạnh leo âm thanh văng lên chiến trường tướng quân sát y để nhát gan người run l y bẫy tình huống như thế nào đám người một mặt mộng so ý chị cung không phải hẳn là đem lý k h a n mang về đến sao làm sao hiện tại còn giút lấy lý k h a n là cái thế giới này quá điên cuồng vẫn là chúng ta không bình thường công tôn đại nương thử loan cũng đều sửng sốt tốt tại công tôn đại nương cũng là thấy qua việc đời người t h phản ứng không không thích hợp kính đức tướng quân cử động lần này chính là ý gì q u ý c h ỉ cung xuất ra một vật đưa cho phóng tới công tôn đại nương trước mặt Bệ hạ có lệnh phản đối thái tử có uy hiếp người theo luật giết không tha công tôn đại nhân còn thận trọng không phải vậy chúng ta đại nội thị vệ sợ là đao hạ vô tình n trong lời nói lạnh lùng mặc cho ai cũng nghe được ý chị cung chính là như vậy chỉ nghe thánh lệnh có giao tỉnh đều không được thật sự là mật lệnh thánh trị quét mắt một vòng công tôn đại nương liền nhận ra phong tình vạn trùng trong đôi mắt đẹp lóe ra thật không thể tin quan mang nàng đoán không ra lý thế dân tâm tư không biết lý thế dân tại sao lại cho ý chỉ cùng phần này thánh chỉ lý thế dân coi trọng như vậy dương vân có phần này thánh chỉ tại lý khoan chỉ cần không làm quá phận sự tình làm cái gì đều có thể t ù y tâm sử dụng khó nói lý khoan sau lưng thật có không thể cho ai biết bí mật nghĩ tới đây công tôn đại nương tâm tư lưu t r u y ề n có kế sách trước hết để cho tử loan cùng thanh huyền thu hồi nội lực lý k h a n vậy đi đến tử loan trước người thanh quan kiếm mùi kiếm bốc lên tử loan cái cảm để cho hai người ánh mắt đối mặt băng lanh thân kiếm cùng lý khoan nóng rực tràn ngập dục v ọ n g ánh mắt để tử loan lên cơn giận dữ lý khoan dám như thế nhục nhát nàng quả thực là lần đầu tiên trong đời tử loan cao ngạo t r u n g quanh nam nhân đối nàng chẳng lẽ kính sợ có phép như thế ngả lớn bị người đối đãi lý khoan là đệ nhất nhưng phẫn nộ cũng vô dụng đại nội thị vệ ở một bên nhìn c h ằ m c h ằ m chỉ cần nàng dám độc thủ liền sẽ bị tại chỗ đánh chết đ ỗ n g nhiên lý khoan đem thanh quan g kiếm đổi phương hướng mũi kiếm để tại chính mình nơi cổ họng trôi kiếm đến tử loan trong tay t ử loan chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đâm vào lý k h a n nhất hầu vừa mới không phải muốn giết ta sao đến a Ta bị người ữ khí Khoan kêu nhất mênh h để đập tử tim loan lên, là Lý rộn mông n cặp bị ngôi càng loan hoảng loạn. n g đôi tới, sao cho để mắt mắt làm cho tử loan tâm tử ý ư người điên người liền là thằng điên t ử loan kêu to muốn q u ă n g kiếm mà đi nhưng kiếm phong bị lý khoan nắm chặt kiếm khí c u ố n quanh tại cánh tay nàng trên người mặc nàng dùng lực như thế nào vậy tránh thoát không song thanh quan kiếm có ý tứ nữ nhân lý khoan có chơi đùa c h i tâm lại chơi đùa tử loan một phen cảm thấy cực kỳ thú vị cao giọng nói ra xem ngươi cũng là mỹ nhân kiệt sắc bản thái tử cực kỳ ưa thích hạo sự thành xong ngươi vậy cùng một chỗ theo bản thái tử hồi phủ đi lại điên thái tử điện hạ lại điên đây là tất cả mọi người suy nghĩ quá phết lối công tôn đại n ư ơ n g dù sao cũng là không t ư ớ n g tài tử loan cùng thanh huyền cũng đều là viên thiên cương đồ đệ cứ như vậy cướp đi không phải khoa trường còn có thể là cái gì ý chỉ cung sắc mặt biến thành màu đen hắn vạn vạn không nghĩ đến lý khoan sẽ đến như thế một tay q u á con mẹ nó kích thích đoạt một cái còn chưa đủ còn hai cái người trẻ tuổi như thế không hiểu tiết chế sao mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào ý chỉ cung ngoài miệng lại là không nói lời nào hắn nhiệm vụ là bảo đảm lý k h a n bình an còn lại không về hát quản chỉ là lý k h a n hôm nay điên hành vi công n h tôn h c b đại lương trơ mắt nhìn xem lý khoan rời đi khe to mày mắt lộ ra hà quang sau đó đứng dậy tiến về đại minh cùng phương hướng nàng muốn nhìn xem lý thế dân kết cục làm là tính toán gì cái này ba đây là người ở địa phương thử loan cùng thanh huyền nhìn xem lộn xộn phòng không thể tin được đương đương thái tử trong nhà tại sao cùng thổ phỉ c ấ p qua một dạng so ổ、oh、heo đều muốn loạn u í chỉ cung cùng đại nội thị vệ nhóm cũng nín cười người bình thường trông thấy lý khoan phòng sợ đều là bộ dáng này thời gian chậm rãi trôi qua lý khoan tùy tiện tuyển hai g i a n coi trọng đến coi như bình thường phòng an trí tử loan cùng thanh huyền hai nữ nhân này xem xét cũng không phải là an phận thủ thường chủ hắn cũng không yên tâm một mực giữ ở bên người thanh huyền còn tốt điểm niên kỷ hơi nhỏ tâm tư không có thâm trầm như vậy người vật vô hại thử loan liền không giống nhau xem xét liền là thiện ở tâm kế người đoạt tới chủ yếu là lý khoan muốn làm rõ ràng đạo ra đến cùng cũng có thủ đoạn gì viên thiên cương trong lịch sử thế nhưng là người thiên kiêu vật thanh quan kiếm bị lý khoan hôm nay như thế một làm tất cả đều là vết rách không chịu nổi b á n h liệt va chạm khoái kiếm vô ý ta đã lĩnh nộ không sai bị lắm trong khoảng thời gian này vất vả ngươi ngươi cũng nên về hưu nói xong lý khoan đem thanh quan kiếm hành treo tại cửa chính bên trên làm nhớ lại tiếp đó liền là nhuyễn kiếm vô thường cái này sẽ phải khó nhiều a lý khoan tự lẩm bẩm hoàn hồn về sau muốn luyện kiếm phát hiện ý chỉ cùng không tại xem ra là lại hướng lý thế dân báo cáo tình hùng đến cái này lúc lý khoan nhớ tới nhiệm vụ hệ thống khen thưởng đâu ta phí công phí sức hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ không nói cho ta không có khen thưởng đi lý khoan liền sợ hệ thống đột nhiên vậy n ổ i điên vậy coi như có ý tứ lời nói vừa dứt quen thuộc mà băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng chủ nhân tìm tới c ự c phẩm mỹ nữ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng c ự c phẩm hộ vệ một tên hộ vệ chính tại ngẫu nhiên rút ra bên trong rút ra thành công chúc mừng chủ nhân rút đến t ự c phẩm võ tướng triệu vân chương hai mươi thường sơn triệu tử long bãi kiến chủ nhân đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm thường sơn triệu tử long năm đó triệu vân tại trường phản pha bên trên giết thất tiến thất xuất lực cứu a đấu kỷ uy mãnh liệt dũng vũ làm người tán thưởng hành quân đánh trận càng là được mang theo thường thắng tướng có tên người lời sau xưng thiên hạ thương binh khí vận trung tán đấu mà triệu vân độc chiến một thạch nói cách khác triệu vân thương thuật thứ nhất những người còn lại tại thương thuật phương diện đều là rát rưởi một điểm hàn mang tới trước sau đó thương ra như rồng là sách lịch sử đối triệu vân khắc họa như thế m a n h tướng đừng nói là lý tĩnh cho dù là lý nguyên bá đều có thể treo ngược lên đánh đi c ự c phẩm hộ vệ quá c ự c phẩm lý khoan suy nghĩ nhiều hỏi một chút hệ thống còn có thể trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao nếu có thể đoạt hắn muốn cướp một trăm một trăm i triệu vân ai dám chọc hắn cái này điên thái tử hệ thống không thèm để ý lý khoan bây giờ lý khoan ý nghĩ này s ắ c thực giống người điên hưng phấn qua đi lý k h a n đột nhiên nghĩ đến cái gì hệ thống triệu vân tại sao tới đây từ trên trời giáng xuống vẫn là đất bằng mạ sinh bây giờ ý chỉ cung một tấc cũng không rời giám thị lấy hắn nếu là đột nhiên xuất hiện một tên c ự c phẩm hộ vệ sợ sẽ ngồi v ữ n g thần tiên sự tỉnh hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ thật muốn ngồi v ữ n g thần tiên sự tỉnh thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ mãnh liệt xuất kích c ự c phẩm hộ vệ chỉ có một cái có thể giữ được hay không mặc nhỏ lý khoan đ ấ y lòng vậy không chừng a bị ổi phát rủ, đ ừ n g sóng dấu tài nghỉ ngơi dưỡng sức mới là thật lý khoan quyết định không đến hoa kính tuyệt đối không bại lộ quá nhiều bí mật lấy tình h u ố n bây giờ đến xem đến hoa kính cũng muốn không quá nhiều thời gian dù sao có ý chỉ cùng cái này siêu cấp bồi luyện lý k h a n đang chìm thấm t ạ i ảo tưởng Hệ trong l chốc hắn hắn. nhóm g n h này h nhở hắn c để lý khoan thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đại nội thị vệ nhóm dưới tầm mắt cũng chính là trong nhánh mắt đại nội thị vệ nhóm phát hiện không hợp lý tất cả mọi người không tiếp tục cần g i ấ u lập tức xuất động phóng tới lý khoan phủ đệ trong phòng lý khoan cầm tranh sắt thẻ triệu hoàng phiến q u á t to một tiếng ra đi thường sơn triệu từ long phanh tấm thẻ phát ra rất nhỏ tiếng nổ mạnh hóa thành m ả n h vỡ trứng mắt kim quang hội tụ thành một đạo quang ảnh quang ảnh phía dưới một bóng người người mặc ngân giáp đạp chỉ riêng mà ra sắp bén rút mãnh không sợ khí thế đập vào mặt để lý khoan ngừng thở long nhan h ổ mục đích anh tuấn thoải mái tám thước dáng người gánh vác trưởng thường thẳng tắp đứng nặng nễ như một thanh nhung nối liền trời đất trưởng thương gánh vác trưởng thương có thể chiến hết thạ tiêu sái nam tử quỳ một chân trên đất ô m quyền bái nói triệu vân bái kiến chủ nhân triệu hoán thời gian rất ngắn chỉ có một cái trước mắt nhưng chính là cái này một cái trước mắt đại nội thị vệ nhóm đã nhao nhao đuổi tới lý khoan chỗ tại gian phòng xem xét phía dưới bốn phía cũng không dị dạng đại nội thị vệ đẩy ra cửa sổ hơi anh còn không chờ bọn hắn đẩy ra cửa sổ cửa sổ bị trong phòng khí lãng tung bay đông nhiên bọn họ trông thấy một đạo thẳng tắp thân ảnh đối đầu thẳng tắp người ánh mắt nhất thời đại nội thị vệ nhóm cảm thấy mình trái tim bị một thanh lợi thương t r o n thủng huyết dịch khắp người bị dọa đến ngưng trệ bất động trong lòng hoảng sợ muốn chạy trốn. Lại lòng ạ i l b à n chân như nhuận ra khí thế kinh thiên địa uy vũ chấn động nhân hồn tiếp theo thẳng tắp người gỡ xuống phía sau trường thường tiện tay sắn một đạo thương hoa phẫn nộ quát dám quấy nhiều chủ nhân tu luyện giết sắc khí như thương châm đại nội thị vệ nhóm càng phát ra hoảng sợ để bọn hắn liền phản kháng suy nghĩ đều không có chớ nói chi là đánh nhau lý khoan gặp đây vội vàng hô to thử long bọn họ là ta hộ vệ người một nhà đại nội thị vệ nhóm đều là tinh nhuệ tướng sĩ triệu tử long vạn nhất giết tổn thất vẫn là đại đường triệu tử long thu hồi trường thường cúng kính nói ra là chủ nhân đại nội thị vệ kinh hãi lợi hại như vậy người đến l ặ n g yên không một tiếng động giống như là chống rông xuất hiện đồng dạng bọn họ một mực trông coi lý khoan p h ụ đệ chưa hề gặp qua cái người này làm sao lý khoan liền biến mất một cái nháy mắt không duyên cớ nhiều cá nhân nhưng tùy ý đại nội thị vệ nhóm nghĩ như thế nào cũng đều nghĩ không ra nguyên do trong đó lý khoan xem xét liền biết cơ hội tới vội và nói g n vị này là triệu vân t h ụ thần tiên c h i mệnh chuyên tới để bảo hộ bản thái tử nghe thấy thần tiên hai chữ đại nội thị vệ nhóm không dám chỉ hoãn luyện bận điệu phái người đến hoàng cung thông báo việc này trông thấy đại nội thị vệ nhóm như thế tức thời lý khoan càng phát ra cao hứng tiện tay nổ một tên đại nội thị vệ bội kiếm cùng triệu vân bắt đầu luyện kiếm ảnh từng cơn thương ảnh liên miên hai người những nơi đi qua lại không hoàn hảo chi địa để mới đến t ử loan cùng thanh huyền trợn mắt h ố t mồm nơi đó có đánh nhau trong nhà mình đánh có tiền n ữ a n g ư ờ i vậy không nhịn được lý khoan dạng này phá nhà à. đến vùng ngoại ô không tốt sao các nàng hai cái vậy rốt c ũ n g biết phụ đ ệ vì sao lại rách nát như vậy đáy lòng cũng cho lý khoan d ư ớ i người điên định nghĩa điên lên ngay cả mình nhà cũng hủy đi triệu tử long thực lực để lý k h a n kinh hỉ lại la hóa kính đình phong thực lực, thương pháp lại có thiên nhân hợp nhất bọc dáng Năm năm, c thất thất đại minh cung trong ngự thư phòng uy chỉ cung cảm giác mình chưa từng có thời gian ngắn đến qua nhiều lần như vậy hắn đang đem lý khoan trắng trận cướp đoạt tử loan cùng thanh huyền sự tỉnh từng cái báo cáo chi tiết không bỏ sót người nào không biết hắn lý thế dân cái chán gân xanh liền nhiều hơn một cây người nào không biết hắn lý thế dân nhân đức thi hành biện pháp chính trị yêu dân như con càng là theo lẽ công bằng chấp pháp từ trước tới giờ không che chở bất luận kẻ nào nhưng đường đường thái tử bên đường trắng trận cướp đoạt dân nữ chuyên gia đến đánh liền là hắn lý thế dân mặt người khác đều sẽ nói hắn lý thế dân dạy bảo không đúng tuyển người điên làm thái tử cũng liền thôi còn không hào h ả o quản g hàn giáo đi ra thai họa b á c h tính cho hắn mấy phần n h ă n sắc vẫn thật là cho là ta không dám trị hắn mang cái này nhiệt g tử tới gặp ta nếu là không đến đánh gậy hắn chân cho ta kéo tới q u ý chỉ cung g ậ t đầu đang chuẩn bị lui ra lúc thái g i á m vội vàng tiến bảo bệ hạ có đại nội thị vệ cấp báo nói liên quan tới thái tử t i ê n hạ có mới tình báo lý thế dân mày nhữ lại c à n sâu vào đi ta ngược lại muốn xem xem cái này nhiệt tử lại làm cái gì điên sự t ì n h tay á o có hình dòng v ũ n vẩy hắn tò mò cái gì sự tình làm cho đại nội thị vệ cấp báo rất nhanh đại nội thị vệ bị dẫn tới trên c h á n b ư ớ c lên tinh mịn mồ hôi cái này khiến lý thế dân càng thêm hiếu kỳ phát sinh cái gì làm cho đại nội thị vệ vội vàng như vậy phải biết cấp báo mang ý nghĩa trọng đại tình báo nhưng không phải chỉ là nói xuông lý thế dân sắc mặt sát l ạ n h chìm thân thể hỏi thăm nói đi cái này n g h i ệ t tử lại làm thế nào sự t ì n h đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm đại nội thị vệ quỳ một chân trên đất túi đầu thở hồn hển nói ra ngay tại vừa rồi thái tử điện hạ đột nhiên cố ý thoát ly chúng ta ánh mắt vào trong nhà đem cửa phòng cửa sổ tất cả đều đóng lại chúng ta không phát hiện đúng một cái nháy mắt đổi tới lúc trông thấy thái tử điện hạ trong phòng tự dưng bao nhiêu ra một tên tráng hán đại nội thị vệ đều là giám thị tối t r a hào thủ riêng có ưng nhãn danh sưng m u ố n t ạ i bọn họ giám thị dưới thêm ra một người cho dù là lý tĩnh cũng làm không được chuyện này cũng chỉ có một loại giải thích tráng hán là không căn cứ xuất hiện ý chỉ cung trầm m ặ không nói túi đầu không biết suy nghĩ cái gì lý thế dân hít mắt một bộ để cho người ta suy nghĩ không tấu bộ dáng đại nội thị vệ nói tiếp đi thái tử điện hạ còn nói người kia là thần tiên phái tới bảo hộ hắn lời nói này xong t r u n g quanh càng thêm yên tĩnh lý khoan n ổ i điên tổng cộng có hai lần một lần là tuyên chính điện t r ư ớ c muốn hoàng tử một lần là bên đường trắng trận cướp đoạt dân nữ lần thứ nhất được kiếm pháp truyền thừa v õ công đột nhiên tăng mạnh lần thứ hai lại b ố n g dưng sinh ra một tên t r ắ n g h á n khó nói lý khoan n ổ i điên đều là lao thần tiên ra hiệu tất cả mọi người trong đầu cũng có ý nghĩ này lý thế dân thở một hơi dài nhạy nhóm mang theo mỉm cười nói cái này nghĩ tử Vậy đại ế n n cưới vợ p t ế p nội i giúp quả nhân kéo dài đời sau. Chỉ cung im lặng, vừa mới phải ê nên n nhân cung lặng, dân nhưng không phải như vậy nói. kỷ, kéo là lý quả sau. chỉ thế vừa Ý m vậy t lần nữa n g ồ vào thị r ê n g ế thế dân hiếu lý thăm.、Nói、một chút tráng t hỏi hán h dân dáng. Nói nội kia cái gì bộ dáng. Đại kỳ bộ gì vệ ngưng thần muốn một lát mang theo một chút hoảng sợ nói ra người mặc lượm ngân giáp gánh vác lượm ngân thương lông mày như kiếm mắt như ừng tức giận như hồng chúng ta chỉ là lướt nhau đã cảm thấy tâm thần đều đức can đảm vỡ vụn lý thế dân trong mắt tinh trị riêng tận tránh đại nội thị vệ thực lực hắn lực l ràng, rõ o kiên này trì h nói à. Liết một chút chỉ ra người kia thực lực so kính đức tướng quân chỉ mạnh không yếu chúng ta thậm chí cảm thấy được người này nhưng cùng lý tĩnh tướng quân nhất chiến ý chị cung không thích thử lạnh một tiếng nói ra nói năng bậy bạ nói lung tung lý tính tướng quân thế nhưng là hộ quốc công chính là đại đường quân thần hạ có thể làm bẩn đại nội thị vệ túi đầu không dám nói nhiều lý thế dân phá lệ vui vẻ lý tính hôm nay không còn hoàng cung không phải vậy đánh một chút cũng là không sao đại nội thị vệ tự a hồ lại nghĩ tới cái gì thuộc hạ còn có một chuyện bầm báo nói thuộc hạ nghe được thái tử điện hạ đem cái kia trống rông xuất hiện tráng hán gọi là tử long lý thế dân đồng tử hơi co lại sắc mặt ít có chân kinh rất nhanh khôi phục bình tĩnh đôi đại nội thị vệ nói ra các ngươi chờ tiếp tục giám thị như lần sau lại có việc này phát sinh nhất định phải nghiêm trị không tha đại nội thị vệ vội vàng vì bãi cáo lui sợ đi c h ậ m bị mất đầu chờ đại nội thị vệ sau khi đi uy chỉ cung gấp nói nói ra vậy hạ thử long thế nhưng là người cũng nghĩ đến thân mang ngân giáp cầm trong tay ngân thương trừ thường sơn triệu tử long ta nghĩ không ra ai còn là bộ này cách ta mặc uy chỉ cung nghi nói nhưng bệ hạ triệu tử long sớm đã bỏ mình làm sao có thể ở đây xuất hiện thiên hạ dùng thương người nhiều như vậy có lẽ chỉ là t r ù n g hợp lý thế dân gật gật đầu có lẽ vậy lại là thời gian dài cho mặc lý thế dân cùng ý chỉ cung cũng bị tử long hai chữ rung động sau một lúc lâu uy chỉ cung họ thăm b ậ y hạ cần mặt tướng đem thái tử điện hạ mang đến sao lý thế dân nâng bút nói ra không cần hai tên dân nữ mà thôi có thể làm thái tử phi là các nàng phúc khí chấm cái này mô phỏng một đạo thánh chỉ, tứ hôn khoa nhi n cái này một ngụm một cái khoan nhi gọi cực kỳ thân mật Ví chỉ cung không khỏi đậu đen rau muống trở mặt biến đổi quá nhanh lý thế dân hiện tại đối lý khoan càng phát ra h i ế u kỳ không phải là không muốn triệu kiến triệu kiến đến vậy hỏi không ra cái gì ngược lại còn biết bị lý khoan giả ngây giả dại cho lựa gạt đi qua đại đương hoàng tử tuy nhiều thông minh người vậy không ít nhưng đều không được lý thế dân tâm ý hắn không yên lòng đem đ ạ i đường giang sơn để tại không tin mặc người trên tay dù là kia cá nhân là c o n của hắn thánh chỉ cho ngươi ngươi biết nên làm như thế nào v ý chỉ cung gật gật đầu mang theo thánh chỉ lui ra giờ phút này công tôn đại nương đã sớm tại thiên phòng chờ hồi lâu vũ nữ khí chất bị hoặc xuất chúng để tại cung bên trong cũng là nhất đẳng tuyệt sắc tiếng bước chân văng lên nhắm mắt trầm tư công tôn đại nương mở mắt nhìn xem cái kia một đạo như dãy núi bao la hùng vĩ thân ảnh thân thể chấn động đế vương như thế cho người ta cảm giác á p mách quá mạnh mạnh đến công tôn đại nương thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ khấu kiến bệ hạ công tôn đại nương quỳ máy lý thế dân ngồi vào trên l o nghỉ đưa tay ra hiệu công tôn đại nương bình thân chuyện kia để cho các người bất lương nhân đi làm bây giờ thế nào công tôn đại nương mang theo chút tự hào nói ra Bệ hạ yên tâm đã có người thu hoạch tùy triều dư n g h i ệ t tín nhiệm không ra đã lâu liền có thể tiến vào nội bộ lý thế dân trong mắt lộ ra s ắ c khí gật gật đầu không nói nữa thiên điện bên trong an tĩnh lại lý thế dân nhắm mắt chợ mắt mở mắt lúc công tôn đại nương còn chưa rời đi còn có việc rốt cuộc đợi đến lý thế dân đặt câu hỏi công tôn đại nương vội và nói v ậ hạ thái tử điện hạ hôm nay tại thị、thử. Vạn công h tôn đại nương tâm thần a i t nữ tử, là đều ạ gia đại chấn động lý thế dân nói do muốn che chở lý khoan hoàn toàn không truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm hơn nữa còn trực tiếp hỏi viên thiên cương cần người đây là được có bao nhiêu sùng ải lý khoan ta nhìn xem trên long h ỷ uy nghiêm gương mặt công tôn đại nương lòng có bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn đ ồ n thanh lần nữa quỷ bái sau rời đi trong nội tâm nàng có suy nghĩ tử loan cùng thanh huyền là người một nhà lưu tại lý khoan bên người nói không chừng có thể nhô ra không ít bí mật lý thừa càn phụ bên trong thì thự trên đường phố sự t ì n h chuyển vào hắn trong hai thật sự cho rằng làm thái tử liền có thể khoa trương trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại này não tàn sự t ì n h cũng làm được quả nhiên là thằng điên xem phụ hoàng lần này làm sao thu thập ngươi đỗ như hối ở một bên vậy lộ ra c ư ờ i trên nỗi đau của người khác nụ cười vậy hạ không nhìn được nhất ý thế hiếp người sự tỉnh coi như cái tên điên này sẽ kiếm pháp vậy thoát khỏi không hắn là thằng điên sự thật người điên cái nào mà có thể làm thái tử đây không phải để người trong thiên hạ chế nhạo sao lý thừa càn gật gật đầu nằm tại trên ghế nằm hưởng thụ đã không đem lý khoan xem như đối thủ mình cùng một người điên so đo sẽ chỉ ra thấp chính mình ai quy hai người cao h ứ n g lúc một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện là lệ cạnh môn thám tử đại hoàng tử đỗ tiên sinh l i ê n tại vừa rồi bậy hạ mô phòng chỉ đặc biệt hỏi viên thiên cương cần người đem tử loan cùng thanh huyền gả cho thái tử lý thừa càn từ trên ghế đạn ngồi xuống nữ lấy lệ cạnh môn người cổ áo nói ra người nói cái gì phụ hoàng lại không truy cứu cái người điên kia trách nhiệm đỗ như hối sắc mặt âm trầm như mực sờ sờ trên thân lệnh bài đại hoàng tử an tâm chớ v ộ i việc này liền để ta đến xử lý xem ra thái tử điện hạ phía sau cất dấu rất sâu bí mật ta bất quá không sao hôm nay liền để ta đem bí mật này cho bắt tới đỗ như hối đứng dậy rời đi đến là đại đường kinh khủng nhất phòng giam lệ cạnh môn căn cứ điện nơi đó thế nhưng là giam giữ một vị để lý t ĩ n h cũng nhức đầu ra hỏa a t r ư ờ n g hai mươi hai thái tử không điên vậy không đốc đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm tại đại đường lý thế dân thánh chỉ truyền bá tốc độ tựa như tia chớp nhanh chóng không đến nửa ngày cả t r ư ờ n g an thành thậm chí xung quanh thành thị đều biết lý khoan nạp thiếp sự tỉnh trọng yếu nhất là cái này thê thiếp vẫn là c ấ p tới liền không hợp t h o i t h ư ờ n g kiếm giết tám không tốt hoành bật m ị kiểu thê điên thái tử lý khoan sự tỉnh huyên náo xôn xao dư luận mọi người đều biết nhưng cũng bởi vì lý thế dân thái độ đại đa số người đối lý khoan phía sau có thần tiên tương trợ sự tỉnh càng thêm tin tưởng không nghi ngờ không phải vậy xưa nay nhân nghĩa quân chủ làm sao lại dung túng điên thái tử hồi náo một điểm trừng phạt đều không có thưa tướng phủ phòng huyền linh thả ra trong tay liên quan tới chuyện thần tiên s á c cổ ánh mắt lấp lóe bây giờ triều đình làm theo ý mình. Đỗ như với lại tại phòng huyền linh trong mắt cũng liền lý tĩnh như thế năng văn năng vũ tướng quân mới có thể vào mắt còn lại võ tướng tại phòng huyền linh xem ra đều là vô nao mã phu hơi dụng kế mưu liền có thể đuồng lịch xoay quanh lý quan tại cung bên trong cái kia chút kỳ lạ cảnh tượng phòng huyền linh tự hỏi chỉ cần cho hắn thời gian hắn cũng có thể bố trí đi ra chẳng có gì lạ để một người điên làm thái tử p h o n g huyền linh đáy lòng mười ngàn không n g u y ệ n ý trên triều đình nói khoác mà không biết ngượng yêu cầu thái tử chi vị còn đang náo sự tình trắng trận cướp đoạt dân nữ mặc kệ là đức hạnh vẫn là tài năng đều là hạ hạ trở háo s á c có thể lý giải nhìn chúng nữ nhân trong đêm để đại nội thị vệ hoặc là lệ cạnh môn bắt đi thần không biết quỷ không hay nhất định phải huyên náo đầy thành đều biết không phải người điên làm không được như thế nào tàn sự tỉnh phòng huyền linh thở g i i không biết đại đường nên làm sao bây giờ lo lắng thời khắc một vị thư sinh thiếu niên đẩy cửa vào eo đường đ o ạ n kiếm h a n g hái nho nhã bên trong mang theo cao n ạ o dịu dàng bên trong mang theo sắp bén người này là thừa tướng c h i tử phòng huyền linh nhi tử phòng di ái phụ thân lập tức liền là đại đường kiến triều hỷ yến hôm nay thiên hạ thái bình vì sao ngài còn như thế lo lắng phòng huyền linh cả giận nói thái bình nơi nào thái bình lý khoan thân là thái tử bây giờ chuyện làm có nhục đức hạnh sau này thiên hạ nếu là giao cho loại người này trong tay ta cớ gì không lo phòng huyền linh nói là lý khoan kỳ thực còn có đối hoàng tử khác lo lắng đại hoàng tử lý thừa cản tính tình hoàng cố ỉ vào trưởng tôn hoàng hậu yêu thích muốn làm gì thì làm âm thầm làm ra lúc làm cho người g i ậ n x ô i tứ hoàng tử lý thái một lòng say đắm ở q u y ề n yêu đùa bỡn tâm k ế chỉ biết treo quyền phú quý cấu kết quá lại đ ố i thiên hạ bách tính sinh tử tại không để ý không biết bách tính mới là căn bản cựu hoàng tử lý trị dũng vũ hữu đức nhưng tuổi còn quá nhỏ huống hồ còn nghe nói có người hắn thường nhập trong hậu cung tựa hồ cùng một cái nữ nhân nào đó cấu kết càng không phải là đế vương nhân tuyển đại đường bây giờ nhìn như màu mỡ cường thịnh đó là bởi vì có lý thế dân tại nếu là lý thế dân ly thế không người nhưng làm lớn nhậm trước đại đường liền là một khối mật đầu bị chung quanh nhìn chằm chằm quần hùng phân mã an chi p h o n g huyền linh bao giờ cũng không đang vì đại đường tiền đồ lo lắng p h o n g di ái ngược lại là thản nhiên bao quát nghiêm đạo nhi thần coi là phụ hoàng không cần lo lắng thánh thượng chính là minh quân phong lý khoan vì thái tử nhất định có hắn dụ ý h ú n g chi nhị hoàng tử làm thái tử cũng không phải chuyện gì xấu p h o n g huyền linh không nghĩ tới hôm nay hắn đứa con trai này sẽ có khác biệt quan điểm hiếu kỳ nói nói một chút đi p h o n g di ái nói thẳng đại hoàng tử có đ ộ như hối phụ trợ lý thái bên người càng là có rất nhiều quan viên lý trị tuy rằng l n giấu sâu nhưng hắn cùng trường tôn vô kỵ quan hệ chúng ta rõ rằng rất ba vị này hoàng tử là có khả năng nhất leo lên đế vị người còn lại liền không nói nếu là ba vị này hoàng tử không so được với qua một người điên cái kia để cái tên điên này làm hoàng thượng thì tính sao p h o n g huyền linh cảm thấy phòng di ái nói có chút đạo lý gật gật đầu chưa tại ngôn ngữ phòng di ái thở dài hắn người phụ thân này cái gì cũng tốt nhưng chính là rất cố chấp cho rằng võ tướng không dùng lý khoan kiếm giết tám tên i bất lương nhân tám người kia đều là tiên t i ê n trung kỳ bị lý khoan một kiếm mất mạng liền phản kháng t r ỗ i c h ố n g đều không có thực lực thế này vẹn vẹn mấy ngày liền đã tới lý khoan tuyệt đối không phải một người điên đơn giản như vậy phòng di ái từ nhỏ văn võ song tu hà nội lý khoan bây giờ thực lực rõ ràng rất lý khoan p h ủ đệ nhìn phía sau một tấc cũng không rời ý c h ỉ c u n g cười khổ nói kính đức tướng quân ta nhưng không có long dương niềm vui ngươi cùng như thế gấp để cho ta rất sợ hãi a ý c h ỉ c u n g không những không có cười ánh mắt lạnh lẽo thái tử điện hạ nói dẫn đi theo ngươi là bệ hạ ý c h ỉ nếu ta trở lại để cho thái tử điện hạ rời đi trong tầm mắt sợ là khó giữ được tính mạng a lý khoan bất đắc dĩ tạm lúc đánh không lại ý chị cùng chỉ có thể mặc cho hà đến ngoài cửa bởi vì lý k h a n nạp tiếp lý thế dân ban thưởng không ít thứ lý k h a n chính đang tra xem triệu tử long vậy cùng tại lý khoan sau lưng uy chỉ cung đánh giá hắn người như thương thông tin ê trật địa thẳng tiến không lùi kinh người như vậy khí thế giới uy chỉ cung chỉ là nhìn một chút liền biết hắn tuyệt đối không phải triệu tử long đối thủ đại nội thị vệ không có lừa hắn lý khoan thoáng kiểm kê giới đồ vật liền lười nhắc lại đối số sách để cho người ta đem mang đến bên cạnh trong phòng thử loan cùng thanh huyền liền ở lại đây hai người bọn họ tiếp vào công tôn đại nương mật lệnh nói cho các nàng lý thế dân ý tứ đối với trở thành lý k h a n tiếp thất hai người càng là tức giận cùng cực lên cơn giận dữ bên trong tử loan trên thân hỏa chân khí màu đỏ phun trào để t r u n g quanh nhiệt độ không khí trở nên nóng rực một bên thanh huyền trầm mặc không nói trong đầu hiện ra lý khoan thân ảnh nàng chưa từng có qua dạng này cảm giác l i ê n tại cái này lúc lớn cựa bị đẩy ra lý khoan đi vào đến hai đạo đẹp mục đích xem đến một đạo tức giận như lửa một đạo yên lặng như nước lý khoan nhìn xem t ử loan lông mày gảy nhẹ ngựa khí rêu rêu nói u lớn như vậy h ỏ a khí là ai chọc ta mỹ nhân a để cho ta tới trừng trị hắn t ử loan lời nhắc lý k h a n quay mặt chỗ khác không cần phải nhiều lời nữa lý k h a n ngược lại cũng không để ý phất phất tay triệu tử long dùng trường thương làm đọc đánh chọn hai cái dương lớn tiến vào Cái dương rơi dương xuống đây ấ đất t vui v ra, mở ra bên trong mở bên tất cả đều là phụ hoàng ban thưởng các ngươi thích gì tùy tiện cầm đi thuận tiện đặt mua một cái phòng thân là thái tử thế thiếp cũng không thể ở quá keo kiệt tử luân sững sờ gật gật đầu lý khoan đi tới cửa chuẩn bị rời đi lúc đột nhiên quay đầu ánh mắt như lợi kiếm nhìn chằm chằm tử loan trên tay mật lệ từ giờ trở đi các ngươi chính là ta lý quan người là đại đường thái tử thiết thất như làm có lỗi với ta thật xin lỗi đại đường sự t ì n h đừng trách ta trở mặt vô tình lý khoan đi hồi lâu sau tử loan mới từ cái kia ánh mắt kinh khủng bên trong lấy lại tinh thần nhị hoàng tử không điên vậy không n ư c ca thanh huyền đôi mắt đẹp lưu truyền gương mặt xinh đẹp gừng đỏ gật gật đầu chương hai mươi ba quân thần lý tĩnh cũng nhức đầu đối thủ đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm từ nhìn thấy công tôn đại nương bắt đầu lý k h a n liền biết tử loan cùng thanh huyền nhập phủ tất nhiên sẽ dò xét hắn nội tình. tử loan cùng thanh huyền lại là viên thiên cương đồ đệ có phải hay không mang ý nghĩa công tôn đại nương cùng viên thiên cương vậy có quan hệ đạo gia lâu dài không xuống núi rời núi thì đại biểu cho thiên hạ đại loạn viên thiên cương để hai cái nữ đồ đệ xuống núi nó tâm tư lý khoan nhìn không thấu nhìn không thấu cũng liền không suy nghĩ lý khoan cũng không thèm để ý cái này chút chỉ cần tử loan cùng thanh huyền không tìm đường chết liền thành thân là thái tử thế thiếp liền nên có giấc n ộ mộ. một khi càng qua đầu kia hưởng tuyến lý khoan không ngại không thương hương tiếp ngọc lý k h a n tâm lý có dự cảm viên thiên cương nói không chừng đang mưu đồ lấy cái gì dù sao bây giờ phật giáo thịnh hành đạo gia bị đánh ép quá thảm. h u ố n g hồ mặc kệ là phật gia vẫn là đạo gia tại lý khoan xem ra để bách tính an cư lạc nghiệp phải dựa vào bản sự của mình mà không phải cái gọi là tôn giáo tín ngưỡng đi vào đ ì n h viện lý khoan dừng bước lại chắp tay cúi đầu kính đức tướng quân chuyện hôm nay đã tạm có thể đại náo thị thự cướp đi mỹ nhân cũng nhiều thua thiệt ý chỉ cùng xuất thủ c h ấ n n hiếp nếu không tất nhiên sẽ bị công tôn đại nương đánh n g ấ t x ị mang đi ý chỉ cung đầu tiên là xương sở sau đó cười nói thái tử điện hạ không cần phải k h á c khí ta chỉ lắng h e từ bệ hạ phân phó bảo hộ ngươi an uy lý k h a n gật gật đầu đi hai bức cửa đột nhiên quay đầu ý vị sâu cười dài cười ngươi có thể kháng trị nhưng ngươi không có Vĩ chị cung không có lên tiếng trong lòng c h ấ n kinh lý khoan lại có như thế lực quan sát tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ hắn chỉ tại lý thế dân trên thân gặp qua lý khoan sau lưng triệu tử long vậy nắm tay bài nói chủ nhân tín nhiệm ngươi ngươi chính là tử long bằng hữu sau này có cần hỗ trợ ta tất làm dốc hết toàn lực trung can nghĩa đ ả m tại hào khí trung mây xanh vĩ chị cung gặp triệu tử long như thế phong khoáng cảm thấy là có thể kết giao người tử long tiên sinh khắc khí thái tử điện hạ là sau này đại đường hy vọng ta chính là đại đường t ư n sĩ nhất định phải hộ thái tử an uy lý k h a n cười to chỉ vào triệu tử long nói ra kính đức tướng quân ta vì ngươi giới thiệu một chút vị này là triệu vân triệu tử long một cây trường thương dùng xuất thần nhập hóa một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông t ử long vị này là phụ hoàng ta tâm phúc ý chỉ cùng kính đức tướng quân những năm qua theo cha hoàng trinh chiến xa trường giết địch vô số dùng bánh vô địch lập xuống rất nhiều công lao han mã bây giờ là phụ hoàng c ậ n vệ có lý khoan giới thiệu hai người lẫn nhau bắt chuyện rất có gặp nhau hận mộn chi ý ý chỉ cung vì triệu tử long thương thuật kinh hãi với lại triệu tử long trong lời nói lộ ra trung thành đây cũng không phải là giả vờ đây càng để ý chị cũng sợ hãi t h á n phục trong thiên hạ nhưng không có người thông minh nguyện ý đi theo ngu ngốc làm việc a lý khoan rất hài lòng hai người ở chung đi đến đ ì n h viện nhặt lên nhanh cây lấy nhánh cây làm kiếm luyện tập kiếm thuật hắn lập tức liền muốn tới nội tình hôm nay chiến đấu cho hắn biết cùng công tôn đại nương đám người tranh l ệ n h tử loan cùng thanh huyền mở cửa sổ ra một góc vụ trộm quan sát đến trong sân lý khoan lần tập luyện này liền đến ban đêm truyền thừa độ dân lên trầm đáng thương hỏi hệ thống. hệ thống giải thích cho hắn là bởi vì lý k h a n đã lĩnh ngộ k h á i kiếm vô ý lại như thế luyện rời đến ý nghĩa không lớn bất đắc gì lý k h tiếp k i m vô ý s đi a theo ồn ào âm thanh văn lên đại nội thị vệ bất lương nhân cùng người mặc áo đen lệ cạnh môn những cao thủ xuất hiện trong thành phố lớn ngó nhỏ cả trương an thành cũng bao phủ một tầng nhìn không thấy bóng mờ cả trên trời minh nguyệt vậy chiếu không phá tầng này bóng mờ ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập tại cả trường an thành thưa tướng phủ phòng huyền linh rời giường đậy cửa hắn bị tiếng võ ngựa đánh thức gọi lại một người tối nay phát sinh chuyện gì kỵ binh xuống ngựa quỳ bái thưa tướng đại nhân bắc cung bá ngọc từ hát thủy lao bên trong t r ố tới tin tức này trực tiếp đem phòng huyền linh cho nổ ngộng bắc cung bá ngọc lũng hữu đệ nhất hạt tướng n ă m đó đại đường tại trên tay hắn thế nhưng là ăn không ít thua thiệt quân thần lý tĩnh dốc hết sức lực mới đem đánh bại không chỉ có đào tẩu hắn còn lấy đi chính mình huyết nguyệt đao lại là tin g ữ có huyết nguyệt đao nơi tay bắc cung bá ngọc cho dù là ý chỉ cung vậy không phải là đối thủ a cả đại đường cũng chỉ có quân thần lý tĩnh mới có thể bắt ở bắc cung bá ngọc lệ cạnh đội trưởng môn g b hát thủy lao đỗ như hối lạnh lẽo nợ nụ cười lý khoan đợi ta tìm hiểu ra phía sau ngươi thần bí tri nhân là ai ngươi thái tử tri vị cũng liền đến cùng nói xong phía sau một người người mặc áo đen cầm trong tay huyết đao nam nhân biến mất lý khoan phủ đệ uy chỉ cung thu được bác cung bá ngọc chạy trốn tin tức để còn lại đại nội thị vệ bảo hộ lý khoan chính mình thì là đến đại mình cung bảo hộ lý thế dân lũng h ư u sớm đã bị diệt bác cung bá ngọc nhất định phải đối lý thế dân hận thấu xương bây giờ lý tinh không tại là ám sát lý thế dân thời cơ tốt trong con mắt của mọi người bác cung bá ngọc đương nhiên sẽ không để qua tốt như vậy thời cơ mạo lúc trời mông mông sáng ánh trăng bị mây đen che chắn một đạo hắc ảnh cầm đao đi hướng lý k h a n phủ đệ lý k h a n đang ngủ được thâm trầm bỗng nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh văng lên g i ngây giả dạy hệ thống kiểm chắc đến mới lựa chọn lựa chọn một lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ yêu cầu b ắ c cung bá ngọc tha mình một lần khen thưởng năm năm đính công đàn một viên lựa chọn hai bắt sống b ắ c cung bá ngọc đem ép vào hát thủy lao biếm thành phế nhân khen thưởng hai mươi năm đính công đàn một viên lựa chọn ba chu sát b ắ c cung bá ngọc tại tuyên chính điện đem b ắ c cung bá ngọc đầu lâu để tại bách quan trước mặt khen thưởng năm mươi năm đính công đàn một viên đính công đan để bạn nội lực độ tốt năm mươi năm đính công đan đủ để tỉnh đến lý khoan thời gian dài khổ tu lý khoan nằm ở trên giường từ từ nhắm hai mắt còn giống như đang nghỉ ngơi trong đầu suy tư bác cung bá ngọc tin tức trước lũng hữu đệ nhất đ mở mắt ra lý khoan hai mắt q u í n h q u í n h có thần không giống mê man người tại hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thời điểm liền đã tỉnh lại hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ nói rõ bác cung bá ngọc sắp ra hại hắn cái này đ ạ i đường thái tử bác cung bá ngọc bị giam tại lệ cạnh môn hát thủy lao bên trong trong lao đ ể phòng xâm nghiêm liền một con mũi cũng bay không tiến vào chớ nói chi là muốn trốn tới mà bác cung bá ngọc làm từ tù càng đừng nghĩ tùy tiện chạy ra nếu có thể trốn đã xâm trốn cần gì phải còn muốn chờ hiện tại huống hồ coi như muốn chạy trốn cũng là thoát đi trường an thành triệu tập lũng hữu bộ hạ cũ tấn công trường an cần gì phải tìm hắm hẳng đ â lệ cạnh môn là trưởng tôn hoàng hậu sáng lập trưởng tôn hoàng hậu bây giờ bệnh nặng giường giao cho lý thừa cản quản lý lý thừa cản những cái kia lần đầu nghị không ra dùng bắt cung bá ngọc tới giết hắn cũng không đại biểu đốt như hối nghị không ra đẩy cửa ra sắc khí đập vào mặt như kiếm bàn sắc bén sát khí để đại nội thị vệ nhóm tỏa ra cảnh giác vội vàng cùng tại lý khoan sau lưng phòng ngừa hắn lại nổi điên vạn nhất lại làm xảy ra chuyện gì rơi đầu nhưng chính là bọn họ mặc quần áo r ử a mặt xong lý khoan rút ra đại nội thị vệ bên hông đoàn kiếm đứng tại đ ì n h viện ở trong đại nội thị vệ càng phát ra hiếu kỳ không biết lý khoan muốn làm cho gì sắc trời càng phát ra sáng ngời còn có một canh giờ liền là tạo chiều thời gian một canh giờ hai cái giờ đầy đủ cao thủ lẫn nhau đấu trí mạng thường thường chỉ tại một cái trước mắt hệ thống ta tuyển nhiệm vụ ba chu sắt bắc cung bán g ọ c năm mươi năm đính công đan dù hoặc quá lớn đã muốn chọn vậy liền tuyển tốt nhất nội lực bây giờ là lý khoan thiếu nhất đồ vật lựa chọn thành công bắc cung ba ngọc thực lực đã là hóa kính đ ỉ n h phong nguyện túc chủ hảo vận hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vừa dứt ngoài cửa một đạo hát ảnh bông u xuống hát ảnh nhất cước đá v ă n g đại môn làm bằng đồng đại môn bị đạp vỡ thành mấy thối rơi lạ tà trên đất đại nội thị vệ nhóm sắc mặt đại biến người đến thực lực cao cường a nhất là trên thân sắc khí xem xét cũng không phải là lương thiện lý k h a n sắc mặt chừa biến nhìn về phía trong bóng tối cao lớn thân ảnh trên tay đối phương đại đao màu đỏ máu phá lệ dễ thấy cái tia đại đao mang theo tinh hồng chi khí phản phất trên đao hồng sắc cũng là bởi vì nhiễm quá nhiều máu tươi mà b i ế n đỏ lý khoan trên tòa phụ đệ tất cả mọi người bị cái này một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh một cái vội vàng rời giường hướng đ ì n h viện chạy đến tử loan cùng thanh huyền vậy ở trong đó hát ảnh bước về phía trước một bước xuất hiện tại đèn đuốc chiếu sáng phạm vi bên trong hắn thân tư thế ấn tại tất cả mọi người trong đầu dáng người khôi ngô làn da ngâm đen nửa thân trần lấy b ả vai xưng ơ b ả vai chỗ cổ xiềng xích cầm trong tay huyết sắc cự đa o thứ chi còn có bị kim loại xiềng xích xuyên thùng vết máu、U、ám nhỏ hẹp trong đôi mắt lộ ra sắc khí để cả cá nhân nhìn như là địa ngục đại nội thị vệ kinh đội trưởng hét lớn một tiếng nhanh đến thông chi kính đức tướng quân một người vội vàng triệt thoái phía sau biến mất tại bóng đêm ở trong bọn họ hết thể mười tám cá nhân hoàn toàn không phải bắt cung bá ngọc đối thủ tùy tiện bên chiến đến liền là tạm đầu người bác cung bá ngọc thực lực không phải bọn họ những tay mơ này có thể giải quyết đối với rời đi đại nội thị vệ bác cung bá ngọc cũng không để ở trong lòng hôn mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cầm trong tay đ bà kiếm phong độ nhẹ nhàng đứng tại trong đình viện lý khoan lý khoan lạnh nhạt bộ dáng tựa h ồ bị hung thú trên đỉnh cũng không phải là hắn đồng d ạ n g bác cung bá ngọc liếm liếm ở môi khát máu mà khủng bố giết lý khoan là hắn có thể triệt để tự do thiên địa bao la nơi nào cũng có thể đến được phất tay đao khí chém ra một cỗ bá đạo khí thế tịch quấn đình viện c ù n phong gạo thét vẻ gây nghiền nát huyết nguyệt đao hàn quang lấp lóe mang theo làm người ta sợ hai huyết quang. để cho người ta xem không khỏi e ngại đao phong chỉ vào lý khoan bắc cung bá ngọc quát chết cho ta s á t khí bạo phát s á t khí nâng đậm bá đạo vô địch đại nội thị vệ vọt tới lý khoan trước người thái tử điện hạ đi mau chúng ta ngăn chặn một lát lời nói vừa dứt bọn họ trông thấy lý khoan động không phải chạy trốn mà là chủ động xuất kích lý khoan như như gió mát cầm đoàn kiếm phóng tới bắc cung bá ngọc không sợ h ã i chút nào đại nội thị vệ xứ sở tử loan cùng thanh huyền ốc bắc cung bá ngọc cũng bị làm được lý k h a n đúng là điện tử loại tình huống này còn dám bên trên thật không muốn sống trong chốc lát bạch ảnh gần hấp ảnh kiếm quan g bên trên hàn mang l ớ p lóe trực chỉ b ắ c cung bá ngọc mi tâm điêu trùng tiểu kỹ các ngươi b ắ c cung bá ngọc tiện tay nhất kích liền phá lý khoan kiếm khí không những như thế còn đem lý khoan đ o ạ n kiếm trong tay chém thành hai khúc kiếm rất nhanh nhưng chỉ riêng nhanh vô dụng điểm ấy thương tổn cho ta gãi ngơ ngứa, ngứa đều không đủ b ắ c cung bá ngọc hung trong mắt mang theo khinh thường hắn còn tưởng rằng lý khoan có bài tời gì không nghĩ tới yếu như vậy chúc mừng chủ nhân lĩnh ngộ vô ý kiếm ý truyền thừa độ năm chúc mừng chủ nhân truyền thừa độ ba mươi năm bước vào nội kình cảnh giới mong rằng chủ nhân sớm ngày đi vào hòa kính khen thưởng tử vi nhuyễn kiếm một thanh. liên tiếp thanh âm để lý khoan niết miệng n ở nụ cười bác cung bá ngọc gặp lý khoan lúc này còn đang cười c a o may mắn g quả nhiên là người điên chết cho ta trường đao chém xuống huyết s á c như câu muốn đem lý khoan hồn phách câu đi lý khoan tự biết chiêu này không thể cứng rán địch lui lại mấy bước đao chạm trên mặt đất tứ tán đao khi chấn động lý khoan lảo đảo vừa giữ vững thân thể chỉ nghe thấy đại nội thị vệ giống to cẩm đao từ trên xuống dưới chém xuống hát ảnh tre khuất ảnh trăng huyết nguyệt đao huyết hồng chi sắc thành lý khoan trong mắt duy nhất nhan xác nguy cơ phía dưới lý khoan cũng không bối rối ngược lại phá lệ tỉnh táo thử vi đến quát lạnh một tiếng lý khoan trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm không những không cho người ta hàn ý ngược lại lộ ra quân tử nho nhã trên thân kiếm tử khí lưu chuyển tỏa ra một vài bức kỳ lạ đồ án kiếm thế bạo phát ngốc trời mà tức giận lý khoan hai con ngươi như hồ nội kình bác cung bá ngọc nướng mày những người còn lại cũng đều chấn kinh, kinh ngạc cái này đột phá lý k h a n trong mắt chỉ có bác cung bá ngọc hết người tao lần này hắn không những không có tránh trực tiếp chủ động xuất kích tử vi nhuyễn kiếm nơi tay run run lúc kiếm khí như linh xà chập trần phóng tới huyết nguyệt đ a o kiếm khí môi đánh trúng huyết nguyệt đ a o một lần liền sẽ suy yếu một phần huyết nguyệt đ a o lực lượng huyết nguyệt đ a o chém tới lý khoan trước người lúc lực lượng còn thừa không có mấy tử vi nhuyễn kiếm tại lý khoan trong tay như linh xà quấn quanh tại huyết nguyệt đ a o bên trên triệt để cố ở huyết nguyệt đ a o tử vi nhuyễn kiếm mềm tình tăng thêm độc cô cựu kiếm phá đ a o thức hoàn mỹ khắt chế b ắ c cung bá ngọc còn không có chờ bắt cung bá ngọc g ú t đau tử vi nhuyễn kiếm môi kiếm bông nhiên động thẳng đến bắt cung bá ngọc mi tâm mà đến máu tươi vẩy ra tại ánh trăng chiếu rọi xuống phá lệ lo kiếm ngân có thể thấy rõ ràng đ i n h viện ở trong hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt cũng nhìn chăm chú tại tên kia thiếu niên áo trắng trên thân trong tay thiếu niên trên nhuyễn kiếm còn dính lấy c h ư a khô vết máu đây chính là hóa kính cao thủ máu tươi bắc cung bá ngọc đầu tiên là t r ầ n kinh sau đó tức giận hắn lại bị một cái nội kỉnh tiểu lâu la cho thương quả thực là vô cùng nhục nhã lý khoan nhìn xem tử vi nhuyễn kiếm đáy lòng hoan hỉ nhuyễn kiếm vô thường quả thật biến hóa đa dạng huyền diệu ngạc nhiên lao h o ặ kế để cho chúng ta cùng một chỗ tái chiến một trận lý k h a n ánh mắt nóng rực giống như độc cô cầu bại nhẹ trước khi tử vi kiếm thân kiếm nh phát ra nhẹ nhàng kiếm ngân vang thanh â m t ử khí lưu chuyển dưới trên thân kiếm đồ án phi tốc biến hóa tựa hộ là đ ố i lý khoan đáp lại chương hai mươi lăm ăn no tốt đến vào chiều đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm a a a lao tử muốn giết n g ư ơ i bắc cung bá ngọc lâm vào trong điên cuồng lý khoan kiếm khí tinh diệu quỷ dị coi trọng đến rõ ràng hạo nhiên trinh khí tiếp xúc sau mới biết được xảo trá quỷ dị càng là có loại kỳ lạ lực lượng có thể suy yếu hắn đao pháp vừa mới hắn như lại chầm hơn một phần sợ sẽ đã bị đâm chúng mi tâm chết mất mạng đường đường hóa kính đ ỉ n h phong cao thủ bị một cái nội kính sơ kỳ người điên giết chết chuyên gia đến chắc chắn ghi chép tại sách lịch sử phía trên di cười vào năm loạn đao chạm bác cung bá ngọc hét lớn một tiếng đao ảnh bay tán loạn muốn đem lý khoan chém ở đao hạ ngươi không phải có thể hóa giải ta đao kinh sao ta liền dùng khói đao xem ngươi làm sao phá một bên t ử loan đã xem l ố c bác cung bá ngọc thế nhưng là hóa kính đ ỉ n h phong chỉ có lý tính có thể đối phó hắn nhưng chính là như vậy cao thủ lại bị lý k h a n cái tên điên này cho thường nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng quả quyết sẽ không tin tưởng thanh huyền trên tay chân khí ngưng tụ hội tụ thành một cái nhanh chữ n g ắ m lại lại cảm thấy không đúng ngưng tụ thành một cái quỷ chữ tử loan kinh nghi nhanh quỷ thanh huyền gật gật đầu rút lui nội lực tử loan cẩn thận hồi tưởng một kiếm kia xác thực nhanh như gió táp cho dù là nàng cũng không nhìn thấy quá nhiều b ó n g dáng với lại mặc kệ là kiếm khí vẫn là cuối cùng đâm trúng bắt cung bán g ọ c một kiếm kia cũng quỷ dị như rắn không thông báo từ chỗ nào xuất kích t ử vi nhuận kiếm tại lý khoan trong tay tựa hồ x u n g tới nếu là lý k h a n tại mạnh hơn một chút vừa mới một kiếm kia nói không chừng thật có thể rét bắt cung bán g ọ c lý k h a n kiếm pháp không nói là đường kim đại đường vô địch nhưng được xưng tụng là tinh diệu vô cùng cho dù là đại tông sư kiếm đạo đại sư cũng không thua kém bao nhiêu chỉ là nội lực không đủ thôi càng kinh khủng là lý khoan từ một cái phế phẩm người điên đến hiện tại chỉ dùng mấy ngày hắn thật chỉ dùng mấy ngày sao tử loan không khỏi chậm rãi tự nói thanh huyền không nói gì ánh mắt để tại lý khoan trên thân sắc khí tung hành lại làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng quân tử cảm giác kiếm m i tinh mục rõ ràng là tuấn lãng quân tử diện mạo nhưng khỏe miệng phát họa nụ cười lại tăng thêm mấy phần tạ ý tử loan tận xem xét rời đến vậy mà xem đốc thiên chi kiêu tử cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi trong định viện nhìn xem b ắ c cung bá ngọc lần nữa chém tới lý khoan cầm kiếm nạo nghẽ mà đứng h é t lớn một tiếng đến hay lắm b ắ c cung bá ngọc không nói cầm đao tay càng thêm dùng lực đã sức liều sở hữu khí lực trên đầu gân xanh dâng lên trên tay lực đạo m ư ờ i phần thế tất yếu đem lý khoan chém thành t h ị t chưa cho láo tử chết t i ế m như lôi chấn động nhân tâm sắc khí từ huyết n g u y ệ t đao dâng lên hiện như mực đậm đặc bàng bạc nội lực dưới huyết miệt đao chỉ có p h ồ n lớn một vòng tại trong định viện nhấc lên một cô huyết sắt chi phong khủng bố đao ý như liên miên đại sơn cẩn trọng chấm lịch nếu là bị đập chúng tất nhiên sẽ vỡ thành thịt nát Bắc cung bá ngọc nghiêm túc. đại nội thị vệ nhóm hoảng sợ nói thái tử điện hạ cẩn thận lý khoan cầm kiếm c h ô n g lùi lại cũng không hề dùng bất luận cái gì chiêu thức vừa mới ngăn trở bác cung bá ngọc một kiếm kia đã hao hết hắn sở hữu khí lực chỉ gặp lý khoan khẽ vây tử vi nhức kiếm tán đến trên thân kiếm máu tươi nhẹ nhàng nói sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực liền x u ấ t sinh đều hiểu điểm này ngươi vì sao liền không hiểu đâu bác cung bá ngọc nếu ngươi vừa mới liền dùng một chiêu này ta sớm đã mất mạng đáng tiếc c đáng tiếc hôm nay ngươi liền nằm tại chỗ này đi lời nói vừa dứt huyết nguyệt đao đã chém tới lý k h a n đỉnh đầu đao khí để lý kho làm tổn thương ta chủ công người chết triệu tử long cầm trường thương từ bên hông vào tới mũi thương bên trên hàn mang như liệt dương loa mắt một thương này hoành ngăn ở hết u y n g u y ệ t đao triệu tử long mảy may không động mà bác cung bá ngọc lui về sau mấy bước xưa nay sông trận phú nguy chủ chỉ có thường sơn triệu tử long nghĩa khí chấn sơn b à o sông hào khí trùng mấy xanh nhất thương nơi tay triệu tử long liền có cái k i a dũng manh vô địch chi tư giống như chiến thần đích thần tới bác cung bá ngọc kinh ngạc đại nội thị vệ trấn kinh tử loan cùng thanh huyền trận mắt hốc mồm tất cả mọi người kinh ngạc đến n g người bốn phía phảng phất dừng lại nhất thương đánh bay b ắ c cung bá ngọc hết người đau hơn nữa nhìn bên trên đến tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực đây cũng quá mạnh đi triệu tử long tiện tay sắn thương hoa tay phải cầm t h ư ơ n g mũi thương nghiêng đối mặt đất phẫn n ộ quát làm tổn thương ta chủ công người chết t h a n h â m hùng hồn hữu lực mang theo vô tận sắc ý như muốn đoạt mệnh và hồn b ắ c cung bá ngọc tại cái này âm thanh gầm t h é t phía dưới cảm giác được có chút n g h i mà sợ muốn rút đi còn không đợi hắn có hành động triệu tử lao động đầu thương bên trên một điểm hàn mang như đêm tối tinh thần tuy rằng ảm đạm nhưng lóa mắt sau đó thương như rồng nhanh như phong thẳng tiến không đủiều t trong n g á y mắt ở giữa đám người chỉ gặp triệu tử long tàn ảnh t r á n h qua bác cung bá ngọc cầm đao tay phải liền nhiều đại động sau đó thương ảnh giống như tật phong b ạ vũ liên miên bất tuyệt lại như lăn lộn dòng sông sóng to gió lớn bác cung bá ngọc trên thân phần lớn là t h ủ n g trăm ngàn lỗ máu tươi thẳng bao tố thê thảm cùng cực chết cuối cùng nhất thương thẳng đến bác cung bá ngọc trái tim bác cung bá ngọc lại cũng không lo được trên thân còn lại vết thương nhấc lên huyết n g u y đao dù một chiêu mạnh nhất chẳng đến dài đến hai trượng đao khi phóng tới triệu tử long cùng là hóa kính đình phong triệu tử long mạnh quá nhiều có trường thương nơi tay triệu tử long liền là vô lượng ngân long đảm thương tùy tiện xé nát b ắ c cung bá ngọc đào khí chỉ nghe thổi p h ù một tiếng b ắ c cung bá ngọc nơi trái tim trung tâm hàn mang trợ hiện trường thường xuyên lên ra một vùng danh tướng cứ như vậy chết bị một cái điên thái tử thủ hạ giết chết tất cả mọi người phảng phất giống như trong lộng mạnh quá mạnh giờ k h ắ c này triệu tử long cường đại xâm nhập nhân tâm nhưng chính là mạnh như vậy người lại là thái tử điện hạ thủ hạ triệu tử long cầm b ắ c cung bá ngọc hết m g u t đao đao quang lấy lên đầu lâu bay lên trời máu tơi như tiết áp vòi nước một dạng p h ư ớ ra chủ nhân đây là người muốn đ ầ người cái này lúc sở hữu người mới biết nếu không phải là lý khoan muốn bắt cung bá ngọc đầu người triệu tử long đã sớm nhất thương đem bắt cung bá ngọc đâm chết trương an thành bên trong tuấn mã gào t h é t phi nhanh như gió mau lẹ hai mươi tên đại nội thị vệ tại ý c h ỉ cung dẫn đầu dưới hướng lý khoan phủ đệ chạy mà đến gót sắt g i ấ m đạp âm thanh hù dọa ngủ say dân chúng để bọn hắn biết rõ có đại sự phát sinh một cái hoảng sợ bất an vốn phía ẩn nút ý c h ỉ cung phía trước một bên hô to nhanh thái tử điện hạ nếu như có gì ngoài ý mớn chúng ta cũng đừng hỏng m ạ sống ý chị cung sắc mặt ít có ngưng trọng Cái này khiến này đại n ộ i thị vệ nhóm không khỏi tâm thần x i ế t chặt không để ý ngựa mà tổn thương lần nữa tăng tốc đạt được b ắ c cung bá ngọc xuất hiện tại lý khoan trên tòa phủ đệ tin tức về sau hắn mang sở hữu có thể mang đại nội thị vệ đến đây cứu r ú t còn có hẳn là cũng trên đường lý thế dân có lệnh không cho phép để lý khoan xuất hiện nửa điểm ngoài ý mới như lý khoan thật xảy ra chuyện hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội bên ngoài phủ nồng đậm hết u y tinh chi khí để l ý chị cung cảm thấy không ổn vừa định bên trên đi thăm dò xem thương mang trật hiện giống như lao nhanh cự lòng mang theo không thể ngăn cản chi thế trong chớp mắt liền đến ý chị cung trước mặt một thương này ý ch hắn vậy ngăn không được mũi thương ngừng tại ý c h ỉ cung mi t â m trước hai ngón tay chỗ nhưng thương mang vẫn như cũ để ý c h ỉ c u n g cảm thấy mi t â m nói h nói h triệu tử long ôm quyền cúi đầu kính đức tướng quân vừa mới có tặc nhân tới đây ta bảo vệ xuất ruột coi là tặc nhân cũng không trừ sạch mong được tha thứ ý c h ỉ cung gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu vội vàng hỏi thái tử điện hạ đâu kính đức tướng quân đ ừ n g nội thái tử điện hạ đang dùng đồ ăn sáng hắn nói ăn no tốt đến vào chiều chương hai mươi sáu nhi thần có cái thứ tốt đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm cái này đến lúc nào rồi còn muốn lấy ăn đ i ể m tâm còn phải vào chiều không phải vô nghĩa sao quả nhiên là điên thái tử q u ý chị cung hoàn toàn đoán không được lý khoan đang suy nghĩ gì chúng ta đi xem một chút thái tử điện hạ an uy có thể triệu tử long dẫn đường trong đ ì n h viện tán lạc các loại lộn xộn m ả n h vụn chật vật không chịu nổi tựa như là phá rỡ đại đội vừa đi vừa về phá rỡ ba bốn lần lộn xộn bên trong nương theo lấy mùi máu tươi thường nhân tới đây riêng là nghe mùi máu tươi liền sẽ buồn nôn mạnh vụn bên trên một bộ áo đen thi thể không đầu phá lệ dễ thấy ý chị cung kinh nghi hỏi thăm đây là triệu tử long liếp một chút nói ra kẻ xâm lấn Vĩ chị cung kinh ngạc đến ngây người kẻ xâm lấn cái kia chính là bắc cung bá ngọc hắn vốn cho rằng bắc cung bá ngọc là bị đánh chạy không nghĩ tới lại bị giết cái này liền quân thần lý tĩnh cũng nhức đầu đối thủ vậy mà liền chết như vậy giết hắn hẳn là triệu tử long hơn nữa nhìn triệu tử long lông tóc không tổn h a o gì không giống kinh lịch qua đại chiến bộ g á n g nói do giết bắc cung bá ngọc không dùng quá đại công phu Vĩ chị cung càng phát ra cảm thấy lý khoan thần bí thường nhân nơi đó có tâm tư tại kinh lịch qua ám sát sau mới an toàn từ thái ăn đồ ăn sáng ý chị cung đi đến tính đường cửa vừa v ặ n gặp phải ăn cơm điểm tâm đi ra lý khoan trông thấy lý khoan không việc gì ý chỉ cung t h ở phào thái tử hiền hạ ta hộ giá tới chậm không sao phụ hoàng an h g u y trọng yếu nhất người nào cũng không ngờ tới bác cung bá ngọc mục tiêu sẽ là ta lý khoan đỡ lấy muốn quỳ một chân trên đất quỷ bái ý chỉ cung nói tiếp kính đ ứ c tướng q u â n như vô sự còn nghỉ ngơi một lát cùng ta cùng nhau vào c u n g tào triều ta đi tắm mang theo một cỗ mùi máu tanh vào triều tóm lại không hợp quy củ ý chỉ cung tâm lý đ ầ u đen rau uống ngươi cái này điên thái tử còn biết quy củ nói chuyện tâm lý nghĩ như vậy cũng không dám nói gật gật đầu xem như trả lời mắt thấy cả chàng chiến đấu đại nội thị vệ tiến lên cho ý chì cung thông báo tình huống ý chì cung càng nghe càng kinh hãi triệu tử long cường đại vượt qua hắn tưởng tượng trước đó bộ hạ câu kia có thể cùng lý tinh nhất chiến cũng không phải là lời nói dối mà nghe thấy lý khoan vậy mà ngăn trở bắt cung bá ngọc một đau lúc càng là vừa mừng vừa sợ kinh hãi là lý khoan tiến bộ quá lớn không chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đến nội kình sơ kỳ còn có ngăn trở hoa kính đỉnh phong một đao thực lực trung gian thế nhưng là kém sáu cảnh giới a vui là đại đường có như thế một vị thái tử tiền đồ vô lượng không nhiều lúc lý k h a n tắm rửa xong thay đổi thái tử hoa phục công tử văn nhã t nơi đó có cái gì ngu dại điên bộ dáng v ý chị cung càng xem càng cảm thấy lý khoan cùng lý t h ê dân tương tự ẩn có đế vương trí tướng thử long đồ vật chuẩn bị kỹ càng sao triệu tử long dẫn theo một cái hoa lệ hộp g ầ m nói ra đều ở nơi này tiếp theo lý khoan xuất ra huyết nguyệt đ a o đưa cho v ý chị cung kính đức tướng quân còn mong ngươi mang theo vật này tại tuyên chính điện bên ngoài t r ờ ta không có con chức không có cách nào đeo đào tiến cung ý chị cung cầm huyết nguyệt đau gật gật đầu thầm nghĩ thái tử điện hạ sẽ không lại phải nổi đi hết thẻ cũng chuẩn bị kỹ cảng ba người thẳng đến đại minh cung mà đến lập tức sẽ đến tảo chiều thời gian chỗ tối tăm lệ cạnh môn mật thám nhìn xem xa đến ba người b ó n g lưng lại nhìn xem trong đ ệ n h viện thi thể không đầu trong lòng hoảng sợ không được được nhanh thông chi đại hoàng tử cùng đốt như hối đại nhân vừa đi hai bước lúc này mới nhớ tới lý thừa cản cùng đốt như hối hôm nay cùng nhau đến t à o triều tử loan cùng thanh huyền nhìn xem lý khoan rời đi b ó n g lưng hai tỷ mỗi lướp nhau thật lâu không nói triều dương dâng lên t à o triều thời gian đã đến tuyên chính điện lý thế dân ngồi tại trên long ỉ hai mắt nhắm chặn lông mày sâu nhăn ai cũng có thể nhìn ra vị này nhân nghĩa quân chủ bây giờ tâm tỉnh cực độ không tốt tuyên chính điện bên trong cũng không ngày xưa trình lên khuyên ngăn lúc náo nhiệt t i ê n lặng liền đám người tiếng hít thở cũng nghe được nhất thanh nhị sở lý thế dân mở to mắt băng lãnh vô tình đế vương chi m ắ t quét mắt bách quan lạnh lùng nói ngày xưa không phải thật náo nhiệt sao cũng đang nói các nơi bách tính an cư lạc nghiệp khắp nơi ca m ù a thái bình hôm nay tại sao không nói áp lực thật lớn dưới không ít quan viên cái c h á n đã đổ mồ hôi lạnh các ngươi không nói vậy liền để quả nhân tới nói t ạ trường an thành năm mươi binh mã bây giờ liền một tù nhân tung tích cũng tìm kiếm không đến muốn các ngươi chở làm gì dùng đế vương giận dữ không dung nhỏ s u � bách quan nhao nhao quỷ bái người nào cũng không có chú ý đến đỗ như h ố i c ú i đầu lúc khỏe miệng hiện ra cười lạnh sau một lúc lâu p h o n g huyền linh đứng dậy đứng ra b ậ y hạ lần này đào thoát là lũng hữu đệ nhất manh tướng bắc cung bá ngọc đại đường tướng sĩ、si、muốn cầm xuống tuy rằng không phải không được nhưng thế tất nguyên khí đại thương theo thần ý kiến còn quân thần lý tĩnh xuất thủ nhưng giảm bớt đại đường tổn thất mặc kệ là văn thần vẫn là võ tướng cũng nhao nhao gật đầu đồng ý bắc cung bá ngọc thực lực cứng hãn liên ý chỉ cung tướng quân đều không phải là nó đối thủ chỉ có kế này a không đồng ý không có cách đánh không lại bắc cung bá ngọc a lý thế dân tức giận tiền tuyến chiến loạn hộ quốc công c h ấ n thủ biên quan lúc này đem hắn triệu hồi đến đưa biên quan tướng sĩ ở chỗ nào chuyên mệnh lệnh của ta ai có thể cầm xuống bắc cung bá ngọc vô luận sinh tử hết thẻ phong làm thiên hộ hầu tiền thưởng v ạ n lượng mị nhân mười tên quả nhân k h ô n g tin ta đại đường to lớn lại chỉ có hộ quốc công một người có thể địch bắc cung bá ngọc bách quan trong lòng kinh hãi đều cái này ban thưởng quá phong phú tiền quần tài ba cái đều là cùng trong nháy mắt có thể hóa thành cào phú xoài a phòng huyền linh biết do lý thế dân tâm ý đã quyết không cần phải nhiều lời nữa ôn quyền lưu ra tiếp xuống liền là y ê lặng bách quan nhóm không còn dám để bách tính ăn cơ lạc nghiệp sự tình lý thế dân tâm phiền ý loạn đang chuẩn bị phất tay tán t ả o chiều lúc lao thái g i á m đi tới bậy hạ thái tử điện hạ cùng ý chỉ cung tướng quân cầu kiến nói có chuyện quan trọng b ẩ m báo lý thế dân mày nhữ lại lợi hại hơn hắn đoán không được lý khoan t í n h khí lúc này có chuyện quan trọng b ẩ m báo chẳng lẽ lại phải nổi điên với lại ý chỉ cung còn đi theo trong đó ý đổi đến càng làm cho lý thế dân nhìn không thấu không chỉ có là lý thế dân bách quan cũng đều nhao nhao đối mặt mặt lộ vẻ n g h i hoặc theo bọn hắn nghĩ lý khoan cái tên điên này hiện ở thời điểm này đến chuẩn không có chuyện tốt lần trước muốn thái tử chi vị hình ảnh còn rõ ràng tại mục đích đến cũng đến lý thế dân cũng tò mò tay áo có hình rồng vung lên tuyệt gặp rất nhanh mệnh lệnh liền truyền xuống đến bách quan tâm tư cũng để tại lý khoan trên thân nhất là đỗ như hối càng là n g h i hoặc dựa theo đạo lý lý khoan bây giờ không chết cũng là trọng thường thành phế nhân làm sao có thể còn tới tuyên chính điện ánh mắt tụ vào tại cửa đại điện một bóng người thu vào đám người tầm mắt mặc vào thái tử hoa phục lý khoan lại cùng tuổi trẻ lúc lý thế dân có chín phần tương tự lý k h a n quỳ xuống đất túi đầu nhi thần tham kiến phụ hoàng trông thấy lý k h a n hiểu chuyện lý thế dân tâm lý không tên hoan hỉ khua tay nói miễn lễ nghe nói ngươi có chuyện quan trọng cầu kiến chuyện gì a lý khoan đứng lên nói nhi thần nghe nói phụ hoàng hôm nay tâm tình không tốt đặc biệt dẫn đ ồ tốt hy vọng có thể khiến phụ hoàng cao hứng đồ tốt lý thế dân nụ cười ngưng trệ bách quan có vậy bắt đầu cười trộm bọn họ cũng đang suy đoán thái tử lý khoan sợ không phải lại phạm bệnh điên mang cái gì đến lễ lý khoan làm sao mà biết đám người tâm tư nói tiếp nhi thần cam đoan phụ hoàng xem vật này tất nhiên tâm tình thật tốt lời nói đều nói đạo mức này lý thế dân nếu là không đáp ứng nữa vậy liền nói bất quà đến bất đáp gì nói dẫn tới đi lời nói vừa dứt chỉ thấy một người tay phải cầm t r ư ờ n g thương tay trái để hộp gấm đi đến lý khoan bên hông chương hai mươi bảy có thể so với quân thần lý tĩnh hát tướng đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm đám người nghi hoặc ánh mắt bên trong lý khoan trên khỏe miệng chọn mở ra hộp gấm huyết x ô i d ừ n g đầu người phản chiếu tại trong mắt mọi người bọn họ trong nháy mắt liền nhận ra viên này đầu người liền là b ắ t cung bá ngọc tuyến chính điện bên trong hoàn toàn t í n h mịch lý thế dân nhìn xem trong hộp gấm đầu người trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng mừng rỡ bách quan bị dọa đến chấn kinh không nói còn không biết phát sinh cái gì đỗ như hối thì là đồng tử phóng đại tay chân có chút như nhuốc ra năm mươi ngàn binh lính cả đêm bắc cung bá ngọc lại bị giết vẫn là bị một cái phế phẩm thái tử giết được tất cả mọi người không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì lý khoan trong lòng đáp ý liếc nhìn đám người một chút đang chuẩn bị mở miệng lúc vang lãnh mà quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên chúc mừng chủ nhân hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ thật đáng mừng khen thưởng 50 năm mươi năm đ í n h công đ à n một viên hệ thống nhắc nhở âm thanh tuy nhiên vang lãnh nhưng tại lý k h a n nghe tới như tiên nhạc rót vào t a i như muốn để hắn linh hồn xuất k i ế u thăng thiên nghĩ đến lý khoan kích động thân thể run nhẹ nhẹ đây chính là h ó a kính thực lực à hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đến h ó a kính bách quan trông thấy lý khoan đứng tại chỗ run dậy mật người còn tưởng rằng bệnh điên lại phạm vừa định thai ý đ g h ĩ chỉ nghe thấy v a n h một tiếng cự đại khí lãng l â y lý khoan làm trung tâm l ậ t tung không ít người ống tay h á o có chút quan văn thậm chí lui ra phía sau mấy bước lý khoan cảm giác được chính mình nguyên bản nhỏ yếu nội lực dần dần lớn mạnh giống như lao nhanh đại hải dung nhập toàn thân để hắn phát thai hoàn cốt cuối cùng lại hội tụ ở trong đan điển hoa kính liền là đem nội lực tụ hợp vào toàn thân bằng bạc nội lực để lý khoan cảm thấy mình có vô tận lực lượng bây giờ nếu là tại lại đối đầu bắc cung bá ngọc không nói có thể đánh giết c h í ít khó phân trên linh dưới đ ộ c cô cựu kiếm y lực cũng không phải ăn chay kiếm thánh truyền thừa độ 35. chúc mừng chủ nhân kiếm thánh truyền thừa độ đạt tới 70, đi vào hóa kính sơ kỳ hy vọng chủ nhân không ngừng cố gắng sớm ngày đi vào thiên nhân hợp nhất c h i cảnh hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên để lý khoan phá lệ cao hứng lần này hắn đã tại đại đường có sức tự vệ đã đưa thân tại cao thủ hàng ngũ thường nhân không còn dám tùy tiện động đến hắn t r u n g quanh bách quan rốt cục lấy lại tinh thần cảm nhận được lý khoan nội lực ba động nhao nhao hoảng sợ lý khoan cười to nói chư vị đại nhân không biết phần lễ vật này các ngươi hài lòng không các ngươi nói một chút phần lễ vật này có thể khiến phụ hoàng cao hứng lúc này ai cũng không dám lên tiếng chỉ có thể túi đầu giả câm tất cả mọi người hiếu kỳ lý khoan dùng biện pháp gì có thể giết b ắ c cung bá ngọc suy đoán nhiều nhất lại phù hợp nhất lẽ t h ư ở n g liền lạc h ú chỉ cùng xuất thủ cùng b ắ c cung bá ngọc từ đấu đỗ như hối tâm lý đang dì máu hắn bốc lên cực lớn mạo hiểm thả đi bắt cung bá ngọc không nghĩ tới cứ như vậy chết liền một điểm hữu dụng tình báo cũng không thám tính ra sao mà phẫn nộ bác cung bá ngọc trọng yếu như vậy một con cờ cứ như vậy bị phế vẫn là chém đầu mà chết nhiều đáng hận đỗ như hối trong lòng đem lý khoan cùng ý chỉ cùng cũng hận lên dám phá hỏng hắn đốt như hối chuyện tốt vậy liền phải trả giá đắt đỗ như hối ánh mắt càng phát ra ưu ám hắn cũng không cho rằng lý khoan bên người có người khác có thể có bản lĩnh giết hóa kính đỉnh phong bác cung bá ngọc lý thế dân vậy nghĩ đến điểm này lo lắng hỏi thăm khoan nhi kính đức tướng quân ở nơi nào có bị thương hay không như bởi vì bác cung bá ngọc mà hao tổn một tên trung thần hạt tướng lý thế dân sợ chính mình sẽ đau lòng không thôi lý khoan mỉm cười phu hoàng đ ừ n g đội kính nước tướng quân liền ở bên ngoài ngươi nhưng tuyên hắn tiến điện lý thế dân yên tâm không ít vội vàng để thái g i á m đem ý chỉ cùng mang đến cửa một đạo hát giáp thanh âm hai tay cùng ngực cầm ngang huyết n g u y ệ t đao đi đến lý khoan trước người thái tử điện hạ đây là ngươi để cho ta mang đồ vật lý khoan cầm huyết n g u y ệ t đao đi đến đốt như hối trước người đỗ đại nhân ta nhớ được trôi đao này thế nhưng là từ lệ cạnh môn bảo quản lệ cạnh môn tinh thông ám sát tiềm hành hướng bác cung bá ngọc dạng này chiêu thức dũng vũ võ giả theo đó sẽ không trộm đi mới đúng huyết miệt đau chặng nửa thân đao không xuống đất mặt đỗ như hối cười lạnh thái tử điện hạ chẳng lẽ hoài nghi ta cái kêu bắc cung bá ngọc là thực lực gì người nào không biết hắn muốn cấp đồ vật người nào lại ngăn được nói đến thế thôi lý khoan cũng lời truy cứu gật gật đầu xem như coi như thôi đỗ như hối mắt lộ ra hà n quang xem ra sự tình bại lộ lý khoan nhất định phải diệt trừ lý thế dân h í ế m ắ t ai cũng đoán không r a vị này đ ế vương kết cục đang suy nghĩ gì chờ lý khoan đi mang tuyên chính điện trung ương về sau lý thế dân nói ra kính đức tướng quân lần này ngươi chém giết bắc cung bá ngọc có công dựa theo vừa mới treo giải thưởng nên cho phong ngươi làm thiên hộ hầu tiền thưởng vật lượng mỹ nữ mười tên mà nếu nay ngươi đã là tướng quân thiên hộ hầu miễn ngươi xem có gì cần ban thưởng trực tiếp để đi có thể cho ta cũng cho bách quan xôn xao có thể tùy tiện nhắc tới ý kiến loại đãi ngộ này cũng không thấy nhiều v ý chỉ cung cũng là x g sở sau đó c ư ờ i khổ b ậ y hạ bác cung bá ngọc là hóa kính đỉnh phong thực lực lại có huyết nguyệt đ a o nơi tay ta không phải đối thủ của hắn giết hắn một người khác hoàn toàn đại gia nghị luận ở mỹ không phải kính đức tướng quân giết đâu còn có ai mô không phải là thái tử điện hạ đừng nói dỡn thái tử điện hạ cái nào mà có thể là bác cung bá ngọc đối thủ chẳng lẽ lại ta đại đường còn có có thể so với quân thần lý tính tao thủ tuy nói cũng không tin là lý khoan giết bắc cung bá ngọc nhưng mọi người chú ý lực vẫn là tập trung tại lý khoan trên thân lý khoan chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ mà đứng bây giờ hắn đã là hóa kính tao thủ thân thể tại t r ư ờ n g an có đại nội thị vệ bảo hộ lại có lý thế dân chỗ dựa không có cái nào không mở mắt dám chọc hắn trừ phi sắc đẹp rụ hoặc hoặc là bước ra t r ư ờ n g an hiện tại đối lý khoan sắt tâm nặng nhất vẫn là đỗ như hối lý khoan không phải là không muốn giết đỗ như hối đáng tiếc lệ cạnh môn đối đại đường quá trọng yếu đây cũng là lý thế dân biết do đỗ như hối có dị dạng nhưng không có truy t r a nguyên nhân rút dây đậu rừng không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị có ít người không thể diệt trừ tuyên chính điện bên trong vẫn như cũ thảo luận lẩn t à n g cao thủ sự tình lý thế dân nhìn thời gian không còn sớm hỏi thăm kính đức tướng quân chuyện này rốt cuộc là như thế nào ví chỉ cung t r ờ i liền là câu nói này trở lại b ậ y hạ hôm nay trời mông mông sáng ta tiếp vào tin tức bác cung bá ngọc xâm nhập trong phủ thái tử coi ta đổi tới lúc bác cung bá ngọc đã bị chém đầu c h u sát kẻ giết người chính là thái tử điện hạ hộ vệ triệu tử long triệu tử long bách quan nghĩ hoặc triệu tử long không phải đông hán m a n tướng sao lúc nào lại thành thái tử hộ vệ thật chẳng lẽ có thần tiên có khởi tử hồi sinh chi pháp đem triệu tử long tử trong mộ lôi ra đến bách quan ánh mắt đánh giá lý khoan tựa hồ muốn nhìn thấu lý khoan bí mật lý thế dân nhớ tới trước đó báo cáo lý khoan xác thực có hộ vệ gọi triệu tử long lúc đó còn nói thực lực nhưng cùng lý tinh nhất chiến đôi mắt thâm thúy nhìn về phía lý khoan lý khoan nhất thời biết được lý thế dân ý tứ tiến lên trước một bước bài nói phu hoàng bắc cung bá ngọc xác thực tử nhi thần hộ vệ triệu tử long chép giết hắn liền là triệu tử long lý k h a n chỉ, chỉ bên cạnh cầm thương mà đứng ngân giáp nam nhân chương hai mươi tám thái tử chi Lễ. chấm cực kỳ hài kỳ lòng. đại đương đ i ánh á tử, mắt sáng ngời có thần làm biết người thiện nhận đế vương hãng tự nhiên có thể nhìn ra triệu từ long châu đáng sợ đại đương có thể nhiều một cái dạng này hát tướng lại có thể bình định không ít chiến loại để biên cảnh an ổ n không thiếu niên ý c h ỉ c u n g đã từng báo cáo qua triệu tử long đối với hắn con thứ hai lý khoan duy mệnh là tử xem ra là lý khoan sau lưng người thần bí hạ mệnh lệnh chuyên để hắn đến đây xem ra là thời điểm để khoan nhi có vài lời quyền lý thế dân tuy rằng bất quá nhiều tham gia cùng hoàng tử sự t ì n h nhưng hắn tâm lý minh bạch cái kia chút có thủ đoạn hoàng tử đã sớm lôi kéo tốt quan hệ lý thừa càng có đốt như hối âm thầm bày mưu tính kế lý thái càng là lung lạc hơn phân nửa con viên ở trong quan trường lăn lộn như cá gập nước lý chị thì là từ trưởng tôn vô kỵ đến nữa nhìn như không đáng chú ý kỳ thực tâm tư kín đáo thâm trầ chỉ có lý khoan tuy là thái tử lại có nhất định thực lực nhưng trên triều đình cũng không người tương trợ nói đến xác thực có chút thê thảm quận cụ vẽ muốn làm đế vương không chỉ có muốn tại võ lực bên trên nghiên ép càng phải tại trên triều đình có chính mình thế lực bây giờ lý khoan có thể nói là không có gì cả cái này khiến lý thế dân có dự định đã là cao quý thái tử liền nên có chính mình quyền lợi lý thế dân khỏe miệng nhu chiếc ra một vòng ý cười uy nghiêm âm thanh văng lên bách quan nghe lệnh mọi người đều biết có đại sự phát sinh vội vàng q u xuống đất lễ bái thần nghe lệnh lý thế dân tiếp tục nói thái tử chi lễ chấm cực kỳ hài lòng bởi vì triệu tử long chu s á t bắc cung bá ngọc có công đặc biệt phong làm thiên hộ hầu tiền thưởng và lượng mỹ nữ mười tên có gì dị nghị không đến nói vừa ra ai dám phản kháng không nhìn thấy lý thế dân trong ánh mắt mang theo hàng con sao vạn nhất phản kháng lý thế dân để bọn hắn cùng triệu tử long đánh một chầu sợ là muốn bị đâm thành c á i sản g thống khổ nhất không ai qua được đỗ như hối hắn vốn muốn mượn này d i ệ t trừ một cái t a i họa không nghĩ tới còn đưa cho lý khoan một cái cơ duyên đây không phải vô nghĩa sao thiên hộ hầu có thể có một ngàn tư m i n h tuy rằng không nhiều nhưng trên triều đình đã có thể lời nói có trọng lượng lý khoan dĩ nhiên minh bạch lý thế dân dụng ý c ư ờ i t ủ n g tìm b á i tạ tạ phụ hoàng triệu tử long cũng là quỳ một chân trên đất tạ bệ hạ ban thưởng quỳ b á i xong hai người thức thời lui sang một bên lý thế dân sắc mặt lại trở nên băng hàn hỏi thăm chư vị ái khanh còn có việc muốn lên tàu sao nếu là vô sự liền bãi t r i ề u đi bách quan liếc mắt nhìn nhau sau n h a u nhao lắc đầu hôm nay lượng tin tức quá lớn bọn họ phải sớm điểm về đến tiêu hóa một chút từ hôm nay trở đi đại đường lại sẽ thêm một tên quật khởi hoàng tử không tốt trong、phủ. trong phủ bên ngoài đều có bất lương nhân tuần tra canh gác để phòng xâm nghiêm trong phủ bày đẩy các thước binh khí coi trọng đi vậy phá lệ doạ người bất lương xoáy nghỉ ngơi chỗ công tôn đại nương nghe xong tử loan báo cáo về sau trong mày nàng không nghĩ tới lý khoan bên người vậy mà nhiều một cái có thể giết bác cung bá ngọc cao thủ phải biết bác cung bá ngọc thế nhưng là lũng hữu đệ nhất dũng sĩ hắn thực lực kinh người liền viên thiên cương cũng than t h ở qua bây giờ lại chết tại một cái bừa bãi vô danh hộ vệ trong tay công tôn đại nương làm sao không kinh hãi triệu tử long kết cục là người phương nào nghe thấy công tôn đại nương đặt câu hỏi tử loan lắc đầu không biết nhưng nghe nghe đồn là lao thần tiên đặc biệt phái triệu tử long đến bảo hộ lý khoan an nguy mà triệu tử long xác thực cũng chỉ nghe lý khoan một người mệnh lệnh công tôn đại nương ánh mắt lấp l ó thần tiên lại là thần tiên lý khoan mấy lần cũng nâng lên thần tiên nhất định có mục đích bất quá tùy tiện một cái hộ vệ liền có thể chu s á t bắc cung bá ngọc phía sau người thần bí nhất định vậy không đơn giản nàng càng phát ra hiếu kỳ muốn biết người sau l ư n g thân phận nhưng tùy ý công tôn đại nương suy nghĩ nát ó c cũng nghĩ không ra dấu vết để lại quyết định báo cáo viên tiên cương có lẽ viên tiên cương chu dịch trên bạc chi thuật có thể thấy được thần bí chi nhân tung tích bất trong lương xoáy trong phủ, công tôn đại nhân đi đi có, có chỗ không biết lý khoan đoạt lại chúng ta về sau liền ăn t h i tại ly chủ ngủ xa nhất thiên phòng chúng ta muốn tiếp cận không dễ dàng a công tôn đại nương kinh ngạc đến ngây người lý khoan vậy mà không đối tử loan cùng thanh huyền động thủ hai nữ đều là tuyển xa ca bên đường đoạt nữ nhân theo đạo lý nói hẳn là đồ háo sắc mới đúng nhưng đoạt lại đến cả ngón tay đầu đều không chạm thử là mấy cái ý tứ cái này không phù hợp lẽ t h ư ờ n g a theo đạo lý tới nói lý khoan đem người đoạt lại về phía sau hẳn là mỗi ngày làm mỗi chút không thể miêu tả sự tình mới đ ú n g a từ loan cùng thanh huyền vậy sớm có loại này r ấ c nộ nhưng hết lần này tới lần khác cái gì đều không phát sinh lý khoan trừ luyện kiếm liền là luyện kiếm phản phất trong tay hắn kiếm sánh bằng người càng trọng yếu hơn suy tư một lát công tôn đại nương nói ra nói không chừng là lý k h a n phía sau thần bí tri nhân nhắc nhở qua hắn phải đề phòng các ngươi đã như vậy các ngươi cũng cần chủ động xuất kích từ xưa nam nhân đều qua không không ai quan hiểu không trong ừ đó liền có lý khoan một phần cái này khiến phòng di ái kinh ngạc phòng huyền linh thế nhưng là xem thường điên thái tử lý khoan mời lý khoan đến đây liền không sợ bệnh điên tái phát đại não sinh nhật tiến hội tựa hồ nhìn ra phòng di ái nghĩ hoặc p h o n g huyền linh cười giải thích thái tử điện hạ thâm bất khả chắc nói không chừng là đại đường tương lai p h o n g di ai không có hỏi nhiều gật đầu lui ra lần này p h o n g huyền linh ngày mừng thọ còn mời lý thừa cản lý thái cùng lý trị cái này chút đều không phải lương thiện nói không chừng liền là muốn mượn cơ hội này tốt tốt quan sát lý khoan ra tuyên chính điện lý khoan không có vội vã về đến không gặp nam bình công chúa lý khoan hơi nhớ nhung cái này thê thảm m u ộ i m u ộ i bây giờ hắn đã có năng lực tự vệ muốn trở thành nam bình công chúa che chở mới vừa đi tới nam bình công chúa trụ sở liền bị cung nữ ngăn lại thái tử điện hạ công chúa cảm nhiễm phong hàn chính đang nghỉ ngơi, còn chớ lý khoan hướng mày trước mấy ngày nam bình nhảy nhót tưng mừng làm sao hôm nay liền bệnh không phù hợp lẽ thường à. huống hồ cái này cung nữ thần sắc bối rối xem xét liền ẩ ậ n dấu bí mật lý khoan lạnh lùng nói nói đến cùng xảy ra chuyện gì không nói ta chẳng ngươi ánh mắt như kiếm r duệ lợi doa đến cung nữ vội vàng quỳ xuống đất dập đầu thái tử điện hạ tha mạng thái tử điện hạ tha mạng a là công chúa để cho chúng ta đừng nói cho ngài còn thứ tội lý k h a n hừ lạnh một tiếng kết cục xảy ra chuyện gì cung nữ bình phục lại tâm tình dùng lâm nớp lo sợ ngữ khí nói ra hai ngày trước công chúa chính tại bên cạnh ao dung o ạ n không biết là ai đem công chúa đẩy vào trong hồ nước may mắn phát hiện sớm không phải vậy công chúa mệnh sợ là điều không đẩy người sát khí từ lý khoan trên thân s n g ra để hắn muốn rách cả mí mắt nam bình tình huống như thế nào may mắn được thái y cứu rút mệnh bảo trụ chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục điện hạ tạm lúc không nên q u ấ y r â y tốt bệnh nhân xác thực cần tinh tu lý khoan diện phải vào đến thăm viếng tâm tư ngươi làm thật không biết là ai đem công chúa đẩy tới hồ nước làm nam bình công chúa tiếp thân cung nữ lẽ ra thủ tại công chúa bên cạnh lý k h a n cũng không tin cái này cung nữ cái gì cũng không biết cung nữ biểu lộ thống khổ dãy rủa hồi lâu ngẩng đầu nói ra hôm đó ta đau bụng sốt ruột như xí không có lưu tại công chúa bên người trở về lúc công chúa đã rơi xuống nước ta chỉ gặp một người mặc hoàng tử y phục rời đi bước chân vội vàng chương 29, đụng đến ta có thể đụng đến ta người bên cạnh không được đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm n g h e xong lý khoan liền minh bạch hoàng tử y phục manh mối này là đủ bây giờ cùng mình có thủ liền là lý thừa cản lý thái lý trị ba người bất kể là ai dám động nam bình công chúa vậy sẽ phải trả giá đắt lý khoan muốn để tất cả mọi người biết động đến hắn cái này thái tử có thể có thể di động bên cạnh hắn người vậy liền không được k h ô n g chế không nổi sát ý từ lý khoan trên thân dân lên mà ra cái kia sát ý vậy mà hóa thành thực chất lợi kiếm tại lý khoan bên người phi vũ xem cung nữ run l y bẫy sợ lợi kiếm đoạt tính mạng hắn lý khoan người đ i ê n tên đã sớm chuyển khắp cả đại đường hoàng cung với lúc p h o n g di ái tìm tới lý khoan thái tử điện hạ hậu tiên chính là là cha sinh nhật phụ thân hy vọng ngài hãnh diện t r ư ớ đến lý k h a n tâm tình không tốt lãnh đạo nói ra để xuống đi phòng di ái giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện ngoan bung xuống tiếp lui lại dưới lý khoan cầm lấy tiếp đang suy nghĩ muốn hay không đến thời điểm hệ thống thanh â m vang lên lần nữa giả ngây giả d ạ i hệ thống kiểm chắc đến chủ nhân chính tại đứng trước lựa chọn lựa chọn một hành hung lý thừa cản vì nam bình công chúa xuất khí khen thưởng la vong mật thám trăm tên lựa chọn hai hành hung lý thái vì nam bình công chúa xuất khí khen thưởng hai mươi năm duyên thọ một viên lựa chọn ba tại đông đảo đại quan trước hành hung lý thừa cản lý thái lý trị khen thưởng la vong mật thám trăm tên hai mươi năm duyên thọ đàn một viên lý k h a n trực tiếp bị hệ thống nhiệm vụ trò cả được hắn muốn qua muốn hành hung khí dễ nam phiến hoàng tử nhưng này cũng là lén lúc làm gia hỏa này ngược lại tốt trực tiếp phóng đại chiêu lý khoan muốn phía trước hai cái điều kiện bên trong tùy tiện tuyển một cái đáng tiếc mặc kệ cái nào hắn cũng bỏ qua không la vong c h ă m tên mật h á m là đại tần lúc c ám sát h ả o thủ vô thanh vô t ứ c không g ầ n vô t u n g lúc đó càng có nghe đồn nói la vong phía dưới lại không bí mật có thể nói có cái này c h ă m tên la vong cao thủ lý khoan có n ắ m chắc cùng lệ cạnh môn đ ố i k h á n g cái kia hai mươi năm duyên thọ đan lại càng không cần phải nói ai không muốn nhiều sống mấy năm cổ đại hoàng đế muốn tìm trường sinh thế nhưng là phí hết tâm tư a hai loại nếu là đ ề u lớn vậy thì phải tại đông đạo đại quan trước mặt hành hung ba thái tử liền người điên cũng không dám làm hệ thống cho hắn một nan đề a nếu là thật đánh thái tử chi vị sợ là không gánh nổi lý khoan xoan suýt v n phần m à y n h i lại thành một cái xuyên chữ rất khó khăn cái này dụ hoặc ai chống đối được a hai dạng đồ vật đều là lý khoan gấp thiếu nếu là có thể lý khoan suy nghĩ nhiều hô to một câu ta tất cả đều muốn thái tử điện hạ đã đến buổi trưa ngài muốn hay không lưu lại dùng nữa tưởng tượng cũng không biết thời gian trôi qua ngẩng đầu nắng nóng treo cao t h i ê u nướng khắp nơi túi đầu trông thấy thấp h ắ n nửa cái đầu cung nữ đang dùng hiếu kỳ ánh mắt theo dõi hắn lý khoan nói ra không cần chiếu c ô tốt nam bình thiếu cái gì cùng ta nói chỉ cần nam bình m u ố n trên trời mặt trăng ta cũng hái xuống cho hắn cung nữ gật gật đầu nhìn xem lý khoan rời đi bóng lưng mang theo s ú n g bái thái tử điện hạ chẳng những vóc người t u ấ n lãng làm người nho nhã khiêm tốn nhưng lại có một cỗ p h o n g khoáng tự do khí khái hai cỗ mâu thuẫn khí chất để cho người ta nhìn không thấu tính cách quả thực là nữ nhân sát thủ lý khoan cầm trên tay giản cảm khái hết t h ể cũng thực tại quá khéo đông đảo đại quan trước mặt hành hung ba tên hoàng tử phòng huyền linh thọ yến nhất định đều là đại quan nói không chừng lý thế dân còn biết đến đến lúc đó hoàn toàn phù hợp lựa chọn thứ ba con mẹ nó Lão thúc ử thúc thúc hậu thiên mới là phòng huyền linh sinh nhật gấp cũng vô dụng trong hoàng cung uy chỉ cung một mực ở phía xa đi theo lý khoan cũng không đi vào ngược lại là triệu tử lòng theo sát phía sau phất phất tay thử long chúng ta tùy ý ăn chút ăn xong đến quân doanh chọn người thuộc về mình thiên nhân vũ trang lực lượng không cần t h ị phí đây chính là lý khoan át chủ bài triệu tử long mặt không b i ể u tình hết thể nghe chủ nhân ăn bài có thể có như thế nghe lời cấp dưới lý khoan phá lệ cao hứng đối với c h ỉ cung hô to kính đức tướng quân trong cung chúng ta không quen mong rằng ngươi tùy tiện an bài ăn chút gì v ý c h ỉ cung bất đắc dĩ hắn hiện tại liền là công cụ người làm kiếm đồng bồi lý khoan luyện kiếm không nói vẫn phải chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày liền sợ cuối cùng còn muốn làm vũ em đó mới kích thích rất nhanh thực vật chuẩn bị kỹ cảng ba người liền tại trong lương đình uống rượu dùng nữa cũng là khoái hoạt lý k h a n trong phủ đệ thử loan từ công tôn đại nương chỗ trở về thanh huyền nhìn chằm chằm từ loan con mắt màu đen bên trong mang theo một chút chờ đợi thử loan thở dài công tôn đại nương để cho chúng ta tiếp tục đợi tại lý khoan bên người nhất định phải t r a ra hắn bí mật thanh huyền hồi lâu không nói đôi mắt t ạ m đạm hai người liền trên bàn mỹ thực đều không có tâm tình ăn chính tại cái này lúc cửa phòng một tiếng kéo kẹt bị đẩy ra lý khoan khuôn mặt tuấn tú h n g đỏ mang theo đầy người t i ể u khí tiến bảo thử loan gương mặt xinh đẹp khẽ biến kém chút nhịn không được xuất thủ thân là thái tử trước khi vào cửa phải gõ cửa trước điểm ấy lễ nghĩa cũng không hiểu sao nhớ tới công tôn đại nương mệnh lệnh tử loan trong lòng kìm nén một hơi đem các nàng cướp về lại bất động nửa cái ngón tay vẫn phải để các nàng chủ động xuất kích cái kia lúc trước đoạt có ý nghĩa gì liền thật làm bình hoa thôi lý khoan tiến đến tử loan trước mặt ôm b ả vai nàng đây là p h ủ đ ệ ta các ngươi lại là ta phi tử ta vào cửa không cần g ó cửa chẳng lẽ lại các ngươi có ta tại làm chuyện xấu xa gì lý khoan một câu bên trong tử loan không nói nữa c ổ q u á i thần sắc bị lý khoan thu hết vào mắt từ từ quan sát giới phát hiện gian phòng bên trong có nửa bùn đất khô tử loan tất nhiên ra đi qua hẳn là cùng công tôn đại nương gặp mặt vừa vạn lý khoan lần này tới muốn tìm tử loan cùng thanh huyền hỗ trợ thế là nói ra theo ta đi ra ngoài một chuyến tử loan khẩn trương hỏi thăm đi nơi nào một nữ nhân biết do nhiều như vậy làm gì để ngươi đến ngươi liền đến tử loan tức giận răng ngà thẳng cắn nhưng chỉ có thể nén giận triệu tử long đã chuẩn bị xong xe ngựa hắn cùng ý chỉ cung giá ngựa lý khoan lên trước hai nữ sau đó cũng không biết là vô tình hay là cố ý xe ngựa cũng không lớn trong xe chỉ có thể cung cấp ba người chen chúc tướng ngồi tử loan cùng thanh huyền một trái một phải để lý k h a n hưởng thụ một thanh trái ôm phải ấp cảm giác chưa hề cùng nam nhân như thế thân cận qua tử loan cùng thanh huyền gương mặt xinh đẹp v n g đỏ riêng phần mình trầm tư không biết đang suy nghĩ gì chính khi nàng nhóm thẹn t h ù n g lúc trong xe ngựa lại vang lên tiếng lầm bầm hai cái mỹ nhân tại bên người hắn lại ngủ ngủ là ngủ đi ngáy ngủ là mấy cái ý tứ xem thường người a tử loan tức giận nàng liền không hiểu rõ lý khoan tại sao cùng một đầu mở dạng muốn dụ hoặc cũng không thể nào hạ thủ bất quá lý khoan đã ngủ hoàn toàn không để phong bị là nàng động thủ thời cơ tốt nhất hòa hồng nội lực p h o n trào để không khí có chút nóng rực tử loan trên tay xuất hiện một thành từ nội lực ngưng tụ hồng sắc dao găm thanh huyền bất động thân Thôi, thôi thật ô i t h sự là hoan gia ai nhìn chăm chăm lý khoan xem hồi lâu tử loan thở dài tán thủ bên trên c h â n khí thanh huyền cũng là t h ở phảo tán đến chuẩn bị bảo vệ lý khoan nội lực các nàng hai cái cũng không có chú ý đến lý khoan khỏe miệng n u chớp lên mỉm cười chương ba mươi la vong phía dưới thu nạp thiên hạ đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm hai vị cao thủ lái xe xe ngựa chạy lại nhanh vững vàng vẹn vẹn nửa cách giờ liền đến quân doanh lý k h a n dẫn đầu xuống ngựa một nơi nào đó có chút căng đau lúc không lúc cùng hai cái mỹ nữ tiếp xúc thân mật hẳn cái này huyết khí phương cương thiếu niên vậy chịu không được à theo sát phía sau xuống xe ngựa tử loan cùng thanh huyền cũng đều gương mặt xinh đẹp phiếm hồng xuất ra lý thế dân thánh chỉ đưa cho triệu tử long tử long tuyển chín trăm tinh binh liền có thể triệu tử long gật gật đầu cầm thương tiến quân vào trong d o a n h v ý t r ỉ cung hiệu kỳ thái tử điện hạ rõ ràng có một ngàn tư binh có thể chọn vì sao chỉ cần chín trăm tử loan cùng thanh huyền vậy vảnh a i lý k h a n làm việc luôn luôn để cho người ta nhìn không t ấ u hoặc là nói ai cũng đoán không được lý k h a n lúc nào muốn nội yên còn hơn một trăm người ta đã chọn tốt Chọn tốt. ý chí cung càng thêm hiếu kỳ bọn họ d á m thị lý khoan lâu như vậy cũng không có phát hiện lý khoan nơi nào ẩn giấu một trăm h thần tín lý khoan mỉm cười chắp hai tay sau l ư n g đi hướng quân doanh thần tiên rất hài lòng ta gần nhất biểu hiện đặc biệt ban thưởng ta t r ă m tên nhưng lực gáp lệ cạnh môn mật thám dùng để hộ ta đại đường chu toàn lời nói chuyển đến mang theo tự hào cùng bà khí trong giọng nói kiên định để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ Vĩ chí cung tử loan cùng thanh huyền ánh mắt kinh nghi bất định lưu chuyển tại lý khoan t r ê thân bọn họ đang suy nghĩ lý khoan có phải hay không lại nội điên mới nói ra dạng này ăn nói k h n g điên bọn họ muốn nói cho lý khoan lệ cảnh môn mạnh bao nhiêu đây chính là đại đường lợi hại nhất tình báo cơ cấu thiên hạ sự t ì n h bọn họ cũng như lòng bàn tay người đ ờ i đối lệ cảnh môn e ngại tựa như là trông thấy địa ngục bên trong ác quỷ, tránh chi không bằng muốn dựa vào một trăm cá nhân siêu qua lệ cảnh môn khoa trương cuồn vọng si tâm vọng tưởng chỉ có người điên mới nói ra tới này dạng lời nói không đúng lý khoan vốn chính là người điên nhưng là liền là điên cùng như vậy suy nghĩ từ lý khoan miệng bên trong nói ra vậy mà để ba người cảm thấy thật có có thể sẽ thành công cái này khiến ba người đối lý k h a n có chút e ngại cái tên điên này là mỗi một sự kiện nhìn như không có khả năng lại đều điên thành công la vong phía dưới tung tích hoàn toàn không có thiên hạ tình báo thu nạp trong đó làm sớm nhất tình báo cơ cấu la vong tên tại đại tần c h ấ n nhiếp chư t ử bét á ra không phải nói đùa lý khoan không muốn giải thích nhiều như vậy hướng phía tràn ngập đùi đất khí tức quân doanh đi đến v ý chị cung t ử loan cùng thanh huyền vội vàng đuổi theo vừa đi vào quân doanh liền có một cỗ sát khí chuyển đến ngay phía trước người mặc giáp sắc màu đen ngàn tên binh lính cầm trưởng thương h ấ n luyện mặt trời đã khuất phát ra kim loại băng lãnh quang mang mỗi đ ô n nhất thương liền sẽ hét lớn một tiếng t kết quả có thể nghĩ hầu quân tập liền triệu tử long nhất thương đều không ngăn trở nếu không phải là triệu tử long cuối cùng thương ngừng nhanh hầu quân tập trên thân nhất định phải thêm ra lỗ máu đối với cái này lý khoan rất là bất đắc dĩ mới vừa đi tới hầu quân tập t r ỗ tại quân doanh liền bị t r u n g quanh tiếng thán phục hấp dẫn xem đi qua triệu tử long chính tại đài diễn võ bên trên l u y ệ n thương nhất thương c h â m thấu năm m ộ n nhân không thể c h â m là bởi vì t h ư ơ n g chỉ có dài như vậy cũng không phải là l ự c đạo không đủ hồi mã thương còn có thể như thế dùng xem triệu hộ tướng thương pháp ta quyết định về sau cũng không tiếp tục l u y ệ n thương quá đau đớn tự tôn dựa vào cái gì người khác dùng thương chỉ có thể nhìn thấy thương ảnh ta dùng thương chậm cùng rùa đen một dạng vốn cho rằng triệu hộ tướng giết bắc cung bá ngọc là lời đồn bây giờ xem xét bác cung bá ngọc không chết toàn à. a ý chỉ cung kinh hãi nhất hắn nghĩ tới triệu tử long thương pháp vô cùng tốt không nghĩ tới đã xuất thần nhập hóa lý khoan cũng không cảm thấy bất ngờ xưa nay thương pháp đệ nhất nhân diễn võ thai lên biểu diễn bất quá là trò trẻ con đi đến diễn võ thai bên trên lý khoan cười nói t ử long để ngươi tuyển người làm sao còn chơi triệu tử long vội và nói rất lâu không tới quân doanh có chút ngựa tay chủ nhân thứ tội lý khoan gật gật đầu cũng không có truy cứu xem triệu tử long bộ g á n g sợ là chơi quá này quên tuyển người nhiệm vụ liền tại cái này lúc hất lên áo choàng cầm trong tay trường kiếm hầu quân tập đi tới. tạ r vệ tướng y t quân hầu quân tập hầu quân tập quỳ một chân trên đất bài nói thái tử hiền hạ lý khoan thuận miệng hỏi một chút hầu tướng quân bây giờ biên cảnh cũng không an ổn không ra đi đánh trận sao hầu quân tập cười ha ha một tiếng hậu tiên liền là phòng đại nhân sinh nhật uống xong chén rượu này lại đến không phải vậy sợ về không được ca lý khoan thoáng kinh ngạc không nghĩ tới hầu quân tập cũng sẽ lên tham gia phòng huyền linh sinh nhật thọ yến văn quan võ tướng uống rượu đều là có đại sự phát sinh thời điểm mới sẽ làm như vậy sau đó lý khoan cười to nói cái kia hầu tướng quân hậu tiên sinh nhật bữa tiệc nhất định muốn uống nhiều mấy chén a lần này đến phiên hầu quân tập kinh ngạc thái tử điện hạ vậy có d i ả n sao lý khoan gật gật đầu có hầu quân tập trầm tư một lát lập tức cười nói dựa theo ta cùng triệu hộ tướng đồ ước ta thua thái tử điện hạ muốn chọn lựa chín trăm tinh binh còn tùy、ý. lý k h a n gật gật đầu đối triệu từ long nói ra t ử long nội lực ngoại phóng h lý khoan gật gật người người, í n cười nói t h ư vị nguyện ý đi theo ta trở thành bản thái t ử thân minh tới tuyển bạc chỉ cần có thể đi đến ta trước người tức là tuyển bạc thành công về sau lương năm năm lượng hoàng kim lâm chính hơn phân nửa có được bạch ngân năm lượng bước vào chân khí phạm vi bên trong được bạch ngân một lượng nhất thời biển người phung trào đều muốn tham gia hoàng kim n ă n lượng lương năm so với bọn hắn hiện tại cao hơn không chỉ gấp mười lần huống hồ thái tử thân m i n h không cần bên ngoài trinh chiến an toàn vậy có bảo hộ triệu tử long khí thế bá đạo s ắ p bén muốn đột phá cố khí thế này đi đến lý khoan trước mặt chẳng những muốn thực lực xuất chúng còn cần ý chí lực kinh người như thế tuyển bản xuống tới binh lính đều là tinh phẩm chỉ là có chút quá phí tiền bất quá lý k h a n thân là thái tử điểm ấy vốn liếng vẫn là có hầu quân tập trong mắt tranh q u a dị dạng quan mang trong truyền thuyền thuyết cũng không điên a tuyển binh vẫn như cũ tại tiếp tục hầu quân tập đi đến lý khoan trước người cùng kính nói ra thái tử điện hạ mặt tướng có một cái chuyện gấp lý khoan k h i ê u mi nói triệu hộ tướng d u n g mãnh ta muốn mang hắn đến bình định bên cạnh chiến loạn còn thái tử điện hạ bỏ những thứ yêu thích thành toàn triệu tử long chi dũng hầu quân tập tận mắt nhìn thấy như thế hãn tướng để trên chiến trường không nói có thể g i ế t địch vô số đối binh lính sĩ khí đ ầ y bạn cũng khó có thể tưởng tượng lý khoan lắc đầu hầu tướng quân không nói đến ta không luận ý coi như ta đáp ứng tử long cũng sẽ không cùng người đi hắn là thần tiên phái tới bảo hộ ta lý khoan nói là nói thật triệu tử long sẽ không cách hắn trăm mét đây là hệ thống cưỡng chế quy định nhưng hầu quân tập nghĩ lầm lý khoan không muốn đáp ứng cố ý chối tử giận lời nói thái tử điện hạ thân ở trường an thành bên trong an nguy không lo triệu hộ tướng lưu tại ngài bên người chỉ là lãng phí tài năng bây giờ đông đột quyết tuy rằng đại thế đã đến nhưng tây đột quyết nhìn chằm chằm h ắ n thủ đoạn chi tàn nhẫn không đủ miêu tả lý khoan vung khẽ ống tay háo lạnh nói nói ra bản thái tử, làm việc, không cần tử long sẽ cùng ta cùng một chỗ diễn tây đột quyết chương ba mươi mốt chẳng lẽ thái tử thật sự là thần tiên phải tới đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền t h ừ a trà tịm hầu quân tập tâm lý giật mình nghe lý khoan ý tứ là muốn tự mình xuất trinh ngần đầu nhìn đến vừa vặn đối đầu lý khoan sát ý lẫm nhiên lãnh âu để hầu quân tập tâm thần khẽ giật mình cỗ này sắc khí là nhằm vào t â y đột quyết sắc khí lý khoan nói muốn tự thân xuất trinh là nghiêm túc nhìn xem lần người hầu quân tập lý khoan lạnh nhạt nói ra hầu tướng quân chúng ta còn muốn tuyển binh nếu không có chuyện khác ta liền đi trước không chờ hầu quân tập sẽ mang lý k h a n liền để cho hầu quân tập một cái tiêu sái bóng lưng hầu quân tập lắc đầu thở g i i tuyển binh sự tỉnh để hầu quân tập coi là lý khoan có chút đầu não bây giờ xem xét nghe con mới sinh không sợ của tôi tây đội quyết so đông đội quyết càng thêm tàn nhẫn vô tình bá đạo ngang ngược hầu quân tập kết luận lý khoan nếu là biết rõ cái này chút tất nhiên không dám tạ i khẩu suất của n ô n nói cái gì thảo phạt lời nói triệu tử long chỗ hắn chính đang chọn tuyển lấy binh lính phàm là có thể đi đến bên cạnh hắn hết thể lưu lại xem như thái tử thân binh bồi dưỡng lý khoan đi tới lúc sắc mặt không tốt để tử loan cùng thanh huyền hư thanh như kinh hãi ý chỉ cung nhìn xem mặt như thiết sắc lý khoan tâm thần chấn động lý khoan nhìn như lạnh lùng nhưng cực ít nổi giận ở c h u n g lâu như vậy còn là lần đầu tiên trông thấy lý khoan tức giận nộ khí không che giấu được lộ ra bá đạo cùng h u n g ánh ngay tiếp theo luôn luôn bình tĩnh như nước thanh huyền cũng n h ị n không được quan tâm thử loan ma xui quỷ khiến hỏi một câu p h á t cái gì cái gì làm sao đem ngươi tức thành bộ dáng như vậy l i ê n tử loan chính mình cũng không biết tại sao lại đột nhiên quan tâm lý khoan chỉ có thể dưới đáy lòng ă n u ủi nói là bởi vì công tôn đại n ư ơ n g mệnh lệnh lý khoan lắc đầu không sao một điểm không phải mãi việc nhỏ mà thôi cùng các ngươi không quan hệ nữ nhân chính là như vậy càng là không cho các nàng biết rõ các nàng cũng liền càng nghĩ biết rõ bất quá lý khoan không nói các nàng cũng không dám hỏi nhiều không nhiều lúc chín trăm tên lính liền cho tốt lý khoan dẫn người trực tiếp rời đi ngay cả chào h ỏ i đều không cùng hầu quân tập đánh một cái nói rõ không nghề mặt mũi cái này khiến hầu quân tập càng phát ra nổi nóng thái tử điện hạ thật sự là hại người rất nặng lấy triệu hộ tướng bạn sự theo ta chinh chiến xa t r ư ờ n g sau này nhất định là một đại danh tướng là một người điên tùy tùng thật sự là mai một một một thân bạn sự phó quan ở một bên nhỏ giọng thầm thì đại nhân coi như thái tử điện hạ cho phép triệu hộ tướng cũng sẽ không cùng ngươi rời đi hầu quân tập hồ mục đích chừng một cái hầu tướng quân vừa mới ta hỏi triệu hộ tướng hắn nói hắn là thần tiên phái tới bảo hộ thái tử điện hạ sẽ không rời đi thái tử điện hạ bên người trăm bước hầu quân tập lứng mày vang lên lý khoan vừa mới nói chuyện khó nói thái tử điện hạ không có nói láo hầu quân tập đi hoặc hỏi tiếp triệu hộ tướng đến cùng lai liệt gì thật chẳng lẽ là thần tiên phái tới không phải vậy làm sao lại trung thành như vậy phó quan nhìn xem chung quanh p hầu q u ệ n tập nhúng mày nói cẩn thận một chút thái tử điện hạ đoạt viên thiên cương đồ đệ về sau triệu tử long lại đột nhiên xuất hiện liền đại nội thị vệ cũng không biết triệu tử long lại như thế nào đến có thể tại trường an thành thoát ly đại nội thị vệ trường khống quả thực là lời nói vô căn cứ hầu quân tập trầm mặc không nói ánh mắt bên trong mang theo xoan suýt khó nói triệu tử long thật sự là thiên tướng nhưng thần tiên bất quá là do người trên thế giới nơi đó lại sẽ có thần tiên thái tử sau lưng nhất định có thần bí chi nhân muốn phá ra đầu hầu quân tập cũng nghĩ không ra đầu mối cuối cùng dứt khoát không muốn loại chuyện này liền giao cho quan văn đi làm hắn một cái võ tướng một mực đánh trận là được ai đáng tiếc triệu hộ tướng nếu là có thể theo ta cùng nhau xuất trinh nhất định có thể bảo đảm biến cảnh không lo đến lúc đó triệu hộ tướng tên tất nhiên danh thủy tiên c ổ a bất kể nói thế nào hầu quân tập cũng không tin lý khoan xảy ra đến thảo phạt tây bất quyết không đợi tại an ổn xa hoa trường ăn thành sống an nhàn s u n ư ớ n g ra đến chém chém giết giết người điên mới sẽ làm như vậy lý thừa càn phụ bên trong hắn chính đang hưởng thụ lấy cung nữ xoa bóp chờ đợi tin tức tốt bông xuống bác cung bá ngọc là bọn họ đại sắc bài vốn là cho lý thái chuẩn bị bây giờ bất đắc dĩ dùng đến ngoài cửa chuyển đến gót sắt dẫm đạp cầu cầu âm thanh tiếp theo là xe ngựa nghe d ư ớ i kẹt kẹt âm thanh cuối cùng là vội vàng bước chân h à n h tàu âm thanh đỗ như hối đẩy cửa vào vừa v ặ n trông thấy lý thừa càn tham phúc hưởng thụ một màn sắc mặt tâm trầm đại hoàng tử xảy ra chuyện nữ khí trầm thấp tầm u doa đến các cung nữ sắc mặt chấm bệnh nao nhao quỷ xuống đất lý thừa c đỗ như hối đối xử lạnh nhạt liếc nhìn cung nữ các cung nữ thức thời sợ hãi lui ra phát g i á c được tình thế không đúng lý thừa càn rốt cục có chút vẻ thận trọng liền vội vàng hỏi đến cùng phát cái gì cái đại sự gì đỗ như hối ngồi xuống nhấp hấp trả nói ra bác cung bá ngọc chết là lý khoan hộ vệ triệu tử long giết bậy hạ đại hỉ vì thế đưa lý khoan một ngàn tư binh lý thừa càn s i ê u một cái từ trên ghế đứng lên hét lớn cái này sao có thể bác cung bá ngọc thế nhưng là hóa kính đình phong trừ quân thần lý tĩnh ai còn sẽ là đối thủ của hắn đỗ như hối sau lưng lệ cạnh ngôn cao thủ lấy ra huyết n g u y đau đầu người đều đã để tại tuyên chính điện bên trên lại có cái gì không có khả năng huyết nguyệt đ a o lý thừa c à n nhận biết bác cung bá ngọc vũ khí lúc đó cùng nhau giao cho bác cung bá ngọc bầu không khí trầm mặc lý thừa c à n hoảng sợ đỗ như hối nhìn xem lý thừa càn bộ dáng này chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói ra lý khoan bên cạnh hộ vệ tên là triệu tử long là thần tiên phái tới bảo vệ hắn lý thừa càn kinh nghi bất định thật chẳng lẽ là thần tiên lý khoan phía sau nếu thật là thần tiên vậy hắn rốt cuộc đ ư n g nghị kế thừa hoàng vị đỗ như hối lắc đầu không phải nếu như là thần tiên chúng ta hiện tại đã chết lý khoan đem huyết nguyệt đao giao cho hắn liền chứng minh hắn đã đoán ra đến bọn họ là thả đi b ắ c c u n g bá ngọc hậu trường h á c thủ thần tiên giết người không cần lý do nếu thật là thần tiên bọn họ đã sớm đ a n g chết nghe thấy nói không phải thần tiên lý thừa càn thở một hơi dài nhẹ nhõm vậy chúng ta phải làm gì đỗ như hối khẽ to mày có phần chưa bất đắc dĩ nói ra chỉ có thể chờ thời cơ trường an thành bên trong có ý chỉ cung bảo hộ chúng ta không có khả năng ám sát trừ phi có người bên gối âm thầm ra tay nghe đỗ như hối nói như vậy lý thừa càn ánh mắt sáng lên l i ê n bên đường trắng trận cấp đoạt dân nữ loại sự tình này cũng làm được lý khoan nhất định háo sắc ta nhớ được lệ cạnh môn bên trong có một mỹ mạo nữ tử không bằng không có chờ lý thừa càn nói xong liền bị đốt như hồi đánh gãy đại hoàng tử việc này còn cần bàn bạc k ỹ hơn bác cung bá ngọc sự t ì n h đã gây nên nhiều mặt chú ý nếu là tùy tiện hành động sợ sẽ đưa tới thái họa đỗ như hối không sợ hoàng tử khác vũ hoan liền sợ lý thế dân truy trách lần thứ nhất ám sát có thể coi như ngoài ý muốn giả bộ như không biết rõ tình hình lần thứ hai ám sát như còn giả câm và biết cũng không phải lý thế dân tình khí đến lúc đó truy cứu tới chương u cựu xuất cuối tộc, cùng nhất phát. một là nhẹ nhất xuất phát. Không đến b ớ c k h ba mươi hai thần tiên t ụ ý đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r a tìm rời đi quân doanh lý khoan chưa có trở về phủ bây giờ sắc trời dần dần tối tăm gió nhẹ quất vào mặt dưới mang theo từng tia từng tia mát mẻ lý khoan mang theo tử loan cùng thanh huyền đến thị thự hai mỹ nhân một trái một phải tại lý khoan bên cạnh gió nhẹ quét dưới mỹ nhân mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan nghe lý khoan tâm thần k h â nóng tử loan cảm nhận được lý khoan dị dạng không động thân sắc ra bên ngoài dựa dựa ai biết lý khoan nhìn ra nàng t i ể u tâm tư ôm tử l u â n e o một tay đem ôm vào lòng tử l u â n sắc mặt không thích hỏi thăm mang bọn ta tới đây làm gì lý khoan cười nói lập tức liền là phòng huyền linh sinh nhật các người giúp ta chọn mấy món lễ vật thuận tiện dọn dẹp một chút chính mình đến lúc đó cùng một chỗ đến tử l u â n cùng thanh huyền ánh mắt nghi hoặc các nàng bất quá là t h ê thiếp đến bãi phòng thừa tướng phòng huyền linh không hợp quy củ đại đương có lệnh thân là thế t i ế p không thể theo còn chưa nói xong liền bị lý k h a n đánh gãy ta là điên thái tử muốn làm cái gì thì làm cái đó người nào quản một cỗ bá đạo từ lý khoan trên thân tàn ra nam nhân vị m ư ờ i phần bá khí ngữ điệu càng làm cho hai nữ trong mắt cất g i ấ u khắc thần thái trải qua qua hỏi lên như vậy bầu không khí vậy không còn như vậy xấu hổ hai nữ giúp lý khoan chọn không ít sinh nhật lễ vật vậy t u y ể n không ít y phục đồ trang sức thân là thái tử thế thiếp cũng không thể cho thái tử mất mặt cự ngạch chi tiêu để lý khoan nữ chạm mày ý chỉ cung ở một bên cười trộm lý thế dân cũng không dám để nữ nhân như thế dùng tiền đột nhiên một đạo sắc bén ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía ý chỉ cúng để khoe miệng của hắn ý cười ngưng trệ tiếp theo hắn trông thấy lý k h a n cầm giấy tờ cuối cùng giấy tờ đến trên tay hắn lý khoan dương lớn lên mà đến lý khoan nói thẳng hắn không có tiền để ý chỉ cung cầm giấy tờ tìm lý thế dân thanh lý đây không phải chơi xỏ lá à, bệ hạ từ trước đến nay yêu thương b á c h tính tiền khẳng định sẽ cho nhưng cho lần này sau này thanh lý sự t ì n h sợ là không đ ấ y à. không có cách ý chỉ cung khổ khuôn mặt để đại nội thị vệ lấy tiền cái này một đi dạo liền là đến trạm vào tối mới đầu mua đều là cho phòng huyền linh lễ vật trạm v à o tối mới là tử loan cùng thanh huyền cho mình chọn lựa lễ vật trên đường phố thanh huyền đứng tại tiểu thương phía trước nhìn xem một mực màu xanh nhạt lưu ly ngọc trâm thật lâu không động lái buôn lão b ả n dùng tấm kia ba t ứ c không dung miệng lưỡi thổi phòng lấy ngọc trâm c h ỗ t ố t lý khoan đi lên trước đến thanh huyền ánh mắt sáng lên ưa thích liền mua thanh huyền nhẹ nhàng lắc đầu lý khoan cái này mới phản ứng được hẳn là không mang tiền trước đó là giúp lý khoan chọn lễ vật hoa lý khoan tiền không có gì bây giờ mua cho mình lại hoa lý khoan tiền nàng không quen có ý tứ nữ nhân lý khoan nghĩ như t h ế đến nằm sấp tại thanh huyền bên hai nhẹ nhàng nói ra người là chúng ta hoa ta tiền không sao bên hai thổi tới gió nóng để thanh huyền h o ả hốt nàng liền lý k h a n nói cái gì đều không nghe rõ gương mặt xinh đẹp phấn hồng bằng thêm mê người chi tư xác chờ lấy lại tinh thần lý khoan cái kia rộng lớn bóng l ư n g đập vào mi mắt đứng ở người bán hàng rong trước cầm lấy ngọc trâm thứ này bao nhiêu tiền người bán hàng rong trông thấy lý khoan mặt kinh hô thái tử đ i ệ n hạ lý khoan mướn mày người b i ế t t a thái tử huy danh người nào không biết ngài thế nhưng là thần tiên chọn chúng thái tử a lý khoan cười tốt một cái huy danh sợ không phải hung danh đi bên đường giết người đ o ạ t dân nữ một cái điên thái tử đại gia làm sao có thể không biết cầm qua ngọc trâm lý k h a n lưu lại một cái phiếu nợ để người bán hàng rong có thời gian đến trong phụ lấy tiền người bán hàng r o n g mặt ngoài gật đầu tán dương lý khoan nhân nghĩa tâm lý đã sớm mắng nở hoa đến một người điên trong phủ lấy tiền vạn nhất lý khoan bệnh điên lại phạm đem hắn cái này phổ thông bình dân cho chặt đó mới gọi có nỗi khổ không nói được c ầ m ngọc trâm lý khoan vươn tay đem cây châm châm tại thanh huyền mềm mại trên mái tóc lý khoan trên thân đặc thù bá đạo khí tức đập vào mặt để thanh huyền nắm vứt góc áo không biết làm sao không dám động đậy linh động mắt đen vụn trộm tại lý khoan hai đầu lông mày giỏ x t trên gương mặt xinh đẹp không tự chủ được nổi lên màu hồng nhạt xinh đẹp rung động lòng người dư huy dưới màu xanh nhạt ngọc trâm hoàn mỹ phù xuất chân bất phảm gần bùn mà chẳng hôi tành mùi bùn hồ tê phát răng trắng sau nga tần thúy lông mày mặt đỏ như mỡ sen làm ra như mỡ đông thanh huyền mắt đen bên trong lộ ra kinh ngạc nhìn về phía lý khoan mang theo k h ắ c s á t thái uy chỉ cùng cũng là kinh ngạc hỏi thăm thái tử điện hạ lúc nào còn biết làm thơ lý khoan cười không nói nói sang chuyện khác còn có muốn mua đồ vật sao thanh huyền lắc đầu yên lặng nắm tay từ lý khoan trong tay rút ra vừa mới lý khoan cho nàng mang ngọc t r o n lúc lặng lẽ nắm chặt tay nàng lý khoan xứng sở sau đó cười tà dắt thanh huyền tay g ư ơ n g lớn lên mà đến nơi xa tử loan trông thấy lý khoan nắm thanh huyền t a y biểu lộ vị chùa cùng tại phía sau giống cô vợ nhỏ m ở dạng trở lại lý khoan p h ụ đệ dùng quá một thiện dưới ánh trăng lý khoan ngồi ngay ngắn định viện bế mục đích chầm tư hắn chính tại lĩnh nộ kiếm ý bước vào hóa kính về sau kiếm thuật không thể chỉ dựa vào giao thủ mà đ ể bạn cần tốt tốt suy nghĩ mới có thể có chỗ tinh tiến có không ít kiếm khách cũng kẹt tại cửa này cuối cùng cả đời cũng không thể lại có nửa phần đề bạn nhân kiếm hợp nhất là cuối cùng kết cục mà độc cô cầu bại cuối cùng lĩnh nộ vô kiếm vô chiêu chính là kiếm khách cảnh giới tối cao min tưởng phía dưới lý khoan trong đầu hiện hiện độc cô cựu kiếm kiếm quyết kiếm ảnh bay tán loạn khoái kiếm vô ý nhuyễn kiếm vô thường trọng kiếm vô phòng một kiếm vô chủ nương theo lấy độc cô cựu kiếm kiếm quyết trong đầu diễn luyện mỗi một chiêu đều bị lý khoan cẩn thận phá giải suy nghĩ thời gian chậm rãi trôi qua trăng sáng treo cao đúng lúc là đêm trăng tròn lý khoan trên thân kiếm khí như có như không nội liễm trong đó ý chỉ cung cùng thuộc hạ bàn giao vài câu sau vội vàng rời đi hôm nay lý k h a n tuyển chiến sự tỉnh hắn còn muốn muốn lý thế dân báo cáo tuất lúc trong n g thư phòng ánh đến sáng ờ i lý thế dân chính tại phê duyệt tàu trương đem thi đại đ ư ờ n g sự tỉnh đều do hắn một người vất vả để cho người khác làm hắn không yên lòng khu khu một tiếng ho nhẹ lý thế dân đứng dậy đi lại hoạt động gần cốt thời gian dài ngồi lâu để hắn đau lưng lao thái g i á m g ặ p đây thuần thục đưa lên khăn nóng nhịn không được nói ra b ậ y hạ thời điểm không còn sớm ngài nên nghỉ ngơi lý thế dân thở dài đông đột quyết tuy rằng ăn ổn nhưng tây đột quyết gần nhất lại bắt đầu khiêu khích việc này không giải quyết ta ăn ngủ không yên a tây đột quyết nơi ta đi đến không có một mặt cỏ lê dân bách tính têu gen tất cả mọi người tránh chi không bằng có quan hệ quốc gia đại sự lao thái g i á n không nói nữa vậy hạ, hạ hôm nay thái tử chọn tinh binh chín trăm linh đều là hầu quân tập trong doanh hạt tướng lý thế dân mày kiếm gậy nhẹ chín trăm linh v ĩ chỉ cung gật gật đầu thân vậy nghi hoặc cho nên vậy hỏi thái tử điện hạ điện hạ nói còn lại trăm người hắn muốn thành lập một cái lực gáp lệ cạnh môn tình báo cơ cấu đem thiên hạ mạng lưới tình báo trong đó ngoại địch không dám tới phạm tiếng nói kết thúc v ý c h ỉ c u n g trông thấy lý thế dân khỏe miệng n u c h i p lên mỉm cười siêu việt lệ cạnh môn sao có ý tứ không biết người cạm bẫy này là thần tiên ý c h ỉ vẫn là khoan nhi chính mình gây nên a chương ba mươi ba nhàn nhằm chán vậy có lựa chọn nhiệm vụ đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm v ý c h ỉ c u n g không biết đáp lại như thế nào lâu dài trầm mặc về sau lý thế dân lại hỏi còn có cái gì ý chị cũng đem lý khoan tuyển binh sự tình từng cái nói tới lý thế dân nghe xong vui sướng trong lòng sắc mặt lại là như thường nói câu lui ra về sau tiếp tục xem địa đồ v ý chị cung muốn nói lại thôi c h â n c h ờ thần sắc bị lý thế dân phát hiện muốn nói cái gì liền nói hai người chúng ta không cần d ấ u g i ế m v ý chị cung lần nữa quỳ một chân trên đất b ậ y hạ thái tử điện hạ sẽ làm thơ lý thế dân càng kinh ngạc v ý chị cung tuy là võ tướng nhưng bởi vì ngồi ở vị trí cao đại đường bây giờ văn phong thịnh hành bình thường vẽ có thể nhập không được v ý chị cung p h á p nhãn có thể bị ý chị cung gọi thơ đó cũng là có thể đăng đường nhập thất chi tác nói một chút lý thế dân thả ra trong tay địa đồ ra hiệu thái dám bưng tới nước trà Ví c h ỉ c u n g lại là từng cái tự thuật không sai chút nào ngón tay đánh lấy cái bản lý thế dân sắc mặt lạnh lùng để cho người ta nhìn không thấu h ỉ nộ hồ tê phát răng trắng s o n g nga tần thúy l ô n g mày mặt đỏ như mỡ sen làm ra như mỡ đông đừng sẽ không liền sẽ bất học vô thuật trầm mê sắc đẹp lý thế dân ngữ khí càng phát ra lạnh lẽo lui ra đi tiếp tục giám thị nói xong Ví c h ỉ c u n g ô m quyền rút đi l i ê n tại Ví c h ỉ c u n g rời đi không lâu lý thế dân lần nữa ngồi xuống nhìn xem địa đồ chỉ là khỏe miệng có chút dâng lên khoan nhi ngược lại là có ta tuổi trẻ lúc mấy phần phong thái lại điên lại si nhị hoàng tử bây giờ văn võ song toàn đã có trở thành đế vương tư bản nhất là vừa mới cái kia phiên thành lập được siêu việt lệ cạnh môn tình báo cơ cấu ngôn luận không nói đến cuối cùng có thể thành công hay không nhưng là phần này khí khái cũng không phải là t h ư ờ n g nhân có thể có nhất là lý khoan gần nhất cho lý thế dân kinh hỷ quá nhiều để hắn đôi chương này la võng cũng không nhịn được hiếu kỳ không nhiều lúc thái giám lại tiến vào thông báo vậy hạ quân thần lý tính trở về lý thế dân buông xuống địa đồ đến bị loại diệu vì lý tướng quân đón tiếp cùng nhau đi tới lý tính phát hiện hoàng cung đề phòng xâm nghiêm căng thẳng trong lòng chẳng lẽ lại Ta rời lý tướng quân thời không cần sự t lo lắng nguyên bản phòng đại nhân muốn chờ ngươi trở về đang xuất thủ đánh giết ai ngờ bác cung bá ngọc trùng hợp xâm nhập thái tử phủ bên trên bị thái tử hộ vệ triệu từ long đâm lãnh thấu tim lý tính kinh ngạc muốn giết bắc cung bá ngọc cho dù là hắn đều muốn dùng chút thủ đoạn triệu tử long nhất định là hóa kính đình phong thậm chí sắp bước vào thiên nhân cảnh giới lý t ĩ n h lại hỏi công công có biết triệu tử long là người thế nào thái giám cũng là người nhiều chuyện nhỏ giọng thầm thì nói nghe nói là thần tiên biết do thái tử điện hạ gặp nguy hiểm đặc biệt p h ả i tới hộ thái tử an toàn hộ vệ liền cả ngày giám thị thái tử đại nội thị vệ cũng không biết người này từ đâu mà đến nghe thấy lời này lý t ĩ n h không hỏi thêm nữa hắn không tin quỷ thần chỉ tin chính mình một đường thông suốt lý t ĩ n h rất nhanh tới ngự thư phòng trông thấy trong hộp gấm bắc cung bá ngọc đầu còn có mặt mũi bên trên cái kia một đạo kiếm ngân tuy rằng n g h i hoặc nhưng không có hỏi nhiều uống vài chén rượu lý thế dân đột nhiên hỏi thăm lý t ĩ n h ngươi cảm thấy khoan nhi bây giờ tiến bộ như thế nào nghe nói đã đến nội kình sơ kỳ tiến bộ thần t ố ca vậy ngươi cảm thấy khoan nhi bao lâu mới có thể đến đạt ngươi cảnh giới lý t ĩ n h cười cười b ậ y hạ ngài cũng không phải không biết càng đến phía sau tu vi muốn tinh tiến càng là phiền p h ư c thái tử điện hạ nếu là một mực có thể đột nhiên tăng mạnh ít thì ba năm nhiều thì năm năm liền có thể đi vào thiên nhân cảnh cùng ta vừa đứng lý thế dân gật gật đầu chỉ là nghe thấy năm năm hơi có không thích thái tử phủ bên trên đã đến từ lúc trăng sáng treo cao tại lý khoan đỉnh đầu ánh trăng vai xuống người mặc thái tử hoa phục lý khoan nhiều chút thần bí cảm giác một vòng thanh phong thổi qua lý khoan mở to mắt kiếm ý phóng lên tận trời liền treo cao minh nguyện cũng bị kiếm thế này đẻ xuống đến kiếm thế kia dám cùng thiên địa so sánh giành ngắn có thể cùng vị thần sánh vai thấp kiếm thế đến nhanh đi vậy nhanh rất nhanh nội liễm cùng lý khoan trong cơ thể để lý khoan coi trọng đến cùng thường nhân không khác giám thị lấy lý khoan đại nội thị vệ nhóm cũng kinh ngạc đến ngây người diễn phần mình thảo luận v ừ a mới đó là cái gì ta không biết ta ta chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quan g từ thái tử điện hạ trên thân sông ra đến ta vậy trông thấy l i ề n ánh trăng cũng nhạt không ít đâu các ngươi phát hiện không thái tử điện hạ giống như biến ta phát hiện cảm giác người vật vô hại nhưng lại phá lệ khủng bố đại nội thị vệ lời nói lý khoan nghe không được h ắ n vậy không quan trọng hệ thống ta thực lực bây giờ như thế nào hệ thống trực tiếp điều ra lý k h a n màn hình chủ nhân lý k h a n nguyên đại đường nhị hoàng tử hiện đại đường thái tử tuổi tác hai mươi ba tuổi thu vi hóa kính trung kỳ thu hoạch được truyền thừa độc cô cựu kiếm truyền thừa độ 80. cấp dưới triệu tử long hệ thống ba lô không truyền thừa độ 80, hóa kính trung kỳ lý khoan rất hài lòng không có gì bất ngờ xảy ra chín mươi thời điểm liền có thể đến hóa kính đ ỉ n h phòng 90 về sau chính là thiên nhân cảnh giới cũng không biết địa tiên cảnh giới lại sẽ làm sao phân chia bây giờ đến hóa kính độc cô cựu kiếm nhưng tại tâm lại lĩnh n g ộ trọng kiếm vô phòng cuối cùng có năng lực tự vệ cùng tây đột quyết đối chiến vậy có lực lượng chờ la vong thành lập xem xung quanh chư quốc cái nào còn dám tới xâm phạm ta đại đường cương thổ lý khoan đứng lên rộng lớn hùng t r á n g trong thân thể cất g i ấ u vô tận gia tâm hào nam nhi nhất định muốn chinh chiến tư phương công thành đoạt đất ngoại địch đã muốn đại đường g i a n sơn vậy sẽ phải có bị đại đường phản sát chuẩn bị t ù y t r i ề u dương nhiệt cũng tốt đông tây đột quyết cũng được còn có thổ lỗ phiên ba tư quốc chờ các loại một cái cũng không thể để qua đêm đã khuya lý khoan ngáp một cái thì thầm trong miệng hậu thiên mới là phòng huyền linh sinh nhật ngày mai làm gì đâu thật sự là có chút nhàm chặt a bây giờ đã là hóa kính trung kỳ uy chỉ cũng đã không phải là đối thủ tìm hắn l ư ợ ệ n kiếm không có chuyển thừa độ để bạn kiểm tra đến chủ nhân có mới lựa chọn lý khoan hắn thể hắn thật không có tuyển bất kỳ vật gì à hiện tại tuyên bố nhiệm vụ cũng như thế tùy ý sao tò mò lý khoan từ từ nghe rời đến lựa chọn một ngày mai đóng cửa không ra ngủ say cả ngày khen thưởng tuyệt thế chủ nghệ lựa chọn hai ngày mai tìm lệ cạnh môn tối cường giả tỷ thí khen thưởng bách biến thần kiếm một thanh lựa chọn ba tuyên chính điện bên trên tìm lý tính tỷ thí khen thưởng bách biến thần kiếm một thanh chuyển thừa độ năm tuyệt thế chủ nghệ cái này còn cần do dự lý k h a n trực tiếp tuyển ba. khen thưởng cái gì cũng không trọng yếu có thể cùng lý tính tỷ thí lý khoan tha thiết ư ớ c mơ lựa chọn thành công chủ nhân sớm ngày hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ lý khoan tâm tình thật tốt giang ra lưng mỏi hướng vợ cả đi đến đẩy cửa ra lý khoan bay đầu đối mộ h á c cám địa phương nết miệng nở đủ cười nói ra thời điểm không còn sớm ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi nữ nhân thức đêm thế nhưng là sẽ già đi chương ba mươi b ố thái tử điện hạ bệnh điên lại phạm đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm chỗ hắc á m mị hoặc thiên thành tử loan căng thẳng trong lòng nàng bị phát hiện làm sao bây giờ hắn đã biết rõ là ta có xem ra không sinh lý khoan c n lòng. g l Tử o đã sớm biết nàng ra đến tìm công tôn đại nương sự tình về phần thân phận tôn quý để tử loan ánh mắt bên trong có một chút hào quang nàng tuy là viên thiên cương đồ đệ nhưng viên thiên cương đồ đệ ngàn ngàn vạn nàng không có chỗ xếp hạng tại công tôn đại nương trong mắt cũng chỉ là công cụ người thôi nhiều nhất là cái này công cụ người thực lực không tệ sinh ra đẹp đẽ giấu trong lòng phức tạp tâm tư thử loan một đêm đều không ngủ ngon hứng đông lúc lý khoan để ý c h ỉ cung hỗ trợ chuẩn bị x o n g xe ngựa nói muốn đến tuyên chính điện cái này khiến ý c h ỉ cung rất là khó xử sợ lý khoan lại phải tại tảo chiều thời điểm n ổ i điên nhưng thái tử mệnh lệnh không thể không nghe chỉ có thể khổ khuôn mặt đi làm cái này việc phải làm tuyên chính điện bên trong lý k h a n mặc thái tử hoa phục đứng ở trung ương bách quan nghị luận cái tên điên này tại sao lại đến nhỏ rộng một chút ngươi liền không sợ hắn n ổ i điên chẳng đầu ngươi sao mỗi lần tới tuyên chính điện thái tử điện hạ đều khiến chúng ta kinh hồn bạt v i a c a không biết hôm nay lại muốn ồn ào cái nào ra nhìn xem thôi đừng quá điên liền tốt ngươi một lời ta một cùng bách quan ánh mắt cũng tại lý khoan trên thân lưu truyền suy nghĩ lý khoan tâm tư vào chiều thời gian đã đến lý thế dân vừa tới đã nhìn thấy đứng ở trung ương lý khoan sinh lòng nghi hoặc khoan nhi hôm nay đến tuyên chính điện lại mang cho ta cái gì kinh hỉ a bách quan ngao nhao đậu đen rau muống cái gì kinh hỉ sợ là kinh hãi mới đúng lý k h a n quỳ xuống đất lễ bái về sau cũng l ờ i d à y vò khấn khổ nói thẳng nhi thần hôm nay cầu kiến có hai cái yêu cầu hố phụ hoàng l ân chuẩn hai cái yêu cầu lý thế dân l ô ngày m n h ớ n lên lập tức sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra không thích giận nói lý khoan cũng là không k h á c h khí điều yêu cầu thứ nhất nhi thần muốn cùng quân thần lý tĩnh tỉ thí một phen lý thế dân hồi lâu không nói gì dùng xem người điên ánh mắt nhìn lý khoan cái này nhi từ ngốc quá không đi ngươi có biết lý t ĩ n h là thực lực cỡ nào nội kình sơ kỳ liền dám khiêu chiến quân thần lý tĩnh chuyên g a đến bất luận kẻ nào cũng không thể tin được lý k h a n không tiêu ngạo không tự t i quân thần lý tính tên thiên hạ ai không biết lại ai bảo không hiểu nhi thần đương nhiên tự hiểu lấy như thế nào quân thần không chỉ có muốn tại quân sự sách lược bên trên lực á p quân hùng càng phải tại võ lực bên trên nhất kỵ tuyệt trần lý khoan bất quá là nội kình sơ kỳ vọng tưởng khiêu chiến quân thần nói lý khoan nghe con mới sinh không sợ cọp không chút nào vì qua cuộc tỷ thí này quả thực là không có chút ý nghĩa nào lý thế dân thâm thùy đế mắt nhìn về phía lý khoan đế vương uy áp phía dưới bách quan túi đầu không nói đã biết được vì sao còn một chiến lý k h a n không những không có lui ngược lại tiến thêm một bước chiến ý bước lên nhi thần mục tiêu chính là thiên hạ đệ nhất nếu không thể cùng quân thần đối chiến thế nào biết thiên địa sự bao la bất quá hết ngồi đáy giếng các ngươi dứt bỏ nhiệm vụ không nói lý khoan là thật nghĩ cùng lý t ĩ n h nhất chiến hắn muốn biết mình cùng lý t ĩ n h kết cục lớn bao nhiêu trên lệnh đại đường mạnh nhất lực chiến đấu lý khoan muốn biết hắn vẫn còn rất xa đường muốn đi nghe nói lời ấy lý thế dân nhìn chằm chằm lý khoan xem vài lần sau đó nói ra lý tướng quân đêm qua mới trở về tàu xe mệt mỏi để hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi tảo chiều về sau ta an bài hắn tại luyện võ tràng đánh với ngươi một trận lý thế dân đáp ứng trong c h i ề u bách quan túi đầu không nói đỗ như hối cười lạnh ước gì lý khoan chết tại lý tính đao hạ mới tốt chuyện thứ nhất lý thế dân đã đáp ứng còn có một việc lý thế dân ánh mắt ra hiệu lý khoan nói tiếp dưới đến lý khoan chắp tay bài nói nhi thần muốn thành lập một cái mạng lưới tình báo mong rằng phụ hoàng lân chuẩn muốn tại đại đường thành lập tình báo cơ cấu nhất định phải trải qua qua lý thế dân phê chuẩn không phải vậy bắt lấy liền là t ự tội vậy có người vụ trộm thành lập nhưng nhân số cũng không siêu qua m ư ơ i người còn biết lấy các loại lý do xem như hiểm hộ lý k h a n la vong chừng trăm n ờ i không nói trước báo cáo chuẩn bị không thể được lý thế dân nhớ tới ý c h ỉ cung nói chuyện qua lý khoan muốn thành lập một cái siêu qua lệ cánh môn mạng lưới tình báo đem chọn đại đường tin tức cũng nắm giữ ở trong tay nửa ngày im lặng tất cả mọi người đoán không ra lý thế dân tâm tư lý do lý thế dân trong con người lộ ra lanh ý hờ hưng nói ra lý khoan sớm có đoán trước đại đường nhìn như hài hòa kỳ thực không phải vậy bên trong có tùy triều dư n g h i ệ t nhìn c h ẳ m c h ẳ m đại đường quan viên kéo bẹ kết phái không để ý tới triều chính ngoài có các quốc gia cường địch nhìn c h ẳ n c h ẳ n ý muốn tiến công nhi thần không đành lòng gặp phụ hoàng phí công phí sức muốn bị phụ hoàng phân ư u lý khoan nói lý thế dân đương nhiên biết được đại đường kém xa tít tắc mặt ngoài coi trọng đến bình tĩnh chỉ dựa vào hắn một người sắp thực thủ không thiên thu vạn đại nhưng chỉ bằng trăm người tựa như cấu tạo ra một t r ư ờ n g siêu việt lệ cánh môn mạng lưới tình báo tại lý thế dân xem hay s o khiêu chiến lý t ĩ n h càng thêm điên cuồng dù là cho lý khoan một ngàn thậm chí mười ngàn người cũng không nhất định có thể làm được bất quá lý thế dân rõ ràng hắn cái này điên nhi từ phía sau có một cỗ thần bí lực lượng nghĩ tới đây lý thế dân thuận miệng hỏi thăm là thần tiên để ngươi làm như vậy lý k h a n tâm lý giật mình sau đó cười khổ lắc đầu là cũng không phải Cấu tạo một chương mạng trương lý ư ớ i t khoan b h i khỏe n miệng n h có chút dâng lên vì bài nói phụ hoàng yên tâm nếu ta khiến phụ hoàng thất vọng phụ hoàng nhưng rút lui ta thái tử chi vị lấy thái tử chi vị đảm bảo vậy thì tương đương với từ bảo đại đường giang sơn c á i này h triệu đi khoan nhi ra, lý t h ế d â n nói ra. c h đã tại luyện võ tràng t h ở ngươi hiện tại liền có thể đến các ngươi giống như có muốn hứng thú cũng có thể trước đến quan sát nói xong lý thế dân đạp vào long nghiện kim tiệu rời đi lý khoan cũng là vội vàng rời đi sau khi hai người đi bách quan vỡ tổ chương á c n ờ ba mươi lăm luyện võ trưởng nội chiến lý tĩnh đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm đại minh cung luyện võ trường bên trong lý t ĩ n h cầm trong tay t r ả m mã đao đứng tại luyện võ tràng trung ương hai con ngươi khép hở t r ả m mã đao bên trên huyết sát chi khí lưu truyền để không khí cũng biến áp ức tây đao này nhìn như phổ thông kỳ thực theo lý t ĩ n h t r i n h chiến nhiều năm giết địch vô số sớm đã dùng địch nhân máu tơi ư chế tạo thành một thanh thần binh móng ngựa dẫm đạp âm thanh truyền đến lý t ĩ n h mở to mắt kim tôn long n h i ệ n t á m ngựa ngựa ra động xe ngựa chậm rãi lai tới chung q u n h đại nội thị vệ bảo hộ kín không kẽ hở lý thế dân người mặc kim sắc long bảo đạp kiệu mà xuống kiếm my tinh mục dưới long nhan uy ngh lý thế dân phất phất tay hai người chúng ta không cần phải k h á c h khí nếu không phải là ta thể c ố t không được còn muốn thay cái kia không nên thân nhi từ cùng ngươi tỉ thí đâu nói xong đã nhìn thấy lý khoan mặc thái tử hoa phục đi tới long hành hổ bộ ngẩng đầu đỡ ngực ở giữa mang theo bệ nghệ thiên hạ khí khái chậm nhìn lại cùng lý thế dân giống nhau đến bậy p h ầ n lý khoan đối lý tĩnh túi đầu lý tướng quân tại hạ bất tài cả gan cùng ngài tỉ thí mong rằng chỉ giáo lý t ĩ n h gật gật đầu m ặ t không biểu tình hắn cảm thấy lý k h a n liền là giả vờ giả v ị bất quá là muốn hiện ra mỗi chút khí khái cho lý thế dân xem lý t ĩ n h sợ hai chính mình sơ ý một chút đem lý khoan đánh thành trọng thương v ý c h ỉ c u n g muốn nói lại thôi cuối cùng thở dài hắn m u ố n cho rằng lý khoan là nội điên cùng lý t ĩ n h tỉ thí bất quá là nói đ ù a chơi không nghĩ tới làm thật nội k i n h sơ kỷ cùng quân thần so dùng đầu ngón chân muốn đều có thể muốn ra kết quả thái tử điện hạ là thật điên lý khoan mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào chính ý giạt r à o con mắt thẳng tắp nhìn xem lý tĩnh lý đại nhân bản thái tử biết không phải là ngài đối thủ cùng ngài tỉ thí bất quá là muốn biết cách quân thần vẫn còn rất xa trên lệ lý tính đột nhiên nghĩ đến bắc cung bá ngọc thủ cấp bên trên có một đạo kiếm ngân tuy rằng nhỏ bé nhưng thoáng trệ hướng liền có thể trí mạng sau đó gật gật đầu dương dương c h ả mã đao nhất thời đao khí trùng tức giận lý t ĩ n h mấy sợi tóc dài theo gió đông đưa sắc khí b ố n phía để cho người ta giống như thân ở bên trong chiến trường riêng là một đao kia khí thế k i n h người nhất là cái kia thanh c h ả mã đao xem lý khoan mắt bốc kỳ quang đây là huyết mạch tương thông vũ khí đối lý tĩnh t ớ i nói so bất luận cái gì binh khí đều tóc dùng bây giờ tuy có tử vi thần kiếm nhưng con này là một thanh n h u kiếm đối ứng vô thường kiếm ý cái khắc kiếm ý tuy rằng có thể dùng ra nhưng u trừ phi có thể tới vô kiếm vô chiêu cảnh giới nếu không một thanh vũ khí tốt đối lý khoan tới nói cực kỳ trọng yếu nhưng là hư không vô chiêu ít nhất phải thiên nhân hợp nhất có thể lĩnh n g ộ thông h i ể u đạo lý sợ là muốn tới địa tiên cảnh giới cho nên lý khoan trong lòng đối hệ thống khen thưởng bách biến thần bình càng phát ra chờ mong cái này chút bất quá là lý khoan trong nháy mắt suy nghĩ sau đó cởi thái tử hóa phục mặc quần áo luyện công màu đen rút ra bên hông tử vi thần kiếm nhất thời sắc bén kiếm ý bá đạo ý mãnh thậm chí mang theo điên cùng chi ý đã có kiếm ma hành tử cái này khiến lý tính trong mắt nhiều một phần nghiêm trọng với lại lý khoan dùng là n h u y t kiếm cũng không thấy nhiều lý khoan kiếm chỉ lý tĩnh lý đại nhân tỷ thí trước đó ta có một chuyện môn giáo thái tử điện hạ cứ nói đừng n g ạ i ta mới biết hoa kính trung kỳ c ư ờ n g giả nếu là thiên phú tuyệt luân muốn đạt đến ngài cảnh giới cần bao lâu đám người im lặng còn tưởng rằng lý khoan muốn hỏi điều gì vấn đề không nghĩ tới là cái này lý khoan cũng không phải hoa kính hỏi cũng là hỏi không a đợi đến hoa kính hỏi lại cũng không mượn lý tính tuy nhiên cảm thấy lý k h a n vấn đề nhàm chán nhưng vẫn là trở lại nói nếu là thiên phú dị bẩm ít thì một năm nhiều thì ba năm lý khoan cao mày tự l ầ m b ầ m một năm sau thời gian quá lâu nhiều nhất ba tháng hoặc là nghe thấy lý khoan lời này lý tính không cao hứng ba năm đều là ngắn có bao nhiêu người dốc cả một đời đều vô pháp đột phá thái tử điện hạ có gì dị nghị không lý khoan lắc đầu quân thần lời nói sao dám có dị nghị cái thưa thái tử điện hạ vì sao có này nghi vấn ta hỏi cũng bởi vì ta đã đến hóa kính trung kỳ một câu ra đám người kinh hãi thái tử điện hạ lại là hóa kính trung kỳ giờ k h ắ c này lý tính sắc mặt biến uy chỉ cung xứng sờ tại chỗ liền lý thế dân cũng có chút h o à n g hốt coi là lý khoan bệnh đ i ê n phạm bọn họ cũng không tin lý khoan lại là hóa kính cao thủ nhìn xem lý tính kinh ngạc ánh mắt lý khoan thần sắc biến đổi nhất thời lạnh nhạt vô tình vê anh nhập liên miên đại hải bàng bạc nội lực từ lý khoan trong cơ thể đổ xuống mà ra tại luyện võ tràng bên trong nhấc lên giống như là biển gầm lăn lộn gào thép quân phong nếu không phải đại nội thị vệ nhóm ngăn chặn lộn gào thép quân phong nếu không phải đại nội thị vệ n h ó ngăn chặn lộn g à thép kim tiệu thôn n à i ệ u sợ là đ ề m thổi bay còn k h n g đám người sợ hai thang p h ụ t nhất thời đại nội thị vệ trên người chúng đội kiếm đinh đinh rung động giống như tại thần p h ụ s ắ c bén kiếm phong tại lý khoan bên người v ư ợ quanh đại điệu bên trên nhiều chút m ạ n h vụn đó là thạch đầu bị chém đ ứ t phấn chưa lý khoan đứng tại trong kiếm thế như kiếm tiên đích thần tới cao ngạo cao tuyệt lạnh nhạt vô tình v ý chị c u n g đã hoàn toàn l â y người trong miệng tự lẩm bẩm cố khí thế này là hóa kính trung kỳ không sai cái này sao có thể a từ tiên tiên đến hóa kính trung kỳ lý k h a n dùng vẫn chưa tới n ă ngày cái này sao có thể a tất cả mọi người che lệ thái tử điện hạ vậy mà thật sự là hóa kính trung kỳ cao thủ lý thế dân sắc mặt vậy rốt cục xuất hiện ít có kinh ngạc lý khoan trên thân bí mật quá nhiều không ý kiến đều khiến người kinh ngạc lý t ĩ n h vậy rốt cục giữ vững tinh thần cái này thái tử so quái vật đều muốn quái vật lý t ĩ n h có thể khẳng định bác cung bá ngọc trên mặt kiếm ngân tuyệt đối là nội k ì n h sơ kỳ người gây nên một ngày thời gian liền từ trong k ì n h sơ kỳ không bằng hóa kính trung kỳ từ xưa đến nay chưa hề có qua yêu nghiệt như thế người lý khoan xưa nay chưa từng có sau này không còn ai lý tính thế nhưng là dùng ba mươi năm thời gian chinh chiến xa trường vô số trở về từ coi chết nhiều lần mới đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhưng lý khoan vẹn vẹn mấy ngày thời gian liên bắt kịp hắn hơn phân nửa tiến độ không biết là lý tinh nghĩ như vậy uy chỉ cũng vậy chừng tóm mắt thật không thể tin hắn trong nháy mắt cảm thấy mình là phế phẩm liên thủ dưới đại nội thị vệ cũng đều là phế phẩm vạn chúng nhìn chừng chừng giám thị phía dưới bọn họ liền lý khoan lúc nào đột phá cũng không biết đây chính là đại đường tối cao cấp biệt giám thị mọi thời tiết thập nhị thời thần cũng có người nhìn chằm chằm giám thị nghiêm mật như vậy giám thị dưới lý k h a n thần không biết quỷ không hay đột phá cái này khiến bọn họ đại nội thị vệ nhóm thể diện về phần chỗ nào a trọng yếu như vậy tin tức vậy mà không có hồi báo cho lý thế dân đây chính là trọng đại sai lầm à. vạn nhất truy tra ra hắn liền xem như tướng quân cũng muốn chịu đau khổ t h ú n g chi ý chỉ cùng cảm thấy cô phụ lý thế dân tín nhiệm tâm lý càng là không thoải mái quả nhiên ý chỉ c u n g trông thấy lý thế dân xem k ỹ ánh mắt chỉ có thể lắc đầu khóc cười bày ra như thế thái tử hắn cũng không biết rằng l à tốt là xấu lý khoan tử vi nhuyễn kiếm bên trên nội lực q u a n chú trong đó lý tướng quân không ra một tháng b ả n thái tử liền có thể đến ngươi cảnh giới này trước đó chưa từng có chiến ý để lý k h a n trong mắt bốc cháy lên hừng hực liên hòa mang theo vô hạn hào hùng nói ra chương ba mươi sáu q u â nhưng t nay h lúc không giống ngày xưa lý khoan dùng một ngày thời gian từ nội kính sơ kỳ bước vào hóa kính trung kỳ có lẽ thật có khả năng tại một tháng đến lý tính cảnh giới dù sao từ bắt đầu đến hiện tại lý khoan tu luyện vẫn chưa tới bảy ngày lý thế dân trong mắt lộ ra chờ mong một cái võ lực cao cường hoàng tử đối đại đường tới nói quá hữu dụng lý tính trầm mặc cầm đao tay nâng lên mũi đao trực chỉ lý khoan sát khí c h ẳ n ngập nầm đầm đao ý bao phủ lý khoan giờ k h ắ c này lý tính vậy nghiêm túc hắn cũng không dám lại xem thường lý khoan gặp đây lý khoan đồng dạng dơ kiếm khỏe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt độc cô cử kiếm lý khoan lý tính sắc mặt lạnh lùng không có chút rung động nào nói đại đường sát địch đạo pháp lý tính lý tính đạo chỉ vì rét địch mà sinh không có tên hắn k ô n g pháp là trải qua qua thiên truy bất luyện trong dết đến ra đao pháp. luyện i kiếm đối đao p g cùng kiếm thế cùng thế đao đập võ à o n trưởng lý khoan mưng mắt như kiếm hàn quang lấp lóe chủ động xuất kích nội lực quanh quần tại tử vi nhuyễn kiếm trên thân kiếm quang lấp lóe nhanh lý t ĩ n h đồng tử co r dù lại lý khoan tốc độ để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị thường nhân chỉ có thể nhìn thấy tử vi nhuyễn kiếm bên trên tàn ảnh một trong trước mắt cách xa nhau mười mét lý khoan đã xuất hiện tại lý khoan trước mặt kiếm mang như mũi tên mang theo sắc ý thẳng đến lý t ĩ n h mi tâm mà đến lý khoan kiếm gọn gàng mà linh hoạt không có nhiều như vậy loại l o ạ động tác thẳng đến yếu hại cũng là sát nhân chi kiếm lý t ĩ n h thoáng thất thần sau liền khôi phục lại cầm đao hành đỡ kiếm n ọ chỉ là nhanh cũng không phải quân thần đối thủ lý k h a n nết miệng lên một vòng tà thiếu lý tương quân cũng không nên sợ chủ con nha chưa chờ lý tính đắc lời hắn vậy mà trông thấy lý khoan kiếm rẽ ngoặt như rắn ra khỏi hang vừa nhanh vừa vội càng làm cho người nhìn không thấu xuất kích phương hướng đây chính là bên trên bắc cung bá ngọc kiếm chiêu sao thật sự là huyền diệu lý tĩnh không dám kinh thường nguyên bản hoành ở trước ngực trả mã đao đổ ngang hướng lý khoan một đau kia lý khoan nếu là không chặn tất nhiên sẽ bị chém thành hai nửa lý khoan lui quân thần lý tĩnh cũng không chỉ chút bản lanh này trên chiến trường chém giết đi ra tướng quân chiến đấu kinh nghiệm mạnh hơn hắn bên trên không chỉ gấp mười lần coi như cùng là thiên nhân hợp nhất cảnh giới lý k h a n vậy không có năm chắc đánh thắng lý tĩnh nghĩ tới đây lý khoan càng phát ra hư phấn cầm tử vi nhuyễn kiếm tay cũng tại run nhẹ nhẹ lao h ỏ a kế chúng ta bên trên kiếm ngân vang âm thanh từ tử vi nhuyễn kiếm mặc trên người r a lý khoan dùng lực hướng về phía trước dậm chân mặt đất xuất hiện rất nhỏ vết rách thân ảnh vậy trong nháy mắt biến mất đây là lý khoan nhanh nhất một kiếm lý t ĩ n h ngưng thần tĩnh khí đột nhiên ở giữa chả mã đao nằm ngang ở sau thắt lưng keng đao kiếm giao thoa âm thanh nương theo lấy sáng ngợi t i ế lửa vang vọng cả luyện võ trường cự đại l ư c đạo để lý tính n g ư n mày nhịn không được lui nửa bước lý k h a n thì là bị phản chấn ra xa hai mét không hổ là qu năm mươi năm đính công đan vậy mà chỉ làm cho lý tĩnh lui nửa bước cái này khiến lý khoan kinh ngạc hắn khí lực thế nhưng là không nhỏ a lý t ĩ n h mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng sớm lấy sóng to gió lớn lý khoan khí lực thật to lớn a một bên úy chỉ cung trận to trong mắt tử lý tướng quân vậy mà lui đơn đả độc đấu ta nhưng chưa hề gặp hắn lui qua nửa bước a lý thế dân không nói ánh mắt càng phát ra mừng rỡ hắn nhìn thấy lý khoan không chỉ có khí lực lớn với lại chiến đấu kinh nghiệm cũng là lạ thường phong phú bất quá vẫn như cũ không phải lý tĩnh đối thủ cơ bại một chiêu lý k h a n cũng không được trí cầm kiếm mà lên năm mươi năm nội l ự c chút xuống tại tử vi nhuyễn kiếm bên trên thân kiếm run run một kiếm này so trước đó càng nhanh càng mạnh lý tính chiến ý lao nhanh trả mã đao bên trên bám vào một tầng chân khí màu đỏ tiện tay một đao dài đến ba t r ư ợ n g đỏ như máu đao khí mang theo bá đạo phóng tới lý khoan lý khoan không có ngày tháng t r á n h qua một đao kia sau đó thân ảnh biến mất xuất hiện lần nữa lúc lại tại lý tính bên h ồ n g k e n đao kiếm va nhau thanh âm trói thay lần này ai cũng không có lùi hai người dưới chân khắp nơi đều là pha tạp vết rách sau đó hai người nao nhao cấp tốc lui lại tiếp lấy lại riêng phần mình cầm vũ khí hướng về phía trước đinh đinh đinh cả trong luyện võ trường quanh quần cái này như là rèn sắt đồng dạng thanh â m nghe người ta đau đầu mất nước khắp nơi đều là văng khắp nơi tia lửa nhìn thấy người hoa mắt đao quan g kiếm ảnh trên mặt đất lưu lại thật sâu khe ránh vương vức khắp nơi bị làm được loạn thất bát ao thương hoành từng đống ngay sau đó lý tính bất động tốc độ không phải lý tính cường hạng theo lý khoan tốc độ càng lúc càng nhanh hắn theo không kịp theo không kịp dứt khoát không cùng đứng tại chỗ n â n đao phòng ngự lý tĩnh tựa như là một khối tinh thiết lại bị lý k h a n rèn lý khoan kiếm vừa nhanh vừa vội liền ý c h ỉ cùng cũng thấy không rõ lắm với lại nhuyễn kiếm q u ỷ dị không biết mũi kiếm sẽ từ nơi nào xuất kích thái tử điện hạ lợi hại như vậy sao có thể tại lý tướng quân thủ hạ chống đỡ lâu như vậy cái này vẫn là chúng ta nhận biết thái tử sao xem ra thậm chí lực gáp lý tướng quân một đầu đại nội thị vệ nhóm xì xào bản tán thảo luận nhìn về phía lý khoan ánh mắt bên trong vậy mà nhiều chút s ù n g bái lý thế dân nhìn không ra hỉ nộ hỏi thăm kính đức ngươi thấy thế nào ý chị cũng không hề nghĩ ngợi nói ra thái tử điện hạ t ấ t thua triệu tử long vậy ở một bên phù hợp giống như gật gật đầu lý thế dân lại hỏi vì sao lý tướng con nhìn như bị đè lên á n h kỳ thực chỉ là không có suất đao một khi suất đao thái tử điện hạ nhất định ngăn cản không nổi huống hồ thái tử điện hạ dùng kiếm nhanh như vậy không nói thể lực chống đỡ hết nổi cầm kiếm tay chỉ sợ cũng thuộc không lý thế dân trong mắt toán h g thất vọng v ĩ chỉ cung nhìn mặt mà nói chuyện dưới vội vàng còn nói bất quá thái tử điện hạ tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này đã là xưa nay chưa từng có lý thế dân gật gật đầu lý khoan bất quá hai mươi ba tuổi người đồng lứa bên trong có thể xưng vô địch luyện võ trường bên trong lý khoan ngừng tại cách lý t ĩ n h xa m ộ mươi mét địa phương thở hồn hện cầm kiếm tay phải có chút phát run thể lực chống đỡ hết nổi cánh tay phải chấn động đau nhức hết thể cũng bị ý trì c ù n g nói với gặp đây lý t ĩ n h biết rõ cơ hội tới chân đạp thất tinh cầm đau mà lên một đau kia uy manh bá đạo đao khí ngang qua luyện võ trường đao khí khóa chặt ở dưới lý khoan kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà chạy không thoát không hổ là quân thần quá mạnh chạy không thoát vậy liền cản đọc cô cựu kiếm phá đao thức dùng da hủy dị lực lượng để suy yếu trả mã đau uy lực lý tính nhũ mày sau đó dùng lực càng lớn dốc hết toàn lực trên lệnh quá lớn phá đao thức chỉ tháo bỏ xuống một nửa lực lượng một nửa kia đánh tại tử vi nhuyễn kiếm bên trên lý khoan bay ra cách xa năm mét ngụm lớn máu tươi phun ra phun ra trên mặt đất phá lệ tên i diễm lý t ĩ n h thu đao kết thúc đi lý khoan đứng lên cười nói trên lệnh thực tại quá lớn a ta xác thực không phải lý tướng quân đối thủ tất cả mọi người coi là sự tình kết thúc uy chỉ cung chuẩn bị xem xét lý khoan thương thế lúc lý khoan mở miệng lần nữa nhưng ta còn có một kiếm muốn lý tướng quân chỉ giáo chương ba mươi bảy quân thần t h thương đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm lý tính núm mày sau đó cởi khẽ còn có một kiếm sao lý thế dân cùng ý chỉ cùng cũng đều hiếu kỳ một kiếm này tất nhiên là áp đáy họ một kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại tất cả mọi người hiếu kỳ nội lực p h u n g trào kiếm khí tràn ngập lý khoan giờ phút này bị kiếm quang phong bạo vây quanh phương viên m ộ mươi m không được cận thân một khi cận thân liền sẽ bị quáy thành phong trưa k h ô n g bố kiếm thế để lý t ĩ n h cũng sắc mặt thay đổi lý khoan kiếm đạo thiên phú quá kinh người phong bạo bên trong lý k h a n hai mắt nhắm lại tựa hồ đến đốn mộ trạng thái mở mắt lúc quanh thân kiếm quang một lần nữa tràn vào lý k h a n trong cơ thể nếu không phải trong luyện võ trường tản mắt bùn đất c giống như hết thể cho tới bây giờ đều không phát sinh qua một dạng tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người lý khoan lại có phản p h á p quy chân hương vị đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân tri cảnh quanh thân kiếm khí tập trung vào một thân nhìn như thường thường không có gì lạ một khi đ ộ n g thủ liền là kinh thiên nhất kích có thể hủy thiên diệt đ ị a tới sao lý t ĩ n h cũng không khỏi thận trọng lý khoan kiếm pháp hắn vừa mới linh giao qua lại nhanh lại quỷ dị chỉ là lực đạo quá nhẹ không biết là bởi vì nhuận kiếm nguyên nhân vẫn là còn lại nhưng bất kể như thế nào lý tính đều không có nghiêm túc đối đãi lần này hắn rốt cục từ lý k h a n trên thân cảm giác được một tia uy hiếp cái này một kia uy hiếp để lý tính không dám xem thường lý thế dân cùng ý chỉ cùng cũng đều ngưng thần t ĩ n h khí không dám sai hơn phân nửa phân tiếp kiếm hét lớn một tiếng lý khoan không để ý s ư n g to lên cổ tay giơ cao trường kiếm k i ế m quang phóng lên tận trời không biết đến hướng nơi nào Bá. lý khoan thân ảnh cứ như vậy biến mất thanh thiên bạch nhật dưới chỉ có thể nghe thấy tiếng xẻ gió lại không nhìn thấy lý khoan ở nơi nào tiếp theo lý tính hậu phương một điểm hàn mang trợi hiện dường như sấm xét mánh liệt lại như như gió mát y mắng giờ khắp này lý k h a n xuất kiếm nhanh đến cực h ạ n quỷ đến cực h ạ n hai loại kiếm đạo bị lý khoan hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tới hiện tại lý t ĩ n h còn chưa phát hiện phía sau tập kích lý thế dân cùng ý c h ỉ c u n g sợ hai thang phục lý khoan còn có loại này át chủ bài ý c h ỉ c u n g tự hỏi một kiếm này hắn ngăn không được thậm chí có khả năng còn không có phát giác được nguy hiểm liền bị t r ư ờ n g kiếm xuyên tim m à qua nhưng lý t ĩ n h khác biệt hắn là quân thần t r i n h chiến xa trường nhiều năm vốn có thể cảm nhận được phía sau nguy hiểm c h ả mã đao hành lập huyết sắc đao quang tràn lập đoạn đầu trảm đao quang phóng tới kiếm quang như không có gì bất ngờ xảy ra một đao kia sẽ đem lý khoan đánh bay tựa như trước đó một dạng thực lực sai biệt tại còn tại đó đáng tiếc lần này lý tĩnh tính sai lý khoan trường kiếm không có chút nào ngăn cản chém chết đao quang uy lực không giảm phóng tới hắn lý t ĩ n h hét lớn một tiếng đến hay lắm nâng đao chém xuống cùng lý khoan tử vi nhuyễn kiếm hứng đụng nhất thời một cỗ cự đại lực đạo từ lý khoan tử vi nhuyễn kiếm bên trên truyền đến lý t ĩ n h không còn giấu giếm thực lực nội lực phun trào toàn thân đao quang bao trùm lý khoan muốn ngăn cản được một kiếm này lý k h a n không cam lòng yếu thế năm mươi năm đính công đan nội lực chút xuống tại tử vi nhuyễn kiếm bên trên giờ khác này rõ ràng là nhuyễn kiếm nhưng nặng tựa v à cân、Ấm、ẩm Cự thế i ế n nổ lớn ở bên g ở t a vang đa thai, hai thai i kinh lôi, để đại đa số người nổ ông ông hưởng, chấn động kém chút chỉ chút chảy là lúc lỗ là để đầu đ tạm số sợ tốt máu, tắt một một cù bị Đao đan quang quang cùng kiếm dân ẹ p phong ra như bạo giống như đất bằng đất d lên lốc xu t h ổ i người đến chung u q a n đứng không vững. h Lý tháo ế dân tay h tung bay trong gió lốc sừng sững bất động ánh mắt sáng rực nhìn xem lý khoan cùng lý tĩnh Vâng, vào trận bạo phát, lần này là nội lực đập vào sau nổ tung.、Lý、khoan lại là là bạo một phát, lực đập sau Lý kiế nhưng còn lại l ự c đạo rốt cuộc không có cách nào tháo bỏ xuống lý khoan cảm giác tay phải đã là không hề hay biết sợ là phế trà mã đao ngừng tại lý khoan đỉnh đầu lại tiến một không có liền có thể đem lý khoan đầu chặt đ ứ t đao quang phong mang để cho người ta ẩn ẩn cảm thấy nhói nhói lý khoan cười cười không hổ là quân thần là ta thua lý khoan p h o n g khoáng cười cười thái tử điện hạ cũng không có thua ta bất quá là thắng tại nội lực phía trên lý khoan im lặng lý t ĩ n h làm sao cũng cho hắn tới này hư đầu bán ã o một bộ cuối cùng một chiêu kia đoạn đầu trạm lý k h a n nhìn ra lý tính căn bản vô dụng toàn lực như trên chiến trường Hắn sợ lý à sớm đã bị l t ĩ n h m ộ trầm đ mặc không nói lý khoan thiên phú có thể xưng yêu nghiệt mà lấy lý t ĩ n h kiến thức cũng cảm thấy nhưng cái được gọi là thiên tiêu tại lý khoan trước mặt liền thứ cặn bạc cặn bạc đều không phải là coi như lý khoan hiện tại đánh không lại hắn nhưng siêu việt hắn vậy bất quá là vấn đề thời gian thậm chí có khả năng vấn đ ỉ n h đại đường cảnh giới tối cao chúc mừng chủ nhân lựa chọn nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được hệ thống khen thưởng bách biến thần kiếm một thanh kiếm thanh truyền thừa độ ba tuyệt thế chủ nghệ lý khoan bên tai lại nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh khen thưởng đến bách biến thần kiếm tò mò lý khoan nhìn xem hệ thống ba lô muốn nhìn một chút bách biến thần kiếm đến cùng là bộ g á n gì từ từ xem đến một thanh một kiếm l ặ n g lặng nằm trong ba lô hệ thống ngươi chơi mà ta đâu một thanh một kiếm tốt gọi là bách biến thần kiếm chơi đâu tựa hồ vì phản kháng hệ thống điều ra một kiếm tin tức bách biến thần kiếm độc cô cầu bại bội kiếm nhìn như nhẹ như lông hồng kỳ thực nặng tựa và cân nhìn như cổng cảnh trị đột kỳ thực sắc bén linh hoạt nhìn như dễ dàng đứt gãy kỳ thực rào quyệt hay thay đổi lý khoan kinh hãi khá lắm cái này không phải liền là đem khoái kiếm vô ý nhuyễn kiếm vô thưởng trọng kiếm vô phong ba loại kiếm ý tất cả đều dung hợp lại cùng nhau sao ngẫm lại cũng thế nếu là không dạng này độc cô cầu bại lại như thế nào có thể đụng chạm đến cuối cùng vô kiếm vô chiêu cảnh giới đem sở hữu kiếm ý dung hợp hại nạp bách xuyên về sau phản phát quy chân lý k h a n vừa mới vậy lĩnh ngộ được một chút lý thế dân từ một bên đi tới mang theo ý cười nói ra không sai phụ hoàng xem rất đã lý thế dân chiếu vào lý khoan đầu đánh một cái tụi con nhỏ liền biết tranh cường thao thắng lý tinh tướng quân thế nhưng là quân thần là ngươi có thể đánh thắng sao chỉ cung im、lặng. lý ặ n g l thế dân năm đó tranh cường hào thắng thế nhưng là nổi danh nhất là lý khoan lần này thua thua tại nội lực không đủ lâm đừng khổ khuôn mặt thua liền thua không có gì cùng lắm ta xem ngươi kiếm quá mềm trong quốc khố có không ít danh kiếm nhìn chúng cái gì trực tiếp đi lấy có thể vào quốc khố bảo vật cũng cực kỳ bất p h ẳ m lý thế dân lần này cũng là đổ màu lớn a mạnh miệng mềm lòng thật đúng là lý thế dân ca tính lý khoan hai tay bụi mái tạ phụ hoàng hào ý nhi thần đã tìm được thích hợp bản thân bảo kiếm không cần lo lắng nghe lý k h a n nói như vậy lý thế dân gật gật đầu không có mạnh kín đáo đưa cho lý k h a n đồ vật đã như vậy vậy ngươi về đến nghỉ ngơi thêm t r ị liệu tay thuốc t r ị thường ta sẽ mệnh thái y đ ể viện người tự mình đưa đến lý khoan gật đầu lui đến uy chỉ cung cùng triệu tử long theo sát phía sau đợi lý khoan đi ra luyện võ trường đại môn lý thế dân đem ánh mắt để tại lý tĩnh trên thân bây giờ lý t ĩ n h tay phải vậy tại có chút phát run một tia máu tươi trở xuống quân thần lý tĩnh thụ thương chương ba mươi tám thái tử điện hạ là hóa kính cao thủ đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm lý thế dân kinh ngạc kinh ngạc bên cạnh các cung nữ cùng bọn thị vệ túi đầu không nói quân thần lý tĩnh vậy mà thụ thương thương tại điên thái tử lý khoan thủ h ạ lý thế dân đế mắt lạnh lùng rét lạnh ngự khí mang theo đế vương chi y nói ra chuyện hôm nay g i á m c a n đ ả m có nửa điểm tiết lộ chu cựu tộc r ờ i đi luyện võ trưởng lý khoan không có đến thái y địa viện liệu thường bay thẳng đến ngoài cung đi đến triệu tử long bên phải bên cạnh uy chỉ cung thì là tại s a u lưng trong mắt mang theo hiếu kỳ nhìn chằm chằm lý khoan bóng lưng như có điều suy nghĩ đông nhiên lý khoan dừng bước thất thần ý chỉ cung e m chút đụng vào lý k h a n trên thân lý k h a n quay đầu trên mặt g ả o hoạt chi ý hỏi tham kính đức tướng quân người tin hay không trên thế giới này có thần tiên t v ý chị cung suy tư một lát trước kia không tin hiện tại nửa nghi nửa tin mơ hồ không rõ trả lời để lý khoan cười kính đ ứ c tướng quân thế nhưng là võ tướng lúc nào học hội quan văn cái kia một bộ ngươi hiện tại hẳn là rất ngạc nhiên ta nội lực là từ đâu mà đến đây đi bị lý khoan trêu chọc v ý chị cung l ạ n g y ê n không lên tiếng trong vòng một đêm lý khoan nội lực hùng hồn c u ộ n quận uy thế này so với hắn cùng lý tĩnh cũng mạnh hơn không ít lý khoan nói tiếp kính đ ứ c tướng quân cỗ này nội lực liền là thần tiên ban cho ta cũng chính là cỗ này nội lực để cho ta trong vòng một đêm đi và hóa kính trung kỳ thần không biết quỵ không hay v ý chị cung sắc mặt trở biến hắn đoán được khả năng này nhưng lý khoan lời kế tiếp để v ý chị cung rốt cuộc bình tĩnh không thần tiên chẳng những cho ta nội lực còn cho ta một c ố vô hình lực lượng nghe thấy lực lượng vô hình năm chữ v ý chị cung không khỏi nghĩ đến trước đó lý khoan nói muốn thành lập một trường siêu việt lệ cánh môn mạng lưới tình báo thu nạp thiên hạ tình báo chuyện này nhất định phải bẩm báo bệ hạ v ý chị cung vội vàng liền muốn rời khỏi lại bị lý khoan ngăn lại nếu là kính đức tướng quân muốn báo cho phụ hoàng rất không cần phải việc này ta đã báo cáo chuẩn bị liền tại tuyên chính điện trước tuyên chính điện trước ngay trước văn vo bá quan mặt báo cáo chuẩn bị Vĩ c h ỉ cung lông mày nhữ lại hắn buổi sáng hôm nay chưa đi đến đến không nghĩ tới sai qua trận này thì hay lý khoan càng là không cần thiết lừa hắn dù sao việc này chỉ cần hỏi một chút liền có thể biết rõ thật giả ĩ c h ỉ cung vừa cười vừa nói chúc mừng thái tử điện hạ lại được mạnh tướng nhưng đây hết thể có quan hệ gì tới ta đương nhiên cùng ngươi có liên quan hệ về sau ở bên cạnh ta giám thị đại nội thị vệ cũng rút lui đi còn có kính đức tướng quân nếu là vô sự liền ở lại bên cạnh ta đến một lần giám thị thứ hai bảo hộ như thế nào ý chị cung nghe lời này bất lực đầu đen rauống lấy lý khoan bây giờ thực lực cái nào không có mắt dám đến chọc hắn đây không phải nửa đêm dẫn theo đèn lồng đến vê đ ú c cờ muốn chết mà còn thái tử điện hạ chờ chút một lát ta còn cần bày ra bệ hạ lý khoan gật gật đầu v ý c h ỉ cung thực tại thái trung tâm ngự thư phòng v ý c h ỉ cung vừa tới thái g i á m liền ngăn lại hắn đường kính đức tướng quân là đến t r a hỏi đi bệ hạ nói nếu là thái tử có cái gì yêu cầu đáp ứng hắn chính là sau này có tình huống đặc biệt lại báo cáo thái tử chuyện làm không có lời nói cũng không cần mỗi ngày đến ý chị cung đối ngự thư phòng cờ cung kính túi đầu xem ra lý thế dân đã sớm đem lý k h a n tâm tư mỏ thấy không chỉ như thế còn đem hắn người tướng quân này t h ư ở n g cho lý khoan nói ngắn gọn hắn uy chỉ c u n g đây là bị bàn à. bất quá có thể đi theo lấy lý khoan uy chỉ cung trong lòng nhiều chút trở mong cái này điên thái tử cho bọn hắn quá nhiều kinh hỷ l i ê n tại lý khoan ra đại minh cung không lâu hắn cùng lý tĩnh nhất chiến tin tức phi tốc tại trong thành trường an truyền bá tuy nói lý thế dân hạ mệnh lệnh không cho phép chuyển ra ngoài nhưng người có quyết tâm thôi thúc giới luôn có người tan hợp truyền bá lấy ngôn luận lý thừa càn phụ đệ lý thừa càn cùng đỗ như hồi chính đang nghị luận quốc sự đốt hương pha trả ngược lại có mấy phần mỹ diệu ý cảnh lý thừa càn một bên không quan tâm uống trà ánh mắt tại cùng nữ trên thân lắc lư vừa nói đỗ đại nhân phụ hoàng hôm nay không t ạ o chiều chính là vì đi xem lý khoan khiêu chiến lý tĩnh đỗ như hối sắc m ặ tâm t trầm nhất là nhìn thấy lý thừa càn không quan tâm về sau càng phát ra không c a o hứng vâng lý thừa càn thở dài cũng không biết rằng phụ hoàng nhìn chúng cái người điên kia điểm nào nhất vậy mà như vậy sủng ái lý khoan khiêu chiến quân thần lý tĩnh không phải chứng t r ọ i đá dùng đầu ngón chân đều có thể muốn ra kết quả sự tỉnh phụ hoàng vậy mà vì cái này còn không lên hướng bây giờ lý thế dân đối lý khoan thái độ càng phát ra hữu hảo nhất là lý khoan sau lưng còn có một cỗ thần bí thế lực nếu là còn như vậy rồi đến thái tử chi vị liền thật không có hắn lý thừa c ả n sự tình đỗ như hối trông thấy lý thừa c ả n bộ dáng này không khỏi mềm lòng đại hoàng tử không cần lo ngại lý khoan từng một đêm n h ậ p tiên tiên nói không chừng là bệ hạ muốn biết hắn còn có tài năng gì nhờ vào đó tìm hiểu ra phía sau thần bí chi nhân nhưng quân thần c h ủ n g bố người ta cũng biết đến lúc đó lý khoan sợ là liền một đao cũng không t i ế p nổi d ư ớ i lúc bệ hạ trong lòng bao nhiêu sẽ có hơi thất vọng lý thừa càn gật gật đầu trên mặt lo lắng chi ý thiếu không ít hai người đều không cảm thấy lý k h a n có thể gánh vác lý tĩnh một đạo dù sao lý tính năm đó tiện tay một đao liền trạm hóa kính sơ kỳ cao thủ uy lực của nó không phải thường nhân có thể ngăn cản l i ê n tại cái này lúc một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện tại đỗ như hối trước mặt đỗ đại nhân đại hoàng tử hắc ảnh cung kính bị xuống là lệ cánh môn cao thủ đỗ như hối n g ư ớ mày nếu không có chuyện quan trọng lệ cánh môn nhưng sẽ không xuất hiện tại đại hoàng tử p h ụ bên trong đây đều là vì tránh hiểm nghi chuyện gì đại nhân cung bên trong truyền đến tin tức lý khoan cùng lý tính tỷ trí lý k h a n thua lý thừa càng cười lý k h a n chắc chắn thất bại đây coi là cái gì tình báo hắc ảnh trầm ngâm một lát sau còn nói thêm lý khoan tuy rằng bại nhưng thương quân thần lý tĩnh với lại lý khoan là hóa kính trung kỳ thực lực t h a n h em không lớn lại như tiếng sấm chấn động hai người tê cả ra đầu lý thừa càn đỗ như hối cũng sững sờ bất động trên tay chén t r à ngã trên đất điều đó không có khả năng không chỉ có là lý thừa càn cùng đỗ như hối trong thành trường an sở hữu quan lớn cùng tướng quân đều biết chuyện này trong đầu cũng toát h ra không có khả năng suy nghĩ bất lương nhân phụ đệ công tôn đại nương nghe thủ hạ bất lương nhân báo cáo căng thẳng trong lòng không khỏi nghĩ đến lý k h a n sau lưng đến cùng có thần bí gì lực lượng mấy ngày ngắn n g ủ vậy mà liền có thể tới hóa kính trung kỳ quá kinh khủng sau đó công tôn đại nương chim bù câu truyền tin để tử loan tới gặp mình nàng nhất định phải đào ra lý khoan phía sau bí mật không phải vậy sợ là sẽ phải đối viên thiên cương kế hoạch sinh ra ảnh hưởng lý khoan phủ đệ thiên phòng chỗ tử loan nhìn qua trong tay nước trà s ữ n g s ờ xuất thần không biết suy nghĩ cái gì thanh huyền t h e o lên trong tay theo thừa yên t ĩ n h văn nhã hai người cũng mỗi người một ý đột nhiên lớn c ử a bị đ ẩ y ra sau đó liền là tôi tớ cùng cung nữ cùng nhau tiến lên nguyên bản yên tính phủ đệ phá lệ ồn ào tử loan gọi lại một người hỏi thăm tình huống thái tử điện hạ thu thương chúng ta vội vàng lấy thuốc đâu nói xong chương ba mươi chín bách biến thần kiếm một kiếm vô chủ đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm đại sảnh bên trong lý khoan ngồi tại trên ghế nằm nghỉ ngơi tay phải sừng càng có máu tươi từ phía trên nhỏ xuống mấy tên thái y tại giúp lý khoan băng bó bôi thuốc thử loan cùng thanh huyền đi tới để lý khoan kinh ngạc các ngươi làm sao tới nghe nói ngươi thụ thường tới xem một chút nói xong hỏa chân khí màu đỏ tản ra nóng rực ấm áp thiêu nướng rực cao để rực cao hấp thu càng nhanh chân khí màu xanh nước b i ể n v y bao khỏa tại lý khoan cổ tay phải bên trên từng cơn mát m ẻ làm dịu cổ tay bên trên nhòi nhói, nhói. tử loan cùng thanh huyền ngồi tại lý khoan hai bên hai cỗ mùi thơ m ngát chuyển vào lý khoan trong lỗ mũi để hắn không khỏi hít sâu m ộ t hơi động tác này để hai nữ sắc mặt thẹn thùng mà hồng nhưng chưa nói thêm cái gì người làm sao thụ thương đại đường quốc thổ trương an bên trong dám đối thái tử xuất thủ không muốn sống sao lý k h a n vẫn như cũ chưa mở mắt chỉ là nhàn nhạt nói một câu bất quá là khiêu chiến lý tính lúc rơi xuống không có gì đáng ngại thử loan kinh hô người điền sao vậy mà khiêu chiến quân thần lý t ĩ n h thanh huyền nguyên bản bình tĩnh như nước trong hai con n g ư ờ i vậy nổi lên vận sóng h i ệ n nhiên trong lòng cũng không thế nào bình tĩnh tại tử loan cùng thanh huyền xem ra lý khoan chỉ là một cái nội kỉnh sơ kỳ tiểu võ giả mà lý t ĩ n h thế nhưng là quân thần là nằm ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại vung đao có thể chặt mấy trăm lý khoan dạng này nhân vật đừng nói là lý khoan cho dù là hai nàng gặp phải lý tĩnh cũng chỉ có chạy phần thậm chí công tôn đại nương cũng không dám cùng lý tĩnh nhất chiến lý khoan có thể còn sống trở về còn chỉ là bị thương nhẹ tại tử loan xem ra đã là lý tính thủ hạ đặc biệt lưu tình ưu không hổ là ta còn dâu còn biết quan tâm ta ạ lý khoan nhìn ra tử loan quan tâm ngữ khí chuyển ngu nói ra tử loan gương mặt xinh đẹp v n g đỏ nhỏ giọng cắt giọng người nào quan tâm ngươi ta chỉ m u ố n biết một cái nội k ì n h sơ kỳ v õ giả dựa vào cái gì dám khiêu chiến quân thần quân quận bàng bạc nội lực từ lý khoan trong thân thể dâng lên kiếm thế bắn ra tính cả nội lực cùng một chỗ cuốn lên gió nhẹ thổi lất phất tử loan cùng thanh huyền mái tóc ai nói bản thái tử chỉ là nội kính sơ kỳ thực lực hai cặp đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm lý khoan trong con ngươi sóng lớn m á h liệt cuồn cuộn m à lên đáng sợ như vậy kiếm thế cùng nội lực chỉ có h o a kính cao thủ mới có thái tử điện hạ lại là h o a kính cao thủ thử loan cùng thanh huyền xưng sở xuất thần thử loan môi mỏng k h é mở người làm sao có thể một đêm nhập tiên thiên cũng liền thôi một đêm từ nội kình sơ kỳ đến hoa kính đây cũng không phải là nhập tiên thiên đơn giản như vậy trước mắt cái này được xưng là điên ngốc người thái tử trên thân bí mật như sáng trói trong tinh không thâm nguyên mê người nguy hiểm nhưng lại để cho người ta không nhịn được muốn thăm dò lý k h a n biết rõ lại có người bị chính mình chân kinh bất đắc dĩ lắc đầu cần thiết hay không chẳng phải hóa kính sao có cái gì tốt thật không thể tin tử loan không phản b ắ t được cái này nói như là tiếng người hạ loại lời này cũng chỉ có trong một ngày từ nội k í n h đến hóa kính loại quái vật này mới nói ra miệng một cái ý niệm cổ quái từ tử loan trong đầu xuất hiện có lẽ thái tử điện hạ phía sau thật có thần tiên tương trợ nhưng ta c ò nên n hay không nói cho công tôn đại đ ư ơ n g tử loan mật người xuất thần thanh huyền trầm mặc không nói các thái y tiếp tục cho lý k h a n b ă n bó ngoài cửa tường ây đột nhiên nhiều một cái chim bù câu trắng chi, chi đều. chim bổ câu trắng trên đ u ổ i chói một đoạn nhỏ b ẽ tờ giấy chim bổ câu trắng tiếng kêu hấp dẫn tử loan cùng thanh huyền chú ý xem đi qua tử loan sắc mặt đại biến thanh huyền cũng là nhữ mày cái này chim bổ câu trắng là công tôn đại nương truyền tin tri vật tử loan bất động thần sắc nhìn xem lý khoan lý khoan khỏe miệng vẽ qua vẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói không hổ là bất lương soái hoàng cung bên trong sự tình sợ là đã bị nàng biết được nghe thấy lời này trông thấy các thái y đã băng bo xong tử loan để các thái y lui ra nhịn không được hỏi thăm người biết rõ chúng ta là công tôn đại nương an hủy đi tại chỗ ở của ngươi c ộ n ngầm vì sa tử loan đã nhìn thấy lý khoan tấm kia khuôn mặt anh tuấn tại trước mắt mình không ngừng phóng đại tiếp theo mềm mại cái cằm bị lý khoan ngón tay nhẹ nhàng bốc lên mắt đen đối đầu bên trong khen ngươi tình mục đích nghe thấy lý khoan nói người cho rằng đâu mắt như tinh thần thâm thúy m à như lợi kiếm h u n g ánh thần s ắ c như vậy xem tử loan trên mặt hồng nhuận thơm phất như đầu mùa xuân hoa đ à o mở dạng trong chốc lát chuyển đến bên hai quay mặt chỗ khác bảng tử loan không dám cùng lý khoan nhìn thẳng sợ l u ô n h ã n tại hắn trong con ngươi tử loan không biết còn thái tử điện hạ chỉ điểm đông nhiên lý k h a n khi thể biến sắp bén ánh mắt giống như lợ các ngươi hiện tại biết rõ đều là bản thái tử muốn cho các ngươi biết rõ phản bội ta liền sẽ đ ộ u thủ không chút do dự không thương hương tiếc ngọc l ạ n h leo ngữ khí phối hợp ánh mắt để tử loan minh bạch lý khoan không phải đang nói đùa cũng chính là lúc này tử loan mới biết được cái gọi là bí mật đều là lý khoan để lộ ra đến không quan hệ đau khổ đồ vật điên thái tử không những không phong điên nó tâm tư cẩn thận đáng sợ cùng cử bầu không khí yên tĩnh lại nhàn có chút xấu hổ t ử loan lốc toàn thân không dễ chịu sau đó nói ra ngươi nghỉ ngơi đi chúng ta lui ra giải thích mang theo thanh huyền cùng nhau rời đi rời đi lúc bắt lấy chim b ù câu trắng nhìn một chút đốt cháy rơi t r ẳ n g giấy sau đó rời đi lý khoan khỏe miệng lộ ra một vòng chế dễ ức hai nữ nhân này tâm tư xem ra còn tại công tôn đại nương trên t h ầ n bốn phía không người lý khoan trông thấy hệ thống bên trong bách biến thần kiếm không khỏi muốn thử một chút thường thường không có gì lạ một kiếm tiểu hài tử trong tay đồ chơi mê hoặc tính cực mạnh chân khí quan chu trong đó đ ỗ n g nhiên một k i ế m biến nguyên bản ngu rốt bộ dáng biến mất không thấy gì nữa ngược lại lộ ra sắc bén cảm giác giống như có thể gọn kim chạm sát lợi nhận không gì không phá bách biến thần kiếm cầm trên tay nặng tội và cân lý khoan mu nhưng lại có thể như tử vi thần kiếm có thể trở nên mềm mại q u ý dị có thể đánh người xuất kỳ bất ý. hào kiếm lý khoan ấ y lòng hoan hỉ cái này không chỉ có là thanh hào kiếm vẫn là một thanh thích hợp hắn nhất kiếm có thanh kiếm này nơi tay cách lĩnh nộ vô kiếm vô chiêu cảnh giới lại gần một bước đem một kiếm đeo ở hông nhẹ như không có vật gì bưng phải là thần kỳ xào d i ệ u đi ra ngoài vừa vặn trông thấy ngoài cửa triệu t ử long cùng ý c h ỉ cung lý khoan cầm lấy một kiếm t ử long giúp ta nhìn xem thanh binh khí này như thế nào ý chị cung trông thấy cởi khổ thái tử điện hạ lại yên một kiếm mà thôi cái nào mà có thể được xương tụng là vũ khí. đứng ở triệu tử long trước người thái tử điện hạ ta chinh chiến xa trường vô số gặp qua không ít thần binh không bằng giúp ngươi nhìn xem lý khoan không nhiều lời đem một kiếm ném đi qua uy chỉ cung đưa tay muốn đi đón một kiếm trên tay còn thả nhẹ khí lực sợ đem một kiếm bóp thành hai đoạn đậu phộng tiếp xúc đến một kiếm trong n é y mắt uy chỉ cung trong đầu chỉ có một chữ nạo thiên quân cự lực để không có chuẩn bị hắn một cái l à o đảo ngã trên mặt đất quảng chó đất tức đứng người lên xấu hổ vỗ vỗ cho bụi uy chỉ cung đỏ mặt hỏi thăm thái tử điện hạ kiếm này cực kỳ cổ quái tên vô cùng vô cùng kiếm bộ phát ra sắc bén kiếm khí giống như đang hoan hô vui sướng đảng không mà lên cắm vào lý khoan bên hông một kiếm vô chủ độc cô cầu bại cuối cùng một thanh kiếm cũng là lĩnh mộ vô kiếm vô chiêu một thanh kiếm tuyệt thế thần b i n h chương 40, thiên hạ đại thế phong vân tuân ra đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tịm bất lương x o á y phủ công tôn đại đ ư ơ n g đứng tại trên đài xem sao chắp hai tay sau lưng chiến giáp tại thân ôn nhu tư thái bằng t h ê m mấy phần dũng vũ ba khí tử loan cùng thanh huyền hai người đứng ở phía sau cung kính hữu lễ hai cái tuyệt sắt chi nữ cũng là khuyên quốc khuyên thành. công tôn đại nhân tìm chúng ta đến đây xin h ỏ i cần làm chuyện gì công tôn đại nương quay đầu xem kỹ ánh mắt tại tử loan cùng thanh huyền trên mặt du đãng xem hồi lâu không có nhìn ra dị dạng khẽ mở môi đỏ rồi mới lên tiếng lý khoan cùng lý t ĩ n h tại đại minh cung tỷ thí sự t ì n h các người đều biết đi thanh huyền không có lên tiếng tử loan tiến lên một bước vừa mới ta cùng thanh huyền trước khi ra cửa trông thấy trong phòng dối loạn tìm một cái tôi tới hỏi thăm thế mới biết lý khoan cùng lý t ĩ n h tỷ thí bị thương nhẹ công tôn đại nương gật gật đầu nguyên bản ngưng trọng sắc mặt dễ dàng một chút sau đó nói ra bị thương nhẹ ta đã nói rồi thương quân thần làm sao lại bình yên vô sự thử loan đồng tử phóng đại công tôn đại nhân ngài là nói quân thần lý tĩnh thụ thương công tôn đại nương nói ra theo thái y nói lý tĩnh vậy bị thương nhẹ hơi chút tính dưỡng liền tốt nàng một mực hiếu kỳ lý khoan kết cục là dùng phương pháp gì mới có thể trong vòng một đêm có thể đến tới mạnh mẽ như vậy cảnh giới thử loan tâm thần bất an nàng kia danh nghĩa bên trên trợ p h ù người trong thiên hạ trong miệng người đ i ê n vậy mà có thể thương quân thần lý tĩnh trong lúc nhất thời tử loan vậy mà không biết sử dụng yêu nhiệt hình dung lý k h a n vẫn là dùng quái vật làm ví von trông thấy tử loan thời gian dài không nói lời nào công tôn đại nương hoàn toàn có thể trải nghiệm nàng tâm tình khi nàng biết rõ tin tức này thời điểm so tử loan càng thêm thật không thể tin nếu không phải thân tín đến báo lúc đó thậm chí cảm thấy được đây là một đầu tình báo giả công tôn đại nương xem hai người chậm c h ạ m không nói lời nào nói tiếp tử loan sư phó đã biết được việc này để cho ta mệnh người dùng ngũ hành chi pháp nhìn trộm lý khoan sau l ư n g bí mật nhất định phải tìm ra việc này chuyện rất quan trọng tử loan sắc mặt siết chặt thanh huyền cũng là xoa b ó p gốc áo ngũ hành động tâm thuật do dự một chút tử loan liền gật gật đầu Đồ lệ, đối đại đột Nhi nghe lệnh, nhưng khoan này chúng ta hai người cũng không tín nhiệm, trong thời gian ngắn, có lẽ không có mới tình、báo. Công tôn nương ánh mắt đột nhiên trở nên hai thời việc bội mới lý lẽ báo. ta có có tỉ mắt trở sư ắ sắc bén, mang giày theo đặc sắc khí. đặc s phó có lệnh trong vòng năm ngày ngươi nhất định phải tìm hiểu ra hữu dụng tình báo không dùng được biện pháp gì dù là sắc đẹp dụ hoặc hy sinh chính ngươi vậy không quan trọng sắc đẹp dụ hoặc tử loan trầm mặc không nói xem ra viên thiên cương đặt quyết định dù là bỏ qua hắn cái này h á i độ cũng muốn đạt tới chính mình mục đích sau một lát t ử loan gật gật đầu đồ nhi nghe lệnh công tôn đại nương n h i m m y tử loan cùng trước kia nói nghe kế từ bộ d á n g t r ê n l ệ n h rất xa chỉ cho là tử loan bởi vì muốn hiến thân mà có chút không tình nguyện không có hướng khác địa phương suy nghĩ xem tử loan đáp ứng công tôn đại nương lợi dụng phải sớm điểm về đến miễn cho lý khoan hoài nghi tên để cho hai người lưu ra lý khoan vẫn như cũ tại thánh đường nằm trên ghế nghỉ ngơi trông thấy tử loan cùng thanh huyền trở về cũng không có hỏi quá nhiều hỏi cũng vô dụng bây giờ hắn đã thoáng lĩnh mộ được kiếm chi trần đế đục chạm đến vô kiếm vô chiêu lĩnh vực phải thật tốt trải nghiệm cứ như vậy một năm liền là một đêm ngày thứ hai là phòng huyền linh sinh nhật từng đoàn một đêm lý k h a n cùng lý tính tỉ、thí. đồng thời thương lý tính tin tức lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền khắp cả đại đường tính cả tây bất quyết thổ lộ phiên các quốc gia cũng biết lương châu thành bên trong một chỗ hoang vu t r a m i ế u bên trong hương h ỏ a h o a n g phế phật tượng bên trên chất đầy thật d à y cho bụi phật tượng phía dưới một tên tăng nhân chính tại khoanh chân ngồi tính toạc đọc trong miệng phật kinh tăng nhân trên thân áo cả xa không biết là nguyên bản làm màu xám trắng vẫn là cho bụi nhiễm thành màu trắng xám coi trọng đến để hắn có chút chật vật nhưng liền đây là cái này lôi thôi tăng nhân lại là đại đường đệ nhất cao tăng huyền trang pháp sư tốc chật ở giữa một b ó người xuất hiện huyền trang pháp sư dạ xoa đại nhân truyền đến thú vị tin tức việc quan hệ đại đường huyền trang mở mắt ra ánh mắt bình thản như nước trên mặt hiền lành thú vị nói một chút thăng nhân nói dạ xoa đại nhân gửi thư nói lũng h ư u đệ nhất dũng sĩ b ắ c cung bá ngọc đột nhiên vượt ngục nhưng liền tại vượt ngục đêm đó bị điên thái tử lý khoan hộ vệ triệu tử lòng giết ngày thứ hai tào triều b ắ c cung bá ngọc đầu lâu liền bị điên thái tử lý khoan đưa đến tuyên chính điện xem như lễ vật đưa cho lý thế dân huyền trang cười cười thật đúng là có thú d á tại tuyên chính điện bên trên tặng đầu người điên thái tử lý k h a n quả nhiên không phụ đến tên bác cung bá ngọc vừa từ trong lao chạy ra. vốn là suy yếu có thể bị giết cũng không phải hiếm lạ sự t ì n h huyền trang đoán chừng triệu từ long hẳn là có hóa kính đỉnh phong thực lực thứ hai tin tức đâu huyền trang vẫn như cũ t r ầ m tĩnh phản phất vạn sự vạn vật cũng không chịu nổi hắn vận sóng vẫn là dạ xoa đ ế n báo hôm qua điên thái tử lý khoan cùng quân thần lý tính tại đại minh c u n g t ỷ thí thương lý tĩnh lần này huyền trang biểu lộ biến ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh một cố khí lãng tại cũ nát chuồng u bên trong nhấc lên quần quận cho bụi huyền trang đứng người lên sự tình càng phát ra có ý tứ một người điên có thể thương lý tĩnh chưa bao giờ nghe thấy xem ra lý khoan phía sau n một, một đám người nghe nói truyền đến tin tức ngày xưa hoan thanh tiếu ngự không còn tồn tại sắc mà tâm trầm ngụy văn thông lớn uống một hớt rượu cái này lý khoan đến cùng có bản lãnh gì bên cạnh hộ vệ ngự bức giết bác cung bá ngọc cũng liền thôi làm sao chính hắn cũng có thể thương lý tĩnh trường tôn thịnh thở dài diện mạo bên trong đều là sầu lo chúng ta vẫn là quá coi thường lý thế dân à, thân là hoàng đế như thế nào lại để một cái không có thực lực người đến làm thái tử đâu lý khoan thân là đại đường thái tử sở tác sở vi một mực bị bọn họ chú ý trưởng tôn thịnh lúc đầu muốn nói lý thế dân sẽ không để cho người điên làm thái tử nhưng ngẫm lại lý khoan gần đây hành động cùng người điên không khác cũng liền không có nói như vậy bùi nguyên khánh cầm đại đao quát nhìn một cái các ngươi cái này một bộ sợ chứng bộ dáng năm đó đánh trận liền lý bên cùng lý thế dân đều không sợ qua hiện tại ngược lại tốt sợ lên một cái ngu ngốc đến vạn vừa đánh nhau lao tử một cái bên trên đến lúc đó chặt lý k h a n đầu treo tại chúng ta bách quỷ qua cửa dù là có bùi nguyên khánh ủng hộ sĩ khí nhưng cái này sĩ khí vẫn không có tăng lên đại gia cảm thấy tại bách quỷ quật phía trên có một tầng cẩn trọng mây đen ép tới trong lòng bọn họ buồn bực chìm thở không nổi bọn họ cũng rõ ràng hoàng vị nếu thật tại lý khoan trong tay sau này muốn đánh xuống đại đường coi như kho à. ngày núi ba s á o lúc lý khoan trong phủ đệ nằm tại trên ghế nằm lý khoan mở to mắt d ố i người một cái tối hôm qua nghiên cứu kiếm ý muốn có lâu vậy mà tại trên ghế nằm ngủ để cho ta nhìn xem muốn làm gì đứng hôm nay là phòng huyền linh sinh nhật ta muốn đến hành hung mấy cái huynh đệ lý k h a n trong mắt mang theo băng lãnh chi ý dám đối nam bình xuất thủ bất kể là ai đều phải trả giá thật lớn chương bốn mươi mốt thái tử đ i ệ n hạ chẳng lẽ lại phải nổi điên đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trả tìm mặc vào thái tử hoa phục lý khoan thu thập xong kế hoạch như thế nào đánh cứng rắn khẳng định không được nhất định đều là hoàng tử hoàng thất uy nghiêm vẫn là muốn chú ý đánh lý thừa càn g ngược lại là không quan trọng một cái hoàng khố hoàng tử muốn tìm lý do có trăm làn loại đánh cũng liền đánh nhưng lý thái không được phù hộ hắn đại quan không ít còn có nho ra học viện một đám thư sinh đem lý thái mang theo nhân nghĩa tên địa vị u y vọng cực cao liên lụy rất nhiều nếu là đá sợ là sẽ phải bị người chỉ vào cái mũi măng to nói không chừng còn biết trở thành cái k i a có chút lớn quan viên nhằm vào mục tiêu đến lúc đó hắn tại trên triều đình có lẽ sẽ rất thảm còn có lý trị nhìn như người vật vô hại kỳ thực là xấu bụng tâm c ơ biểu ưa thích phía sau đâm đ a u nhỏ lý thừa cản cùng lý thái lẫn nhỏ xé liền là hắn âm thầm xui khiến gia hỏa này âm hiểm r ứ t với lại thế lực cũng không nhỏ đều là chút khó giải quyết vấn đề bất quá nghĩ đến cái tia phong phú nhiệm vụ khen thưởng lý k h a n trong lòng hòa nhiệt thân là hoàng tử mỗi ngày nội đấu có nhục hoàng thất tô nghiêm hắn thân là thái tử cần tốt tốt giáo dục các vị huynh đ lý quan thể h ắ n tuyệt đối không phải vì cái gì duyên thọ đan càng không phải là vì là võ mật thám quyết định lý khoan đi ra ngoài triệu tử long đã sớm bên ngoài chuẩn bị xong xe ngựa tử long đem quà mừng cũng để lên đến chúng ta đợi chút nữa mà xuất phát nhìn xem s á t trời nhanh đến ban đêm giờ cơm triệu tử long quay người dưới đến chuẩn bị quét quét t r u n g quanh đại nội thị vệ không thấy tầm hơi lý khoan tâm lý rõ ràng lý thế dân dĩ nhiên minh bạch giám thị cũng vô dụng dứt khoát không còn lãng phí binh lực chờ đợi triệu tử long chuẩn bị thời điểm lý k h a n trong lúc rảnh rỗi mở ra hệ thống số liệu màn hình Chủ nhân,、lý、Khoan, nguyên đại đường nhị hoàng nguyên đường Lý đại truyền ử tử. hiện đại đường thái tử. Tuổi tác, 23 tuổi. Thu vi, hóa kính đại Tuổi tuổi. vi, đường tác, t n g kỷ. Thu t hoạch u được r thừa, thừa độ tám r mươi ba nam cấp dưới triệu tử long hệ thống ba lô không. trải qua qua một đêm đ ố i kiếm ý phỏng đoán suy nghĩ tăng thêm cùng lý tính quyết đấu lý khoan t r u y ề n thừa độ lại dâng lên ba điểm năm dạng này trưởng thành để hắn kinh hỷ theo tốc độ này rời đến rất nhanh là hắn có thể đến hóa kính đình phòng thậm chí thiên nhân hợp nhất cảnh giới mang theo n g rỡ lý khoan hướng bên cạnh phòng xử đi đến bên cạnh trong phòng tử loan sắc mặt âm chầm xoắn suýt thanh huyền mắt mang bị thương viên tiên cương mệnh lệnh là để các nàng trong vòng năm ngày tra ra lý khoan phía sau bí mật năm ngày quán ngắn tử loan thở dài tìm một cơ hội chúng ta đem hắn qua chén về sau ban đêm ta đến chiếu cổ hắn thanh huyền nhẹ nhàng gật đầu hai đầu lông mày càng là tan không ra ưu sầu chính làm hai người muốn tốt tốt kế hoạch thời điểm cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra khí vũ hiên ngang lý khoan dậm chân mà đến tử loan trong lòng bối rối ánh mắt né tránh không nhìn tới lý k h a n lý k h a n khỏe miệng câu cười ánh mắt tại tử loan cùng thanh huyền ở trên mặt truyện vẫn y phục hoa tử dùng xuân phong phật h ạ m lộ hoa đồng không hổ là bản thái t ử thế thiếp như vậy khuynh thành c h i tư sẽ không cho ta mất mặt đi thôi vân muốn y phục hoa tử d u n g xuân phong phật h ạ m lộ hoa đồng tử loan ở trong lòng mặc n i ệ m cho dù trên gương mặt xinh đẹp lại hiện ra hoa đảo một dạng màu hồng nhạt hai nữ theo sát lấy lý khoan sau lưng xe ngựa chậm rãi tiến lên lý khoan bế mục đích giữ thần thuận tiện trong đầu suy tư kiếm ý lúc không lúc tán lộ sắc bén kiếm ý để hai nữ kinh hãi trong xe ngựa thanh huyền b ư n ngồi ở trên xe ngựa như trong đêm tối nở rộ ưu lan mỹ lệ mà yên tĩnh mộ lấy kiếm ý xe ngựa một cái run run. thân thể không tự chủ được ngược lại tại thanh huyền trong lực đột nhiên xuất hiện nam tử khí tức để thanh huyền chân tay luôn uống nhưng cũng không có đem lý khoan rút đi một bên khác tử loan đem một màn này nhìn ở trong mắt trong lòng chẳng biết tại sao muốn vì cái gì hắn không hướng ta bên này ngược lại không tên có một cô ghen tuông đông nhiên tử loan trong lực vậy cảm nhận được lý khoan cái kia phần nam tử khí tức nhất thời tâm hoàng ý loạn tâm viên ý mã sau nửa c a n h giờ triệu tử long thanh â m chuyển đến chúng ta đến chủ nhân lý khoan từ mở to mắt lười biếng bên trong mang theo lạnh lẽo đi xuống xe ngựa đi hướng thừa tướng phủ so với lý khoan cũ nát nhỏ hẹp phòng trọ thừa tướng phủ to lớn mà xa hoa nhưng xa hoa có độ vừa nhìn liền biết bên trong ở là nho nhãng ư ờ i sắc trời đã ưu ám đêm tối bao phủ thừa tướng phủ đệ lại là đèn đ u ố c sáng trưng cửa phòng di ái trông thấy lý khoan vội vàng n ê n đón bên trên đến thái tử điện hạ ngài đến lý khoan cười nói thừa tướng là ta đại đường công thần như thế sinh nhật hỷ yến ta thân là thái tử tất nhiên muốn tới b á i phòng nghe lời này phòng di ái cười càng cao hứng hơn thái tử điện hạ thái tử phi triệu tương quân đi theo ta Người khác đều là trong ô i tớ n c lúc nhất thời trừ phòng huyền linh hầu quân tập trở biết rõ lý khoan muốn tới người bên ngoài những người khác mở mịt luôn có uống ai cũng không nghĩ tới lý khoan xe đến quét mắt một vòng phòng huyền linh bên trái vị vừa vặn có bốn tờ g h y trống liên tiếp lý trị xem tới đây chính là vì hắn chuẩn bị hắn ở bên trái lớn nhất tới gần phòng huyền linh vị trí tận lực b ồ i tiếp lý trị cùng t r ư ở n g tôn vô kỵ sau đó là lý thái cuối cùng mới là lý thừa cản cùng đô như hối còn lại lý khoan không thèm để ý so với bình tĩnh lý trị lý thái cùng lý thừa cản trận mắt hốc mồm có chút thất thố ba cái ở giữa lập tức lập tức phân cao thấp phòng huyền linh cười đứng dậy b á i kiến thái t ử điện hạ liền chờ ngươi nhập t ò a a lý khoan quét mắt một vòng bay phát hiện chỗ ngồi đều đã ngồi đầy cũng chỉ có hắn nơi này còn chống không có chút xấu hổ tiện đội nghe nói phòng đại nhân sinh nhật hỷ yến nhất định phải tốt, tốt thu thập chậm trễ thời gian còn thứ lội a phong huyền linh gật gật đầu lộ ra một người nam nhân đều hiểu đủ cười nữ nhân nhà luôn luôn yêu thu thập dạy vò k h ố n khổ, khổ. t ử loan tại lý khoan sau lưng hận nghiến răng cái này nổi vùng liền không hợp t ố i thường những người khác cũng đều nhao nhao kịp phản ứng trừ ba vị hoàng tử bên ngoài cũng đều nhao nhao bãi kiến thái tử lý khoan gật gật đầu bưng xuống quả mừng về sau chuẩn bị nhập t ọ n chính làm chuẩn bị ngồi xuống lúc ánh mắt xéo qua thoáng nhìn khỏe miệng mang theo nợ nụ cười c h à o phúng lý thừa càn quay đầu lại nhìn xem xuất thần không biết suy nghĩ cái gì lý thái cùng chính tại phối hợp uống trà lý trị lý k h a n sắc mặt lạnh l đối xử lạnh n h ạ t nói đại ca tam đệ thất đệ lý khoan tuy rằng bất tài nhưng là cao quý thái tử các ngươi vì sao không bái t h a n h âm không lớn nhưng mang theo kiếm ý ngự khí lại làm cho mỗi cá nhân cũng nghe thấy nguyên bản náo nhiệt p h ụ đệ trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ giống như chết tiến tĩnh lý thừa càng kinh ngạc lý thái nghĩ hoặc lý trị trong mắt mang theo tinh chỉ riêng tham gia hiến hội đại đa số người tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu thái tử điện hạ chẳng lẽ lại phải nổi điên chương bốn mươi hai thái tử điện hạ phải làm thơ đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm mặc kệ là trưởng tôn vô kỵ vẫn là đỗ như hối cũng hoặc là là hầu quân tập các loại hơn phân nửa văn võ quan viên cũng ngưng thần tinh khí trầm mặc không nói bọn họ không nghĩ tới lý khoan dám tại vạn chúng nhìn trừng trừng dưới dạng này chất vấn ba hoàng tử chỉ có phòng huyền linh khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương lên cục diện hôm nay hắn sớm đã coi đ o á n trước đây chính là hắn muốn kết quả lý khoan là cao quý thái tử nhưng hy vọng không bằng lý thái mới có thể không cùng lý trị hoàng tử bài danh vậy không chống đỡ được lý thừa cản bây giờ dám chất vấn bọn họ vẫn là ba người cùng nhau chất vấn cỗ này đảm lượng cũng đã đem ba người so d ư i đến bách quan không nói lẳng lặng xem chừng bọn họ muốn giúp cũng là hữu tâm vô lực đây là người ta nội bộ hoàng tộc sự tình giúp không cũng không dám giúp lý thái kinh ngạc ánh mắt đánh giá lý khoan chỉ cảm thấy lý khoan trên thân lại có chút lý thế dân bóng dáng cùng lúc trước ngu dại bộ d á n g tướng đến rất xa tâm lý lần thứ nhất đem lý khoan xem như đối thủ lý thừa càn tâm lý thầm hận cái này thái tử chi vị vốn là hắn hôm nay làm náo động hẳn là hắn lý trị đôi mắt vẫn như cũ yên lặng nhìn không ra hỉ nộ đứng lên nói ra nhị ca cùng là hoàng tử đều là phụ hoàng hải tử giữa minh đệ không cần thiết như thế quan tâm lễ tết đi Hùng、hồ ú h đại ca vì t r ư ở n g tử còn ở cái địa phương này ngươi làm như thế không khỏi quá qua tuyệt tình chuyện di c ứ u hận lẫn lộn phải trái là lý trị nhất quán thủ đoạn nhưng hắn đánh giá thấp lý khoan quyết tâm lý khoan hôm nay liền muốn dùng thái tử thân phận để ép ba người bọn họ cúi đầu lý khoan mắt l ạ n h nhìn lý trị đang nhìn một đầu hồ ly quan trường không cha con hoàng thất cũng là như thế dù chưa minh đệ nhưng càng là đại đường thần tử lẽ ra theo thần tử quy củ làm việc ta là thái tử đứng hàng hoàng tử vị trí đầu não theo quy củ cho dù là đại ca gặp ta cũng phải hành lễ kiếm ý bắn ra tiếng như đá khiến người cảm thấy lạnh leo tâm lạnh mắt quét mắt ba hoàng tử để bọn hắn như rứt vào hầm băng ánh mắt này thật đáng sợ ba người hoàng sợ bao quát lý trị vậy mà cũng không dám cùng lý khoan đối mặt các đại thần vẫn như cũng là trầm mặc không nói thậm chí có chút trung lập phái quan viên còn khẽ gật đầu lý khoan nói không sai hắn là thái tử dù là lý thừa cản so với hà lớn nhưng địa vị khác biệt lý khoan sau này thế nhưng là đại đường trưởng q u ả n lấy mà lý thừa cản nhiều nhất là cái vươn g g i a trên l ệ n h rất xa dài đến nửa nén hương thời gian qua đi lý trị tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chầm dãi đứng dậy túi đầu chắc tay lý trị bãi kiến thái tử điện hạ ai cũng không nghĩ tới lý chị là đệ nhất đứng ra lý thừa á i mặc, hắn hôm nay đến không mang một khách ngược lại là lý thừa càn xin giúp đỡ giống như nhìn về phía đỗ như hối đỗ như hối lạnh lẽo khuôn mặt không nói lời nào lý thừa càn biết rõ đỗ như hối khẳng định vậy không có cách nào kìm nén một bụng tức giận đứng lên lý thừa càn bãi kiến thái t ử điện h ạ trông thấy lý thừa càn cái dạng này lý khoan trong lòng thất vọng nếu là lý thừa càn một mực không bái hắn liền có cơ hội thu thập người đại ca này thế là băng lanh ánh mắt nhìn về phía lý thái lý thái vậy khuất phục cái này khiến vốn muốn tìm thời cơ đánh ba hoàng tử một trận lý k h a n chỉ có thể khác yêu cầu cách、khác. thân là hoàng tử một cái như thế sợ là thật không có ý tứ a người khác làm bộ làm tịch lý khoan cũng không tốt lại hùng hổ d o a người đại ca tam đệ thất đệ không cần đa lễ giải thích lý khoan không có ngồi vào bên trái đệ nhất chủ khách vị mà là ngồi vào lý trị bên cạnh trông thấy lý khoan nhập tọa hoàng tử khác nhau nhau ngồi xuống chỉ là lý thái cùng lý thừa cản sắc mặt phá lệ không tốt p h o n g huyền linh xem lý khoan lực gáp hoàng tử khác đáy lòng cao hứng thái tử điện hạ lần này chính là tư hiến chúng ta gặp nhau chỉ vì uống rượu làm vui phía sau vẫn là không muốn như vậy nghiêm túc tốt lý k h a n gật gật đầu p h o n g huyền linh này mới khiến thị nữ đưa rượu lên để ca giả tấu nhạc vũ giả khiêu vũ trong phủ thừa tướng h ỏ a quang c h i ề u ứng vũ nữ rung động lòng người gian múa nên chỉ riêng nương theo lấy bóng người chọc trởn ca giả nhạc cụ dưới như tạ âm tiên nhạc tung bay nhìn thấy người say mê giống như tiên cảnh bên trong m ù i rượu phiêu tán ca múa thái bình đại đường t h ị n h thế nhưng dòng đốm bừng tỉnh trù giao thoa chén rượu tiếng va chạm vậy lại lần nữa vang lên tôn thái uy thỉ uống rượu hầu tướng quân hôm nay chúng ta không say không về trường tôn đại nhân đến ta mời ngươi một chén náo nhiệt bên trong duy chỉ có lý khoan nơi này chỉ có top năm top ba tán khách đến đây mời rượu lý khoan cũng không nóng giận yên lặng uống vào rượu trong chén nhìn xem vũ nữ yêu nhiêu răng múa tâm lý giống cái này việc khắc tỉnh từ loan một mực tại chú ý lý khoan trông thấy lý khoan con mắt lớn lên tại cái kia chút vũ nữ trên thân không núp ních một cô ghen tùng không tên dâng lên cái kia chút vũ nữ rõ ràng đều không có nàng dung mạo xinh đẹp lý khoan không biết cái này chút hắn chính đang tự hỏi như thế nào hành hung bà hoàng tử trừ từ loan còn có một cái người vậy đang một mực quan sát lý khoan thái tử điện hạ ưa thích vũ cơ khẩu vị thật sự là đặc n g ư ta đường triều dân phong khai phóng cái này chút tại các đại quan viên trong phủ diễn xuất vũ cơ địa vị tự nhiên cũng không cao nghĩ tới đây lý thừa càn nhết miệng mang theo cười lạnh âm chầm uống rượu thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt trăng sáng treo cao phong huyền linh ngày mừng thọ dùng đều là mỹ tiểu đại đa số người mê rượu mà uống uống đến đỏ mặt tiền thai lý khoan cũng là như thế khuôn mặt tuấn tú bên trên mang một chút hồng c h i s ắ c nhưng lại bằng thêm m ấ y phần ngạo nghệ khi thế thử loan đôi mắt không đậu thái tử điện hạ ngươi vừa thụ thương vẫn là uống ít một chút thì tốt hơn lý khoan cười không nói lắc đầu uống ít một chút đợi chút nữa mà lại thế nào xe đám người say chuyên cho n g lúc không biết ai kêu một câu các vị làm như vậy ba ba uống rượu có ý gì không bằng chúng ta tới được tử lệnh như thế nào đám người ánh mắt sáng lên lâm tử lệnh t ố t chơi như thế nào không bằng tới thi từ làm v ũ từ h xưa thơ rượu chính là t u y ệ t phối t ố t vậy chúng ta rút thăm quyết định thơ đề đám người vô an tán dương tại lý khoan kinh ngạc trong ánh mắt chuyển ra một cái đại c h u y ể n bàn đĩa quay trên có khắc xuân hoa thu nguyệt sơn thủy c h i v ộ t r ù n g cá bột cỏ chờ chữ cuối cùng dừng lại tại quân chữ vậy chúng ta lấy quân làm đề như thế nào vậy liên quân thất đệ á ngươi định sao đ có thể đệ nhất đâu nhị đệ là cao quý thái tử chính là hoàng tử đứng đầu lẽ ra phải do hắn chức mở cái này cái đầu a bách quan xứng sở khoe miệng nhiệt cười đỗ như hối chân ngòi thổi gió đại hoàng tử không cần khó xử thái tử điện h ạ hắn kiếm thuật kinh người không có nghĩa là học thức xuất chúng vạn nhất chọc giận hắn cẩn thận một kiếm b ổ n g ư ơ i à ngụ ý nói là lý khoan chỉ là mãn phu trừ võ lực bên ngoài chẳng phải là cái gì đám người kia đoán ra lý khoan sẽ không thi từ ca phú muốn để lý khoan xấu mặt thử loan đem những lời này nghe vào trong t hai mạnh nín c ư ờ i ý lý khoan tài văn trường nàng thế nhưng là kiến thức qua chương bốn mươi ba uống say đem hoàng tử đánh một trận không quá p h ậ n đi đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm lý k h a n chậm không động tất cả mọi người cho là hắn sợ lý thừa c à n đứng lên đi đến lý khoan trước mặt một tay đưa ra chỉ chỉ trong đ ì n h viện vị trí thái tử điện hạ đi thái tử điện hạ bốn chữ lý thừa c ả n cố ý tăng thêm âm lý khoan khỏe miệng k h ẽ n h ế t trong mắt mang theo một loại nào đó lý thừa c ả n nhìn ra không h i ể u thần thái đại ca thật nếu để cho ta tới trước sau lý thừa c ả n nhìn xem lý khoan ngẩng đầu nói ra ngươi nếu không được thân là đại ca vậy ta trước hết bên trên lần này lý thừa c ả n cũng không muốn để lý chị làm náo động nghe nói lời ấy lý khoan cười to không phải không được là ta quá lợi hại sợ ta vừa ra trận các ngươi cũng mặc cảm từ nay về sau cũng không dám lại ngay trước mặt ta làm thơ côn g vọng ngữ điệu nghe được đám người lông mày cao chặt chỉ cảm thấy lý khoan lại đang nói ăn nói khủng điên không để ý đám người ánh mắt lý khoan bưng chén rượu chậm rãi đi đến trong thính đường rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đem kim tôn chén rượu quẳng xuống đất lý khoan ngấm lên mây đen ép thành thành m u ố n vỡ giáp chỉ riêng trước k i a kim lăng mở một câu r a chúng ngồi kinh hãi đều là chầm mặc không nói cho dù là không h i ể u thi từ người cũng đều là ánh mắt sáng lên mang theo một chút chờ mong lý trị sửng s t cái này tuyệt cũ xuất khẩu chính là tuyệt cũ còn không có chờ lý trị từ từ phỏng đoán lý khoan nói tiếp xương âm thanh đầy trời sắc thu bên trong nhét bên trên yến sơn ngưng đêm tối tử thanh â m biết h a i không ít người trong đầu xuất hiện bên i tái c h ẳ n g cảnh phòng huyền linh đỗ như hối trưởng tôn vô kỵ bọn người ngốc kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem lý khoan nửa cuốn hồng kỳ trước khi dịch thủy x ư ơ n g nặng cổ lạnh giọng không d ậ y nổi nghe được nơi đây tất cả mọi người biết rõ bài thơ này tất nhiên sẽ được chuyển tụng tiên cổ một cái ngây ra như phóng bên tái chỗ tiêu sát đại quân áp cảnh gấp áp hai quân đối trọi rằng co đủ loại hình ảnh từ cái này đơn giản sáu câu thơ hiện ra tại mọi người trong đầu một câu ả m cuối cùng tụ xong thấy chết không sờn khí khái để lý khoan như chinh chiến xa trường tướng quân phóng khoáng tự do tinh trung báo quốc phòng huyền linh vỗ tay bảo hay bài thơ này vốn cho rằng muốn viết biên cảnh thê thảm nhưng một câu cuối cùng lại làm cho người nghe được nhiệt huyết dân trào Tốt một câu báo quân hoàng kim thai bên trên ý dịu d ắ c ngọc long vì quân c h ế t ta nghe được ta hận không thể cầm vũ khí lên v ọ tới t tây đột quyết trong danh o địa giết hắn không c h ờ mảnh giáp bài thơ này phục ta phục ta một cái quan văn cũng muốn cầm đao giết địch cho dù là thái học viện bên trong các hiền giả sợ l à vậy nhất không ra bài thơ này đi ca ngợi thanh nhóm bên thai không d ứ t lý khoan sắc mặt bất động tâm lý, cao hứng. lý, chân kinh, lý, thái động, lý thừa càn ngược lại là không quan trọng ba người thần thái khác nhau không tiếp tục chắc m c lý khoan ngồi trở lại chỗ ngồi bách quan lại đem ánh mắt để tại lý trị trên thân dù sao cũng là phòng huyền linh tôn sùng người bao nhiêu vậy có chút b ả n sự lý t r ị thở dài vốn định làm náo động không nghĩ tới bại hắn làm thơ cùng dương vân so ra giống như khác nhau một trời một vực so cũng không cần so so cũng là tự dứt lấy đủ. lý t r ị vẫn nghĩ không thông lý khoan trước kia đều là văn không thông võ chẳng phải làm sao hiện tại võ công không nói còn có thể làm ra loại này chuyển thế tác phẩm xuất sắc liền không hợp t h ó i thưởng không nghĩ ra nhưng bại liền là bại lý t r ị tự nhận là là có tử thua cũng muốn thua t h ẳ n nhiên nhị ca tài hoa bộc lộ ta mặc cảm ta từ bỏ nói xong lý chị vậy cầm một v ò mỹ t i ể u mánh liệt rót nhưng lại thế nào uống cũng uống không ra lý khoan bạc khí lý thái vậy lắc đầu biểu thị chính mình không còn làm thơ lý thừa càng gần đây biết mình không phải lý khoan đối thủ sắc mặt tâm trầm thì nộ độ rõ trên mặt p h o n g huyền linh đứng người lên nâng chén kính tất cả mọi người một chén sau hỏi thăm thái tử điện hạ nay thơ như thế tác phẩm xuất sắc nhưng có là thơ tên đám người ánh mắt cũng đều để tại lý khoan trên thân truyền thế tác phẩm xuất sắc tự nhiên phải có một cái không sai tên lý k h a n suy tư một lát nhãn môn hành nhãn môn biên giới tri địa thường xuyên chiến loạn gọi cái tên này cũng không sai nhưng phòng huyền linh nghi hoặc thái tử điện hạ chưa hề ra qua trường an thành không có đến qua n h ạ n môn lại có thể nào làm được như thế câu thơ đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc lý khoan cười khẽ miệng vun hai chữ thần tiên nói đến đây đám người không còn hỏi thăm kết cục là thần tiên c h i tắc vẫn là thần tiên mang lý khoan đến qua n h ạ n môn người nào cũng không biết vậy không cần thiết biết rõ phòng huyền linh cười to tốt một cái thần tiên thật sự là tốt một cái thần tiên à. đến chúng ta uống rượu uống nhiều một chút rượu đám người lại bắt đầu một vòng mới uống rượu trưởng tôn vô kỵ đỗ như hối phòng huyền linh hầu quân tập mấy người cũng đều không khác m ấ y choáng lý khoan nhìn xem canh giờ xác thực vậy không còn sớm chuẩn bị lợi dụng đúng cơ hội đọc thủ trước đôi lý thừa càn người hạ thủ sau đó là lý thái cuối cùng lý trị dù sao cũng uống say đùa nghịch rượu điên không quá p h ậ n đi dù sao hắn vốn chính là người điên đùa nghịch rượu điên thời điểm đem hoàng tử đánh cũng không quá đáng đi chính làm lý khoan lợi dụng đúng cơ hội lúc một bóng người đột nhiên xích lại gần hắn định nhãn xem xét là lý trị gia hỏa này tìm ta làm gì còn không có chờ lý k h a n nghĩ lại lý trị cứ nói nhị ca ngươi hiện tại là cao quý thái tử lại rất được phụ hoàng sủng ái thất đệ muốn ngươi g i ú p chuyện lý t r ị cũng không có che giấu chính mình nói chuyện t h u ố n hồ hắn cũng uống có chút được vòng coi như che giấu đ o á n trừng ư thành n â m cũng không nhỏ thế là lý khoan lần nữa trở thành tiêu điểm lý khoan gật gật đầu dù sao lập tức liền muốn đánh tơi bởi lý t r ị hiện tại đáp ứng coi như là bồi thường trông thấy lý khoan đáp ứng lý t r ị trên mặt tươi cười coi trọng đến lại có chút chất phác nhị ca bây giờ biên cảnh chiến loạn không ngừng bách tính khổ ngoại địch lâu vậy nguyên bản chống tự ngoại địch trưởng thành lâu năm thiếu tu sửa đã sớm hoa phế ta nghĩ ngươi trình lên khuyên ngăn phụ hoàng để hắn trọng tu trưởng thành dùng làm chống cự ngoại địch chi dụng trường thành phù hồ dưới ta đại đường bách tính nhất định bình yên vô sự lý t r ị trịnh t r ọ n g việc nói ra trường tôn vô kỵ gật gật đầu hầu quân tập nắm tay không nói bách quan thần sắc khác nhau p h o n g huyền linh thở dài ánh mắt nhìn về phía lý khoan muốn nghe xem hắn đáp án chỉ gặp lý khoan nổi giận trên mặt không biết là bởi vì uống rượu vẫn là tức giận đỏ bừng một mảnh lý t r ị hưởng ta coi trọng ngươi không nghĩ tới ngươi là sợ tiếng như hổ như sấm chấn động không ít người tịu tình bị cái này gầm lên giận dữ dọa đến thanh tình một chút lý chị cách lý k h a n quá gần bị dọa phát sợ còn không có chờ lý trị thanh tỉnh đã nhìn thấy lý khoan cực đại nằm đ ấ m tận lực bồi tiếp kịch liệt đau nhức lý khoan một quyền này đánh t ạ i lý trị trên mặt để trên mặt hắn sưng một khối đám người trợn mắt hốc m ộ m trong lòng hoảng sợ lý thừa cản cùng lý thái vậy lâm vào mộng bức bên trong không chờ bách quan mở miệng lý khoan vừa giật quát một quyền này là ta thay bách tỉnh đánh đại đường mấy năm trước gặp đại nạn thật vất vả năm nay đạt được thở dốc ngươi lại phải tu kiến trưởng thành như thế hao người tốn của sự tỉnh sẽ để cho bách tính lớn bao nhiêu gánh vác sẽ có bao nhiêu người chết tại tu kiến trưởng thành trên đường ngươi không biết sao trường thành nguy nga nhưng đó là dùng một triệu tính mạng người đức thành ngươi là muốn cho một triệu người mất mạng sao húng chi ngươi có thể nghĩ đến phụ hoàng lại như thế nào nghĩ không ra phụ hoàng chi ý là dẫn binh xuất trinh nam trinh bắt chiến lo vòng ngoài địch sinh lòng e ngại không dám xâm phạm ta đại đường ngươi đây cũng không hiểu sao cho nên quyền thứ hai là ta thay phụ hoàng đánh tiếp theo lại là một quyền chương bốn mươi bốn dẫn đánh tam thái tử đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa t r a tìm lý khoan thanh âm vang vọng cả phụ đệ nghe lý khoan một lời tất cả mọi người túi đầu trầm tư không nói quyền thứ hai đánh tại lý trị trên thân hắn không có kêu thảm mà là xuất thần mật người cũng không biết rằng là bị đánh ốc vẫn là bị đang tự hỏi lý khoan nói chuyện tiếp theo lại là một quyền cái này quyền thứ ba là ta thay đại đường quân tướng sĩ b i n h đánh bọn họ chinh chiến x a trường liều chết bảo vệ ta đại đường cương thổ đánh ra đường quân u y danh để ngoại địch đều là nghe tin đã sợ mất mật như thế công tích trong mắt ngươi lại không bằng một tòa sát chết đắp lên trưởng thành ngươi biết hay không biên quan nỗi khổ tướng sĩ chi nạn lời nói này nghe ý chị cung trình giáo kim thần thúc bảo hầu quân tập đám người nắm đấm nắm chặt hai mắt bỏ bừng biên quan nỗi khổ tướng sĩ chi nạn quan văn trầm mặc lý khoan lại đ á lý chị mấy cước đ ỗ n g nhiên ánh mắt lại quét đến một bên lý thừa c ả n hôm nay ta không chỉ có muốn đánh lý chị ta còn muốn đánh ngươi nghe thấy lời này bị lý khoan sắc bén con mắt để mắt tới lý thừa c ả n chênh choáng tất cả đều tiêu tán thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân dâng lên dọa đến c h ỉ run hai nhị đệ ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì bách quan hoảng sợ không biết làm sao đỗ như hồi ánh mắt rẽ run âm thầm đánh thủ thế lý khoan đánh lý chị cũng liền thôi làm sao còn muốn đối lý thừa càn xuất thủ uống nhiều rượu mượn rượu làm càn vẫn là bệnh biên phạm hoặc là cả hai cũng có làm chủ nhà phòng huyền linh cũng là được hắn lúc đầu chỉ muốn thăm dò lý khoan bản sự người nào nghĩ đến sẽ trở thành như bây giờ đã vượt qua hắn đoàn trước ca lý khoan mặc kệ ngã trên mặt đất hôn mê lý trị đi hướng lý thừa càn hắn đã sớm xem cái này khó chịu lý thừa càn ngươi ủy vào chính mình là trưởng tử lại là trưởng tôn hoàng hậu c h i tử phụ hoàng mẫu hậu sủng ái cả ngày làm khi nam phép nữ xem kỷ luật như không sự tình l ụ c ta hoàng thất danh tiếng phụ hoàng yêu thương ngươi không nỡ đánh ngươi hôm nay ta liền đến thay hắn đánh nói xong lý k h a n đưa tay liền muốn cho lý thừa càn một quyền trong mắt sát khí để cho người ta không chút nghi ngờ lý khoan đánh lý thừa càn ra tay tuyệt đối sẽ soi đánh lý trị lúc lợi hại lý thừa càn hoảng sợ lui lại lộ nào lật tung chức người cái bản nước canh loại rượu vẩy hắn một thân chật vật không chịu nổi người tới người tới đ â y mau người đều chết cái nào mà đi hoảng sợ la lên dưới chỉ có một đạo hắc ảnh càn tại lý thừa càn trước người gặp hắc ảnh lý thừa càn kinh h ỉ kêu to xích huyết xích huyết lệ c ả n h môn nhất lưu sát thủ lấy ngân châm ám khí đoạt tính mạng người giết người trong vô hình mặc dù là nội kình đình phong nhưng có thể bình thường hóa kính sơ ký nhất chiến lập tức sẽ tấn thăng làm lệ cạnh môn đặc cấp sát thủ đại hoàng tử chớ sợ có ta tại không ai có thể thương ngươi ngân châm xuất hiện tại xích huyết thủ bên trong dưới ánh trăng tản ra điểm điểm yếu ớt mà nguy hiểm hạ à quang xích huyết mặt mũi tràn đầy cảnh giác đỗ như hối ngược lại là sắc mặt bình tĩnh thậm chí còn uống nước trà lúc này tân thúc bảo cầm s o n g đồng giản đi tới thái tử điện hạ nghĩ lại mà làm sao nếu là quá quá mức bệ hạ sẽ tức giận giải thích tân thúc bảo đi hướng lý trị hắn kính nể lý khoan nhưng lý trị là hắn phải bảo vệ người lý k h a n nhìn xem tần thúc bảo đem lý trị bảo vệ không có ngăn cản tất cả mọi người coi là lý k h a n muốn từ bỏ Liên tại cái này lúc, trung tiên kiếm tức giận lên cả trên trời đám mây cũng tán một chút anh trăng cũng ảm đạm mấy phần lý khoan hừ lạnh một tiếng s á t khí tràn ngập lý thừa càn bị cỗ này sát khí dọa đến k ẻ ra quần cỗ này sát khí lý khoan muốn giết người nghĩ tới đây lý thừa càn đem hy vọng ký thác tại xích huyết trên thân lại phát hiện xích huyết bị lý khoan kiếm ý dọa đến run lẩy bẫy liên tại cái này lúc đám người trông thấy một đạo sắc bén kiếm quang trật hiện sau đó một viên xích h u ế t đầu người rơi xuống đất thân thể vẫn còn đứng thẳng máu tơi phun vung tại lý thừa càn trên thân dọa đến hắn gào khóc kêu to bách quan kinh hãi lý k h a n vậy mà ở cái địa phương này giết người l ệ n h nói nhìn xem tần thúc bảo lý khoan nói ra thúc bảo tướng quân thái tử c h i vị có thể không cần ta cũng có thể phòng thủ biên quan nhưng cái này mấy cái hoàng tử ta hôm nay nhất định phải thất tình chư vị nếu như các ngươi dám ngăn đón cũng đừng quản ta không k h á c h khí lời nói vừa dứt triệu tử long nâng thương đứng thẳng khí thế như hồng lý khoan sát y phía d ư ớ i văn quan v õ tướng cũng n g ậ p miệng không nói mặc kệ là lý khoan vẫn là triệu tử long bọn họ cũng đánh c u n g lại tiếp theo lý k h a n tiếp tục đi hướng lý thừa càn đỗ như hối không có xuất thủ ý tứ lý thừa càn quỳ xuống đất kêu to nhị đệ nhị đệ ta sai người không được qua đây a ta về sau cũng không tiếp tục phạm sai lầm đừng đến ta không cùng ngươi đoạt thái tử chi vị giờ k h ắ c này lý thừa càn cái nào mà còn có cái gì hoàng tử nghi dung sắc mặt trắng bệnh lý khoan không nói một lời quyền đấm cướp đá n h ĩ đệ đừng đánh lại đánh muôn chết người hạ thủ nhẹ một chút ta là đại ca ngươi a từng tiếng kêu thảm truyền vào bách quan trong t a i để bọn hắn n gây ra như phóng ai cũng không có chú ý trong bóng tối một người biến mất chạy về phía đại minh cùng đến hành hung xong lý thừa càn lý k h a n chỉ cảm thấy thể xác tinh thần khoác k á i ánh mắt có quét đến lý thái gia hỏa này còn đang uống rượu tới đánh đi lý thái thản nhiên nhìn xem lý khoan hiển nhiên biết do trốn bất quá một kiếp này khó lý khoan gật gật đầu huy quyền mà lên đậu phộng người điểm nhẹ a ta đây coi là tự thú người còn ra tay nặng như vậy có hay không lương tâm đừng đánh mặt ta còn muốn tán gái đâu đám người s ạ mặt lại trước kia làm sao không nhìn ra cái này tam hoàng tử có chút ngu ngơ đâu lần này lý khoan rốt cục dễ chịu ba vị ta cho các vị để tỉnh một câu có thủ đoạn gì cũng hướng về phía ta tới tuyệt đối đừng đụng đến ta người bên cạnh hôm nay chỉ là cảnh cáo sau này lại để cho ta phát hiện đừng trách ta mặc kệ huynh đệ c h i tình nam bình không phải là các ngươi có thể nhiễm lần này tất cả mọi người minh bạch lý khoan hôm nay là vì nam bình ra mặt trước đó vài ngày có nghe đồn nói nam bình công chúa bị người đẩy tới nước kém chút chết đuối xem ra lời nói không q u a nhìn xem bị đánh thành đầu heo lý thừa cản lý khoan hừ lạnh một tiếng quay đầu phát hiện lý thái cùng lý trị cũng không tốt đến nơi đ ó đến nhiều nhất là trên mặt thụ thương thiếu điểm cũng thảm như vậy nên tính là hành hung đi lý k h a n nghĩ như thế đến chúc mừng chủ nhân hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ khen thưởng la vong chữ thiên sát thủ trăm tên hai mươi năm duyên thọ đàn một viên khen thưởng tới sổ lý khoan gọi là một cái cao hứng bị hắn như thế nháo trọ trong đ ì n h viện r ố i bởi lý khoan đối phòng huyền linh nói ra phong đại nhân chuyện hôm nay có nhiều đất tội mong rằng rộng lòng tha thứ nếu có thời cơ lý khoan sẽ đích thân nói lời c ả m tạng nói xong lý khoan r ậ m chân rời đi tử loan cùng thanh huyền theo sát phía sau triệu tử long cuối cùng mới đi phong huyền linh trình g i o kim tần thúc bảo đám người nhìn xem lý khoan rời đi bằng lưng cảm thấy có đế vương chi khí sinh lòng tính n g trông thấy lý thừa c à n hình dạng đỗ như hối chẳng những không có bi phẫn ngược lại còn lộ ra nụ cười lý khoan hôm nay nổi điên phát quá khùng h á n thái tử c h i vị khẳng định liền không có lý khoan sau khi đi lý thừa càng gào khóc hiện thị rõ chật vật dùng tràn đầy vết máu tay h áo lau nước mắt nói ra chuyện hôm nay ta nhất định phải bẩm báo phụ hoàng khiến phụ hoàng định tội nói xong vội vàng ra thừa tướng phủ hướng đại minh c u n g đi đến đỗ như hối vội vàng đuổi theo lý trị tại tần thúc bảo nâng đỡ đứng lên hỏi thăm thúc bảo tướng quân nhị ca nói đến cùng là thật là giả tần thúc bảo thở dài biên quân nỗi khổ thân mỗi làm nhờ tới giống như ác mộng quân quanh lâu không dám ngủ sợ ác mộng c á nhiễu lý chị không nói thêm gì nữa túi đầu c h ầ m tư không biết suy nghĩ cái gì lý thái ngược lại là trực tiếp để tôi tớ đem hắn đưa đến thái ý kể viện dưỡng thương không có nói thêm cái gì cuối cùng phòng huyền linh sinh nhật lấy bốn vị hoàng tử rời sân m à kết thúc chương bốn mươi lăm phát đạt thật phát đạt đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm bốn tên hoàng tử đi hiện trường cũng là một mảnh hỗn độn phòng huyền linh nâng chén uống xong cuối cùng một mục rượu hôm nay phòng mỗi chiêu đãi không chú đáo ngày khác lại chuyên thiết tiến còn đãi ngày mai còn phải sớm hơn chiều chư vị về đi đám quan chức gật gật đầu buổi tối hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy tình sáng sớm mai lên t r i ề u khẳng định rất kích thích một cái tâm lý phát khổ p h o n g di ái chỉ huy tôi tớ thu thập phòng lái xe huyền linh bên người phụ thân về sau thiết t i ế n nếu không đừng có lại yến thái tử điện hạ đi hảo hảo mà sinh nhật náo thành dạng này s á c thực b ự c mình p h o n g huyền linh gật gật đầu nhớ kỹ về sau chỉ cần có thái tử điện hạ đến đến n hội ta một mực không ra mặt người nào đến đều nói thân thể ta khó chịu p h o n g di ái gật gật đầu lý khoan cái này thái tử quả nhiên là quá khủng sợ thật sợ đ á n quan chức sau khi ra ngoài mượn chưa tán chính choáng thảo luận ban đêm sự tình ngươi nói thái tử điện hạ có phải hay không bệnh điên l ạ i phạm náo chuyện lớn như vậy tỉnh buổi sáng ngày mai xác định vững chắc tức giận nói không chừng buổi sáng ngày mai liền sẽ bại m i ệ n thái tử điện hạ cái này trường an thành sắp biến thiên a đánh liên tục ba tên hoàng tử cũng đều là bệ hạ đương kim thương yêu nhất hoàng tử không phải người điên vậy làm không được loại chuyện này đáng quan chức trong lòng cũng cũng tâm thần bất định lý khoan đánh người lúc bọn họ không có ngăn đón liền sợ lý thế dân dùng cái này đến định tội trong thành trường an nguyên bản đã ngủ lý thế dân bị đánh thức ngồi tại trong tầm cung sắc mặt âm chầm như hát thủy để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ nhưng càng như vậy càng là để báo tin lòng người bên trong hoảng sợ đế bi như cự thạch ngàn cân ép ở trên người hắn ép hắn thở bất quá đến một lát sau lý thế dân tay phải n ắ m tay truy một cái cái bàn chén t r à cũng bị đánh ngã nghĩa tử thật sự cho rằng có thần tiên phù hộ liền có thể vô pháp vô thiên báo cáo người giật mình trong lòng lại nói tiếp thái tử điện hạ uống không ít rượu khả năng bệnh điên lại phạm cho nên làm ra loại này khác người sự t ì n h bất quá thái tử điện hạ nói tại vi thần xem ra cũng là lời thật lý thế dân đứng lên d ạ bước đến truyền t ạ ý chỉ để nịch tử này ngày mai tạo triều trình lên khuyên ă n báo cáo người mộng không nghĩ ra nhưng vẫn là đến báo tin theo đạo lý hẳn là trong đêm liền đem lý khoan bắt lại m ớ i đúng cái này không phù hợp lẽ thường báo cáo người vừa đi không bao lâu lao thái g i á m đi vào đến vậy hạ đại hoàng tử cầu kiến liền nói chấm hôm nay quá mệt mỏi ngủ đại hoàng tử còn nói ngày đêm nay nếu là không gặp hắn hắn liền không đi lý thế dân mướn mày vậy liền để hắn chờ đợi lao thái g i á m gật gật đầu biết rõ lý thế dân tức giận vội vàng c á o lui tất cả mọi người sau khi rời đi ngủ trong phòng yên tình y mắng lý thế dân uống một mình trà xanh nhãn muôn hành thơ không sai đành cũng không tệ a tốt m có có đỗ đại nhân vừa mới vì cái gì không cứu ta núp trong bóng tối lệ cánh môn cao thủ tuyệt đối không chỉ xích huyết một người nếu là cũng xuất thủ lý khoan vậy không chịu được nổi đỗ như hối cười nói đại hoàng tử ta không xuất thủ là vì thái tử chi vị lý thừa càn cái này không hiểu trong mắt lộ ra nghi hoặc ra hiệu đốt như hối tiếp tục giải thích nếu là ta ngăn lại lý khoan ngài còn có cơ hội tới đây cáo trạng sao lý thừa càn nghĩ lại về sau cười khó trách đỗ như hối không cho hắn về đến đổi một thân quần áo sạch lại đến nguyên lai liền là bán t h n g a hắn có thể tới cáo trạng cũng là bởi vì bị lý khoan đánh lý chỉ nhắc gan không thích gây chuyện để hắn đến cáo trạng không có khả năng người trong cuộc cáo trạng mới là tốt nhất về phần lý khoan cuối cùng cảnh cáo lý thừa càn không có để ở trong lòng cùng lắm về sau không tìm nam bình công chúa phiền phức lần trước đem nam bình công chúa đầy tới đến cũng chỉ là hắn một lưu hành một thời lên thái tử chi vị mới là trọng yếu nhất một khi để chống h á n thân là t r g tử ngồi lên đến thời cơ lớn nhất nguyên bản bị hành hung phiền muộn quét sạch xanh xanh thậm chí còn có loại họa phúc khâu lường sao biết không phải phúc cảm giác chỉ cần có thể để thái tử chi vị để chống đừng nói bị đánh một trận dù là chịu mười bữa ăn đánh ta vậy n g u y ệ n ý lý thừa càn vừa cười vừa nói lời nói vừa dứt đã nhìn thấy góc rẽ thái giám thân ảnh công công như thế nào đại hoàng tử bệ hạ đã nghỉ ngơi còn ngài trở về đi đỗ như hối đồng tử hơi co lại mang theo thật không thể tin t h n sắc lần này lý thừa càn triệt để không cao hứng khó nói ngươi không có nói cho phụ hoàng hắn nếu là không thấy ta ta liền ở đây chờ thêm một đêm sao thái giám lắc đầu bệ hạ gần đây suy nghĩ ưu phiền ta như giờ phút này q cái dày nhất định đầu người tách rời còn lớn hơn hoàng tử không nên làm khó ta một cái nô tài như đại hoàng tử nguyện ý tự mình đánh thức bệ hạ ta vậy không n g ăn lý thừa càn sắc mặt â m tình bất định người khác không biết nhưng hắn rõ ràng lý thế dân có nghiêm trọng rời g i ư ờ n g khí phiền nhất người khác tại hắn ngủ thời điểm tìm phiền thoái đỗ như hối không nói gì mang theo lý thừa càn trực tiếp rời đi từ lúc minh nguyệt treo lơ lửng giữa trời vạn vật im tiếng lý k h a n phủ đệ hắn chính ngồi k h a n h chân ở trên giường k h a n h chân ngồi tính t o ạ trước người để đó một viên không đáng chú ý bình xứ nhỏ bình xứ bên trong đựng liền là kéo dài tính mạng thần dược hai mươi năm duyên thọ đan cho dù là người sắp chết an cái này duyên thọ đan cũng có thể bằng thêm hai mươi năm thọ mệnh hai mươi năm thọ mệnh đủ để cho để cho người ta điên cuồng lý khoan không chút do dự mở ra bình xứ đem bên trong dược hoàn một ngụm nước vào trong chốc lát lý khoan chỉ cảm thấy có một cỗ ấm áp cảm giác từ vùng đan điền dâng lên sau đó dung nhập toàn thân bên trong duyên thọ đan dược lực đã bị hắn hoàn toàn hấp thu đột nhiên kịch liệt đau đớn để lý k h a n vội vàng không kịp chuẩn bị mồ hôi lạnh ngứa ra một cỗ màu xanh nhạt lực lượng từ trong đan một phút về sau lý khoan mở to mắt hệ thống nhắc nhở âm thanh vệ vang lên chúc mừng chủ nhân hấp thu duyên thọ đan dược lực thọ mệnh hai mươi thu hoạch được tiên tiên vũ thể chuyển thừa độ hai lý khoan tâm lý mặc niệm một lần tiên tiên vũ thể không biết uy lực thế nào nhưng nghe thấy danh từ này liền biết rất mạnh húng chi chuyển thừa độ trả hết trướng thuộc về niềm vui ngoài ý mớn lý khoan đang chuẩn bị đứng dậy trông thấy bên cạnh một kiếm vô chủ trong đầu khoái kiếm vô ý phần mềm vô thường trọng kiếm vô phong ba loại kiếm thế lại đang nhanh chóng thôi diễn dung hợp kiếm đạo cảnh giới tăng dài một mảng lớn sau đó lại nghĩ tới lý t ĩ n h cầm đao một kích cuối cùng đoạn đầu c h ạ m nhắm mắt suy nghĩ không thể nào mở mắt ra về sau lý khoan trong lòng c h ấ n kinh lập tức bắt đầu xem xét hệ thống màn hình quen thuộc số liệu màn hình hiện hiện ở trước mắt chủ nhân lý khoan nguyên đại đường nhị hoàng tử hiện đại đường thái tử tuổi tác hai mươi ba tuổi thu vi hóa kính trung kỳ thu hoạch được truyền thựa đập cô cầu bại Võ học, độc cu đoạn đầu kiểu kiếm, thiên r Truyền ư độ, 85. Cấp dưới, triệu tử l thiên n vóng g ba chữ h t c vũ thể tên như bức tác dụng vậy như bức như vậy chỉ là hồi tưởng cùng lý tính, đối chiến chi tiết, vậy mà đem lý tính một chiêu mạnh nhất đoạn đầu trạm học tới nay thiên phú lý khoan cũng cảm thấy quá yêu nghiệt bây giờ tự vệ không việc gì trên tay lại có binh lực là thời điểm lắng lại biên quan chiến loạn d i ệ t trừ tùy triều dương nhiệt lý khoan nghĩ như thế đến thật lâu lý khoan mới từ trong hương phấn bình tĩnh trở lại túi đầu suy tư sự tỉnh chính tại cái này lúc phòng cửa bị đẩy ra dưới ánh trăng rắn người thước tha cao g ầ y tử loan đi vào đến lý khoan ngẩng đầu n g h i hoặc hỏi thăm g i h á t phong cao cô nam quả nữ chung sống một phòng ngươi liền không sợ tả đọc thủ tử loan s ư ơ n g sở lập tức nhẹ nhàng nợ n ủ cười mang theo vũ mị chi sắc ta đã là ngươi thiết thất thì sợ gì tới tìm ngươi bất quá là muốn nói cho ngươi ngày hôm trước công tôn đại nương mệnh ta trong vòng năm ngày tại ngươi chìm vào giấc ngủ lúc dùng ngũ hành đ ộ c tâm thuật t r a ra người bí mật tử loan như thế thẳng thắn đánh lý khoan vội vàng không kịp chuẩn bị không hiểu ra sao nhìn xem lý khoan nghi hoặc bộ dáng tử loan tiếp tục nói ta biết không có khả năng từ trên người ngươi tìm hiểu ra cái gì cùng tìm đường chết không bằng thản nhiên lý khoan hiểu thản nhiên cái này chỉ sợ không phải ngươi mục đích đi ngươi là muốn chứng minh ngươi đối ta dưới qua tay nhưng cuối cùng thất bại tử loan gật gật đầu trên gương mặt xinh đẹp bay lên hai đoá dạng mây đỏ hiện thị rõ xinh đẹp tri sắc nhìn thấy người như say như dại ngươi muốn làm sao xử lý lý lý a n hỏi thăm thử loan nhẹ tờ y sam nô ra là lần đầu tiên con phu quân nhẹ một chút một đêm này nhất định không bình tĩnh cụ nát lý khoan trong phủ đệ hát vang kéo dài không suy nhạc khúc sáng sớm hôm sau gà trống vừa đánh qua mình trời cũng mới tảng sáng thái giám bén nhọn báo tin thanh â m truyền khắp cả phủ đệ thái tử điện hạ bậy hạ tuyên ngươi hôm nay tảo chiều lúc k ế t kiến lý khoan mặc vào thái tử hoa phục hơi chút thu thập sau chuẩn bị rời đi sau lưng trên giường động lòng người lười biếng r ụ hoặc đồng thời mang theo âm thanh yêu ớt chuyển đến sẽ không có chuyện gì đi lý khoan quay đầu xem đến trông thấy cái kêu mềm mại tư thái cùng kiệu mỹ thân sắc kém chút lại nhịn không được lại đến một trận cá nước thân mật có thể có chuyện gì kém gọi nhất cũng là xung quân biên quan đánh trận thử loan gật gật đầu vô sự liên tốt ta là thái tử thế thất lẽ ra theo thái tử cùng nhau đi tới biên quan tối hôm qua thử loan đặt quyết định triệt để cùng công tôn đại nương cùng viên thiên cương đoạn t u y ệ t quan hệ thoát ly đạo gia nhất miệng lên nhẹ nhàng gật đầu lý khoan lưu lại một câu nghỉ ngơi thật tốt tiêu sái rời đi thái tử phủ bên ngoài triệu tử long chuẩn bị xong xe ngựa cùng ý chỉ cùng một trái một phải lẫn nhau kéo xe ngựa cùng nhau r đại minh cung tuyên chính điện lý thế dân ngồi ngay ngắn tại trên long ỉ bế mục đích không nói lại mang theo vô tận uy h i ế p lực lần này tào triều văn võ ba quan đều là hội tụ ở đây lý thế dân con nối dõi cũng tới không ít bệnh nặng mới khỏi nam bình công chúa vậy ở trong đó trong lòng lo lắng tất cả mọi người ánh mắt cũng đánh trúng tại cửa đại điện tựa hồ đang đợi cái gì bén nhọn â m thanh v a n g lên thái tử điện hạ đến không ít người ánh mắt sáng lên chờ lấy lâu như vậy rốt cuộc đến lý thế dân bên cạnh gọi đến quan viên trông thấy lý thế dân gật đầu giáp phá la một dạng bén nhọn vịt được tiếng nói hô to tuyên, thái tử điện hạ y t kiến người mặc thái tử hoa phục lý khoan mang theo văn nhân mặc khách nho nhã chậm rãi bước tiến lên lại có võ tướng trinh chiến uy vũ ba khí lý khoan vừa đi vừa liếc nhìn một phía không phát hiện thiếu người quen cũng đều tại văn võ ba quan xem như đến đủ uy bái chi lễ được thôi lý thế dân đi thẳng vào vấn đề h ỏ i tham bọn họ mấy cái là người đả thương bên trái phía trước nhất đứng đấy là ba bị hành hung hoàng tử lý khoan đối đầu lý thế dân cái kia uy nghiêm khuôn mặt không chút hoang mang bình thản nói ra là ta đánh lý thừa cản nhất là khâm phục phụ hoàng ngươi nhìn bọn ta mấy cái bị đánh thành cái dặn gì còn có nhị đệ không chỉ có đánh người còn tại trong phủ thừa tướng giết lệ cánh môn cao thủ tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy lung tung giết người dựa theo đường chiều hình phạt ứng đánh vào thiên lao thu hậu v ấ n t r ạ n g bất quá thái tử có đặc quyền mệnh năng bảo trụ nhưng trừng phạt tuyệt đối thiếu không lý thế dân mướn mày tối hôm qua truyền tin người sợ là chưa đem chuyện này để ở trong lòng không có báo cáo phong huyền linh lý thừa càng nói là thật sao phong huyền linh gật gật đầu là thật lý thế dân sắc mặt thâm trầm như nước trong mắt nhìn không ra hỉ nộ ngươi còn có cái gì muốn nói lý k h a n trầm mặc không nói bên cạnh lý thừa càng cùng đ ố như hối âm hiểm nợ nụ cười không nói lời nào cái kia chính là nhận tội bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại lý khoan không có khả năng bị biện sau một lát lý thế dân giận nói không nói lời nào không nói lời nào cái kia chính là nhận tội đế bi phía dưới không ít người căng thẳng trong lòng liên tại cái này lúc lý chị bước ra một bước phu hoàng nhi thần có lời muốn giảng đám người hiếu kỳ lúc này đứng ra lý chị không phải là muốn bỏ đá xuống giếng lý thế dân n h ư mày nói lý chị đi đến lý khoan bên cạnh phu hoàng tối hôm qua chúng ta uống rượu thật vui có lẽ là nhị ca uống đến quá nhiều bệnh điên lại phạm một lúc xúc động cho nên mới đánh chúng ta mấy cái nhưng nhị ca tài trí hơn người học phú ngũ s a thuận miệng một bài nhạn muôn hành kinh thiên l à người theo nhi thần ý kiến không bằng đem nhị ca đưa đến thái học viện học tập thứ nhất là làm hao mòn bản tính thứ hai thì là nhiều hơn sáng tác thành danh nhà đại nho cũng có thể thu nạp nhân tâm nghe thấy lời này lý khoan tâm lý lắc đầu lý trị cái gì cũng tốt liền là quá qua nhân nghĩa người khác đem hắn đánh hắn còn muốn cầu tình cái này thật không hợp t h o i t h ư ở n g khó trách trịnh quán thịnh thế sau đại đường dần dần s u n g dốc cũng bởi vì lý trị cầu hòa chính sách một mực phòng thủ nội ưu ngoại hoạn triệt để đẻ sập đại đường bất quá lý trị đúng là vì đại đường tốt điểm này là có thể khẳng định lý trị một phen làm cho tất cả mọi người cũng động tình huống gì bị đánh còn thay người cầu tình không phải là đầu làm hỏng bất quá trưởng tôn vô kỵ dẫn đầu nói thất hoàng tử tâm hệ đại đường chuyện làm đều là đại đường thần bàn lại bây giờ trưởng tôn vô kỵ trên triều đình vậy có địa vị không ít người vậy đứng ra biểu thị đồng ý cái gì vẫn là thất hoàng tử có biện pháp đem thái tử điện hạ đưa thư viện tu thân dưỡng tính loại hình lời nói bên thai không dứt dù sao liền một cái ý tứ liền là lý trị phương pháp tốt bọn họ đều đồng ý lần này lý thừa càn cùng đôi như h ồ i gấp lý thế dân bất động thanh sắc quét thần thái khác nhau bách quan nói ra lý khoan lý trị quyết định ngươi có gì dị nghị không lý thừa càn nghe xong lời này liền biết lý khoan thái tử chi vị là b ả o trụ liền chuyện lớn như vậy t ì n h đều không có dung chuyển lý khoan địa vị về sau thì càng khó đáng tiếc lý khoan làm sự tình thường t h ư ờ n g ngoài dự liệu bị người tưởng rằng điên sự t ì n h v ậ phụ hoàng nhi thần không muốn đến thái học viện tu thân dương tính mộng tất cả mọi người triệt để mậm bức cho lối thoát cũng không dưới chẳng lẽ lại thái tử điện hạ r ư ợ u còn không có tình hoặc là bệnh điên tái phát còn không có thong thả lại sức tiếp theo lý khoan lời nói lại để cho bọn họ càng thêm rung động thất đệ à, xem ra tối hôm qua ta ra tay quá nhẹ vẫn là không có đem ngươi thức tỉnh à. bách quan im lặng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải lý t r ị tức giận đang muốn nói chuyện lý khoan mở miệng trước thất đệ đại đường m à mỡ ở vào trung nguyên bốn phía bầy sáng vây quanh muốn đem chúng ta cục thịt béo này phân mà ăn chi ngươi cảm thấy một mực phòng thủ liền có thể giữ vững đại đường cương thổ sao tặc nhân muốn diện ta đại đường chi tầm không nghỉ thủ không phải không thể nhưng lại có thể thủ nhiều lâu từng câu từng chữ như kiếm đao lợi nhận đâm về lý trị trái tim để hắn nghẹn ngào im lặng trở thành văn nhân đại sĩ bất quá là c h ư ớ c mắt sự tình thái học viện lao sư lại có tư cách gì đến dạy ta như thế c u ầ n vọng ngữ liệu cũng chỉ có lý khoan dám nói ra không để ý đến hoặc chấn kinh hoặc phẫn nộ đám u a n c h ứ c lý khoan nói tiếp phụ hoàng lý khoan tự biết có tội vì không cho phụ hoàng b ư ợ lần d ầ u nguyện chiến bắc thượng đến biên cương cùng cái kia tây đột quyết tác chiến tây đột quyết một ngày không diệt nhi thần một ngày không bước vào trường an thành nửa bước bắc thượng xuất trình nhưng so sánh đến thái học viện tu tập trừng phạt nghiêm trọng nhiều đại gia cũng không biết cái này điên thái tử lại đánh cái gì điên làm ra dạng này náo tàn sự tình lý thế dân ngón tay khẽ nhúc ních khẽ to khắp cả đại minh cung. mô à y gõ phỏng thánh trị chuyến ta lệnh thái tử lý khoan bởi vì phẩm hạnh c ũ n g tốt đức hạnh không sẵn sàng đặt phái hướng bắc thành lương châu giám quân bảo đảm ta đại đường an bình ngay hôm đó đứng dậy tức xuất phát không thể trì hoãn thánh chỉ mô phỏng tốt đắp ngọc tỷ con dấu lý khoan cầm thánh trị nhanh chân đi ra tuyên chính điện lý khoan sau khi rời đi tào triều liền tán bách quan nghị luận lý khoan sự tỉnh lý thừa càn cùng đỗ như hối song hành hai người cũng đều đoán không được dương vân tinh khí đỗ đại nhân lý khoan đến cùng là giả n â y giả dạy vẫn là có kế hoạch khác lý thừa càn hỏi thăm đỗ như hối lắc đầu thở dài tấm mát một nửa lý khoan tâm tư hắn thực tại nhìn không t â u à tựa như là hắn không biết lý thế dân đang suy nghĩ gì không chỉ có là đỗ như hối văn võ bá quan cũng không hiểu rõ lý khoan tâm tư coi là còn phạm bệnh điên nhìn xem ủ rũ lý thừa càn đỗ như hối không khỏi mở miệng khuyên đ ủ đại hoàng tử không cần lo lắng hiện ở loại tình huống này đối với ngài tới nói không phải chuyện gì xấu lý khoan thái tử chi vị bảo trụ nhưng biên quan chiến loạn liên tiếp phát sinh ra chút ngoài ý muốn cũng nói không chính xác coi như lý khoan may mắn sống sót trở về trên đường nói không chừng sẽ gặp phải t ù y triệu dư nghiệp đâu đỗ như hối s ở s ở bên h ô ơ n g lệ bài trong mắt mang theo quan văn không từng có sắc khí lý thừa càn cũng là âm u nợ nụ cười đỗ đại nhân nói đúng nhưng là không năng thủ lưỡi đao lý khoan tâm lý tức giận khó tiêu a nhớ tới tối hôm qua tại phòng huyền linh trong phủ thất thố biểu hiện chỉ có thể âm thầm nổi nóng bây giờ lý khoan b ắ t thượng đối lý thừa càn tới nói trăm lợi mà không có một hại trong ngự thư phòng lý thế dân nhìn xem lương châu thành địa đồ bất diện tây bất quyết không bước vào trường an liền để ta xem một chút ngươi đến cùng có bản lãnh gì Cái này tự h chi vị có thể không thể phía thần á i ngồi tử có còn có vị xuống đến, sau thần bí l c l ư ợ n đừng khiến vọng g gì, kết tuyệt ta thất vọng à? Tự cục cái là l đối ầ m b ầ m dưới lý thế dân lại tiếp theo một đạo ý chỉ thái tử đông cung tái hiện trang xây quét dọn tất cả mọi thứ cũng đổi thành thành mới vật dựa theo lý thế dân nguyên bản định đem lý khoan nuốt vào tổ tông từ đường tránh qua đoạn thời gian này d à n h tiếng là được nhưng lý trị đưa lý khoan đến thái học viện lời nói cũng làm cho hắn tâm động ai biết lý khoan không theo thường ra bài nhưng lý khoan lại nói vậy không sai muốn đem địch nhân đánh đau bọn họ mới biết được sợ hãi mới không dám xâm phạm trường thành tuy rộng lớn bao la nhưng cuối cùng cũng có s ự đổ lúc đại minh cung cửa hầu quân tập chờ lý khoan sau khi nhìn thấy lập tức nên tiếp đến thái tử điện hạ tuyển binh lúc là ta hiểu lầm ngài cho nên nói năng lô mãng mong được tha thứ lý khoan cười ha ha hầu tướng quân hẳn là cũng không nghĩ tới ta thực biết đến mắt thành không sao hầu quân tập lại chắp tay cúi đầu quá tử khí khái khiến ta bội phục quân tập đi trước một bước đến mắt thành chờ thái tử điện hạ đại giá q u a n lâm lý khoan gật gật đầu hầu quân tập rời đi về đến thời điểm xe ngựa mở rất nhanh hướng ngoại ô chỗ không người chạy nhanh đến ngày mai xuất phát hôm nay muốn đem hết thể chuẩn bị sung túc la vong trăm người là thời điểm lộ diện nhìn xem trong ba lô triệu h o a n phủ lý khoan cao mày hệ thống những người này có thể hay không làm phản đây là lý khoan sợ nhất sự tình chủ nhân yên tâm hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc trung phẩm có hệ thống cam đ o à n lý khoan triệt để yên tâm ở ngoại ô mỗi tối tăm trong s ơ n động chỉ có lý khoan trong tay bó đ u ố c tại chiều sáng triệu tử long cùng ý chỉ cung một trái một phải đứng tại bên người ý chỉ cung hô hấp dồn dập đến thời gian lý k h a n nói thần tiên lại ở chỗ này bàn cho hắn một nhóm tinh n u y ệ n một nhóm siêu q u a lệ cạnh môn tinh n u y ệ n Cô này thân bí, điểm điểm bí lực lượng cũng chưa từng xuất hiện liền tại cái này lúc lý khoan nói chuyện kính nước tướng quân phải t h ă n g còn đang nghi ngờ lời nói vừa dứt ý c h ỉ cũng đã cảm thấy phần cổ nhiều một phần băng lãnh đó là đồ sắt chạm đến da rẻ quay đầu xem đến bốn phía không người nhưng cái cổ chỗ cảm giác lạnh như băng nói cho hắn biết chỉ cần đối phương n g u y ệ n ý hắn lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng khó nói trên đời thật có ẩn thân chi thuật v y chỉ cung rung động muốn đưa tay c h ạ m đến phía sau cũng không dám động thủ hắn rốt cuộc minh bạch lý khoan ý tứ lưới vô hình thu nạp thiên hạ lý khoan nói không giả a kính đức tướng quân ta t r ư ơ ngày n lưới vô hình như thế nào a lý khoan thần bí nói ra la vong lúc đầu không có mạnh như vậy thế nhưng là hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hệ thống cho la vong cao thủ một hạng năng lực cái kia chính là có thể tiến vào vô hình trạng thái không phải đơn thuần ẩn t h ầ n mà là không nhìn thấy sợ không được dung nhập không khí chạm đến không Vĩ chị cung quỷ bài nói thái tử điện hạ có nhóm này tinh nhuệ nhất định có thể chấn áp tứ hải b á c hoang để cái kia chút nhỏ vụn hạng người không dám đụng đến ta đại đường nửa phần cương thổ làm cho thân kinh bách chiến tướng quân như thế chân kinh xác thực không dễ lý khoan cười to kính đức tướng quân nhóm người này từ nay về sau liền giao cho ngươi ngày mai ngươi dẫn người cùng ta cùng nhau xuất phát bắc thượng đúng chuyện này trước đ ư n g nói cho phụ hoàng ta muốn cho hắn một tinh hỉ ý chỉ cung coi như muốn nói cũng không dám nói lý thế dân đã hoàn toàn bung tay mật báo không có tác dụng gì gật gật đầu lý khoan dẫn đầu đi đến ý chỉ cung theo sát phía sau hắn biết rõ sau lương chính cùng lấy trăm tên vô hình người trở lại p h ủ đệ đã là giữa trưa đồ ăn chuẩn bị tốt về phần la vắng người ý chỉ cung chính tại quân doanh cùng bọn hắn lẫn nhau quen thuộc trong t í n h đường ngồi một tên khách không ngợi mà đến phòng huyền linh nhi t ử phòng di ái t r o n g thấy lý khoan phòng di ái liền vội vàng đứng lên bài nói thái tử điện hạ dưới trướng phải chăng còn thiếu người nếu không chê di ái nguyện tuy rằng thái tử điện hạ bất thượng lý khoan cho phòng di ái ngược lại chén rượu sau đó hỏi thăm ta thế nhưng là điên ngốc người ngươi liền không sợ uống say đem ngươi đánh một trận sao phòng di ái cười to đem rượu trong chén uống cạn thái tử điện hạ điên điên có lý có cứ di ái bất tài đoán không ra thái tử điện hạ tâm tư chỉ biết là nếu là đi theo thái tử điện hạ sau này nhất định bất phàm lý khoan cười lâm đi ngươi về đến dọn dẹp một chút ngày mai theo t a cùng nhau bắt thượng nhớ kỹ ta lý k h a n xưa nay không muốn người vô dụng phòng di ái trong mắt lóe cơ chí mà tự tin con mang còn thái tử điện hạ yên tâm di ái tuy rằng bất tài nhưng không đến mức vô dụng chương 48, khắp nơi động tứ hải kinh hãi đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm sáng sớm hôm sau sắc trời u ám u ám thành bắc vùng ngoại ô chỗ chín trăm người quân đội tại triệu tử long dẫn đầu dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch người không nhiều nhưng tại triệu tử long dẫn đầu dưới chiến ý ngất trời cùng hào khí ngất trời mà lên sắp bay lên không trung c ự long đại đường chiến kỳ tại cỗ này hào khí dưới phiêu diêu lung lay cửa thành chỉ có nam bình công chúa một người tiên đưa nhị ca có thể không đi sao nhìn xem cố nén nước mắt tiểu nha đầu lý khoan có chút cảm động xoa xoa nam bình tóc phụ hoàng thế nhưng là d ư ớ i thánh chỉ ta nếu là không đến cái kia chính là kháng chỉ bất tuân nam bình càng phát ra lo lắng ngươi là cao quý thái tử bây giờ lại được phụ hoàng sùng ái không bằng đi cầu cầu tình khiến phụ hoàng thay đổi chủ ý biên cương chính là thị phi t r i địa người nào cũng không biết sẽ có cái gì ngoài ý m u ố n lý khoan cười cười sợ cái gì ngươi quên mình thế nhưng là thần tiên chọn chúng thái tử nghe lý khoan nói như vậy nam bình công chúa biết rõ lý khoan là quyết tâm muốn b ắ t thượng đặc biệt dặn dò nói ra cái kia nhị ca tuyệt đối đừng quên có thời gian liền cho ta viết sách tin báo bình an lý khoan gật gật đầu yên tâm đi đến lúc đó mang cho ngươi tốt hơn chơi để ngươi mở mắt một chút hai người một hồi lý khoan chỉ chỉ trên trời canh giờ đã đến ta nên đi lý khoan lên ngựa phất phất tay lưu cho nam bình công chúa một cái tiêu x á i bóng lưng chín trăm n g ư ờ i trùng trùng điệp điệp như như trường long hướng bắc lương thành xuất phát an hóa môn trên cổng thành nhìn xem lý khoan rời đi lý thừa c ả n rốt c ụ c kiết lòng ngược lại là đốt như hối hơi nghi hoặc một chút đỗ đại nhân có cái gì không đúng sao lý thừa càn hỏi thăm đỗ như hối sở lấy bên hông lệnh bại nghi ngờ nói v ậ hạ ban cho lý k h a n một ngàn thân minh mà nếu nay chỉ đem ra đến chín trăm người còn có một trăm người cái nào mà đi đâu những ngày gần đây đỗ như hối một mực đang hỏi thăm còn t h ừ a n g một trăm người tin tức thế nhưng là không thu hoạch được gì lý khoan cũng không phải để đó tiện nghi không chiếm người với lại lệ cạnh môn nhiều mặt nghe ngóng không có tìm được chút dấu vết thật giống như lý khoan thật từ bỏ cái k i a trăm người một dạng tại đại đường cái này lại là lần đầu tiên có người thoát ly lệ cạnh môn trường khống lý thừa càn nói ra có lẽ lý khoan thật làm chuyện ngu n g ố c để đó trăm người thân binh không lớn đỗ như hối gật gật đầu hy vọng như thế ta đi gần đây khả năng có chút bận rộn công tôn đại nương tìm tới trường an thành bên trong tùy triều dương nhiệt g lệ cạnh môn lại phải bận rộn lý thừa càn mừng rỡ gật gật đầu không có đỗ như hối trông coi hắn lại có thể đến tiêu sái một đoạn thời gian lý khoan bên này hắn tại lưng ngựa bên trên từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi la vong trăm người tại sau lưng bảo hộ hắn an toàn không cần lo lắng quá nhiều cái này một trăm người trừ ý chỉ c u n g biết rõ bên ngoài mặc kệ là phòng di hái vẫn là tử loan cùng thanh huyền đều không có phát hiện cái này lúc tử loan cưỡi ngựa đi đến lý k h a n bên cạnh thân làm sao không có gì chỉ là nói xong Tử l o ân lý khoan xem kỹ lấy tử loan bộ này ngượng ngùng bộ dáng cũng không phải tử loan phong cách ta bị lý khoan trần trùi ánh mắt nhìn xem tử loan bất đắc dĩ nói ra tối hôm qua ta đi gặp công tôn đại đ ư ờ n g nàng điều tra trong cơ thể ta tình huống đồng bộ ta một đêm kia r i á c quan lý khoan s ứ n g sở còn có thể dạng n à y chơi kia buổi tối điên long đạo phượng thế nhưng là không được nếu không phải là lý khoan thể cốt cường hãn sợ là muốn thua trận một cái nữ tướng quân bốn nghĩ đi nghĩ lại lý k h a n suy nghĩ bay tán loạn nhìn không được cười tử loan vỗ vỗ lý k h a n cánh tay có cái gì tốt cười lý khoan nhìn từ trên xuống dưới tử loan ánh mắt sáng rực xem tử loan ngượng ngủng ta đang c ư ờ i cái gì người ban đêm liền biết nói xong giá lên ngựa đi đến phía trước nhất thời gian vội vàng trôi qua lộ trình xa xôi lý khoan cũng không có gấp rút hành quân ba ngày thời gian đã đi qua bách quỷ quật bên trong tùy t r i ề u dương n g h i ệ t nhóm cũng nhao nhao tụ tập cùng một chỗ công tôn thịnh cầm một phần tình báo đối dương c h i ề u nói ra bậy hạ trường an thành nhận t à n g cọp ngầm cũng bị bắt tới tính mạng sợ là vẫn chưa nói xong bên cạnh ngụy văn thông quát lý thế dân con này x u ố hồ ly sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem đầu hắn treo tại trường an thành muôn miệng thụ vạn nhân phỉ nổ dương t h i ê u trầm mặc không nói nhìn chằm chằm tình báo từ từ suy nghĩ bùi nguyên khánh lại đưa cho dương t h i ê u một phần tình báo vậy hạ chúng ta tiềm tàng nhiều năm như vậy cũng nên xuất thủ đại đường ngày càng lớn mạnh như t á i không hành động sợ muốn xảy ra chuyện a chúng ta t r a được lý tính thân thể ngày càng xa suốt khắp nơi đang tìm kiếm danh ý ý ấy, sợ là sẽ phải đến tìm dược vương tôn tư m ặ c đại nhân sẽ rời đi trường an thành lý tính rời đi trường an đây chính là đại sự một khi lý tính đi cái kia trường an thành cũng không phải là tường đồng vét sắt còn không có chờ nói xong công tôn thịnh còn nói thêm vậy hạ còn có một đầu trọng yếu tin tức nguyễn văn thông quát có cái gì một lần nói xong làm người khác khó chịu vì thèm nhàn hóa sao công tôn thịnh không để ý nguyễn văn thông dương chiêu ánh mắt ra hiệu về sau nói tiếp rơi xuống p h o n g huyền linh ngày mừng thọ đêm đó lý khoan hành hung lý thừa cản lý thái cùng lý trị lý thế dân giận dữ để lý khoan bắt thượng m ắ t h à n h g i á n g quân cũng cùng tây đột quyết tác chiến sinh nhật đêm đó được tiểu lãnh lúc lý khoan làm một bài nhạn môn hành làm người tán thưởng tuyên chính điện trước lại phát ngôn bừa bãi nói thái học viện người không xứng khi hắn lao sư bùi nguyên khánh k i n h thường thái học viện người tuy nhiên thanh hôi nhưng tại kiến thức tạo nghệ bên trên ngược lại có mấy phần b ả n sự lý khoan thật sự là nói khoác mà không biết ngượng một người điên làm sao có dũng khí nói loại lời này đáng tiếc công tôn thịnh lắc đầu lần này n g ư ơ i n h ư n g đoán sai à hắn tuy là người điên bài thơ này lại làm cho thái học viện người mặc cảm à. bùi nguyên khánh lần này ngậm miệng không nói bị điên cuồng đánh mặt bầu không khí lần nữa trầm mặc dương chiêu hỏi thăm không động phu nhân mô d á n g tiên đâu làm sao không thấy nàng đến nàng đến tìm dược vương đồ đệ diện thủ mộ dung nguyện đàn luận h ẳ n là liền tại lũng hữu đạo bên trên công tôn thịnh nói ra bùi nguyên khánh kêu trên ai làm sao lại không mang theo ta đi qua đâu ta vẫn còn muốn tìm mộ d u n g cô nương giúp ta nhìn xem bệnh cũ không ai để ý tới bùi nguyên khánh bầu không khí lại lần nữa trầm mặc không ít người nhìn chằm chằm trên mặt bàn lý khoan bức họa mắt lộ ra hàn quang một chỗ khác lũng hữu đạo bên trên một cái không đáng chú ý trong thôn nhỏ phương viên mười dặm chỉ có một hộ nhân gian khói bếp giải rác vũ văn thành đô cùng lai hộ nhi chính đang nấu t r à luận sự t ì n h lai hộ nhi cho vũ văn thành đô rót một ly trả vũ văn tướng quân điên thái tử lý khoan sự tình ngài cũng nghe nói đi vũ văn thành đô nhìn xem trên bàn tình báo đã sớm hiểu biết hắn đến cùng là thật điên vẫn là giả điên ta không nhìn ra được tuyên chính điện trước muốn thái tử luyện võ trường nội chiến lý tĩnh trong phủ thừa tướng đánh hoàng tử tự mình giản phía bắt thành chuyện làm mỗi một kiện đều là người điên gây nên nhưng lý khoan điên quá thành công ta xem không hiểu a vũ văn thành đô cảm khái một câu lai hội nhi gật gật đầu cười nói vũ văn tướng quân trừ cái kia lý nguyên bá còn chưa hề gặp qua n g ư ờ i đem người nào như thế để ở trong lòng bất quá không sao các vị kỳ chủ chúng ta sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến đến lúc đó là điên làng ốc ai mạnh ai yếu liền có thể so sánh tao thấp chương bốn mươi chín xảo nộ t ù y c h i ề u dương nhiệt đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm lũng hữu đạo bên trên quân đội nghìn người trùng trùng địa điểm hành cầu tại sơn mạch ở giữa như đốn lượn khúc chết trường long lúc đến giữa trưa thái dương nóng rực lóa mắt biết rõ để cho người t ầ m phiền ý loạn lý khoan tại lưng ngựa bên trên phơi mồ hôi đầm địa tử loan cùng thanh huyền ngược lại là còn tốt một cái tu luyện ngũ hành h ỏ a thuật không sợ viêm nhiệt một cái tu luyện ngũ hành thủy thuật càng là tự mang điều hòa không khí công năng cái quỷ gì khí trời thật là nóng chết cá nhân lý k h a n mắng to lấy chuẩn bị ngừng quân tìm c h ỗ thoáng mát ngh nhưng đại đường chiến sĩ đều muốn nhanh bị cảm nắng còn không có hạ lệnh triệu tử long giá lên ngựa đi đến lý khoan trước người chủ nhân một cây số bên ngoài tìm được một chỗ hồ bạc đứng xa nhìn còn có mấy gian tre nắng nhà cỏ có lẽ có thể tạm lúc nghỉ chân ngủ gật liền có người đưa c á i gối lý khoan đương nhiên cao hứng đi đến đó nghỉ ngơi ban đêm có thể đi đường suốt đêm triệu tử long gật gật đầu ra lệnh một tiếng về sau mọi mệnh tướng sĩ、si、nghe xong có thể nghỉ ngơi vắt chân lên cổ chạy ra tiếng vó ngựa như sấm coi như không muốn nghe gặp vậy không có cách nào hộ nhỏ nhà gỗ trước người mặc lửa mỏng lửa trắng bên hông treo một vòng thơ lụa nô giáng tiên phát hiện trước nhất động tính này đi ra ngoài mắt đen nhìn xa dưới một t r ư ơ n g tung bay viết đường chữ quân kỷ thu vào nàng tầm mắt nhất thời nô giáng tiên ánh mắt lạnh lẽo nơi này tuy là lũng hữu đạo nhưng ở vào thâm sơn bên trong c ự c ít có người tới đây tại sao có thể có quân đội tới dưới khiếp sợ nô giáng tiên vội vàng hướng bên trong nhà gỗ đi đến bên trong thế nhưng là có trọng yếu người bên trong nhà gỗ chuyến đến thảo dược mùi thơ ngát tức giận người mặc nhạt trang phục màu xanh lục mộ dung nguyện một tay dao động bổ phiên khống chế hoa hậu một tay bắt thảo dược chờ đúng thời cơ bỏ vào dược lô bên trong một cái thân ảnh màu trắng xông vào trong phòng t ậ n lực bồi tiếp gấp rút thanh â m mộ dung cô đ ư ơ n g việc lớn không tốt thiên nhân đường quân chính chạy tới đây tốc độ cực nhanh mộ dung nguyệt biến sắc nấu thuốc tay vậy bất động thiên nhân đường quân bọn họ làm sao trở về nơi này vậy chúng ta làm sao bây giờ nghiên cấp còn trẻ con mộ dung nguyệt nhưng cho tới bây giờ không có gặp phải qua dạng này sự t ì n h lộ ra có chút b ố i r ố i Nô giáng tiên ngược lại là tỉnh táo không cần hoảng quân đội là tại phía trước chúng ta có thể từ sau một bên rời đi hậu sơn có một đầu đường nhỏ nối thẳng bên ngoài rất tốt đào tẩu mộ dung nguyệt gật, gật đầu dọn dẹp trên bàn bình bình lọ lọ đông nhiên nhớ tới cái gì ta nhớ lại mấy ngày trước đây mưa to s ơ n thể lún đầu kia đường nhỏ bị bùn cắt ngăn trở nô giáng tiên sắc mặt đại biến cuối cùng thở dài bên ngoài lý khoan mang theo đường quân đã đến bên hồ ngựa m à ăn cỏ binh lính sướng cho chuyện lính hậu cần đựng nước một bức hải hòa cảnh tượng đến chỗ thoáng mát có thể tránh khốc nhiệt ngày nóng lý khoan tâm tình cũng là rất tốt nếu không phải là người quá nhiều hắn cũng muốn vào trong nước sông tắm rửa tuy nói chỉ là mấy chục ngàn bình hồ nhỏ nhưng hoàn cảnh ưu mỹ vốn phía cây cối xanh đun tươi tốt bích lục hồ nước hảm nạm tại khắp nơi là bên trên một khối lục bạo thạch nhìn chung quanh bốn phía lý khoan rất nhanh liền không phát hiện nơi xa nhà lá trên nóc nhà còn có g ả i rác khói bếp dâng lên vừa nhìn liền biết có người ở lại nơi này còn có người ôm lòng hiếu kỳ nghĩ lý khoan hướng nhà lá đi đến trực giác nói cho hắn biết nơi này ở người không đơn giản trong không khí phiêu tán mùi thuốc liền có thể nhìn ra có thể tại thâm sơn nấu thuốc chỉ là phần này tầm cảnh cũng không phải là thường nhân có thể có cách nhà có xa ba mươi mét lý k h a n dừng bước lại hô lớn hỏi có ai không ta chính là đại đường thái tử lý k h a n đúng lúc gặp qua đường dừng lại mấy canh giờ nếu có cái dày còn thông cảm nhiều hơn nhà cỏ bên trong không người đáp lại mộ dung n g u y ệ t cùng n ô d á n g tiên sắc mặt đại biến ai cũng không nghĩ tới đến vậy mà chuyện điên thái tử lý khoan gia hòa này thế nhưng là cả đại đường nổi danh nhất nhân vật rõ ràng có người lại không người nói chuyện có biến lý khoan hít mắt trong lòng đã có đáp án dưới ban ngày ban mặt đối mặt đường quân mà không làm đáp lại bên trong đại khái s u ấ t có tùy triều d ư n g h i ệ t nghĩ tới đây lý khoan hét lớn từ long nghe ta mệnh lệnh dẫn người đem địa phương này vây quanh cẩn chật như nêm ố i triệu tử long cầm thương giống to vâng ra lệnh một tiếng nguyên bản nghỉ ngơi thiên nhân lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch ngay ngắn nghiêm nghị tại cái này nguyên bản bình tĩnh núi rừng bên trong lạng yên quyết tán nhà cỏ trước lý khoan chắp hai tay sau lưng các binh sĩ sớm đã đứng vững trình hình c u n g tiến thủ ở phía sau kéo căng bôi lên độc d ư ợ c c u n g tiễn kỵ binh phía trước theo lúc chuẩn bị s ô n g pha chiến đấu bộ binh thì ở trung ương trợ giúp phòng ngự bầu không khí bông nhiên ngưng trọng lý khoan khỏe miệng phát họa ra ý cười hắn đã trông thấy trong phòng thân ảnh là hai nữ nhân trong phòng nỗ giáng tiên nắm chặt trong tay dao găm từ khe hở chỗ quan sát đến ngoài cửa sổ thái tử hoa phục người này nhất định là điên thái tử lý khoan bên cạnh liền là viên thiên cương hai cái đồ đệ tử loan cùng thanh huyền nô giáng tiên nói ra trong mày giống như cất dấu vô tận y ê u phiền tâm tình cũng là thấp đến c ự c h ạ n mộ dung nguyệt nghe thấy lời này tâm lý càng phát ra bực bội cầm lấy trên b à n bình xứ một bộ muốn liều mạng tư thế vận khí quá kém nàng cố ý tuyển tại rừng sâu núi thảm lợi dược không nghĩ tới còn biết đụng phải lý khoan giáng tiên tỷ tỷ ngươi đi trước đi trên tay của ta đọc dược bảo mệnh là đủ nô giáng tiên lắc đầu ngươi một cái người không phải đối thủ của hắn nghe nói điên thái tử lý k h a n háo sắc thành tính lấy ngươi tư s rơi vào tay hắn nhất định không có tốt kết quả ta cùng ngươi cùng một chỗ còn có thể đọ sức một lát vừa mới ta đã dùng bổ câu đưa tin tìm kiếm cứu viện chờ xem sau một lát vẫn như c ũ không người trả lời lý khoan đạp vào nhà gỗ trước bài dai bậc thang là có tấm ván gỗ dựng dẫm lên đến phát ra chi chi nha nha thanh n ầ m để cho người ta nghĩ lầm tòa này phòng trợ chống đỡ không bao lâu trước phòng dựng đứng một tôn bia đá phía trên dùng thể triện khắc lấy mấy dòng chữ tuy nhỏ nhưng rõ ràng không cứu quân binh không cứu phật tăng không cứu đạo gia lý k h a n sắc mặt sát lệnh không cứu phật tăng không cứu đạo gia cũng liền thôi không cứu quân binh đây thật là đối đại đường vũ nhục ũ n g chỉ có đại đường quân đội có thể được xưng tụng là quân binh thiện thấy thuốc không nhìn thấy người chi tích mập xem xét nó mạch chi bệnh không mà thôi vậy thiện kế thiên hạ người không nhìn thấy thiên hạ chi an nguy xem xét nó kỷ cương lý lẽ loạn mà thôi vậy tại cái này ba không cứu phía dưới câu nói này lộ ra phá lệ b ự n cười lý khoan càng phát ra xác định người bên trong coi như không phải tùy triều dương nhiệt nhưng cùng tùy triều dương nhiệt vậy có quan hệ tùy triều dương nhiệt sớm tôi muốn diệt các ngươi để cho ta trong đại đường bộ an ổn tùy triều dương nhiệt mục đích rất đơn giản chính là vì đế vương chi vị vô chủ kiếm nơi tay mấy đạo kiếm quang t r á n h qua đã cẩm thạch tạo thành bia đá băng liệt thành phân trưa chân khí bắn ra trực tiếp lật tung đại môn bên trong cửa hai cái xinh đẹp thân ảnh đập vào mí mắt nô dáng tiên người mặc lụa t r ắ n g áo mỏng eo đừng một đầu trường bạch ngai lưng dáng người yêu nhiều r ụ hoặc nhìn thấy người đáy lòng không tên dâng lên một đám lửa mộ dung n g u y ệ t xanh nhà táo vải bên hông treo một cái túi thuốc thần s ắ c như muốn cùng người liều mạng nhìn thấy người cảm thấy đáng yêu ngàn tên binh lính xem xét trong phòng là nữ nhân lòng cảnh giác đến hơn phân nửa chỉ có lý k h a n nhìn xem hai nữ nhân ánh mắt vẫn như cũ lạnh đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm một lát chưa có người nói chuyện lý khoan trước cười lạnh không nghĩ tới sẽ là hai con cả lớn lần này cũng thực không tồi tuy nói trong phòng hai cái đều là mỹ nhân nhưng dung mạo không bằng từ loan càng đừng để cập thanh huyền người khác lý khoan không biết nhưng ngô giáng tiên hắn biết rõ tùy dạng đế dương quảng bên người số lượng không nhiều nữ quan t h i ệ t ở câu hồn p h á c h người thường nhân gặp chi dịch bị mê thần hồn đi vào trong nhà sắc ý bắn ra như là lợi nhận treo ngạch cảm giác á p mách để ngô giáng tiên cùng mộ dung nguyệt cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh nô giáng tiên đỉnh lấy áp lực đứng ở mộ dung n g u y ệ t trước người để quan à n g nàng, nàng là dược vương tôn tư mạc đồ đệ ta và ngươi đi lý khoan hừ lạnh một tiếng ta quan tâm nàng là ai đồ đệ cùng tùy triều phản đảng cùng nhau trị tội hú ố hổ ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác hẳn là trước hết nghĩ muốn chính mình tình cảnh nói xong lý khoan lại tiến lên trước một bước đựng n g ư ờ i khí thế giới mộ dung n g u y ệ t cùng ngô giáng tiên nhịn không được lui lại thẳng đến thối lui đến bên tường triệu tử long n â n thương tiến lên chủ nhân làm sao bây giờ áo xanh phục nữ nhân lưu lại một cái khác giết băng lãnh vô tình không chút do dự lý khoan cái tiết như sát thần đồng dạng dưới ánh mắt n ô dáng tiên bị dọa đến sợ vỡ mật tâm can run r à y nông như vậy nặng sắc khí chứng minh lý khoan là thật động sát tâm phu quân ngươi còn chưa thấy qua hai người chúng ta bản sự không bằng hôm nay cho ngươi tiểu lộ một tay triệu tử long vừa định nâng thương ra trận bị tử loan cản lại đối lý khoan nói ra lý khoan gật gật đầu tử loan cùng thanh huyền tương tự nợ nụ cười đỏ t h â m cùng thủy l a m hai cỗ nội lực phóng lên lẫn nhau ra dung tử loan trong tay hỏa diếm nóng rực mới xuất hiện trong phòng nhiệt độ liền lên thăng khối nơi hẻo lánh đắp lên tuổi khô thậm chí có thiêu đốt k u y hướng thanh huyền trong tay màu lam n h ạ t nước thành lá cây hình dạng mỏng mà bén nhọn chỉ nói không thương tổn không nói không thể g i ế t trọng thương cũng là bất tử thanh huyền độc thủ thử loan ở một bên l ư c t r ậ n nước lá cây đột nhiên xuất kích y mắng mà mánh liệt thẳng đến ngô giáng tiên yếu hại mộ dung nguyệt nắm rút thuốc túi kinh hô giáng tiên tỉ tỉ cẩn thận ngô giáng tiên sắc mặt ngưng trọng rút ra bên hông lụa trắng vung vẩy lúc giống như linh xà chập chân ở giữa bao trùm nước lá cây để lá cây tiêu tán bất quá thanh huyền cũng không phải chỉ có điểm ấy thủ đoạn tính ra hàng trăm nước lá cây xuất hiện tại sau lưng lít nha lít nhít bắn về phía ngô gi n ô dáng tiên m ệ n mọi đường lối nhưng làm sao nước lá cây quá nhiều không ít vạch phá nàng y phục lộ ra bên trong trắng như tuyết da thịt trên da thịt còn thấm lấy máu tươi lý khoan vậy không nghĩ tới thanh huyền nhìn xem người vật vô hại ra tay lại như thế quả quyết kéo đến tận đại s ắ t chiêu tử loan không động trên tay hỏa diệm hóa thành bị nạn hoa bộ dáng mang theo huyết hồng c h i sắc nhưng bên trong bảng bạc nội lực nói cho tất cả mọi người đoá hoa này không đơn giản mộ dung n g u y ệ t sờ lấy thuốc túi càng qua tử loan ánh mắt gắt gao nhìn xem lý k h a n điên thái tử làm nghe ngươi luôn luôn hành sự điên có dám hay không đánh với ta một trận t ử loan gốc sau đó cười khẽ đại đường binh lính xì xào bà n tán triệu tử long cùng ý chỉ c u n g cũng là dùng xem ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem mộ dung n g u y ệ t tìm lý khoan cờ cờ muốn chết cứ việc nói thẳng thôi lý khoan khinh miệt nhìn xem mộ dung n g u y ệ t khinh thường nói ra xác định không hối hận mộ dung n g u y ệ t lông mày sâu nhăn bị người xem biếm nàng l ử a giận trong lòng bốc lên không nói gì tay trái luồn vào gói thuốc bên trong tay phải lại có vài chục căn ngân châm như thiên nữ tán hoa vẩy hướng lý k h a n tây kim chỗ có thể trông thấy điểm điện thanh quang phía trên dính kịch độc lý k h a n không động k i n h thường cười cười bàng bạc nội lực như thao thiên cự lãng lật tung phóng tới hắn trí mạng ngân trâm vậy lật tung mộ dung nguyệt t á i ngã trên đất mộ dung nguyệt chật vật không chịu nổi tóc thai bù sù ánh mắt đờ đẫn quá mạnh vẹn vẹn nội lực liền để mộ dung nguyệt cảm thấy không thể chống cự mà lý khoan đến bây giờ còn chưa xuất thủ đứng ở nơi đó liền như là cự sơn không thể vượt qua liền cái này lý khoan ngữ khí bình thản càng phát ra khinh thường mộ dung nguyệt sắc mặt càng phát ra băng lãnh trên tay trăm chiếc ngân trâm cắm trên tay trong kẽ hở ngân trâm bay ra lần này không phải trực tiếp phóng tới lý k h a n mà là không ngừng biến đổi lộ tuyến hoặc trái hoặc phải hoặc bên trên hoặc dưới giống như v ậ sống những ngân châm này tại lý khoan bên người huyện chuyển nhảy múa giống như trong bụi hoa trên giới bay tán loạn hồ điệp khác biệt duy nhất là cái này hồ điệp mang theo băng lãnh s á t ý hơi không chú ý liền có thể cướp đi tính mạng người đông nhiên một sát na lúc ngân châm động từ mỗi cái góc độ thẳng đến lý khoan mà đến bao phủ lý khoan trong c h ư ớ c mắt vọt tới lý khoan trước người lý khoan sắc mặt bất biến vẫn như cũ t h o n g ròng không có xuất kiếm ý tứ mộ dung nguyệt gặp này cười để ngươi cuồn vọng tự đại trên ngân châm k ị độc đủ để cho cự tượng trong nháy mắt mất mạng ta xem ngươi chết như thế nào lý k h a n vẫn không động hư lạnh một tiến giới ngân t r â m ngừng tại lý quan trước người ba tất chỗ phản phất có một đạo nhìn không thấy khí tượng đó là nội lực hộ thể hình thành phòng ngự tiếp theo khí tượng bên ngoài chấn động ngân t r â m bị chấn động xếp thành hai nửa rơi trên mặt đất nội lực vẫn như c ũ đang hướng ra bên ngoài bắn ra tiếng vang tại trong nhà gỗ quanh quẩn trước khi lúc dựng nhà gỗ không chịu nổi gánh nặng ẩm vang sụp đổ mộ dung n g u y ệ t bị nội lực này d u n g ra bảy xa tám mét đứng lên lúc khỏe miệng nhiều một vòng đỏ tươi hãn động cũng không động chỉ dựa vào nội lực liền đem ta đánh bại đứng lên mộ dung nguyện mắt lộ ra kinh hãi thực đang suy nghĩ không thông hơn hai mươi năm tuổi tại sao có thể có như thế bảng bạc nội lực cỗ này nội lực thậm chí có thể cùng sư phó của nàng tôn tư mạc phân cao thấp lý khoan phía sau đến cùng là ai đang giúp hắn thật chẳng lẽ là t h ầ n tiên trong lúc nhất thời mộ dung n g u y ệ t suy nghĩ bay tán loạn nàng đã trọng thương không có sức phản kháng một bên khác nô giáng tiên trông thấy mộ dung n g u y ệ t chiến bại sắc mặt càng phát ra âm trầm thanh huyền lợi dụng đúng cơ hội tay ả n h bay tán loạn ba đoá nước lá cây xuyên qua lửa trắng phòng ngự lơ lửng tại nô giáng tiên mi tâm cái cổ cùng nơi trái tim trung tâm cảm nhận được nước trên phiến lá sắc ý nô giáng tiên không dám động đậy nửa phần bên trong nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh chiến đấu qua đi v ừ a bộn u để trong nhà gỗ tràn đầy khẩn trương cảm giác lý khoan nữ g khí đ ạ c mạc nhìn xem ngồi dưới đất mộ dung nguyệt còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì liền để cho ta xuất kiếm tư cách đều không có thật là khiến người ta thất vọng mộ dung nguyệt trầm mặc không nói quay đầu chỗ khác đến không nhìn để cho mình chán ghét lý khoan mặt bị thanh huyền khống chế ngô dáng tiên tâm vậy mát hơn phân nửa không nói đến sau lưng ngàn tên binh lính liền là trước mắt ba người bọn họ cũng không là đối thủ lý k h a n thực lực cường đại nội lực chi bằng bạc đơn giản vượt qua tưởng tượng dựa vào nội lực liền đánh bại mộ dung nguyện đây là sao mà lực lượng kinh khủng Mộ Dung u n g y lúc này p h o n g di ải cùng ý chị cùng trở về cùng nhau mang về còn có bị trói gô bốn cá nhân những ngày là núp trong bóng tối tùy chiều dương nhiệt bọn họ muốn mật báo lại đụng vào la võng bị chúng ta bắt sống ý c h ỉ c u n g thần sắc kích động la vong thực lực viễn siêu ra hắn tưởng tượng lý khoan sắc mặt như thường nhìn xem mặt đất bốn người bắt mấy cái cái phế v ậ t sao bất quá cũng tốt phế phẩm vậy có phế phẩm tác dụng chương năm mươi mốt hàng p h ụ đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm nghe lý khoan nói như vậy nô giáng tiên cùng mộ dung nguyện trong lòng cảm thấy không ổn cảm thấy lý khoan có âm mưu gì sự thật chứng minh lý khoan xác thực có dự định mộ dung nguyện ta có thể tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi cần làm việc cho ta trở thành ta y sư gia nhập dưới trướng của ta lý khoan thanh em bình tĩnh nhưng tại cái này trong bình tĩnh cất giấu không dung kháng tự uy nghiêm mộ dung nguyện một n g ụ nước miếng xì trên mặt đất ta nhổ vào muốn cho ta vì đường cốt bán mạng nằm m ơ đi dết ta vậy không có khả năng nhìn xem trên mặt tràn ngập từ ý mộ dung n g u y ệ t lý khoan cười lạnh cơ hội lần thứ nhất nói xong một kiếm vô chủ ra khỏi vỏ sắc bén kiếm q u a n g tránh qua một tiếng vang nhỏ về sau bốn tên tùy chiều dương nhiệt g bên trong một người đầu người rơi xuống đất con mắt t r ừ n g lớn tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy chết máu tươi như suối phun một dạng phun r a nhuộn đỏ chung quanh thổ địa trong nhà gỗ quanh quần dày đặt mùi máu tươi không khí ngưng trệ mà yên tĩnh cho dù là thân thể là người mình phòng di á i cũng không nhịn được lui ra phía sau hai bước quá đột một liền gái bắt chuyện cũng không đánh nói dết liền dết đây là kinh khủng bực nào tính cách c h ơ mắt nhìn xem đồng liêu thân tử mộ dung n g u y ệ t ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý khoan p h ả n phất muốn đem ăn sống n u ố c tươi đồ ăn sống hẳn thịt người làm sao dám mộ dung n g u y ệ t bén nhọn thanh âm quanh quẩn tại trong nhà gỗ lý khoan không để ý đến vứt bỏ vô chủ kiếm phía trên máu tươi nhìn về phía ngô giáng tiên nhất thời nô g giáng tiên bị dạy đặc sát khí bao phủ nhưng nô g giáng tiên cũng không có bối rối tại cỗ này dọa người dưới sát khí lộ ra phá lệ bình tĩnh để cho người ta nhìn không thấu trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì mộ dung nguyện trông thấy lý k h a n động tác này nhất thời hoàng người làm gì lý khoan không lạnh không nhạt nói ra ngươi không nguyện ý làm gốc thái tử hiệu lực giữ lại thì có ích lợi gì không bằng r ế t tính toán phản địch đại đường người b ả n thái tử gặp một cái r ế t một cái nói xong lý khoan chạy tới ngô giáng tiên bên người nhìn xem lý khoan trong tay không đáng chú ý nhưng r ế t người không thấy máu vô chủ kiếm nô g giáng tiên vẫn như c ũ là mặt không biểu tình lý khoan không khỏi xem trọng ngô giáng tiên một chút thân là nữ tử lại có thể gặp nguy không loạn khó trách có thể làm dương quảng n ữ q u a n bất quá vẫn là phải chết vô chủ kiếm đâm thẳng mà ra không lưu luyến chút nào dừng tay ta đồng ý giút ngươi đồng ý gia nhập ngươi dưới trướng không nên giết giáng tiên tỷ tỷ vô chủ kiếm cách ngô giáng tiên mi tâm chỉ có một k i a khoảng cách như tại chậm hơn nửa phần chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại lý khoan giới kiếm máu tươi thuận ngô giáng tiên trắng đ o á n cái chán chạy xuống tuy rằng dừng lại nhưng kiếm mang vẫn như cũ đâm bị thương nàng ra thịt lý khoan thu vô chủ kiếm nhét miệng lên từ t ô n nói nhất định phải thấy máu mới rơi lệ sớm dạng này chẳng phải sớm xong việc tiết kiệm thời gian ngô giáng tiên không để ý đến lý k h a n túi đầu thở dài nguyện nhi ta không phải tham sống sợ chết người làm gì mộ dung nguyện đánh gây ngô giáng tiên giáng tiên tỷ ta không đành lòng trông thấy người mất mạng n ô giáng tiên chỉ là thở dài không nói gì thêm nữa nói lại nhiều cũng là vô dụng lý khoan nhàn nhạt quét hai người một chút hắn lười nhác xem khổ tình hí, dưới mệnh đạo t ử loan thanh huyền nghỉ ngơi một hồi mà chúng ta tiếp tục lên đường trên đường cả hai cái người cứ giao cho ngươi đến xem quản nếu có gì thường trực tiếp chém giết lần thứ nhất giúp lý khoan làm việc tử loan cùng thanh huyền lại lộ ra phá lệ cao hứng liền vội vàng gật đầu cái này lúc hình thức đã rõ ràng lãng phóng di ai tiến lên một bước nói ra thái tử điện hạ tại hạ bất tài có một cái đề nghị lý khoan lông mày mới lên nói di ái cho rằng cả hai cái người cùng tùy triều dư nghiệt quan hệ rất sâu bọn họ tất nhiên biết rõ tùy triều dư nghiệt tần thân địa điểm tùy triều dư nghiệt một chuyện một mực là bệ hạ đại họa trong đầu như thái tử điện hạ có thể đánh nô ra một chút tình báo nhất định là một cái công lớn bệ hạ sẽ long nhan cực kỳ vui mừng n g h e xong phòng di ái nói như vậy nô giáng tiên cùng mộ dung n g u y ệ t nhất thời cảnh giác các người mơ tưởng từ ta trong miệng đạt được nửa điểm tùy triều đồng liêu tin tức cho dù là chết ta vậy sẽ không đáp ứng hai nữ t r ă n miệng một lời nhìn xem lý k h a n ánh mắt thấy chết không sờn thậm chí hai nữ cắn chặt hàm răng theo lúc cũng làm tốt cắn lý khoan đạm mạc liếc hai nữ một chút đạm mạc nói ra không cần thiết p h ù hoàng muốn nghe được tùy triệu dương nhiệt g tẩn thân dễ như t r ở bàn tay p h ù hoàng nếu là kết quả p h o n g di ái gật gật đầu tự biết nhiều lời vô ích s á c thực như thế lý thế dân luôn luôn chỉ nhìn bên trong kết quả tùy triệu dương nhiệt g tẩn thân tin tức sẽ để cho lý thế dân cao hứng nhưng vậy vẹn vẹn cao hứng mà thôi nô giáng tiên cùng mộ dung nguyệt t h ở phảo Liên tại cái này lúc, lý Khoan trong đầu, quen thuộc lúc, hệ đầu, lựa chọn hai đem n ô giáng tiên mộ dung n g u y ệ t đưa đến lương châu thành khen thưởng lăng ba vi bộ một bộ cái này hai lựa chọn lý khoan nhảy qua hắn biết do nhất định còn có thứ ba nhất định là nhiệm vụ trọng đầu hí quả nhiên lựa chọn ba cao chi tùy triều dương n h i ệ t hôm nay phát sinh sự tình cũng tại đây l ợ i tùy triều v ư ợ t nội đến khen thưởng mặc ra cơ quan thuật lăng ba vi bộ đột nhập hệ thống thanh âm để lý khoan q u ồ n hỉ mỗi lần nhiệm vụ khen thưởng cũng cực kỳ phong phú cái này khiến hắn rất là cao hứng thô sơ giản lược ngay xong nhiệm vụ nội dung lý khoan mới nhìn kỹ khen thưởng đệ nhất đem mộ dung nguyện cùng n ô giáng tiên trả về đến đến lớn nhất thịt nơi đó có phun ra đến đạo lý đây không phải đùa dỡn mà mà húng chi thái cực bắt q u á i quyền cũng không phải lợi hại gì công phu không phải trên bản căn bản không lấy ra được trực tiếp bị lý khoan xem nhẹ điên cùng như vậy lựa chọn lý khoan cảm thấy nếu là tự chọn đó mới là thật điên tử loan một mực quan sát đến lý khoan nhìn xem lý khoan biểu lộ lúc vui buồn không khỏi hỏi thăm làm sao có vấn đề gì không lý khoan lắc đầu nhìn về phía thứ hai tuyển hạng đem người đưa đến lương châu thành xem như người bình thường nhưng thứ hai tuyển hạng bên trong khen thưởng thứ ba tuyển hạng vậy có tiểu hai tử mới làm lựa chọn lý khoan đương nhiên là tất cả đều lớn thế là đem ánh mắt nhìn về phía thứ ba t u y ể n hạng l ă n ba vi bộ cùng mặc ra cơ quan thuật mặc ra cơ quan thuật chính là chiến quốc thời kỳ mặc tử sáng tạo uy lực của nó dù là lý khoan xuyên việt mà đến vậy không chỉ có hướng tới mặc ra cơ quan thuật không chỉ có thể sáng tạo ra các loại cơ giới vũ khí thậm chí còn có thể làm ra khôi lỗi các loại giống như vật sống đồ vật chiến đấu mấy khối m ộ t đầu liền có thể làm đến cùng vật sống không khác trong đó thần kỳ làm người tán t ư ở n g lý k h a n cũng không hoàn toàn hiểu biết mặc ra cơ quan thuật uy lực ai còn tưởng rằng cái gì hiếu động đây tạo ra một đám gỗ khôi lỗi có làm được cái gì một đao liền bị chặt giấu trong lòng thất vọng lý khoan hướng hệ thống hỏi thăm hệ thống l a n g ba vi bộ thế nhưng là thiên long bắt bộ bên trong đoàn dự tuyệt thế khinh công hệ thống cho ra khẳng định đáp án tay áo tung bay đạp sóng mà đi từng đoàn bắt tự trong đó một vị thâm hậu hắn vừa vặn thiếu một môn khinh công l a n g ba vi bộ triệt để đền bù thân pháp bên trên không đủ bây giờ hóa kính trung kỳ tăng thêm tiên thiên vũ thể học tập l a n g ba vi bộ nhất định là đột nhiên tăng mạnh lý khoan có nắm chắc thời gian ngắn nắm giữ này môn cực phẩm thân pháp hệ thống ta tuyển hạng thứ ba chương năm mươi hai hôm nay ta muốn làm khương thái công đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa tra tìm thứ ba tuyển hạng lý khoan nhất định phải cầm xuống lấy mộ dung n g u y ệ t cùng ngô d á n g tiên làm mùi nhử lảng lặng chờ đợi tùy triệu dương n h i ệ t nhóm mắc câu lựa chọn thành công tùy triệu dương n h i ệ t nhóm nhận được tin tức chủ nhân liền có thể thu hoạch được khen thưởng trước kia đều là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng mới có thể đến tay lần này ngược lại là sớm cho khen thưởng lý khoan cảm khái hệ thống chính là càng ngày càng nhân tính hóa nếu có thể một mực như thế nhân tính hóa vậy là tốt rồi lấy lại tinh thần phát hiện trong phòng người đều tại làm lấy riêng phần mình sự tình binh lính tu trình trang bị khôi phục nguyên khí mộ dung nguyệt chính tại nấu thuốc mà không có chút máu vừa mới lý khoan nội lực chấn thương nàng tạp phủ thụ nội thương không có nửa tháng nghỉ ngơi rất khó khôi phục lại mộ dung nguyệt bụng có một cây bén nhọn gậy gỗ xuyên tàu đến vừa mới không có phát hiện hiện tại mới nhìn đến máu tươi chính từ đó chảy ra rõ ràng là bác sĩ trong phòng vậy mà không có băng vải bên trong băng bó chi vật cái này khiến lý khoan cảm thấy không hợp t h ó i thường chỉ huyết dược vậy tại vừa mới trong lúc đánh nhau ngã nát dùng không mộ dung nguyệt thế nhưng là mùi nhử lý k h a n cũng không tốt gặp nàng chảy hết máu mà chết phủ đi một cái đem thái tử hoa phục ống tay áo xẻ thành vải ngưỡ mộ cho tháng đi đến. mộ dung nguyệt dọa đến liên tiếp lui về phía sau thối lui đến góc tường không thể nào cái này hôn đản không có cái gì đặc thù đam mê đi ta đều như vậy hắn còn muốn khinh bạc ta mộ dung nguyệt coi là lý khoan xé y phục là thú tính đại phát biểu hiện dọa đến sắc mặt càng phát ra tái nhật những người khác cũng không biết rằng lý khoan muốn làm cho gì Tiếp theo, túi tiến đến mộ dung Nguyệt trước người. Mộ dung Nguyệt hai mắt nhắm lại, nước mắt chết xuống, chờ đợi tối hậu thẩm phán. À, trong người người. hai lại, đợi đến phán. Khoan nhắm chờ hậu Lý Dung Dung nước xuống, Mộ Mộ À, b đừng n ú p ních băng bó kỹ chính ngươi xứng điểm chỉ huyết dược nói xong vải từng tầng từng tầng c u ố n quanh tại bên h ồ n g máu tơi ư ngừng t ố t xấu tính toán giữ được tính mạng lý khoan lúc nói chuyện ấm áp khí tức để mộ dung nguyệt gương mặt hơi đỏ lên đối đầu lý khoan tinh mỗi lúc tâm thần chẳng biết tại sao r u lên vội vàng quay mặt chỗ khác đến né tránh ánh mắt cái này chút lý khoan đều không để ý chỉ vào còn lại ba tên còn sống tùy chiều dư nghiệt phế phẩm nói ra đem bọn hắn sâu trên t h n g cây đám người không hiểu ý chỉ cung họ tham thái tử hiện hạ đây là ý gì những người này cũng nghiêm trình huấn luyện dù là sâu m ư ơ i ngày m ư ơ i đêm đối bọn hắn tới nói cũng không phải t r ả tấn nhẹ như vậy trừng phạt thủ đoạn cũng không phải lý khoan phong cách lý khoan lắc đầu vừa cười vừa nói tạm lúc trước không đi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày tất cả mọi người xương sở vừa mới còn nói sớm một chút rời đi đảo mắt làm sao lại đổi chủ ý phòng di h á i hỏi thăm thái tử hiện hạ đây là ý gì n ô giáng tiên truyền tin bổ câu đưa tin đã bay đi bây giờ nếu là không đi chờ tuy chịu phản đảng đại binh đi vào chúng ta tuy cường hãn nhưng không phải nhiều người như vậy đối thủ a mộ dung nguyện cùng lô giáng tiên cũng đều v ả n thai từ từ lắng nghe các nàng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy lý khoan chắp tay sau lưng nhìn xem t ĩ n h mịch mặt hồ ngẩng đầu nói ra bản thái t ử hôm nay muốn làm khương thái công ở chỗ này tốt tốt câu cá liền xem ngư nhi thượng bất thượng câu đám người xưng sở câu cá mắc câu ai là cá đại gia tràn đầy nghi hoặc vẫn là phòng di ái cùng tử loạn dẫn đầu lĩnh lộ sắp mặt hai người rõ ràng ngưng trọng bậy hạ không biết câu cá chuẩn bị như thế nào phòng di ái đã đoán được lý khoan tâm tư là muốn dùng nô d á n g tiên cùng mộ dung nguyện đến câu cảng cá lớn hơn nước lý k h a n cười khẽ ngồi vào nhà gỗ trước đài trên bậc miệng p u n của nôn cái này còn không đơn giản trực tiếp thông chi tùy triều dương nhiệt liền nói mộ dung n g u y ệ t cùng nô giáng tiên bị chúng ta bắt sống quan ở cái địa phương này không ngày sau sẽ theo ta đến mắt thành rết tây bất quyết ta cũng không tin tùy triều dương nhiệt nhóm sẽ thờ ơ phòng di ái xứng sở tâm lý có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không mộ dung n g u y ệ t cùng nô giáng tiên dùng không thể tin được ánh mắt nhìn xem lý khoan người điên đây là triệt triệt để để người điên chín trăm người quân đội vậy mà vọng tưởng chống cự cả tùy triều đại quân mộ dung nguyện cùng nô giáng tiên không nghĩ ra các nàng làm sao lại bại tại một người điên trên tay lý k h a n nhìn xem chấn kinh đám người rất hài lòng dạng này kết quả p h o n g di ái chuyện này liền giao cho ngươi tới làm nhất định phải làm cho tùy triều dư nghiệt biết rõ p h o n g di ái gật đầu nhận lời nghĩ đến lý khoan trước đó người điên đồng dạng hành vi chẳng biết tại sao vậy mà đối lần này câu cá hành động có chút chờ mong p h o n g di ái rời đi không lâu nô giáng tiên liền mở miệng điên thái tử lý khoan ngươi thật đúng là đủ điên cuồng bất quá muốn câu cá lớn ngươi liền không sợ bị cá lớn câu xuống nước sao lý khoan cũng không nóng giận nhìn chằm chằm nô giáng tiên cười nói rơi xuống nước bản thái tử chỉ sợ ngư nhi không đủ lớn xưa nay không sợ rơi xuống nước cũng không biết rằng lần này là bùi nguyên khánh đến đâu vẫn là công tôn thịnh bất quá người nào đến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ lý khoan trong mắt lóe ra sát ý hiện lên sát khí ở bên người thổi lên cùng phòng bị sát ý bao phủ nô giáng tiên chỉ cảm thấy giống như rơi vào trong vực sâu ánh mắt không dám cùng lý khoan đối mặt thân thể tại tại sát khí phía dưới có chút phát run càng làm cho nô giáng tiên lo lắng là lý khoan trên thân cái k i a cỗ tự tin giống như thật có thể đem tùy quân toàn bộ tiêu diện cái này khiến nô giáng tiên càng phát ra hoảng sợ mộ dung nguyệt vậy nhìn ra sự tình không thích hợp tâm lý không tên run dậy giống như sẽ có không chuyện tốt phát sinh tử long tìm người xem trọng các nàng nhất định không thể để cho các nàng chạy còn có thông chi tất cả mọi người tại nhà gỗ bên cạnh v ấ y thủ tử loan nghĩ hoặc không cần trông coi bên ngoài sao bên ngoài phòng tuyến tại tử loan xem ra cực kỳ trọng yếu lý khoan nhìn phía xa mặt hồ cười nói yên tâm bên ngoài ta đã có an bài mặt hồ qua đi liền là rừng rậm trong rừng rậm đã sớm che kín la v o n g người hắn muốn thử một chút la v o n g hiệu quả chỉ có kinh lịch qua máu tươi tẩy lễ mới có thể để cho chi này đặc thù quân đội chất trưởng thành lớn lên tử loan nghĩ hoặc lý k h a n kết cục có cái gì an bài nàng xem không hiểu thanh huyền ngược lại là ở một bên im lặng không nói đối hết thể giống như cũng không quan tâm bầu không khí yên tĩnh chỉ có gió nhẹ quất vào mặt sau nhẹ nhàng khoan khoái lý khoan đột nhiên quay đầu đánh giá tử loan ban đêm chúng ta ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời ngươi có thể tốt tốt tắm một cái hai đoạn dạng mây đỏ l ặ n g yên hiển hiện tại tử loan trên mặt lý khoan trong lời nói ý tứ nàng đã nghe được chẳng những không có c h á n g h é t ngược lại nội tâm hoan hỉ tử loan nhẹ, nhẹ nhàng thẳng tắp tu lớn lên mảnh chân trên mặt đất vừa đi vừa về đá lấy cục đá nhớ tới đêm đó điên cuồng nàng vậy mà tâm động thanh huyền thanh tịnh hoàn mỹ đôi mắt đánh giá hai người. chương ả cá n â n bình tĩnh n h t r ư ớ n năm ư mươi ba kỹ thuật mặc ra cơ quan thuật đại đường điên thái tử bắt đầu kiếm thánh truyền thừa trà tìm thời gian một chén trà qua đi chín trăm đại đường binh lính từ đằng xa đi tới v ý chỉ cung quỳ một gối xuống bài nói thái tử điện hạ dựa theo ngài phân phó nơi đây bị chúng ta cắm đầy đại đường quân kỳ lý khoan gật gật đầu bên ngoài mộ dung nguyện cùng ngô giáng tiên nhìn xem nghiêm chính mà đ ố i đ ã i ngay ngắn nghiêm nghị n ồ n g hậu d ậ y đ ặ c đại đường binh lính trong đôi mắt mang theo lo lắng thời gian chầm rãi trôi qua phòng di ái đi tới thái tử điện hạ vi thần đã xem tin tức quyết tán ra đến không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai tùy chiều đàm c i a dư nghiệt nhóm liền có thể nhận được tin tức trông thấy phòng di ai tới thanh huyền vội vàng từ lý k h a n trong ngực tránh ra bước chân hơi đẹp, lưu lại một làn gió thơm lý khoan không nghĩ tới mỹ nhân đi đột nhiên như thế xưng sở một cái cái này t h ẹ n t h ù n g cũng quá ngây thơ đi nhìn xem bận bịu đầu đầy mồ hôi phòng di hải lý khoan nói câu vất vả về sau liền bắt đầu chờ đợi hệ thống khen thưởng khen thưởng tới sổ nói rõ tùy triều dương nhiệt đã biết rõ tin tức phòng di hải nói ra đây là thần tử bàn phận thái tử điện hạ không cần phải k h á c h khí bất quá ta có một chuyện không rõ không biết thái tử điện hạ có thể vì vi thần giải thích nghi hoặc lý khoan đi ra nhà gỗ nhìn xem bình tĩnh mặc hồ hỏi đi thái tử điện hạ trong miệm những người khác không biết là ba con tưởng rằng phòng di ái muốn hỏi điều gì không phải hỏi để lý khoan lộ ra có chút thất vọng từ tốn nói bọn họ là b ả n thái tử dưới trướng tinh nhuệ là một t r ư ơ n g lưới vô hình nhưng thu nạp thiên hạ thu nạp thiên hạ phòng di ái trong lòng càng thêm nghi hoặc bất quá hắn biết rõ hiện đang hỏi cũng là hỏi không đợi đến cá lớn mắc câu lúc hết thể tự nhiên sẽ thấy rõ ràng phòng di ái không người cáo lui lý khoan lại để mắt tới hệ thống hệ thống nói xong khen thường đâu tin tức đã phát ra đến tuy triều dương nhiệt biết rõ việc này chắc chắn không bằng sớm cho ta thôi với hỏi xong hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lựa chọn nhiệm vụ hoàn thành chúc mừng chủ nhân thu hoạch được l a n g ba vi bộ thu hoạch được mặc ra cơ quan thuật mặc ra cơ quan thuật lý khoan tạm lúc không muốn nghiên cứu để mắt tới trí cao thân pháp l a n g ba vi bộ tiên tiên vũ thể ra chỉ dưới lý khoan lĩnh n g ộ tốc độ mau ra kỳ có thể sưng ngồi giống như hỏa thiễn phi tốc dâng lên dưới chân nội lực không tự chủ được bán ra lòng bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái thân ảnh biến mất tại chỗ chỉ gặp một đạo hắc ảnh kéo lấy tàn ảnh xuất hiện ở phía xa bên hồ chỗ tốn hao thời gian một hơi đều không có mở mắt ra nhìn trước mắt hai bình tĩnh hồ nước dưới chân nội lực lần nữa phun trào bước, ra một bước bình tĩnh mặt hồ phát ra điểm điện gọn、sóng. trên mặt hồ một đạo thân ảnh màu đen như ưu lâm cấp tốc tiến lên một lát sau liền từ đầu này đến bên kia lên bờ về sau lý khoan đứng tại cây cao bên trên tâm lý càng phát ra cao hứng trong nháy mắt liền có thể vượt ngang mặt hồ lang ba vi bộ quả nhiên không tầm thường với lại nhanh chóng như vậy độ cho dù là thiện ở cao thủ khinh công sợ là cũng phải bị ta đuổi kịp sau một kiếm chém giết mừng d ỡ qua đi lý khoan hướng mặt ngoài trong rừng rậm đi đến ví chỉ cung ngồi tại một cái trên tảng đã u ố n g trả sau lưng không có mờ hay kính đức tướng quân tuy triều dương nhiệt không ngày sau liền sẽ đến đến lúc đó cần phải để cho ta xem thật kỹ một chút ngài bản sự à lời nói vừa dứt đã nhìn thấy ý c h ỉ cung nói ra thái tử điện hạ yên tâm có kỳ binh nơi tay tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng la vong cho ý c h ỉ cung rung động quá lớn dù là hắn mỗi ngày cùng la vong người ở chúng nhưng đối phương muốn tận tảng lấy hắn hóa kính trung kỳ thực lực vậy tìm không được nửa điểm tung tích loại này kỳ binh dùng đến tốt lấy một địch trăm nhẹ nhàng thả lòng thả lòng lý khoan gật gật đầu thân ảnh trong nháy mắt biến mất chỉ nhìn thấy đạo đạo tàn ảnh cùng biến mất lúc lưu lại câu kia bản thái tử lặng chờ các ngươi tốt tin tức trông thấy lý k h a n rời đi ý chì cung đối rừng rầm nói ra có nghe thấy không thái tử điện hạ muốn nhìn chúng ta c á đối với bản này truyền thế tên thuật lý khoan gọi là một cái đầu đạo a chế tác đồ vật luôn không khả năng tại đại đường làm xây dựng đi lý khoan trước mắt chỉ có thể nghĩ đến tạo khôi lối đi ra bưng trà đứa nước nắm suy nghĩ không thông liền không muốn tốt tinh thần lý khoan ở chung quanh đi dạo Chứ còn có hắn hủy nhà hơn nhà nhỏ bị bên này ngoài, lớn đi đều tòa tòa gỗ gỗ, không h có mấy. Tuy ý đẩy ra một Tuy trong trưng trình thuốc ra giang môn bình bình tung cửa, c Không bày bay. lọ lọ, sắp xếp tề, mùi thuốc tung bay. Không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là m ộ dung nguyện gian phòng không chỉ có là thuốc loại còn có các loại y học xếp cổ kinh mạch đồ lạc ngân châm người giả t r ờ các loại để lý khoan cảm khái học y thật sự là khó muốn học đồ vật quá nhiều n h à m chán nhìn xem gian phòng bên trong có loại thuốc nào lý k h a n đột nhiên thoáng nhìn trên bản trúc mộc biên chế một con chim không nói sinh động như thật nhưng cũng có thể nhìn ra chim hình thức ban đầu c đạo đạo tiếp theo à n g h lý khoan đem cái này chút linh kiện tổ hợp lại với nhau lớn chừng bàn tay gỗ chim xuất hiện ở trước mắt từ chế tác đến lắp ráp tốc độ nhanh kinh người chỉ có ba cái hô hấp một đạo chân khí rót vào gỗ chim trong cơ thể tiếp theo gỗ chim vậy mà như vật sống động mặc kệ là đi đường vẫn là phi hành đều có thể cùng phổ thông chim không khác Ken két. Khoan Khoan khỏe không khoáng kỳ Khoan kém kỳ, kiện treo lơ lửng giữa trời phi hành, vờn quanh trung quanh. miệng vòng quan nhiên danh bất chuyển, còn tốt nghị đến công dụng, không phải vậy thế thuật liền lãng、phí. Lần này, lý khoan thật kém chút nhìn mắt. Mặc ra cơ quan thuật, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có thể đem tài liệu chế tắc thành từng trời tại một thuật, bất tốt thế thuật thật chút mắt. thuật, thể thể tài tắc vật Chim cười. Mặc cơ Mặc cơ có mục có chế phi hư phải phí. hóa phẩm, giữa liệu mà lầm đem ra ra ra lơ Lý Lý lộ Lý vậy quả ý lý khoan không muốn tốn hao nhiều như vậy kinh lịch hệ thống chế tạo quá phiền phức có hay không đơn giản điểm phương pháp chủ nhân phương pháp có nhưng cần ngươi tự mình lĩnh lộ cơ quan thú đại quân uy lực thế nhưng là viễn siêu ngươi tưởng tượng đối với hệ thống thừa nước đục thả câu lý khoan không đ ể bụng bất quá cơ quan thú uy lực sát thực thật lợi hại lý khoan thậm chí có thể khống chế chim mà hành động coi như hắn không khống chế chi mà m vậy có chính mình hành động tựa như là được trao cho sinh mệnh nghĩ đến mặc ra cơ quan thuật chỉ sợ cũng trải qua, qua hệ thống tăng cường không phải vậy làm sao lại thần kỳ như vậy phất phất tay chi mà m ngừng tại lý khoan trên bờ vai gật gù đắc ý còn c ầ n đầu cọ lấy lý khoan khuôn mặt lý khoan cười cười sờ sờ cơ quan điệu cơ quan điệu thu hồi mắm ướt ngủ một dạng nhất định phải tại lý khoan trên bờ vai mặc ra cơ quan thuật có mạnh mẽ như vậy thuật pháp lý khoan có tự tin đại đường sẽ trong tay hẳn h túi g i ò m m quốc